Ừ, ta biết rồi, nàng hãy lui ra sau sao. Thần quân đạo, triệu vô cực không người rút đi. Hỏi trong các vang lên thần quân lầm bầm lầu bầu phong thần huyết mạch không thể xuất hiện vấn đề, ảnh hưởng phong thần cung. Xem ra chung quy phải bảo hiểm đọa xá thần chính thân thể, bảo đảm phong thần huyết mạch tinh khiết. Bất quá, thần chính hiện tại quá yếu, nếu là hiện tại đọa xá, phong thần huyết mạch chắc sẽ bị liên lụy, chỉ có thể chờ đợi hắn đặt chân thần giới. Sau đó hỏi trong các một lần nữa trở về bình tĩnh, không tiếng thở nữa. Rơi khỏi hỏi các đại trưởng lão triệu vô cực nắm nhìn nơi xa, trong lòng nổi lên một chút gợn sóng. Ta rõ ràng cam nguyện vì siêu thoát võ mạch tinh nguyệt hiệu lực, hơn nữa còn cố ý định ra một cái như vậy sơ hở trong chỗ cục, ta đã làm có thể, nếu là Tần Chính cùng Tinh Nguyệt vẫn là không cách nào đoán được Thần Quân chân thực ý nghĩ, vậy cũng chỉ có thể nói rõ các mãi liên đấu với Thần Quân một, tranh thủ phong thần tư cách cũng không có. Nhân giới, Nam Thiên Thành, Thánh Nữ Cung. Tần Chính, Tinh Nguyệt cùng Tiểu Tích ba người đang ngồi xếp bằng ở trước một cái bàn, nói riêng của mình nắm giữ một chút bí mật đi ra ngoài, lúc này bọn họ đã không hề nữa đối với lẫn nhau có điều bảo lưu lại. Tiểu Tinh Nguyệt cùng Tiểu Tích biết cái gì, đối với Tần Chính mà nói cũng quá trọng yếu bởi vì cũng là một chút tần chính không biết chuyện chút nào bí ẩn cũng đều đối với hắn có ảnh hưởng rất lớn kích thích nhất đúng là một chút về thần minh yêu hoàng tộc cùng hải hoàng tộc tin tức tự nhiên về thần giới cũng nhắc tới không ít nhưng bây giờ bọn họ nhìn như cũng đạt tới địa biến cảnh giới kỳ thực cự ly bước vào thần giới còn rất xa xôi cảnh giới không nhiều lắm có thể mỗi một bước vượt qua cũng vô cùng gian nan nhất là nhân thần công cùng xiềng xích nếu không có hóa thần làm võ mạch tiềm lực càng mạnh đột phá càng là khó khăn cho nên tạm thời bọn họ cũng không có mơ tưởng xa vời thông qua tin tức về tinh nguyện Có nữa yêu nhân vương tộc tình báo, còn có Thuận Phong nhị ký ức thủy tinh, còn có Ngũ Đại yêu hoàng bộ phận trí nhớ, tần chính căn bản đối với người giới đều có hoàn toàn mới biết. Không có gì ngoài một chút cực kỳ đặc thù, tỉ như Táng thần cấm khu cùng tà vực các chủng, cơ hồ không có tần chính không biết. Hết thể đều giữa đang nắm giữ. Nhân giới thế lực rất nhiều, thậm chí có thể dùng cá giết sang sông để hình dung, đến không xuể, nhưng là xét đến cùng, chính là tam đại thế lực, đó chính là thần minh, yêu hoàng tộc cùng hải hoàng tộc. Về phần những thế lực khác, như cái gì tám đại yêu vương chủng tộc, tứ đại hải vương chủng tộc các chủng bọn họ coi như là riêng của mình liên hợp lại kỳ thực cũng không cách nào dung chuyển tam đại thế lực lớn siêu cấp căn bản cho nên chúng ta ở nhân giới định nhân mục tiêu cuối cùng chính là chỗ này tam đại siêu cấp thế lực mà sau lưng của bọn họ chính là thần giới cường đại nhất tam đại thế lực lớn siêu cấp nếu là có thể nắm giữ bọn họ đối với chúng ta sẽ cực kỳ có lợi tinh Nguyệt nói ta nhưng lấy chịu trách nhiệm Hải Hoàng tộc mượn. Hải Hoàng tộc ở sức mạnh của nhân giới nối tiếp ảnh hưởng đến thần giới Hải Thần Cung tần chính cũng rõ ràng chớ xem thường người ta tam đại thế lực bọn họ đối với thần giới tam đại siêu cấp thế lực có ảnh hưởng phi thường lớn hơn nữa có thể ở nhân giới trong tam đại thế lực chiếm cứ muôn vị còn có thể đánh vỡ nhân thần công cùng xiềng siếc bước vào thần giới căn bản đều có vô cùng thành tựu ở tại thần giới trong thế lực lớn chiếm cứ vị trí cực kỳ trọng yếu cho nên vĩnh viễn không nên cảm thấy chẳng qua là trực thuộc lực lượng mà thôi nhất là có chút thần giới người đều là nhân giới những người khác lao tổ tông huyết mạch quan hệ không thân cận mới là lạ ta vốn là tính toán đi thần minh đi bộ tần chính cười nói yêu hoàng tộc giao cho người đàn bà kia tinh nguyện đạo trong đầu tần chính hiện lên thân ảnh của mặc công chúa trong lòng không khỏi nổi lên một chút biệt dạng tư vị Tinh ngạc không lời, quên mất trả lời tinh nguyện vấn đề. Tiểu Tích thấy thế, lên tiếng liền muốn nói chuyện. Tinh Nguyệt trừng mắt nhìn nàng, Tiểu Tích không tình nguyện mở miệng, nàng coi như là đã nhìn ra. Tinh Nguyệt hiện tại một lòng một dạ vi Tần Chính lo nghĩ, chuyện của hai mãi, ta đều sẽ không nhúng tay. Tần Chính một lúc lâu mới lên tiếng. Tiểu Tích nghe, lại càng không cam lòng nàng nơi nào có thể so sánh được với tiểu thư nhà ta sáu. Tiểu Tích, Tinh Nguyệt trợn mắt nói, hừ, tiểu thư, nàng tự đợi đến bị khinh bị sao? Tiểu Tích thở phì phào đạo, Tần Chính cũng là có chút ngượng ngùng hắn cũng biết mình thật sự là thế khó xử kỳ thật biện pháp tốt nhất phải không muốn cùng tinh nguyện có như thế tiến một bước phát triển như vậy còn may chút ít nhưng là chính hắn cũng không chế không được mình tinh nguyện rất thiện giải nhân ý đạo không phải là chuyện trước mắt nghĩ nhiều như vậy cho cái gì chúng ta vẫn nói chuyện trước mắt sao trời giết này đường tổng bộ nhân tâm trai cần mau trong xử lý sạch chẳng những có thể để phòng ngừa thánh nữ cũng bị chú ý tới còn có thể mượn cơ hội này để người đánh vào thần minh ừ lần này thay thế thần minh đứng đầu tới trước thị thần minh chín đầu sò đứng đầu thiên tôn đây thật là cơ hội tốt tần chính đạo thiên tôn cùng địa tôn quan hệ ác liệt mà địa tôn đã có động tác, thì sau đó cùng thiên tôn câu thông một chút. chương 470, chín đầu sọ đứng đầu, trời đánh đường toàn bộ, nhân tâm trai, tần chính độc thân đến đây, hơn nữa thật là che giấu thân phận của mình, hắn công khai xuất hiện ở nhân tâm trai cửa, nơi này của bị đông đúc chứ vô số người thấy, lập tức đã có người điểm phá thân phận của hắn, còn đưa tới một trận ồn ào. chịu trách nhiệm canh giữ ở cửa là đến từ thần minh cùng hải hoàng tộc cao thủ, hai bên cũng là điệp biến thần vũ cảnh cương giả, có thể thấy được bên trong hiện nay, nhưng biểu ở có kẻ mà cả, cũng không biết hai bên rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Tần Chính đi tới, tuyên bố muốn gặp Thiên Tôn. bởi vì hắn thân phận đặc thủ, dù sao cũng là yêu thần sử tương lai của điểm danh một đời mới chín một trong những cự đầu yêu thần sử, cho nên thần minh này thần vũ cảnh cao thủ không dám chậm trễ, lập tức vào thông báo. Rất nhanh, người này liền đi ra ngoài, nói cho Tần Chính, Thiên Tôn cho mời. Tần Chính liền vào vào nhân tâm trai. Lần nữa tiến lai, quang minh tránh đại, Tần Chính cũng có thể một lần nữa đánh giá nhân này tâm trai. Thiên Tôn không có ở hạn chế trời đánh đường đường chủ địa phương tiếp kiến Tần Chính, mà là đang một chỗ trong thiên viện, chỗ này rất an tĩnh, bên ngoài cùng ngăn cách thanh âm có đặc thù kỳ ảo cấm chế. Tần Chính sau khi đi vào, dẫn dắt chi người kia liền cáo từ rời khỏi. Trong sân chỉ có Tần Chính cùng Thiên Tôn hai người. Lần này khoảng cách gần gặp nhau, Tần Chính mới phát hiện Thiên Tôn là cái rất có khí thế người, tùy tùy tiện tiện vừa đứng, không cần cố tình làm, sẽ mang cho người ta một loại áp lực vô hình, nhất là một đôi mắt đặc biệt sáng ngời, thật giống như có thể nhìn trộm đến nhân tâm tự đắc. Đó là bởi vì Thiên Tôn võ mạch có liên quan tới đồng thuật, vô cùng lợi hại. Nghe nói người bình thường trong lòng của nếu là đánh sợ hãi, thường thường có thể được hắn thông qua ánh mắt đọc đến đến nội tâm một chút ý nghĩ cho nên đối mặt với Thiên Tôn cũng phải cần phá lệ cẩn thận. Ngươi chính là cái để cho Bắc Đường Quan Thiên đầu Đại Tần Chính. Thiên Tôn thanh âm rất dày nặng. Ta là Tần Chính. Tần Chính đối với Thiên Tôn trao đổi, nghĩ tới rất nhiều, cũng sớm có chuẩn bị Thiên Tôn so với ta tưởng tượng còn có đầu sọ phong phạm. Ừ, so với kia cái, cái gì Bắc Đường Quan Thiên phải mạnh hơn. Thiên Tôn hai mắt run lên, quát lên chín đầu sọ há lại cho nàng tùy ý bình phán. Đối với Thiên Tôn đột ngột biến hóa, Tần Chính nửa điểm cũng không ngoại lệ, khép cười nói Thiên Tôn, ta cảm thấy được chúng ta nói chuyện với nhau, không cần thiết làm một chút hư. Ta tần chính nếu dám công khai nói muốn hái đầu của Bắc Đường Quan Thiên, tự cho thấy ta không phải là cá có thể bị người người của hữu sợ. Như ngươi vậy cách làm, đối với ta không hề nửa điểm tác dụng. Thiên tôn nghe vậy, không khỏi cười lên ha ha. Yêu thần sử từng theo ta nói như thế qua, ta còn có chút không tin, xem ra hắn nói một điểm không sai. Thiên tôn ha ha cười nói ngươi thật sự không phải là cá có thể bị người người của hữu sợ. Nói đi, ngươi tìm đến ta cần làm. Chủ yếu là hướng Thiên tôn đưa một phần tình báo. Tần chính đạo, Thiên tôn đạo ngươi cho ta tặng quà báo. Hắn nhiều hứng thú nhìn tần chính giữa bọn họ nhưng là chưa nói tới quan hệ thế nào, tình huống bình thường, thì không có lý do đưa cho hắn tình báo cái gì tình báo. Tần Chính cười nói nàng nhất định cảm thấy rất hứng thú. Thị về địa tôn, ở trong thần minh chín đầu sỏ, thiên tôn cùng địa tôn thị tử đối đầu, điểm này mọi người đều biết chuyện. Giữa bọn họ xung đột, không có yêu thần sử cùng bác phương vực chủ mãnh liệt như vậy, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Chẳng qua là hai bên đều rất biết tẩn nhẫn, không có hóa mâu thuẫn mặt ngoài, chính thức quyết liệt, công khai xung đột mà thôi. Về địa tôn, thiên tôn tự nhiên là sẽ để ý. Nàng rất giàu hoạt. Thiên tôn ngó chừng Tần Chính đạo. Tần Chính cũng không lùi bước nhìn thẳng hắn lấy thiên tôn thân phận địa vị, nếu là ngươi đồ của không có hứng thú, ta tới tìm mãi, chỉ sợ ngươi cũng chưa chắc gặp ta sao?" Thiên Tôn thản nhiên nói vậy thì xem ngươi nói gì cái gì có thể làm cho ta cảm thấy hứng thú. Địa Tôn gần đây cùng Bắc Đường Quan Tiên đi rất gần. Tần Chính nói xong, tiêu ngâm miệng, nhìn về phía nơi khác, phản phất trong nhà này cảnh sát chính xác. Thiên Tôn coi như là lòng dạ rất sâu, nghe thế cá tin tức, trên mặt hắn cũng lẽ lên vẻ khó coi, nhưng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, nhưng không có lên tiếng nói chuyện với Tần Chính. Ánh mắt mà là phiêu hốt đang suy tư tần chính cung cấp tình báo này mục đích. Lấy thông minh của hắn tài trí, chỉ cần vừa nghĩ lại, liền đều biết. Hiện nay thần minh đã từ nguyên lai quần cuộn sóng ngầm, chuyển biến làm công khai tranh đấu. Thần minh đứng đầu cùng nguyên lão đoàn thành viên chủ yếu cũng đã rời khỏi, không phải là bận rộn xử lý kia táng thần cấm khu lấy ra thần bí chứng, chính là ứng phó niết bách thánh cung, chân chính ở lại dự ở thần minh bên trong chính là cửu đại đầu sọ. Hôm nay cửu đại trong đầu sọ, hắn thiên tôn trở mặt với địa tôn, yêu thần sử liên thủ với tây phương vực chủ hai đại đầu sổ, nhất trí đối ngoại, đối kháng thị bắc phương vực chủ phía nam vực chủ nhân thần khiến cho cùng hải thần khiến cho tạo thành hai đối với bốn cục diện tự nhiên là gây bất lợi cho bọn họ chỉ có đông phương vực chủ chọn lựa thị trung lập thái độ nếu là địa tôn cùng bắc phương vực chủ bắc đường quan thiên đi gần như vậy không nghi ngờ bọn họ muốn tạo thành ngũ đại đầu sọ liên minh làm địa tôn địch nhân phải nhớ chống lại rất rõ ràng chỉ có thể đi liên hợp yêu thần sử cùng tây phương vực chủ mặc dù nhìn qua nhưng cũng kiểu không cách nào kháng cự nhưng ít ra có lực đánh một trận nếu là có thể lôi kéo đông phương vực chủ thậm chí thắng bại khó liệu mà hiển nhiên là nhất định nếu không hắn sẽ phải đợi chờ địa tôn sau lưng cùng với Liên minh mãnh liệt đả kích, lấy hắn cùng với địa tôn đàn đoán, thiên tôn có lý do tin tưởng. Một khi mình đơn độc đối mặt với, có thể có gặp phải bị nổ tận gốc thê thảm vận mệnh. Chẳng qua là cho yêu thần sử hợp tác, có thể được sao? Thiên tôn cũng muốn suy nghĩ nhiều hơn phương diện, không từ mà biệt, đơn thuần tiểu thực lực trước mắt đối lập, yêu thần sử phương diện thị hai đại đầu sọ đối kháng tứ đại đầu sọ, hoàn toàn chính là không thăng bằng, làm bọn hắn bị vây tuyệt đối bất lợi. Cộng thêm lời của mình cũng miễn cưỡng chống lại đối phương nhưng có cá địa tôn đúng tay, vẫn như cũng là bị vây trong khuyết điểm cực lớn. Như thế nào hóa giải cục diện như thế? Thiên Tôn phát hiện bất luận có đồng ý hay không, tựa hồ cũng thị nan giải kết quả. Không tự chủ, ánh mắt Thiên Tôn rơi vào trên thân tần chính. Hắn thấy, cũng có thể mang đến bất lợi này trong hy vọng, đang ở trên thân tần chính, sở dĩ loại nghĩ gì này, là bởi vì người của thần minh, hắn qua quen thuộc, có bao nhiêu khả năng cũng quá rõ ràng, căn bản không thể nào mang đến bao nhiêu hy vọng, về phần tần chính, lại có chút ít bất đồng, hắn điều tra qua tần chính bình sinh kinh nghiệm, dù sao có can đảm công khai khiêu khích nói muốn hái chín đầu của một trong những cự đầu, thật sự là quá mức có có tính chấn động. Tâm tư của ngươi, ta hiểu. Thiên tôn đạo, thần chính cười một tiếng nhưng không biết Thiên tôn như thế nào chọn lựa đây. Thiên tôn tự tiếu phi tiếu nhìn thần chính, đạo yêu thần sử cùng tây phương vực chủ đối với ta không có nửa điểm lực hấp dẫn, bọn họ bao nhiêu cân lượng, ta so với ngươi rõ ràng hơn. Thần minh bên trong các loại quan hệ dính rũ, không có so với ta quen biết, cho nên có thể làm cho ta động lòng. Chỉ có nàng, Thiên tôn quá khen sao? Thần chính cũng không cho là như thế, ta điều tra hết thể của ngươi kinh nghiệm, hai năm trước, cửu sắc thần liên kinh truyện làm ngươi đột nhiên xuất hiện, từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ừ hiện tại cũng thị địa biến cảnh giới, nàng tăng lên này, đích xác để cho ta có chút ý kiến, nhưng là, còn xa xa này không cách nào làm cho ta làm ra quyết định. Thiên tôn cũng không phải là người của nói vòng vo, nhưng hắn như thế trực tiếp, thì lâm tưởng tần chính bị yêu thần sử nói với tây phương vực chủ nhờ vã phái tới khách, điểm này chỉ sợ là tần chính không nghĩ tới. Tần chính không nói chuyện, lặng lặng nghe. Thiên tôn đạo muốn ta đồng ý, cũng phải nhìn xem ngươi quả thật có thể lực, ừ, trời giết này chuyện của đường một chốc cũng khó mà xử lý sạch, nàng, nhưng nếu giải quyết chuyện này, ta cảm thấy được hợp tác cũng là có thể được chỉ đơn giản như vậy, tần chính cười, đơn giản, thiên tôn bị tần chính nói sừng sốt, lập tức lắc đầu, khoát khoát tay tính, ta còn có việc, xoay người rời đi, chuyện tiếp đột ngột biểu hiện, cũng không có để cho tần chính cảm thấy bất ngờ, dù sao trời đánh chuyện của đường, đích xác vô cùng khó giải quyết, chuyện này liên lụy đến thần minh, hải hoàng tộc cùng chân linh thánh cung, mà bên trong còn không biết dính răng có bao nhiêu bí mật chứ, cho nên cực kỳ khó có thể xử trí, vốn là thiên tôn đối với tần chính còn có chút hy vọng, vừa nghe tần chính nói đơn giản, tự lập tức xếp tần chính đánh vào không chịu nổi dùng một chút hành cảm thấy cùng thần. chính giao thiệp không có ý nghĩa tần chính nhìn thiên tôn bóng lưng nhàn nhạt cười một tiếng đâm xuyên trời đánh đường tam trọng thân phận người là ta sắp đi tới cửa viện đích thiên tôn hai chân thật giống như cắm rễ giống nhau vững vàng đâm vào trên mặt đất sườn sốt không có cách nào nữa đi xa rời khỏi hô hấp của hắn đều có điểm tăng thêm này cười giỡn cũng không tốt cười thiên tôn đạo ngoài cửa những chữ kia thì bí pháp đặc thù tả thành nhân thần hai giới trừ ta ra không người có thể viết ra vậy chữ điểm này không biết thiên tôn có tin tưởng hay không tần chính đạo thiên tôn sát tra xét những chữ kia có vô cùng kỳ diệu phương pháp sáng tác, tựa hồ dùng là một loại bí thuật, cũng là hắn không hiểu nổi. Ngay tiếp theo tới đây chứa nhiều cao thủ cũng là không cách nào làm được. Điểm này Thiên Tôn Thị biết đến, trong lòng hắn vừa động, thật chẳng lẽ thị tần chính gây nên? Xoay người liền muốn hỏi thăm, kết quả vừa quay đầu lại, liền thấy sân này trước cửa phòng khách nhỏ lần nữa xuất hiện nhân tâm trai phía ngoài những chữ kia, rõ ràng là giống nhau như lúc nhi bí thuật viết ra, tần chính thuận tay viết xong, trên tay vướt vớt nhân vương bút ta đây là thiên cấp thần minh, cũng là không hoàn thiện, không có gì ngoài này thần bí, coi như là có người có thể xem qua qua ta nắm giữ độc nhất bí thuật cũng khó mà tả đến vậy, Thiên Tôn bây giờ là hay không tin tưởng ta nói. Thật là ngươi, nàng nào biết trời đánh sau lưng đường có tam trọng thân phận. Thiên Tôn lần này tin, thứ ta biết rất nhiều. Tần Chính cười một tiếng, tùy ý tử trong trí nhớ tìm được một cái tin tức ta nhớ được thiên Tôn hình như là ở Cựu Long động lỗ sắc võ mạch sao? Thiên Tôn trong đồng tử chợt nổi bắn ra hàn mang, thậm chí lờ mờ có thể thấy trong cặp mắt kia phảng phất có chín cái thần long đang bay múa, áp lực vô hình, làm không gian này đều ở áp xúc. Đối mặt với khổng lộ như vậy áp lực, Tần Chính cũng chỉ có thể âm thầm thúc dục võ mạch thần thông thần uy như ngục tới chống cự mới không còn chịu ảnh hưởng. Phải một lát, Thiên Tôn mới thu liễm khí thế, ngươi cũng biết thật đúng là không ít. Chính là biết được một vài bí mật nhỏ mà thôi." Tần Chính cười nói. Nói như vậy trời đánh đường cho chúng ta khó xử xử lý chuyện, nàng cũng là rõ ràng, nàng có biện pháp xử lý. Thiên Tôn đạo. Tần Chính cười thầm, hắn mới không biết cái gì làm Thiên Tôn khổ sở, bất quá cũng có thể đoán được, đoán chừng cũng chính là một người ta cầm lấy nhược điểm, ngươi giếng người, bọn họ trời đánh đường hoặc là Chân Linh Thánh Cung ở bên ngoài người sẽ chọc ra bí mật, để cho thần minh, Hải Hoàng tộc trở khó có thể tiêu hóa. Dù sao ai cũng có một chút ngầm là không quang thải âm hiểu chuyện. Nhưng Tần Chính cũng không náo ngàng tới cái vấn đề này, mà là nói ta có biện pháp xử lý. Chương 471, Tần Chính biện pháp. Thiên Tôn ngó chừng Tần Chính cả thể nửa phút không nói chuyện. Không phải nói Tần Chính tự xưng có biện pháp, hắn sẽ tin tưởng, làm cùng Tần Chính chưa từng tiếp xúc qua người, sao có thể có thể dễ tin Tần Chính này xa lạ người hắn. Nhưng là Thiên Tôn tự hỏi, mình phải xử lý, cũng là quá nhức đầu, thậm chí khả năng bị chuyện này cho nơi này của liên lụy đến, nhất thời thoát thân không ra, đối với địa Tôn ở trong thần minh làm cái gì? Hắn tựu không cách nào về xử lý thì ngược lại sẽ đối với hắn cực kỳ bất lợi, cho nên hắn khát vọng mau chóng xử lý sạch những chuyện này. Trong lòng của Thiên Tôn đang chuyển niệm đầu, giao cho Tần Chính về xử lý cũng là có thể, có lẽ hắn sẽ có biện pháp giải quyết xong cái phiền bãi này. Ừ, coi như là chỗ hắn lý giải hiện vấn đề, ta cũng vậy có thể từ chối trách nhiệm, dù sao Tần Chính này nhưng là tương lai yêu thần tử, mấy rầy tiểu đẩy tới trên người hắn cũng cùng ta không quan hệ. Hắn tâm tư chuyển động, quyết định chú ý. Thiên Tôn cười nói được rồi, nàng cũng là thần minh một phần tử, việc này nói với thần minh tới quá trọng yếu, tiểu giao cho ngươi tới xử lý sao? nàng không sợ ta làm hỏng? Tần Chính hỏi ngược lại. Ha ha, có ta ở đây, còn có thể làm hỏng cái gì? Thiên Tôn cười to nói. Tần Chính mít miệng cười nói vậy thì đa tạ Thiên Tôn tín nhiệm. Nhìn Tần Chính nụ cười trên mặt, Thiên Tôn trong lòng của không biết sao nhô ra Tần Chính một biệt hiệu tần thất đức, nhưng là nghĩ đến mình kinh nghiệm lão luyện, hơn nữa bên cạnh đang ở, ngược lại cũng không sợ Tần Chính sẽ làm ra cái gì, liền không có rồi hay nói. Hai người rời khỏi sân, chạy thẳng tới nhân tâm tầng trong phòng đại sảnh. Đại sảnh kiến tạo vô cùng xa hoa. Giống vậy sức chiến đấu đều khó phá hủy, hơn nữa bên trong cái bản cũng là tốt nhất linh đàn mục, có chứa lấm tấm linh tính hơi thở. Trong đại sảnh có hai người, một ngồi ở chủ vị lão giả, lớn lên từ mi thiện mục, tướng mạo thật là tốt, chẳng qua là đỉnh đầu của hắn treo lấy một đạo vầng sáng màu vàng nóng vị này chính là trời đánh đường đường chủ, về phần tên cứ gọi là gì, đừng nói Tân Chính, chính là thiên tôn bọn người phải không biết được, người này ẩn núp sâu đậm. Ở tại ngồi bên cạnh một gã rất đắc tức nam tử trung niên, một bộ cà bảo, đôi tóc cắt tỉa rất cho tĩnh, da mặt trắng nõn, lúc này tay thuận nâng cái trán, mặt lộ vẻ vẻ là khó Hiện nhiên là bị trời đánh chuyện của đường cho kho ở vị này chính là hải tộc Lưu Vân Hải Vương, thị hải tộc hết sức quan trọng đại nhân vật. La Huynh trở lại, Lưu Vân Hải Vương thấy Thiên Tôn tiến lại, liền đứng lên. Thiên Tôn vốn tên là La Thiên Hiểu, chẳng qua là hàng năm không cần, rất nhiều người cơ hồ đều quên. Lưu Vân Huynh có thể có biện pháp. Thiên Tôn đạo, Lưu Vân Hải Vương lắc đầu cười khổ. Thiên Tôn đạo ta tìm một người, có lẽ hắn có biện pháp. Lưu Vân Hải Vương nhìn về phía Tần Chính người trẻ tuổi này, ừ, nhìn khá quen. Thiên Tôn gật đầu với Tần Chính điểm. Tần Chính liền tự giới thiệu mình, ta tên là Tần Chính. Nàng chính là truyền thuyết kia hổ vương Tần Chính. Lưu Vân Hải Vương hai mắt nổi lên tia sáng kỳ dị, trên dưới đánh giá Tần Chính ử, ta nói đây, thế nào khá quen, ta đã thấy chân dung của ngươi. Hải Vương còn đã gặp ta chân dung? Tần Chính có chút ngoài ý muốn. Ha ha, nàng có thể có chỗ không biết, ở chúng ta hải tộc, tên của ngươi nhưng là rất vang dội, hơn nữa vô lượng đứa bé kia cũng không dừng lại một lần đã nói, hắn sẽ ở tại thần giới đi cùng với ngươi sống sáo, ngươi là xem trọng một người duy nhất có tư cách cùng hắn gánh vai chiến đấu người hắn. Lưu Vân Hải Vương nói ra nội dung, cũng rất có chút có tính chấn động. Tần Chính đối với Biển Vô Lượng vẫn còn có chút ấn tượng, lại không nghĩ rằng hắn coi trọng như thế mình. Thiên Tôn còn lại là có chút ngoài ý muốn, bất quá, cũng không còn quá để ý, tuy nói Biển Vô Lượng võ mạch làm người ta đầy đặn mong đợi, có hy vọng trở thành nhân giới đệ nhất nhân, nhưng suy cho cùng trẻ tuổi, nhìn trời Tôn sức ảnh hưởng cũng không lớn. Có cơ hội, ta nhất định sẽ đi bái kiến Vô Lượng Hình. Tần Chính đạo: "Ha ha, hắn khẳng định ngon nên." Lưu Vân Hải Vương cười to nói nàng có biện pháp xử lý trời đánh chuyện của đường. Tần Chính đạo phải có sao? Lưu Vân Hải Vương đạo được rồi, vậy thì giao cho ngươi tới thử một chút. Hắn Thông khoái để cho Thiên Tôn lần nữa có chút ngoài ý muốn, muốn còn muốn nói như thế nào dùng Lưu Vân Hải Vương, không nghĩ tới thế này Thông khoái, điều này làm cho Thiên Tôn không khỏi đối với Tần Chính có chút thay đổi cách nhìn, tựa hồ sức ảnh hưởng có chút cường nha. Nhận được hai người đồng ý, Tần Chính liền tới đến trước trời đánh đường đường chủ miến, vây quanh vị đường chủ này quay một vòng, xem một chút màu vàng kia hào quang, sách sách xưng kỳ đạo đường chủ đại ngộ thật cao a, lại bị thi triển định nguyên thuật có thể có được loại đại ngộ này thật giống như cũng là nhân thần chất cốc cảnh giới cường giả sao khen không nhìn ra nàng này trời đánh đường tượng gỗ đường chủ lại có cao như vậy đánh ngộ tần chính câu này tượng gỗ đường chủ vừa mở miệng trong đại sảnh sắc mặt của ba đại cao thủ đều thay đổi ngày đó tôn cùng lưu vân hải vương đều ăn kinh không nhỏ chuyện này với hắn môn mà nói tuyệt đối là rung động căn bản không nghĩ tới vị này trời đánh đường tổng bộ rõ ràng mạnh nhất lại là tượng gỗ về phần trời đánh đường đường chủ lại càng kinh hãi tin tức kia người biết ở trên trời sát nội đường tiểu hai người một người là chân chính phía sau màn trưởng khống giả vương lâm một chính là hắn mình có thể được ngoại nhân biết nhất định là tần chính nắm giữ đến trọng đại bí ẩn có phải rất ngạc nhiên hay không tần chính cười nói ta còn biết vị kia chân chính phía sau màn người là phó đường chủ của ngươi vương lâm hắn đã sớm đào tẩu cho nên nàng à sống vẫn phải chết kỳ thật ý nghĩa không lớn hắn tự tay vô vô trời đánh đường đường chủ đầu vai đáng thương đây một đời kiêu hùng lấy năng lực của ngươi tiến vào thần giới cũng là có rất mãnh liệt vì cái gì đáng tiếc à nàng liên tên cũng không có thể lưu hạ lại phải chết tần chính vô trời đánh đường đường chủ đầu vai đột nhiên tay vừa lộn bàn tay chợt tăng lực. Nặng nghề kim ở trên trời sắt đường đường trên vai chủ, rõ ràng là này sống chết của hắn ơn đến chết ấn. Lực lượng kia trực tiếp tác dụng ở trên trời sắt trên trái tim đường chủ, bị triệt để giam cầm lực lượng trời đánh đường chủ không tất nhiên nhân thần chất cốc cảnh giới cường giả cũng là trơ mắt nghe tử vong thanh âm lực ở truyền tới. Đến chết hắn đều thị hai mắt trừng tròn vo, chết không nhắm mắt, làm nhân thần chất cốc cảnh giới kỳ thực trời đánh đường chủ thật muốn phản kháng, thiên tôn cùng lưu vân hải vương căn bản không phải đối thủ, nhưng là hắn không dám, chỉ có thể bị định nguyên thuật định trụ lực lượng, cũng là có tự tin để cho người hắn không dám giết hắn, có thể tuyệt đối không nghi tới. Tần Chính không biết từ nơi nào nhô ra, cứ như vậy bị giết. Tần Chính, đừng giết. Không thể. Thiên Tôn cùng Lưu Vân Hải Vương cả kinh kêu lên. Bọn họ ngăn cản, đã chậm. Tần Chính vô vô tay, xoay người, cười đối với hai người ta đã xử lý tốt, trầm dạng, hai vị còn hài lòng sao? Thiên Tôn má cũng tái rồi. Lưu Vân Hải Vương cũng là sắc mặt tái xanh, ánh mắt bọn họ cũng trực câu câu nói Trừng Tần Chính, muốn hắn cho một thuyết pháp. Hải Vương nếu là có vấn đề, có thể đi vấn tình tháng, ta liền bất giải thích cho ngươi. Tần Chính đạo, Lưu Vân Hải Vương được nghe nghiêm sắc mặt, khẽ gật đầu nguyên lai like là tinh nguyện chú ý, ta đây sẽ không ý kiến. Thiên tôn thấy thế, trong lòng chính là vừa động, tướng tinh tháng hai chữ cho nhớ kỹ trong lòng, nhìn về phía tần chính cũng có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, có thể làm lưu vân hải vương như vậy tinh nguyện khẳng định không tầm thường, nhưng là cùng tần chính rõ ràng quan hệ càng thêm mật thiết. Thiên tôn, trời đánh đường hình như là thần minh đứng đầu màu màu bóng tối kiếm, cùng ngươi ta gì cho, sống chết của hắn cho chúng ta chuyện gì, ngươi nói đúng không? Tần chính cười nói, thiên tôn nghe khoẹt miệng co quắp một trận, hắn thế mới biết, mình nếu nói kinh nghiệm lão luyện, lại bị tần chính bừa bỡn đúng như tần chính theo như lời, trời đánh đường trở thành thần minh sát thủ lực lượng, đó là thần minh sức mạnh của đứng đầu, những thứ khác thần minh người căn bản không biết chút nào, cho nên coi như là có nội tình gì bị tuân ra tới, cũng cùng bọn họ không quan hệ, chỉ có thể liên lụy đến thần minh đứng đầu. Hơn nữa trời đánh đường giữa ám sát người, có không ít người của thần minh, trong đó có hắn thiên tôn lực lượng, nhưng vấn đề là ở thần minh đứng đầu để cho hắn tới xử lý chuyện này. Một khi xảy ra vấn đề, vậy thần minh đứng đầu ý kiến gì hắn thiên tôn? Hiện nay thần minh chín đầu sỏ nội chiến, hắn phải nhớ an toàn, phải tìm chỗ dựa không nghi ngờ thần mình đứng đầu thị cao nhất, có thể bởi vì như vậy, lại cũng không có thể đi được chân chính đầu nhập vào. như vậy thì chỉ có thể cùng yêu thần sử cùng tây phương vực chủ liên minh. đơn giản mà nói, hắn thiên tôn bị tần chính ngón này bức cho vội vã chỉ có thể cùng bọn họ kết minh, đem hắn đường lui cho chặt đứt. hành, nàng hành. thiên tôn giơ ngón tay cái lên tần chính, ta thật là coi thường nàng, khó trách ngươi sẽ đại biểu yêu thần sử cùng tây phương vực chủ tới theo giao thiệp. tần chính nhún nhún vai cũng không phải là hai người bọn họ tới cùng ta giao thiệp, mà là ta cảm thấy nên tới nói chuyện một chút, cho nên lại tới. ừ. Tây Phương Vực Chủ, ta còn chưa từng thấy đây. Thiên Tôn nghe tâm đều ở kéo đến, thậm chí đầu đều ở gần ra. Thiên Tôn, chúng ta có thể đơn độc Hàn Huyên một chút cái gì? Tần Chính Đạo, nàng Hàn Huyên cái gì? Thiên Tôn cơ hồ là theo bản năng toát ra vẻ để phòng, hắn yếu ăn như thế một lần thiếu, lại làm cho hắn vốn là hai loại tuyển chọn, trực tiếp biến thành một cái cầu độc mục. Sao không để cho hắn đề phòng? Cũng không còn cái gì, chính là một điểm lời trong lòng. Tần Chính Đạo, Thiên Tôn hí mắt, theo dõi hắn, phải một lát. Đạo tốt ngươi nói. Hắn thuận tay thi triển một ngăn cách thanh âm bí thuật. Tần chính sờ sờ trong mũi, đạo ta cảm thấy được sao? Thần minh đứng đầu nên đổi người rồi, thiên tôn tương đối phù hợp điều kiện. Nói xong, cũng không trông nom thiên tôn ý tưởng gì, xoay người tiểu thối lui ra khỏi này, ngăn cách thanh em che đậy khu vực, chỉ để lại thiên tôn tại nguyên chỗ ngây ngốc đứng. Lưu Vân Hải Vương nhìn có chút buồn cười, tần chính này thật là lợi hại, đã nói một câu nói, lại để cho thiên tôn biểu hiện như thế, phải biết rằng hôm nay tôn nhưng là có cuộc đời của mấy trăm năm kinh nghiệm, đứng hàng địa vị cao, cũng không phải là người nào cũng có thể kích thích đến hắn. Hải Vương, chuyện nơi đây các lại xử lý sao? bên ngoài ta đi đi bộ một chút. Tần Chính lên tiếng chào hỏi, tựu ra cửa. Trời đánh đường chủ vừa chết, chuyện kế tiếp cũng quá dễ dàng xử lý. Trước sau bất quá hai ngày thời gian, trời đánh đường tiểu hoàn toàn bị thần minh cùng hải hoàng tộc chia cắt cho tỉnh. có chút thích khách bị giết, có chút còn lại là bị hợp nhất, mà trong hai ngày cũng không có tin tức liên quan tới bất luận kẻ nào bất lợi tuân ra tới, hết thể đều lộ ra như vậy an bình. Có thể mọi người tuy nhiên cũng cảm thấy, đây là quần cuộn sóng ngầm, nhất là trời đánh đường chủ chết bởi Tần Chính tin, tức về tay cũng không biết sao đã bị truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời. Trời đánh đường chỗ dựa Chân Linh Thánh cung muốn giết Tần Chính trả thù thuyết pháp xuân sao, chỉ có Tần Chính biết, Chân Linh Thánh cung chẳng những không dám ghim hắn, còn biết xem sắc mặt của hắn làm vì hệ. "C", bởi vì Ngọc giai nhân thân phận bị hắn biết rồi. Xử lý xong trời đánh chuyện của đường, Tần Chính liền cùng Thiên Tôn đám một cho thần minh người rời khỏi Nam Thiên thành, chạy thẳng tới thần minh. Chương 472, Thần minh. Thần minh chính là nhân tộc ở nhân giới trí cao tồn tại. Phạm là nhân tộc người có thể trở thành thần minh thành viên, cũng là cả đời mơ ước lớn nhất, nhất là ở thần minh có chút thân phận, biệt vào dưới nhất đấy tuần sát xử bên ngoài đã ở Vậy cũng là Diêu vọ Dương Oai, so sánh với đế quốc nếu nói vương hầu cũng muốn nhận được tôn trọng, có thể thấy được thần minh ở nhân tộc địa vị cao bao nhiêu. Tân Chính đối với thần minh ấn tượng cũng rất sâu, ngay từ lúc chưa từng bước vào trước võ đạo, tiêu Tương nào tưởng đến thần minh vừa nhìn, nhưng cũng không phải là muốn gia nhập, bởi vì đối với hắn quan Châu thần minh tin tức thị lao Đông Hải Vương Tần Cô Tỉnh, mà người này đối với thần minh thái độ cũng không thế nào, thậm chí mang theo vài phần ý, nhưng còn có thể khách quan điểm ra thần minh cường đại. Lần này, chân chính tới thần minh tổng bộ, cũng là một loại khác cảm thụ. Thần minh tổng bộ là người tộc lớn nhất thành thị hơn nữa còn là cách mặt đất gần ngàn thước độ cao không trung chi thành từ xa nhìn lại không trung này chi thành giống như là vừa ngủ say thần thú vô cùng to lớn nằm ngang ở trong thiên địa vốn phía mông lung linh động hơi thở thật giống như cả tòa thành đô mang theo linh tính cũng tạo thành không trung chi bên trong thành tu luyện hiệu quả bên ngoài hơn nhiều muốn tốt hơn nhiều nhiều lắm tần chính hộ tống chư thiên tôn tiến vào này tòa nhân tộc sử thượng có thể nói nhất ở trong nhân giới to lớn nhất không chi thành phía sau bọn họ còn lại là một chút thần minh cao thủ mấy ngày nay thiên tôn vẫn luôn ở tần chính câu kia thần minh đứng đầu nên đội chủ Hàn Thiên Tôn thích hợp thượng vị lời của, cho nên vẫn luôn là trầm mặc không nói, cũng không còn người biết hắn rốt cuộc nghĩ gì, chỉ có Tần Chính có thể đoán ca không rời mười. Hôm nay tôn bị Thần Minh đứng đầu Thần uy uy áp không biết đã bao nhiêu năm, sớm đã thành thói quen phục tùng Thần Minh mệnh lệnh của đứng đầu, đột nhiên bị Tần Chính ném ra như thế một rung động tin tức, sao không để cho hắn quấn? Quyết. Tần Chính cười thầm, cụ kết Thiên Tôn đang nói rõ người khác tính chính giữa do dự, do dự là một nam nhân được việc đại khuyết điểm. Về phần những Thần Kêu Minh cao thủ còn lại là đi theo từ đằng xa chứ, bọn họ cũng không dám lao về đằng trước gần như. Như vậy. Đoàn người tiến vào không trung chi thành bầu trời. Vừa mới tới, chỉ thấy phía trước linh động mây mở một trận kéo đến, phản phất bị một cỗ lực lượng khổng lồ chói buộc lại, trên không trung tạo thành nhất trương chừng mười thước lớn nhỏ mặt người, mặt mũi này hình, dung mạo rõ ràng là Bắc Phương Vực Chủ Bắc Đường Quan Thiên. Ta nghe nói nàng muốn hái đầu của ta, lần này là vì chuyện này mà đến. Bắc Đường Quan Thiên kia to lớn thanh âm vang rội không trung chi thành, làm như sợ người khác không biết tự đắc. Vừa tới thần minh, đã bị người cho cá ra vai phủ đầu, cuồn cuộn uy áp quần cuộn mà đến, hình thành phong trào giống như như hồng thủy tịch quần đi rất có muốn đem tần chính cho lúc đó xung phong liều chết rơi ý tứ vô cùng bá đạo thiên tôn cho mày hư lệnh một tiếng chỉ thấy kia quẩn quận mà đến lực lượng đột nhiên tiêu tán muốn thần minh chín đầu sỏ cảnh giới kỳ thực tương đương nhưng là trong đó mạnh nhất không nghi ngờ chính là thiên tôn bởi vì hắn sớm những khác tám đại cự đầu một bước thành tựu ngưng ghe vỡm thật thành cự ly nhân thần chất cốc cảnh giới cũng gần đây được sương cách một con đường cho nên một khi phát lực muốn tan rã bắc đường quan thiên uy áp quá dễ dàng làm như vậy thì để cho ánh mắt bắc đường quan thiên lạnh léo tần chính khẽ mỉm cười về phía trước hai bước. Hắn có thể cảm nhận được. Bây giờ không chúng chi bên trong thành, cơ hồ tất cả mọi người đang ngó chừng hắn, chú ý hắn, nhìn chậm rãi ứng phó. Nếu để cho Thiên Tôn thay cản, không tuổi, người khác cũng không cách nào nói. Dù sao hắn là mới nhất một đời, mà Bắc Đường Quan Thiên còn lại là mấy trăm tuổi lão quái vật, không ai có thể nói cái gì. Nhưng này cũng không phù hợp tần chính ý nghĩ, nhất là hắn muốn cho Thiên Tôn tin tưởng, cùng bọn họ kết. Minh thị có thể được, cho nên tần chính cũng cất giọng nói Bắc Đường Quan Thiên, nàng năm lần bảy lượt ý muốn làm cho ta vào chỗ chết, ta tần chính không thể là bỏ qua. Hôm nay ở chỗ này. Ta thần chính trước mặt mọi người thanh minh, từ ta bước vào thần minh điểm bắt đầu. T. Trước khi đối đại rời đi, ta sẽ thân thủ đưa ngươi Bắc đường quan thiên đầu người hái. Cùng vọng vô chi tiểu tử Bắc đường quan tiên giận tí mặt, sở dĩ hắn như thế công khai cho thần chính ra vai phủ đầu, nói về lấy thân phận của hắn, đây là sẽ bị người dễ cận, nhưng là bác đường quan thiên nhưng có ý nghĩa của mình. Lúc đó hắn nghe thần chính cuồng luôn muốn hái đầu của hắn, bác đường quan thiên chẳng qua là khi làm một một chuyện tiểu lâm, hắn như thế nào coi thần chính vào đâu, cho dù là vấn đỉnh thập đại thì như thế nào, đó là người tuổi trẻ thập đại. Chử Phi có thể cùng mặc công chúa chống lại, nếu không từng cái hắn để ở trong lòng. Nhưng là Tần Chính lại đại biểu yêu thần sử, cho nên hắn cho Tần Chính ra hai phủ đầu, kỳ thực chính là để cho yêu thần sử khó chịu. Tức giận Bắc Đường quan thiên lập tức dẫn động kinh khủng hơn lưỡi áp. Tần Chính lúc này toẹt ra võ mạch thần thông thần uy như ngục. Thần quan xuất hiện đỉnh đầu, bốn phía tản ra xích vô tận thần quang, dường như muốn đem chọn cá không trung chi thành cho nhấn chìm trong đó. Hắn cũng là điệp biến trung cấp cao thủ, phát động võ mạch thần thông tự nhiên là bất đồng thật lớn. Loại thần uy này thật giống như hóa thành một tòa thiên nhiên thần ngục, có thể trấn áp hết thảy ma Cho dù là cường hãn như Bắc Đường Quan Thiên, kia quần quận uy áp cũng bị chấn hơi tản ra, không có uy áp đến trên thân thể của hắn, nhưng Bắc Đường Quan Thiên uy áp vẫn chiếm hết ưu thế, bị vây thừa phòng, nhưng là không cách nào đối với tần chính có nửa điểm thực tế thương hại, lại làm cho Thiên Tôn nhìn hoảng sợ, càng làm cho Bắc Đường Quan Thiên ghét, đây không phải là mình đi ra ngoài mất mặt cái gì. Bắc Đường Quan Thiên giận dữ, liền muốn phát uy. "Giống." Trầm thấp hổ khiếu truyền đến. Kia quần quận uy áp ầm ầm giải tán, yêu thần sử xuất hiện, yêu thần sử này chính là dị đồng bạch hổ dáng vẻ, thì thiên nhiên không cách nào hóa thành nhân hình. Như vậy yêu thú, mà tu vi cao cường như vậy, thường thường chỉ có một giải thích, đó chính là mạnh mẽ quá đáng, trúc vu trên chăn thiên cầm cố hóa thành hình người, giống như trước có tư cách tấn công yêu quân cảnh giới. Bác Đường Quan Thiên, lấy lớn để nhỏ, khinh người quá đáng. Yêu thần sử lạnh lùng nói. Bác Đường Quan Thiên hừ lạnh nói hừ, nàng yêu thần sử cũng cản rỡ không được bao lâu. Hắn biết hiện tại cũng không phải là xung đột chính diện thời điểm, chịu đựng lửa giận, lạnh lùng liếc nhìn Tân Chính, liền lui đi. Yêu thần sử bay vút mà đến, cùng trời tôn nói mấy câu nói, Thiên Tôn cáo từ rời khỏi, trong lòng của vị này còn rối bời đây. Tần Chính, cái tiêu câu ảnh hưởng đến bây giờ không có bị bình phục. Thiên Tôn đem người rời đi, năng vô cùng mạnh hơn, không nên chính diện cùng hắn giao phòng. Hiện tại chúng ta là yếu thế. Yêu Thần Sử thản nhiên nói, ngoài miệng nói như thế, có thể Tần Chính nửa điểm cũng nhìn không ra nói ý trách cứ, phản phất hết thảy đều vân đạm phong thanh, bác đường quan thiên này trong mắt hắn chính là tôn kép nhại nhép giống nhau. Yêu Thần Sử mang cho Tần Chính cảm giác có điểm lạ, làm như hết thảy đều đang nắm giữ. Tần Chính cười một tiếng, ta không có bị lấn ép thói quen, vẫn bị năm lần bảy lượt nhầm vào nếu không phản kháng, trong lòng khuất, cùng ta võ đạo tu hành không dễ cưỡng từ luật lý, yêu thần sử cười nói ta nhưng nửa điểm không nhìn ra tâm cảnh của ngươi bị ảnh hưởng. ha ha, bắc đường quan thiên đích sắc còn chưa đủ tư cách. tần chính lời của có chút lớn, nhưng là phối hợp kia lạnh nhạt thần thái, lại làm cho nhân sinh không ra hắn cuồng vọng cảm giác. yêu thần sử bình tĩnh nói nàng đối với thần minh còn không biết. tần chính gật gật đầu, một tồn tại lâu như thế xa thế lực lớn, tự nhiên không thể nào là mặt ngoài đơn giản như vậy, hơn nữa chân chính nội tình là người ngoại không biết, chính là tinh nguyện cũng không biết tình. nói thí dụ như bên trong thần minh rốt cuộc có bao nhiêu người thần công cùng xiềng xiếc nhân giới cao cấp nhất cao thủ có người nói ba bốn, có người nói mười mấy, có người nói nhiều hơn, có thể cụ thể mấy. hay không còn có thể đạt tới thần nhân cảnh giới lực lượng đây. lần này đến, tần chính chính là định ở thần minh mở ra quyền cước. bọn họ bay về phía trước chứ, tần chính xem chừng không trung chi thành. cái gọi là này không trung chi thành, kỳ thực có thể xưng là một tiểu thế giới, bốn phía dây núi phập phồng, nước chảy phóng đẳng, bên ngoài không nhìn tới, đây là một thế giới, bên trong thành người bình thường chừng mười ức chi chúng, hơn nữa cả đời cũng là cuộc sống ở nơi này, trừ phi có thành cửu mới có thể rời khỏi. Thần Minh là nhân giới lớn nhất không gian trong khu. Yêu thần sử nhẹ giọng giới thiệu nói chính là ta cũng không biết này tòa không trùng chi bên trong thành rốt cuộc có bao nhiêu cá không gian chồng chứ. Tần Chính nghe cả kinh, đạo lấy nàng biết có bao nhiêu không gian chồng? Yêu thần sử đạo theo ta xác định, có 32 cá không gian chồng. chưa nhận được xác định, chỉ có thần minh đứng đầu biết đến, ta đoán chừng còn có mười mấy nơi không gian, mà chút ít không gian chồng vô cùng kỳ diệu, coi như là không gian loại võ mạch nhân thần công cùng xiển xiếp cường giả, cũng là không cách nào bước vào trong đó. Thần Minh không hổ là nhân tộc thần kỳ nhất địa phương. Tân chính tự lầm bầm đạo, cái này cũng không tính là gì. Yêu thần sử đạo tiểu lấy chúng ta cửu đại đầu sổ mà nói, mỗi người chỗ ở cũng là một chỗ trong không gian đặc thù, ở vào bên trong thần minh, nhưng có ở ngoài thần minh chi, cho dù là thần minh gặp phải tấn công, cũng không cách nào đột phá vào cựu đại không gian. Ừ, chúng ta chỗ ở yêu thần sử không gian tên gọi đế hồ không gian, thị hỗn loạn thời đại, một ga đế cấp cương yêu hồ nơi vẫn lạc diễn biến mà thành. Đối với cái này cá, tân chính đã sớm biết, nhưng là nghe tới, nhưng cửu cảm thấy rung động. Hỗn loạn thời đại, nhân thần hai giới cũng không có ngăn cách thành tựu thần nhân vậy có thể ở lại nhân giới, nay đây ở nhân giới rơi xuống thần nhân thần thú số lượng cũng không tính ít. trong lúc bọn họ nói chuyện, đi tới một cái không trung trước Chi Môn, không trung này Chi Môn cứ như vậy lẻ loi đứng ở đám mây, trước sau nhìn, chính là đơn thuần một cánh cửa, căn bản nhìn không thấy tới vật gì đó khác, mà ở trên cánh cửa này có cái tấm biển, phía trên viết chính là yêu thần sử phụ đệ. Tần Chính đi theo yêu thần sử trực tiếp xuyên qua cánh cửa này, hết thảy trước mắt đột nhiên biến đổi, chỗ này tiểu hóa thành một tiểu thế giới loại, núi liễu trường, cổ mộ thương tùng, kỳ hoa dị thảo, khắp nơi đều có một chút lầu các xây dựng ở sườn núi còn có ở phía trên vách đá thẳng đứng cũng là dựa vào chứa núi kia thế xây lên nhìn không ra đột ngột ngược lại có một loại thiên địa hài hòa cảm giác róc rách tiếng nước chảy thỉnh thoảng vang lên yêu thú tiếng ngựa hí mây mù khí mang theo linh tính cảm giác phảng phất một chỗ thế ngoại thiên cảnh nơi đây chính là yêu thần sử nhất mạch chỗ ở đế hổ suy sụp hình thành không gian khu vực người đi đế hổ đình ngồi trước ngồi ta còn có chút việc muốn đi xử lý một chút yêu thần sử đạo tần chính lên tiếng thông thiên thần ngủ mở một cái liền thấy ngay phía trước thì phía trước một tòa vạn mét núi cao vách núi thẳng đứng đỉnh nơi đó viết đế hồ đỉnh yêu thần sử đạo nơi đó có lẽ đối với đấu của người khỏe tu luyện sẽ có đại trợ lực tần chính hai mắt sáng ngời đấu khỏe đã tiểu viên mãn còn kém một bước đại viên mãn nếu là đại viên mãn vậy đấu này khỏe chính là uy lực mới có thể hiện hiện ra chương 473 đế hồ đỉnh đấu khỏe vẫn luôn là tần chính sở hy vọng xa vời vũ khí sở dĩ như thế là bởi vì đấu khỏe kể từ tiểu viên mãn sau biểu hiện ra huy lực chính là yếu hơn sinh tử ấn đánh giết này loại võ mạch thần thông điểm nhưng là yếu đích có hạn mà nhỏ viên mãn đến đại viên mãn kia cũng là một đạo ngày tiệm, ngày tới, mới là vậy đấu khỏe uy lực sẽ bạo tăng không biết gấp bao nhiêu lần, tuyệt đối là có thể trở thành hắn mạnh nhất đánh giết vũ khí, không ai, cho nên tần chính khát vọng đấu khỏe đại viên mãn. Khi hắn nghe đến đó thì đế hổ suy sụp hình thành liền có ý nghĩ. Đế hổ, đế cương cấp yêu hổ, đó là chỉ thấp hơn thần quân thần giới bá chủ cấp bậc chính là cường giả siêu cấp, thứ suy sụp, hết thể háo nghĩa lực lượng tung ở trong thiên địa, mới có thể hình thành. Đế này hổ đỉnh hiển nhiên là kia đế hổ suy sụp hình thành một điểm chốt, ở chỗ này tất nhiên có thu hoạch. Yêu thần sử vừa đi, Tần Chính liền bay thẳng buôn kia đế hồ đỉnh. Đế hồ đỉnh không lớn, kiến tạo nhìn qua cũng có chút thô ráp, nhưng so với hùng tráng núi cao so sánh với, ngược lại rất có một chút thô cuồng cảm, làm cho người ta nên như thế cảm giác. Trong đỉnh có nhất trương bàn đá, ba tờ băng đá cũng tản ra khí tức cổ xưa, phản phất đã tồn tại không biết thế rất xưa, rất xa cũng biết, đây đều là đồ cổ. Tần Chính rơi vào đế hồ bên trong đỉnh, ngắm nhìn bốn phía, thật giống như đứng ở bầu trời, có thể đụng tay đến là bầu trời bao la. Quan sát dưới chân thương mang chúng xanh, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cái loại này tâm linh cảm giác phá lệ dễ dàng làm cho người ta sinh ra lý tưởng hào hùng đế hổ đỉnh trên có người mau nhìn có người đi lên đế hổ đỉnh thật sự à đế hổ đỉnh nhưng là chỉ có yêu thần sử từng tại đã tiến vào một lần sau lại liền cũng nữa không ai đã tiến vào nói là đế hổ bên trong đỉnh có kia đế cấp cương thần hổ vô địch trí trí không phải là mạnh mẽ kẻ xông vào cần thỏa mãn rất điều kiện hà khắc đến nay vị trí cũng không người tìm được rốt cuộc là như thế nào điều kiện sao hôm nay đã có người có thể tiến vào không đúng người nọ là ai ta nhớ qua chưa từng thấy qua Hắn chính là truyền thuyết Hổ Vương Tần Chính mới vừa tới sau đó, nhưng là chính giữa đầu sọ Bắc Đường Quan Thiên tự mình cho ra vai phủ đầu, hắn còn phản kích tới. Rất nhiều yêu thần sử nhất mạch người chú ý tới đế hổ bên trong đỉnh có người không khỏi một trận kinh động. Đang ở đế hổ bên trong đỉnh Tần Chính cũng là biết đến. Dựa theo phán đoán của hắn, đế hổ đỉnh nên tồn tại năm ấy tung hoành người kia thần hai giới một đời thần hổ vô địch ý trí, nầy đây một cách tự nhiên ngăn trở ngoại nhân tiến vào, nhưng là hắn đến nhưng không có nửa điểm trở ngại, cứ như vậy không trở ngại tới lai, điều này làm cho Tần Chính không khỏi hoài nghi có hay không bởi vì chính mình tu luyện đấu khỏe nguyên nhân đấu khỏe ý tứ chính là khí thế chính là ý chí chính là muốn vô địch là muốn núi cao ta là đỉnh núi cuồn phóng nói về cùng ý chí của thần hổ hẳn là tương tự chính là Tần chính cũng không có để ý tới chung quanh những người đó hắn nhìn kia bàn đá băng đá trong lòng như có cái thanh nhèm đang kêu gọi hắn muốn hắn ngồi lên đi cảm ngộ quá khứ vị lai đi thể hội đế này hổ đỉnh ghi lại xuống thương hải tăng điện bậc này cảm giác rất kỳ diệu rồi lại rất chân thật tân chính trong lòng biết sở dĩ như thế Sợ là đến này Hổ đỉnh thật liên hệ với lúc đó rơi xuống kia đế cương cấp đế hổ có gấp vô cùng rầm dạm, có lẽ sẽ có thu hoạch. Hắn liền ngồi ở kia trên mặt ghế đá. Vừa ngồi lên này đi, lập tức liền có một loại thiên địa chuyển thay, trở về hỗn loạn thời đại cảm giác, mà cảm giác như vậy còn phá lệ mãnh liệt, phảng phất có một bàn tay vô hình trưởng muốn mạnh mẽ lôi kéo Tần Chính trở về giống nhau. Tần Chính cũng không có kháng cự, nhưng cũng không có lập tức buông lòng mình, cũng không ai biết mặc cho tiếp tục như vậy sẽ là như thế nào kết quả, cho nên hắn có chút băn khoăn. Trầm ngâm một lúc lâu, Tần Chính hai mắt khép hở, hắn muốn cho mình bản tâm quyết định nhưng này vừa nghĩ, tiểu cười ta bản thân tiểu vô cùng chờ mong đấu khỏe đại viên mãn, thì như thế nào có thể đi chân chính làm cho mình làm quyết định, có tham lam trong lòng, không được à? nghĩ tới đây, hắn liền trầm tĩnh lại, rời bỏ mình, tùy theo tiểu cảm thấy trước mắt thế giới phảng phất phát sinh biến hóa, rồi lại không có gì thay đổi, vẫn như cũ là ngồi ở đây trên mặt ghế đá, hai bàn tay đặt ở trên bàn đá, mà bên trong chỗ sâu trong tâm lại có một tia vi rượu dao động. hắn lặng lặng ngồi ở chỗ đó, an tĩnh như vậy, nhưng là thân hình của hắn rơi vào trong mắt ngoại nhân lại phát sinh biến đổi lớn, phảng phất vậy không nữa thì tần chính mà là một pho tượng thần hổ. Nhưng cảm giác như vậy chỉ kéo dài bất quá chốc lát, liền biến mất. Mới vừa còn đầy cõi lòng lo lắng tần chính thoáng cái tỉnh táo lại, có chút ngạc nhiên nhìn kêu băng đá bàn đá. Bản ý của hắn thị mượn cơ hội này, hảo hảo tìm hiểu. Coi như là không cách nào làm đấu khỏe đạt tới đại viên mãn, có ít nhất rất lớn thu hoạch sao? Thậm chí còn hơi lo lắng sẽ có nguy hiểm, nào biết lại căn bản khó có thể tìm hiểu đến thứ chân thật, chỉ có thể chạm tới da lông. Thật giống như là hắn còn kém xa lắm. Ta còn cần tiếp tục cố gắng nha Tần chính suy nghĩ một chút, phát hiện vấn đề nằm ở chỗ hắn đối với đấu khỏe biết phương diện hắn ngồi ở trên mặt lưỡi đá, sống lưng rút ra thẳng tắp, hai bàn tay uông lực, nhìn kia bàn đá, đầu góc cũng đang hết tốc lực chuyển động đứng lên. đế này hổ đình rõ ràng có thể đối với đấu của ta khỏe có cực lớn trợ lực, nhưng là ta nhưng không cách nào từ đó lấy được tràn đầy ở. vì sao như thế? chỉ bởi vì ta còn không có tìm hiểu đến tình trạng kia. nếu như nói đấu khỏe đại viên mãn thị đỉnh núi lời của, vậy ta hiện tại chính là đứng ở sườn núi, mà đế hổ đình nhận hàm bí mật cũng là đến gần đỉnh núi, ta muốn muốn đi mượn lực trèo lên đỉnh, vẫn cần muốn tự thân đạt tới vị trí kia mới được. đấu khỏe đại viên mãn, đường còn dài mà bất quá, càng là như thế, cũng càng có thể nói rõ một cái vấn đề. Đấu khỏe đại viên mãn, chắc sẽ thị kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Trong lòng của tần chính một trận dẫu thoáng, cái không cách nào hiểu rõ bí mật đối với hắn có sức hấp dẫn rất mạnh. Hắn ưa thích nhất cho đúng là leo tường cao phòng, vẫn là có khó khăn đỉnh núi. Cho ăn, bên trong vị kia, có thể đi ra không? Biệt giới cho là mình danh khí đại, có thể yêu thần sử bên ngoài đại nhân đang chờ ngươi. Một đạo âm thanh của lanh lũu truyền vào, tần chính quay đầu nhìn lại, không khỏi xấu hổ. Chẳng biết lúc nào lên, yêu thần sử lại mang theo 6 tên nam nữ trẻ tuổi đi tới đế hổ bên ngoài đình bọn họ không cách nào tiến lại bên ngoài chỉ có thể ở chờ cũng là yêu thần sử thần thái tự nhiên cũng không có không vui ngược lại hơi có một ti vui sướng làm như rất cao hứng tần chính có thể có thu hoạch trái lại kia sau sắc mặt của nam nữ trẻ tuổi cũng không dễ nhìn thậm chí có chút lạnh nhất là người nói chuyện làm như vô cùng ghét tần chính ngồi ở bên trong để cho hắn chờ ở bên ngoài hậu ý không tốt nhất thời không có chú ý tới tần chính đi ra không có chú ý tới mới là lạ nàng rõ ràng đã sớm tỉnh lại lại cố ý làm bộ không thấy được sao chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này nàng tần chính sẽ không cảm ứng được Tiên nam tử trẻ tuổi tiếp tục đáp lại lạnh lùng tư thái. Tần Chính hơi khẽ cau mày, hay là không có so với người so đo, dù sao mình vừa tới, yêu thần sử này một mạch là người mình, còn chưa muốn quá đáng ưu việt tốt, liền ẩn nhẫn, đối với yêu thần sử đạo thần sử sáu. Yêu thần sử cười một tiếng ta cho nàng giới thiệu một chút sao? Một ngón tay vậy đối với Tần Chính thái độ lãnh đạo nam tử trẻ tuổi hắn gọi sớm vết, luôn luôn tự xưng là là ta yêu thần sử nhất mạch đại tân sinh đệ nhất nhân, hơn nữa đối với yêu thần sử vị cũng là nhìn chằm, chằm. kể từ ta thân minh, nàng vi hạ nhiệm yêu thần sử, hắn liền công khai phát hệ muốn thân thủ đánh bại nàng, đoạt lại yêu thần sử vị. Tần Chính, nàng có dám mương chiến. Song Vết khiêu khích đạo. Tần Chính nhìn lướt qua Song Vết, khẽ cười lắc đầu. đều nói nàng truyền thuyết hồ vương, lớn mật như ngày, sao ngay cả ta khiêu chiến cũng không dám đón. Song Vết cười lạnh nói. Tần Chính vẫn cười chứ lắc đầu. Song Vết vừa muốn tái mở miệng, bên cạnh có người đi ra, cười lạnh nói Song Vết, nàng chẳng lẽ không nhìn ra, người ta không thể không đảm tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, mà là hiểu ngươi căn bản không xứng với hắn động thủ. Song Vết nghe vậy giận dữ. Tần Chính cũng rất nhẹ nhàng nhìn về phía đi tới này cao thủ trẻ tuổi người là lãnh chấn nhân người này cất cao giọng nói biết biết thần minh đại tân sinh kỳ nhân sao? Tần Chính đối với này lãnh chấn nhân thật đúng là biết hơn nữa không xen vào nghe nói qua đơn giản như vậy đều bởi vì lãnh chấn nhân võ mạch quá mức đặc thù cũng là như thế trên căn bản lãnh này chấn nhân có hy vọng trở thành tương lai rất nhiều năm nhân thần hai giới cũng muốn công nhận kỳ nhân lãnh chấn nhân cười hắc hắc sau đó mặt liền biến sắc thử nói ta không phải là cái gì kỳ nhân ta là tới khiêu chiến ngươi Tân Chính nghe một trận buồn cười hắn cũng nghe nói. Lãnh chấn nhân rõ ràng có thể coi là một thay thế kỳ nhân ở thân minh chiếm cứ địa vị vô cùng quan trọng. Hết lần này tới lần khác chính là yêu thích võ đạo. Bất quá, nói về, hắn võ đạo tiềm lực cũng là lớn vô cùng. chân chính đi xuống, cũng là hy vọng rất lớn. Đối với, chúng ta cũng là hướng ngươi khiêu chiến. Tại sao phải ngươi đã đến rồi? Chính là tương lai yêu thần sự, chúng ta phải nhờ vào biến ứng. Mọi người chúng ta không phục. Mấy cái này nam nữ trẻ tuổi cũng là lời thể son sắt muốn khiêu chiến. Tần chính nhìn về phía yêu thần sự, đạo thần sự, đây là, ta tuyển nàng làm tương lai yêu thần sử bọn họ không phục, hiểu ngươi thế lực không đủ, cho nên phải tới khiêu chiến nàng. nàng muốn cho bọn họ tản phục cũng đơn giản, đánh bại bọn họ chính là yêu thần sử đạo, phiền thoái như vậy. tần chính đạo, yêu thần sử cười nói yêu thần sử nhất mệnh, từ trước người mạnh là vua. tần chính đạo ta cảm thấy được sao? bọn họ nếu là có thể đánh bại cái hạ vân sung lời của, đấu lại khiêu chiến ta, sẽ tốt hơn một chút. sớm biết nàng biết cái này loại nói, sung vết cười lạnh nói hạ vân sung sau khi trở về cũng đã có nói, sở dĩ thua ở nàng, cũng không phải là hắn không bằng nàng, mà là có người âm thầm ra tay mới để cho hắn thất bại, nói cách khác, nàng căn bản không phải Hạ Vân Sung đối thủ, nơi này của cũng đang như thế nói lớn không ngượng, không biết cảm thấy thẹn cái gì. Đây là Hạ Vân Sung nói. Tần Chính con mắt bắn hàn mang, nếu như là thật, chẳng những nói rõ Hạ Vân Sung nhân phẩm có vấn đề, thua không nổi, là trọng yếu hơn thị, đối với hắn Vũ Nhục. Sống vết đạo chuyện này, cả thần minh mọi người đều biết, còn có giả không được. Tần Chính hít vào một hơi sâu cũng được, chờ có cơ hội, ta sẽ đi tìm Hạ Vân Sung hàn huyền một chút, ừ, về phần các mại, đang đã độc đấu coi như xong, lãng phí thời gian, các mại sáu xuất thủ một lượt đi. Chương 474, nửa bộ thần điện. Không muốn lãng phí thời gian, 6 người cùng tiến lên. Lời này rơi vào sông vết, lãnh chấn nhân trong thai 6 người, không thua gì nhục nhã, hoàn toàn chính là đối với bọn họ 6 người coi rẻ, có thể này chọc giận 6 người. Sông vết thi lễ với yêu thần sử không người, đạo thần sử, nếu chúng ta 6 người thắng, lại nên làm như thế nào? Các mãi không thể nào chiến thắng. Yêu thần sử khẽ cười nói, sông vết nét mặt giàn mua đỏ bừng, biệt quát, nếu không phải là yêu thần sử nói như vậy, coi như là yêu thần sử nhất mạch tổng các tuần sát sứ, hắn cũng muốn tiếng lớn kháng nghị đây cũng quá đả kích người sao? Tần chính cười nói nếu như các lại chiến thắng, ta mỗi người đưa một vật nhân cấp thần binh. lời ấy thật chứ? Song vết mừng rỡ, nàng không phải là hồ lộ người sao? Nhân cấp thần binh ở trong thần binh số lượng cũng có lộ ra rất. lãnh trấn nhân rất tỉnh táo. Tần chính nún nún vai yêu thần sử tại chỗ, ta nhưng sẽ không tự giữ lấy. Song vết đạo vậy thì chiến. Sáu người này lập tức phân tán ra, bao vây Tần chính ở chính giữa. Ra tay đi. Tần chính chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nhìn sáu người này. Chúng ta nhiều người, vậy thì ngươi ra tay đi. Song vết đạo như nếu xuất thủ cắt mãi nhưng là không còn cơ hội. Tần chính cười ha hà nói, sông vết vũ bộ ngược nhi đạo ta sông vết không phải là cái gì thật đại, chúng ta sáu người ở thần mình cũng không còn cái gì lớn danh khí, nhưng là chúng ta còn không đến mức cùng mình người giao thủ cũng lấy nhiều là thắng, còn muốn đi giành trước độc thủ, nàng tần chính cảm thấy thị tiêu ngạo, theo chúng ta nhận thấy đây là nhục nhã, lãnh chấn nhân đám người dối dít phù hợp. Tần chính vốn là còn đánh coi là nhân cơ hội dạy dỗ cẩn dạy dỗ cẩn 6 người này, để cho bọn họ không nên tự đại tự phụ. Bây giờ nhìn lại cũng là coi thường bọn họ liền có ý tưởng mới cũng được, ta liền xuất thủ trước sao, các mãi chuẩn bị sẵn sàng. Ánh mắt của hắn thoáng cái trở nên sắc bén đứng lên, ánh mắt như kiếm quét qua 6 người này, áp lực vô hình bức bách 6 người này tất cả cũng đề phòng. Ta muốn xuất thủ." Tần Chính chậm rãi nói, sau đó đi tới Sông Vết, đợi đi hai bước, đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Tần Chính nhanh như gió, hơi động một cái, đã đến sông trước mặt vết, giơ tay lên ở trên trán của hắn bắn một chút. 3. Sông trên trán vết giải ra một cái túi, mà mặc cho sông vết phòng thủ, nhưng cũng không còn kịp nữa, tốc độ trên lệch quá xa, thanh âm này còn chưa rơi xuống theo sát lánh chấn trên đầu nhân cũng truyền tới tiếng động trong chớp mắt sáu não nhảy truyền tới liên tiếp ở giữa không có một chút dừng lại sáu người này cũng cảm thấy được thấy hoa mắt trên đầu đau nhói nhìn lại tần chính đã đứng tại chỗ bọn họ sáu người trên trán mỗi cũng một cái túi nàng nàng không phải là thần vũ cảnh sáu người sau cơn kinh hãi vẫn sông vết trước hết kịp phản ứng tần chính nhún nhún vai ta chưa từng đã nói ta là thần vũ cảnh sông vết sợ hai nói vậy ngươi và hạ vân sung cuộc chiến sáu ha ha khi ấy ta chỉ là thần vũ cảnh trung cấp hắn thua ở ta Tự nhiên là không cam lòng, tìm giải thích tới qua loa tất trách. Tần Chính khẽ cười nói: "Thì ra là như vậy, là chúng ta mình không có làm rõ sai trái à, lại tự mình tới tìm nãi tự rước lấy đủ. Xong vết cười khổ nói: "Tần Chính đạo huynh đệ nhà mình, các ngươi tới nghiệm chúng ta có không có tư cách trở thành yêu thần sự, cũng là nên." Nhìn sáu người hắn một cái, thấy sáu người này cũng là gương mặt hổ thẹn, đã nói đạo lần đầu gặp mặt, cũng không còn cái gì đem ra được lễ vận, như vậy đi, không ai đưa một loại cùng võ mạch tương làm lịch thiên phạt thần vũ kỹ sao? Hắn vừa nói từ giữa không trong dây lưng lấy ra hơn 30 loại vũ kí. Những điều này là do đánh chết người hắn trong túi không gian mang theo, bị hắn nhận được sau, có thể vào pháp nhãn dĩ nhiên chính là việc này đã từng đánh vỡ hơn người thần công cùng xiển xiếc cảnh giới người sáng tạo vũ ký. đương nhiên vũ ký được gọi là nghịch thiên phạt thần, cũng là những người này cảnh giới mà nói, kỳ thực chân chính đạt tới nghịch thiên phạt thần, cũng không có vài loại. Song vết đám người mừng rỡ, khi lấy được yêu thần sử gật đầu đồng ý sau, rồi rít chọn lựa thích hợp bản thân vũ ký. Vô hình trung, song vết 6 người thái độ đối với Tần Chính Cựu phát sinh biến hóa vi diệu. Tốt lắm, cũng trở về tu luyện sao? Yêu thần sứ đạo nhớ ký. Sau này các mãi nhưng là tần chính cường lực nhất trợ thủ, không nên quá yếu đi, cho chúng ta yêu thần sử nhất mạnh, chỉ có thể dựa vào một mình hắn một vai khiêng. Thần sử cứ việc yên tâm, ta sông vết phát thệ, nhất định có thể ở trước tần hình trở thành yêu thần sử, tiến vào điệp biến cảnh giới. Sông vết vũ bộ ngực mới nói. Lãnh chấn nhân đánh giá sông vết một cái đừng nói, nàng thật vẫn muốn đi vào điệp biến cảnh giới. Sông vết mừng rỡ chấn nhân cũng nói như vậy, kia nhất định không sai được. Ta xem chuẩn sau đó vĩnh viễn chỉ có một nửa. Lãnh chấn nhân đạo, ta xem ngươi bây giờ chính là chuẩn nhất thời khắc. Sông vết cười to nói. Yêu thần sử đạo được rồi, nhanh đi tu hành sao?" Sóng vết đám người rời khỏi. Lãnh Chấn Nhân bay một khoảng cách, vừa trở lại, đạo ta đang đứng ở nhìn người chính xác sau đó, ngươi đang ở đây thần minh trong lúc, vận đạo sẽ chính xác. Nói xong, hắn liền rời đi. Tần Chính nghe, cười ha ha nói ta tới thần minh là tới đúng muốn. Nàng cũng không cần tận coi việc này, chuyện của hư vô mở mịt quá như thật, Chấn Nhân dù sao chẳng qua là ẩn xoay vận võ mạch, đang nhìn người hắn vận đạo như thế nào sau đó, làm lỗi tình huống chiếm đa số, chính xác sau đó suy cho cùng ít, cho nên thần minh đứng đầu chưa bao giờ để cho hắn để phán đoán vận đạo các chủng bây giờ nói tới cũng chỉ có thể mang cho người hắn một chút tâm linh ảnh hưởng mà thôi. yêu thần sử đạo, tần chính đạo đa tạ thần sử nhắc nhở, yêu thần sử bay về phía trước, tần chính liền đi theo ở bên cạnh. bọn họ bay qua một mảnh núi sông, yêu thần sử này không gian phạm vi to lớn vượt quá tưởng tượng, cho tần chính quan cảm, đoán chừng đại thông đế đô cộng thêm đại viêm đế đô cũng không có khổng lồ như vậy. lướt qua sơn sơn thủy thủy, khu vực này tiểu lộ ra tương đối an tĩnh, không khí cũng phá lệ thanh tân, tần chính thì có thể phát hiện, ở nơi này chút ít sơn thủy ở giữa có chút địa phương cất giấu một chút một cao thủ đều đang bế quan tu luyện, nhìn răng rớp, trong đó chỉ là ngưng chân cảnh giới cường giả sẽ có hơn 6, 7 người, về phân điệp biến cảnh giới tự nhiên nhiều hơn, nhưng là yêu thần sử nhất mạch đối ngoại lại chỉ ra vẻ đệ nhất tổng tuần sát sử thị điệp biến cảnh giới, người còn lại cũng chỉ là thần vũ cảnh mà thôi, lộ ra rất yếu thế. Tần Chính biết, đây cũng là yêu thần sử nói cho hắn biết, yêu thần sử này nhất mạch cất giấu rất nhiều cường giả chân chính. Yêu thần sử nhất mạch cùng với khác tám đại cự đầu bắt mạch có rất nhiều bất đồng, một người trong đó chính là yêu thần sử nhất mạnh trong có rất nhiều yếu thú, bọn họ đã từng cũng không thế nào huy hoàng Không, có thân cư yếu trước, nhưng là lại có yêu thú chung đặc điểm, tuổi thọ dài, đương rất nhiều người già đi thời điểm, bọn họ cũng là đạt tới tuổi thọ trên đường, tu luyện mới vừa vặn tiến vào cao phong kỳ, cho nên khi ngoại nhân thấy chúng ta rất yếu thời điểm, trong kỳ thực ở giữa yêu thần sử không cất dấu ít nhất ba đời tổng tuần sát xử yêu thần sử đạo ba đời tần chính nghe trong lòng kích động không dứt, ba đời ý tứ này cũng quá kinh người, đó chính là nói, việc này giữa sơn thủy có thể gần nạp chứa một chút thiên tuế lao quái vật, thậm chí không loại bỏ nhân thần chất cốc cảnh giới nhưng là không có hy vọng đánh vỡ gông cùm xiềng thành tựu thân nhân liền chưa đi đến nhập thần minh nguyên lão đoàn mà là tuyển chọn đợi ở chỗ này đó chính là nói yêu thần sử nhất mạch lực lượng mạnh mẽ sợ rằng có thể coi rẻ bất kỳ hai ba cá đầu sọ liên thủ đương nhiên yêu thần sử nhất mạch có thể có như thế khổng lồ lực lượng bí mật những khác đầu sỏ hiển nhiên cũng tất nhiên có lực lượng bí ẩn còn có thần minh bí ẩn lực lượng như thế định đứng lên thần minh cường đại thật vượt xa khỏi ngoài tưởng tượng nha đã nghe yêu thần sử tiếp tục nói yêu thần sử đã từng xuất hiện một vị tuyệt đại cường giả nếu không phải hắn sinh không gặp thời, có lẽ chỉ có tư cách khiêu chiến với kia hoàng long trời đêm tần, đáng tiếc cuối cùng là quá mức tiêu ngạo, anh niên tạo thệ cũng không từng đạt tới nhân thần chất cấp cảnh giới liền vỡ lạc, nhưng cũng vì yêu thần sử nhất mạch lưu hạ vô cùng cái dị, tần chính đã từng nghe nói qua, nhưng yêu thần sử này ở ngưng chân cảnh giới tiểu vỡ lạc, nữa thì huy hoàng không có ở ở một phương diện khác đạt tới cực hạn, cuối cùng chưa từng giống như thập đại kỳ nhân như vậy vĩnh lưu truyền. Ngoại nhân chỉ biết hắn là bị đánh trọng thương, cuối cùng về đến, không có mấy ngày liền đã chết, lại cũng không phải là bị người hắn đánh giết, lấy hắn ngưng chân cảnh giới lại đã sớm, có thể ở trước nhân thần công cùng xìa xiết cường giả miến toàn thân trợ lui hắn cái gọi là trọng thương chỉ bởi vì tiến vào tà tầng trong vực cường chống bị tà vực thần bí kia dị lực trọng sang lấy ra nhất tông vô thượng bảo vật yêu thần sư đạo tần chính nghe tâm đập mạnh lên tà tầng trong vực đây chính là một truyền thuyết chưa từng nghe nói qua có người vào còn có thể sống được ra tới coi như là nhân thần công cùng xìa xiết cường giả cũng không được mạnh mẽ hạ giới thần nhân đã không được này ngưng chân cảnh người của giới lại làm được đích xác là có thể nói không thể tưởng tượng nổi tông này bảo vật là nửa bộ thần điển. Yêu thần sử đạo, thần điện, thần chính có chút ngoài ý muốn, đạo không hổ là ghi lại võ mạnh phương pháp tu luyện sao. Yêu thần sử đạo không biết, cho đến tận này, không người có thể nhìn ra hào diệu bên trong, sau lại thần mình đứng đầu hiểu biết, còn từng tự mình xem xét, cũng không cách nào hiểu biết bên trong là cái gì, vì thế kinh động thần giới nhân thần cung, bọn họ an bài thần nhân mạnh mẽ hạ Phàm không thu hoạch được gì, bất đắc dĩ, nhân thần cung vận dụng đặc thù bảo vật, để cho thần quân tới xem xét, thần quân nói rõ, còn đây là thiên địa chi bảo. Thiên địa chi bảo. Tần Chính Kinh ngạc nói chẳng lẽ kia thần điện thị thiên địa sức mạnh tự nhiên hội tụ mà thành? Chính là, vận chịu thiên địa tinh hoa mà thành, chính là thần quân cũng kỳ quái, vị kia tuyệt đại yêu thần sử là như thế nào làm được, đem kia nửa bộ thần điện từ tà trong vực lấy ra, đây là một mê, cũng là một đại kỳ tích. Yêu thần sử đạo. Thần quân nhìn thấu nửa bộ thần điện đến sao? Tần Chính hỏi. Yêu thần sử cười một tiếng thần quân tự nhiên nhìn thấu chuyện, nhưng cũng không có điểm phá, chẳng qua là lưu hạ nói, như nếu, nhân giới ai có thể khám phá nửa bộ này thần điện bí mật, là được lập tức thành tiểu thần minh đứng đầu. Tần Chính trong lòng của nghe run lên. Việc này nghe vậy dĩ nhiên là vô cùng diệu, ai không muốn đi thử một chút, chỉ khi nào mù quáng sẽ quên mất một điểm mấu chốt, đó chính là thần quân mới có thể nhìn thấu nửa bộ thần điện, vì sao ở lại nhân giới? Không chiếm lấy thần giới làm cho người ta thần cung cái kia chút ít thần nhân môn tìm hiểu. Nếu ở lại nhân giới, vì sao như thế quang minh chánh đại làm cho người ta tới tìm hiểu. Trong nhắc tới không có miêu nị, Tần Chính thị tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng hắn cũng không có bất kỳ tỏ vẻ, đạo thần thử nói với ta này, có phải hay không tính toán để cho ta cũng đi xem một chút kia nửa bộ thần điện? Yêu thần sử đạo chính là. Chương 475, địa tồn đến. Yêu Vương Điện. Ở nơi này yêu thần sử trong không gian, đế hồ đỉnh chỉ có thể coi là xếp hạng thứ 2 trọng yếu địa phương, là tối trọng yếu không nghi ngờ chính là tồn phóng nửa bộ thần điện Yêu Vương Điện. Yêu Vương Điện này vào vị trí cho một chỗ sơn thanh thủy tú địa phương, bốn phía sơn thủy tương liên, mây mở phiêu miểu, hơi có chút tiên cảnh răng, róc, mà Yêu Vương Điện cũng là trôi nổi ở giữa không trung, bên ngoài nhìn lại, khá là xưa cũ ý tứ hàm súc, phản phất đến từ rất xa một thời đại nào đó giống nhau, phía trên tấm biển viết Yêu Vương Điện ba chữ lại càng chỉ trích bên tụ. Đầy dây vô hình phong duyệt ý, thật giống như có thị từng ngụm thần kiếm bố trí mà thành tự thể. Tần Chính cùng Yêu Thần Sử lại tới đây, có thể rõ ràng cảm nhận được kia khí tức cổ xưa. Yêu Vương điện này cũng là thiên địa tự nhiên sinh thành. Yêu Thần Sử nhìn Yêu Vương điện, mãi mãi xa cũng giữ vững lòng yên tình không dao động cũng dung dung, trong đôi mắt lóe ra làm người ta đọc không hiểu đắc ý vị. Không phải là bởi vì kia nửa bộ thần điện sao? Tần Chính đạo, Yêu Thần Sử đạo đúng là như thế, nửa bộ thần điện kể từ bị tia tuyệt đại Yêu Thần Sử mang tới, liền về phần nơi đây, sau đó 30 năm ở giữa nửa bộ thần điện không ngừng thả ra một chút kỳ dị tinh hoa, câu động thiên địa chi lực, thu lấy bên trong không gian này một chút địa nguyên thạch, cứ như vậy một cách tự nhiên tạo thành. sơ thủy, tần chính cảm thấy rất giả, nhưng nghĩ đến nửa bộ thần điện thần kỳ, nhưng cũng là có khả năng. nửa bộ thần điện bản thân liền là thiên địa tự nhiên sinh thành, nếu là lấy nửa bộ thần điện làm trụ cột nữa dọc theo cái gì bí mật, cũng sẽ không làm cho người ta quá ngoài ý muốn, nhất là nửa bộ thần điện nói cho cùng chính là nửa bộ mà thôi, còn không hoàn thiện đây, đã bị người cho mạnh mẽ cướp lấy mà đến, nói không chừng tạo thành yêu vương điện, là muốn tiếp tục hoàn thiện đây tần chính trong lòng suy nghĩ hướng về phía nửa bộ thần điện cũng đầy thị hứng thú ta trong vực tầng bí mật thần quân mới có thể nhìn thấu bí mật nửa bộ thần điện bên trong rốt cuộc ghi lại cái gì đây lấy tần chính cảm giác chỉ sợ không phải đắp nặn võ mạch thần điện hẳn là có khác bí mật mới là bọn họ liền tới đến trước yêu vương điện cửa yêu vương điện cửa thì đóng nếu muốn đánh hay cần yêu thần sử tự mình xuất thủ mới có thể bởi vì chỉ có yêu thần sử nắm giữ mở phương pháp liên thần minh đứng đầu cũng không biết yêu thần sử không có lập tức đi trước mở muôn hộ mà là phát ra một tiếng trầm thấp hổ khiếu hồ khiếu rơi xuống lập tức sẽ có cởi dài từ đàng xa dãy núi phập phồng đất văng lên bốn điều bóng người bay vút mà đến Tần chính liếc mắt liền nhìn ra trong bốn người này có bắc phương vực chủ bắc đường quan thiên mà đi theo bắc đường quan thiên lại là cái từng tại đại thông đế đô xuất hiện qua muốn khiêu chiến Tần chính bị coi như bắc phương vực chủ nhất mạnh thay thế được nam lạng biên phạm trở thành nhất mạch đại tân sinh đệ nhất nhân cương duy lúc trước đã từng giao thủ Tần chính cố gắng chặn đánh đánh chết Khương duy này chỉ vì cương duy có võ mạch quá mức đặc thù giữ lại chính là một tai họa nào biết cương duy này quá mức dảo loạn thế nhưng trước thời hạn chạy trốn đi tới thần minh trở thành bắc đường quan thiên toàn lực đệ tử của tài bồi, bản thân võ mạch tiềm lực siêu phàm, có nữa như thế ủng hộ, thương duy đích sắc là tu vi đột nhiên tăng mạnh, hôm nay tiểu trên người dung chuyển hơi thở, cho thấy mà nay thương duy đã thì thần vũ cảnh đại thành, tu vi tăng lên cực nhanh, làm tần chính cũng không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa. Cùng bọn họ cùng đi còn có một lão một ít, lời của lão giả, tần chính gặp qua chân dung, chính là thần minh chín một trong những cự đầu địa tôn, cũng chính là thiên tôn tử đối đầu, người trẻ tuổi không biết chuyện. Bốn người này bay vút mà đến trong lúc Yêu thần sử đạo yêu vương điện có thể đối với thần minh bên trong một chút chưa từng người của tìm hiểu tới mở nhưng là mỗi ba năm mới có thể mở một lần. Lần này nàng đến, ta tất nhiên muốn làm ra nàng mở một lần, cho nên hai người này liền trước thời hạn đến ở chỗ này chờ đợi. Tần chính lập tức hiểu ý của yêu thần sử, yêu vương điện mở tìm hiểu nửa bộ thần điện mặc dù là thần giới nhân thần cung thần quân yêu cầu nhưng là trông coi chuyện này chính là yêu thần sử, cho nên người khác cho dù là đủ tư cách đến đây tìm hiểu vậy cũng cần đi qua yêu thần sử đồng ý, cho nên yêu thần sử lấy chuyện này cùng cạnh các bá chủ hoặc là thần minh trong đại nhân vật tới giao dịch sao đây cũng là đang nhắc nhở hắn, yêu thần sử hạng nhất chức năng, đương nhiên là trọng yếu hơn thị nhắc nhở hắn, hai người này đến đây phải không hoài hảo ý, một người là có thể xem một chút thần chính có hay không có thể hiểu thấu đáo nửa bộ thần điện, một con lại là muốn làm ra bọn họ cho từ người mang tới sáng tạo cơ hội tới tìm hiểu kia nửa bộ thần điện, dù sao ai có thể hiểu thấu đáo, liền có tư cách trở thành một đời mới thần minh đứng đầu, yêu thần sử cũng hạ giọng giới thiệu thần chính, vậy cùng tùy chỗ tôn tới trước chính là địa tôn cách xa nhau lục đại cháu, tên là lương thiếu kiệt, ở trong thần minh vẫn luôn rất bế bộn. Hơn nữa địa tôn nhất mạch đối ngoại sùng bái tam đại trong cao thủ trẻ tuổi cũng không có hắn, thì gần đây mới bị người phát hiện, lương này thiếu kiệt lại là lấy 19 tuổi Chi Linh đạt đến địa biến cảnh giới, tiềm lực của hắn, thực lực cũng đã vượt xa hạ vân xung này cái gọi là đã từng thế hệ trẻ thập. Đại cao thủ, tất nhiên tôn nhất mạnh bí mật cao thủ. Đơn tuẩn bí ẩn như vậy, liền để cho thần chính biết, bên trong thần minh thật sự là tàng long hoa hổ, vĩnh viện không nên đánh giá thấp bọn họ. Ha ha, yêu thần sự, nàng rốt cục bỏ được mở một lần yêu vương điện, lần này không sợ bị người của chúng ta cho hiểu thấu đáo nửa bộ thần điện đến sao? Địa Tôn Ha ha cười nói, "Đấy này Tôn vốn tên là Lương Linh Phàm, giống như Thiên Tôn giống nhau, được Tôn xưng là Địa Tôn thời gian quá lâu, thậm chí rất nhiều người cũng quên mất hắn gọi tên là gì, chín trong đầu sọ chân chính bị nhớ kỹ tên vẫn Đông Tây Nam Bắc tứ đại vực chủ, đều bởi vì bọn họ cũng đã từng bị bất đồng gia tộc luân đề để cập qua, chỉ có Thiên Địa Nhị Tôn, yêu nhân biển ba thần sử ít nhất mấy vạn năm tới nay thủy trùng cũng là nhất mạch tương thừa, chưa từng bị những gia tộc khác công chiếm qua vị trí." Địa Tôn khó được đem chính mình đời sau lấy ra gặp người, ta không thể là không để cho Địa Tôn như nguyện nếu không địa tôn nhưng là phải căm hận ta nhưng đảm đường không nổi yêu thần sử đạo yêu thần sử a ngươi chính là có thể nói địa tôn cười nói thiếu kiệt sau này kính xin yêu thần sử nhiều hơn chiếu cố yêu thần sử cười một tiếng địa tôn nói đùa nàng muốn thối vị nhượng hiền cho thiếu kiệt ta cũng vậy muốn thối vị nhượng hiền địa tôn nhìn tần chính đạo nàng thật rất vừa ý hắn nha không phải là vừa mà là trên lệch ta tự hỏi kém xa hắn yêu thần sử đối với tần chính lời tán dương cũng không kêu kiệt hắn nói như thế cũng là bởi vì địa tôn cùng với bắc đường quan tiên đi tới đó chính là địch nhân nếu là địch nhân Tần chính chính là bọn họ đối tượng phải giết, bất kể có hay không cố ý vi tần chính che giấu đều vô dụng. Vậy thì không có gì che giấu. Quang Minh tránh đại nói ra chính là ta yêu thần sử nhất mạnh, sử thượng kiến xuất nhất yêu thần sử có lẽ chính là hắn. Có thể được nàng thế này sùng bái, không đơn giản. Địa tôn lần nữa đánh giá tần chính một cái, lại vẫn như cũ là giữ lạnh nhạt thái độ. Chỉ vì tần chính đã có người muốn đối phó rồi, căn bản không cần hắn quá đi quan sát, chính một trong những cự đầu muốn giết người, còn khả năng sống tới quay rối cái gì? Quả nhiên, bát phương vực chủ bắc đường quan thiên tịnh không có bỏ qua cơ hội này. Cười lạnh nói yêu thần sử nhất mạnh phạm là người kết xuất, quả nhiên cũng là đã định trước đoàn mệnh. hắn lời này mượn kia tuyệt đại yêu thần sử bởi vì sông tà vực, đoán nửa bộ thần điện anh niên tạo thệ tới châm chọc tần chính, nhất định chết sớm, lại càng cho thấy hắn giết tần chính ý, lại giống như trước ở châm chọc yêu thần sử, bởi vì yêu thần sử cũng không đoàn mệnh, còn dài hơn thọ, đoàn mệnh kết xuất dài như vậy thọ chẳng lẽ không phải chính là ngu dốt? Đối mặt với bác đường quan thiên khiêu khích, yêu thần sử chẳng qua là nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, liền tới đến yêu vương điện cửa. đầy này kinh miệt, không nhìn thái độ. Phản phất chính là Bắc Đường Quan Thiên ở trong yêu thần sử mắt là tôn kép ngay nhép, đều không đáng cho hắn đi tốn nhiều miệng lưỡi thái độ, đem Bắc Đường Quan Thiên tức giận bốc khói trên đầu, hai mắt phóng hỏa. Yêu Vương Điện nhưng là thánh điện, địa tôn nhẹ nhàng sợ phách Bắc Đường Quan Thiên đầu vai. Bắc Đường Quan Thiên lập tức tỉnh táo lại, mình bị yêu thần sử chọc giận, một khi ở chỗ này đầu thủ, đây chính là không hề có thể lường được hậu quả, đây cũng là thần quân cũng chú ý yêu Vương Điện. Nhìn yêu thần sử, Bắc Đường Quan Thiên âm thầm cười lạnh, thế cục bây giờ mặc dù còn chưa định, nhưng là bọn họ ngũ đại đầu sọ liên thủ, ưu thế đã rất rõ ràng. Hắn kiên trì tin tưởng muốn hoàn toàn đẩy ngã yêu thần sử, chính là thời gian vấn đề. Khương Duy, không để cho ta thất vọng, hiểu thấu đáo nửa bộ thần điện, ngươi chính là thần minh đứng đầu. Bác Đường Quan Thiên quay đầu vô vô Khương Duy đầu vai ít nhất không nên kém hơn Tần Chính như vậy tuổi mục mới được. Khương Duy bật cười nói vực chủ cũng quá coi thường ta sao, ta ngay cả hắn đều không bằng, vậy không bằng đã chết tính. Hắn thế này tự phụ, cái tự cho là đúng thái độ làm địa tôn cùng lương thiếu kiệt cũng là xử xuất. Bực này dùng từ hoàn toàn chính là đứng trên ưu thế người mới sẽ nói, như Tần Chính cùng Khương Duy, dịu danh khí mà nói hẳn là quay lại lại đây mới là tần chính cũng như yêu thần sử như vậy nhàn nhạt lườm thương duy xoay người sang chỗ khác đánh giá yêu vương điện tình hình này hoàn toàn chính là coi rẻ thương duy cũng không có bắc đường quan thiên ẩn nhận năng lực ngay lập tức mặt lộ vẻ vẻ giận dữ quát lên tần chính nàng khương phủ có bản lãnh ta và ngươi tới trước một cuộc quyết đấu tần chính cũng không còn quay đầu chẳng qua là lãnh đúu đạo nàng xứng cái gì ban đầu ở đại thông đế đô nàng liên theo can đảm động thủ cũng không có tiểu chạy cho động thủ bị hư hỏng ta tần chính tên nàng sáu thương duy giận dữ muốn động thủ lại bị Bác Đường Quan Tiên ngăn lại. Nơi đây không dễ động thủ, nếu muốn tỉ thí, hữu lấy tìm hiểu nửa bộ thần điện tới tỉ thí sao, xem hay có thể tìm hiểu đạo diệu trong đó. Bác Đường Quan Tiên đạo: "Khương Duy Hừ nói ta nhất định sẽ hiểu rõ." Bác Đường Quan Tiên cười nói: "Ta tin tưởng ngươi có thể." Nhìn bọn họ một sướng một họa, địa tôn cũng là cho mày, hắn biết Bác Đường Quan Tiên mấy trăm năm, cũng là tính cách bền bị người, sao hữu thế này thiếu kiên nhẫn, xem xét lại yêu thần sử cùng tần chính, bình tĩnh làm cho người ta cũng chứng đau. Hắc chi, yêu vương điện cửa phát ra tiếng động. Yêu thần sử đã sử dụng bí thuật mở, cửa điện này nổi lên quang mang nhàn nhạt, phía trên hiện ra một chút sơn thủy vĩ đại đồ án, chính là yêu thần sử này không gian cảnh tượng. Lập tức yêu thần sử nhẹ nhàng đẩy, cửa điện liền chậm rãi mở. Một cỗ lồng đậm cổ lão hơi thở phát thẳng trực diện, những khí lưu đó thật giống như hóa thành từng cái thương long, mang theo trầm thấp rồng âm, tại cửa tới lui bay múa, cuối cùng rời khỏi cửa điện, quấn quanh yêu vương điện đứng lên, tạo thành một đạo lồng ánh sáng bảo vệ, đây là nửa bộ thần điện mình bảo vệ. Chương 476, tịch thu được. Yêu vương điện mở. Bên trong hết thể đều nhìn một cái không sót gì phơi bày ra mọi người đáy mắt. Tần chính hít mắt, kỳ thực đã phát động thông thiên thần mục, hắn nhìn ra được, trong yêu vương điện này cơ hội là hai bàn tay trắng, trống, giống, lộ ra rất trống khoáng. Hơn 10 cây cột, kia cây cột cũng quấn quanh lấy một cái dự tận yêu thú, mà những yêu thú này cũng đều thị tần chính chưa từng thấy, căn bản không cứ gọi nổi tên, nhưng là yêu thú đồ án mang tới thị khí tức cường đại áp bức phản phất là còn sống một loại, rất sống động, cho dù là chết, đứng ở yêu vương điện cửa vẫn mơ hồ nghe đến mấy cái này trên cây cột yêu thú trong bức vẽ chuyển tới xa xôi cổ lao thời đại gầm thét chư vị cũng nên cẩn thận những cây cột này phía trên yêu thú đồ án đang hóa thật trong quá trình từng cái cũng hàm chứa không có gì sánh kịp lực lượng nếu có người mưu toan phá hoại hoặc là muốn làm cái gì hoa dạng thế tất sẽ gặp phải yêu vương điện này sức mạnh thủ hộ công kích đừng trách ta không có nhắc nhở yêu vương điện này tự nhiên hình thành sức mạnh công kích có thể vượt qua xa nhân giới lực có thể chống lại yêu thần sử tiến vào trước yêu vương điện nghiêm túc nói bác đường quan thiên cùng địa tôn cũng không có khác thường hiển nhiên đã sớm biết Nhưng là Khương Duy không giống của Lương Thiếu Kiệt lại thật lớn, hai người cũng toát ra vẻ kinh nghi, hiển nhiên địa tôn cùng chức Bắc Đường Quan thiên cũng chưa từng nói cho bọn hắn biết. Chuyện này chính là thần minh thiết yếu bí mật, nếu là nhà các ngươi hiểu biết, để lộ cấp, chẳng những các mãi chắc chắn phải chết, các mãi chỗ ở nhất mạch tất cả mọi người sẽ vì này giao ra thê thảm giá cao, gia tộc tất nhiên là bị nổ tận gốc. Yêu thần sử tiếp tục nói nhớ kỹ, ta nói thị để lộ ra đi, mà không phải có hay không dẫn phát hậu quả, chỉ cần tiết lộ, chính là như vậy hậu quả. Khương Duy cùng Lương Thiếu Kiệt trong lòng giận mình bọn họ thế mới biết bắc đường quan tiên cùng địa tôn chưa nói cho bọn hắn biết là nguyên nhân yêu vương điện bí ẩn quá trọng yếu địa tôn thanh em lạnh như băng đạo đã từng có người không nhịn được đối với mình nữ nhân tiết lộ một điểm người nọ chỗ ở gia tộc bị triệt để sơn bằng mà đó là một thần minh chính ngoài đầu sọ lớn nhất gia tộc ngay tiếp theo sau lưng gia tộc này dựa vào nguyên lão đoàn thành viên một gã hết thảy vi thần giới nhân thần cung sử tử không có bất kỳ đạo lý có thể nói lãnh khóc nói để cho tần chính chờ người hắn trong lòng run lên đây là cảnh cáo đợi nói xong việc này yêu thần sử mới dẫn đầu đi vào bên trong. Tần Chính theo sát phía sau, bước vào yêu vương điện trong nháy mắt, có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ sức mạnh kỳ diệu trong thân thể ở hắn du đã vừa lộn, lúc này mới rời đi, Phản phất đang tra trong thân thể nhìn hắn có hay không cất dấu uy hiếp gì. Trong đại điện, chỉ có một dạng cái gì, chính là nửa bộ thần điện. Nửa bộ thần điện nhìn qua giống như một bộ sách cổ, bốn phương tám hướng, dài tới khoảng nửa mét, độ dày cũng gần 10 phân, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, bốn phía hết sức là một chút kỳ dị ánh sáng bay múa, đem nửa bộ thần điện điểm trễ dị thường thần bí, mà ở phía trên kia tầng còn có một thần bí năng lượng, đem bao quanh làm người ta không cách nào trông thấy ghi lại là cái gì. Đây cũng là nửa bộ thần điện. Yêu thần sử đạo. Bọn họ cũng đi tới nửa bộ thần điện bao quanh đứng lại. Yêu thần sử nhìn qua mấy người, lại nói 10 phút đồng hồ, nếu là cũng không có thể từ trong đó tìm hiểu ra một điểm bí mật, vậy chính là không bị cho phép, có thể phong khí, tốt lắm, các lại riêng của mình chuẩn bị đi. Tân Chính, Khương Duy cùng Lương Thiếu Kiệt ba người tìm thích hợp bản thân vị trí. Cái cái gọi là vị trí kỳ thực luôn chỉ có một mình cảm giác, vây quanh nửa bộ thần điện đi một lần, xem một chút có hay không chỗ nào cùng bọn họ cảm ứng tương đối đặc biệt. Kết quả đi một lượt, ba người cũng không cảm ứng đặc biệt gì. Chỉ lần này điểm này sẽ làm cho yêu thần sử tam đại trên mặt đầu sọ toát ra vẻ ảm đạm. Đây cơ hồ nhất định là không cách nào tìm hiểu đến nửa bộ thần trong điện ghi lại huyền bí. Yêu thần sử vốn là đối với tần chính thị lòng tin mười phần, bởi vì tần chính biểu hiện ra năng lực sát phi phàm. Nhưng hiện tại xem ra hắn cũng biết tần chính cũng không phải là vật năng, không phải là cái gì đều có thể làm được. Kỳ thực tần chính cùng nhau đi tới, còn lâu mới có được đạt tới cái gì đều chiếm được trình độ, giống loại thánh thần điện và trong hồ vấn tiên thần quân trở cao cấp nhất, hắn đều thị không có duyên phận. Tần Chính cuối cùng tuyển trạch ở nửa bộ thần điện Sơn Đông đứng lại, hắn cũng không còn tìm được có đặc biệt cảm ứng địa phương, liền tùy ý tuyển chọn, ở nơi này nửa bộ thần điện chạm kế thiết định, bắt đầu đi tìm cảm ứng. Khương Duy lựa chọn thị phía nam, Lương Thiếu Kiệt thị phía tây. Ba người cũng là hai mắt khép hở đi đến cảm ứng. Yêu thần sử chờ Tam đại đầu sỏ đứng ở ở một bên, làng lặng nhìn, bọn hắn cũng đều thị tìm hiểu tới, nhưng là không hề thu hoạch, hơn nữa ba người này thân phận không tầm thường, tìm hiểu vài lần còn không phải là một hai lần. Cho nên bọn hắn bây giờ hoàn toàn phong khí, không hề nữa đi hy vọng xa vời cái gì. Yêu thần sử cảm thấy, ba người bọn hắn ai có thể có thu hoạch. Địa tôn cười nói, yêu thần sử đạo không biết. Bác đường quan thiên cười lạnh nói ít nhất tần chính tuyệt đối không thể nào. Yêu thần sử thản nhiên nói Khương Duy cũng không còn có thể. Đó cũng không nhất định, yêu thần sử, nàng đối với Khương Duy biết bao nhiêu, hắn cũng không phải là nàng có thể phán đoán. Bác đường quan thiên cười lạnh nói, Khương Duy, ta thật sự không biết, nhưng là tần chính cái gì, ta tương đối biết liên nàng mẹ vực chủ tự mình xuất thủ hãm hại hắn là người tu yêu pháp cũng không được, có nên không kém yêu thần sử đạo sắc mặt của bắc đường quan thiên đổi biến, nhưng là hoàn cảnh này làm hắn không dám phát tác, chỉ có thể ẩn nhất chứ Lạnh lùng nói yêu thần sử, ta bắc đường quan thiên ở chỗ này để xuống một câu nói, nàng yêu thần sử nhất mạch nhất định đi về phía diệt vong thần minh tương nên tới xưa nay chưa từng có hoàn toàn mới đại biến cách, có ít người sẽ từ trong chín đầu sọ hoàn toàn bị loại bỏ yêu thần sử bình tĩnh nói đúng vậy, thần minh đã như thế cách cục quá lâu quá lâu, thì sau đó nên có điều biến cách thời điểm, có ít người chứ biết ngầm lưu đùa bỡn thủ đoạn cũng không hiểu được lớn mạnh thần minh là nên bị bỏ đi tốt nhất là tính cả gia tộc kia cùng nhau diệt trừ Bác đường quan thiên cười hắt hắt nói vậy thì nhìn một chút người nào bị loại bỏ sao thời gian trôi qua vô cùng mau bảy phút đảo mắt đã trôi qua rồi nhìn lại tần chính ba người không hề biến hóa cũng không từng khiến cho nửa bộ này thần điện nửa điểm biến hóa từ ngoài bọn họ biểu là được nhìn ra cũng không có liên hệ với nửa bộ thần điện sinh sản Khương duy cùng lương thiếu kiệt cũng toát ra bọn họ kinh nghiệm chưa đầy trên khuôn mặt cũng toát ra lo lắng xúc động vẻ cái này nhất định hai người bọn họ liên tâm cũng không có an tính lại Hoàn toàn không thể nào có nữa sở tìm hiểu. Tần chính còn lại là thần thái tự nhiên, hắn vốn là không có hy vọng xa vời có thể hiểu thấu đáo nửa bộ thần điện. Nơi đây rất bình tĩnh, có thể thu được hay thu được, không thể tiểu xong. Rồi, cho nên một điểm gấp gáp cũng không có. Hắn giờ phút này mở mắt đánh giá nửa bộ thần điện, nói thầm trong lòng, đồ chơi này đích xác cùng mình không có duyên phận à? Hắn yên lặng đến một chút, mình rốt cuộc bỏ qua bao nhiêu thứ? Đừng nói từ rời khỏi Đông Hải vương phủ đến bây giờ, bỏ qua thật đúng là không ít. Vấn đề là trong đó càng phần lớn cũng là đặt ở thần giới cũng là cao cấp nhất cái gì. Từ hướng này nhìn, chỉ có thể nói vận đạo thật tại không có gì đặc biệt. Tần Chính nghĩ như vậy, liền chủ động phong khí, lui xuống tới. Để cho thần sử thất vọng, ta thật sự không cách nào một nửa bộ thần điện có cảm ứng. Tần Chính cười khổ nói: "Không cần bực dọc, cho đến tận này, cũng chỉ có nhân thần cung một gã thần quân hiểu thấu đáo qua, không, có người nào có thu hoạch, nàng không có thu hoạch gì, cũng không cần mất nhiệt khí, rất này bình thường." Yêu thần sử an ủi. Kia bác đường quan tiên thì cười quái dị nói ta đã sớm nói hắn không được, đừng xem ở bên ngoài ngang ngược rỡ, chân chính đến nhất định tầng thứ, hắn kém salad. Tần Chính cười nhạt một tiếng, ta nói rồi, ở trước ta rời khỏi thần minh, ta sẽ hái đầu ngươi, Bắc Đường Quan Thiên. Lời nói này, Thủy Trung hữu hiệu. Càn rỡ sắc mặt của Bắc Đường Quan Thiên đột biến. Yêu Thần Sử hừ lạnh nói nàng Càn Dỡ, đây là địa phương nào? Há lại cho nàng Bắc Đường Quan Thiên ở chỗ này là lối om sòm. Bắc Đường Quan Thiên con mắt bắn chết cơ, nhưng là bốn phía trên cây cột kia miến chuyển tới phảng phất cổ xưa yêu thú gào thét, làm hắn cái kia tức giận tâm thoáng cái bình tĩnh trở lại, hung hãn chừng mắt nhìn Tần Chính cùng Yêu Thần Sử, không nói thêm lời nói. Thần Sử, ta nghĩ xem một chút những cây cột này. Tần Chính đạo. Yêu thần sử đạo chỉ có thể nhìn. Tần chính gật đầu, hắn không có lại đi quan sát nửa bộ thân điện, nếu không thể được đến, cũng không cần phải đi lãng phí thời gian, không bằng xem một chút yêu vương điện này, nói không chừng còn có thể có ngoại ý muốn thu ở đây. Cho nên Tần chính ở trong yêu vương điện đi tới lui, quan sát những cây cột này phía trên yêu thú đồ án. Nói thật, ngũ đại yêu hoàng để lại cho Tần chính chi nhớ rất phức tạp, trong đó võ mạch phương diện cần kể nhất, cơ hồ bao gồm từ cổ chí kim tất cả võ mạch, các loại võ mạch đặc điểm, võ mạch thần thông, võ mạch tiềm lực chờ một chút, đều có chi nhớ. Tiếp theo chính là về yêu thú không thể nói bao quát nhân thần hai giới, từ cổ chí kim hết thể yêu thú, ít nhất cũng là bao hàm 99% trở lên, thậm chí có thể tồn tại lại không đã gặp cổ lao yêu thú hình vẽ cũng là có, nhưng Này yêu vương điện bên trong yêu thú đồ án cũng là tần chính một cũng chưa thấy qua, vô cùng xa lạ. Cũng tỷ như tần chính bây giờ thấy được sao, này trên cây cột yêu thú rất là quái dị, thứ chính là một đặc biệt số lớn con quốc, nhưng là không có miệng, ánh mắt là ở phần lưng, hơn nữa tự một, ánh mắt kia chừng phần lưng một nửa lớn nhỏ, lộ ra quái dị không nói ra được. Tần chính chưa từng từng thấy đã đến như vậy yêu thú. Quanh hắn vòng quanh những cây cột này đổi tới đổi lui, yêu thú đều thấy một lần, xác định chưa từng thấy một. Nhìn như vậy hoàn, bên kia thời gian cũng đến. Khương Du cùng Lương Thiếu Kiệt cũng trên mặt xấu hổ trở lại Bắc Đường Quan Thiên cùng bên cạnh Địa Tôn. Hai người này tự nhiên cũng là an ủi một phen. Tốt lắm, có thể đi được rồi. Yêu Thần Sử bắt đầu tiến khách. Địa Tôn mượn Bắc Đường Quan Thiên tự nhiên khó tìm miệng nơi này của tiếp tục lưu lại, một cho người trở liền rời đi yêu vương điện. Đang ở đi ra yêu vương điện trong ngay mắt, tần chính trong thoáng chốc thấy tựa hồ có một đạo ánh sáng từ nửa bộ thần trong điện bay vụt đi ra ngoài rơi vào một cây trên cây cột. Bởi vì Tần Chính Vung Thông Thiên Thần Mục chỉ tóc 2/3 phần 10 uy lực, cho nên có thể thấy, dù sao Thông Thiên Thần Mục đang nhìn Đông Tây Phương miến Trúc Vu số 1, tuyệt vời, những thứ khác chính là yêu thần sử chờ Tam Đại Đầu sọ đều không thể thấy, cho nên bọn họ cũng không có khác thường. Tần Chính chú ý tới, lập tức Vung Thông Thiên Thần Mục tóc đến cực hạn, muốn đi tìm tỏi kia đột ngột nhô ra ánh sáng, nào biết hắn hoàn toàn phát động, ánh mắt quét qua nửa bộ thần điện thời điểm, lại liếc nhìn nửa bộ thần điện bên trong văn tự, hơn nữa văn tự thị cổ xưa hỗn loạn thời đại văn tự, chỉ một cái liếc mắt Bên trong văn tự liền khắc ở trong đầu của Tần Chính, cùng lúc đó, yêu vương điện cửa cũng chậm rãi đóng cửa. Chương 477, Tuyệt đại tà thuật. Tần Chính mê. Hắn dùng tất cả biện pháp đều không thể lĩnh ngộ được kia nửa bộ trong thần điện bí mật, lại dùng thông thiên thần mục như thế ung dung thì cho dòm ra trong đó ghi lại huyền bí, đây cũng là Tần Chính nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong lúc nhất thời, hắn đều ngu ngay tại chỗ, Lăng kinh ngạc nhìn cửa điện chậm rãi đóng cửa, bước chân cũng không còn di động. Đối với nửa bộ thần điện tìm hiểu, làm hắn biết rõ, nửa bộ này thần điện tuyệt đối không phải là dựa vào ngoại lực có thể nhìn thấu tất nhiên là có vô cùng điều kiện hà khắc, hơn nữa phi phàm nội tính, hai người thiếu một thứ cũng không được. nếu không, tiểu nội tính mà nói, như thế trường Thúy Nguyệt, không thể nào không có ai tìm hiểu. cho nên tất nhiên có điều kiện, chính là chỗ này cái gì một vô cùng chật vật chuyện, hết lần này tới lần khác bị hắn Thông Thiên Thần Mục nhìn thấu. trong chấp nhóm này, thần chính đối với Thông Thiên Thần Mục máu này mạch thần thông có hoàn toàn mới biết. Thông Thiên Thần Mục đạt tới cao nhất, có thể đem nhân thần hai giới vạn vật hết thảy thu hết vào mắt, thuyết pháp này không phải khen tờ hình dung, mà là chân thật. Giống như nửa bộ thần điện bực này cần thỏa mãn đặc thù điều kiện mới có thể trong thăm ngộ bí mật, cũng hoàn toàn có thể lợi dụng thông thiên thần mục mạnh mẽ đến xem phá bề ngoài che dấu, thấy được bên trong huyền bí. Ý nghĩ này vừa nhô ra, trái tim của Tần Chính Cựu bang bang đập mạnh đứng lên. Hắn là kích động, hưng phấn. Nếu là như vậy, từ nay về sau, còn có cái gì có thể làm khó sự thăm dò của hắn đây? Phải biết rằng nửa bộ này thần điện nhưng là chỉ có thần quân hiểu thấu đáo trôi qua, vậy thì ý nghĩa chỉ thấp hơn thần quân đế cương đại thành bá chủ đều không thể làm được, cái này không chứng minh không có gì ngoài những người đó thần hai giới cao cấp nhất cơ hồ không có thể ngăn cản hắn thông thiên thần mục theo dõi bí mật cái gì tân chính không cần để ý nửa bộ này thần điện vốn chính là ngoài thần quân không người có thể hiểu rõ nàng tham không ra huyền bí trong đó cũng là chuyện đương nhiên không cần vì thế mà bực dọc yêu thần sử nhẹ giọng nói tân chính há miệng sẽ phải nói mình đã nắm giữ kia vốn là cũng không phải là lên bắc phương vực chủ bắc đường quan tiên nghe vậy ha ha cười nói không cách nào hiểu thấu đáo thế nào là hắn năng lực của tân chính người khác cũng có thể hiểu thấu đáo hắn cũng không được lại còn bực dọc. Thật là tức cười, thật là tức cười nha. Hừ, ta không cách nào hiểu thấu đáo, hắn kém hơn xa. Khương Duy cười lạnh nói, "Yêu thần sử thản nhiên nói Bác Đường Quan Thiên, thật giống như các mãi cũng không có tìm hiểu sao, có tư cách gì tới lấy cười người bên cạnh?" Bác Đường Quan Thiên biểu môi nói, "Ít nhất chúng ta không giống Tần Chính như vậy buồn nôn, con giả bộ là một bộ áo nào dáng vẻ?" Ta Phi, hắn cũng không thấy được buồn nôn, chỉ bằng hắn còn mưu toan hiểu thấu đáo. Hắn vung tay lên Khương Duy, "Chúng ta đi, biệt ở lại chỗ này, tiết kiệm có ít người cho chúng ta nhìn muốn nói." Bọn họ mang theo giếu cận rời khỏi yêu thần sử này không gian, đứng ở yêu vương điện cửa tần chính lạnh nhạt nhìn đây hết thảy, hắn không có nói toạc mình hiểu thấu đáo nửa bộ thần điện, bởi vì này nửa bộ thần trong điện ghi lại huyền bí chiếu dọi trong đầu ở hắn, mới vừa hắn nhìn lướt qua, bí mật này chi đáng sợ, làm tần chính đều có điểm sợ kinh hãi, hắn thậm chí cũng một lần hoài nghi có muốn hay không tu luyện, nơi nào còn có thể đi ngó ngàng tới người khác ý kiến gì mình, nghĩ đến tiên nửa bộ thần điện nội sinh thành huyền bí, tần chính trong lòng một trận vô hình kích động, hắn ngửa đầu nhìn trời, trong lòng chỉ có một thanh âm, thiên địa to lớn, bí mật tụ tập a, tần chính. Yêu Thần sử đạo, Tần Chính lúc này mới thu hồi tâm tư, cười nói ta không sao. Chút chuyện này, ta còn không có để ở trong lòng, cũng là bắt đường quan Thiên cùng Địa Tôn thái độ, bọn họ sợ là đã nói hợp, muốn liên thủ đối phó chúng ta. Thần sử, ta cảm thấy cho ngươi nên đi cùng Thiên Tôn khiếu lại, để cho hắn bỏ đi băn khoăn. Yêu Thần sử thấy Tần Chính đặt tâm tư ở trên chính sự, cũng rất thị vui mừng, gật đầu ta cũng vậy có ý nghĩ này. Lập tức, Yêu Thần sử dẫn Tần Chính đến Yêu Thần sử đại điện, an bài Tần Chính được ở, liền đi tìm Thiên Tôn thương lượng chuyện. Tần Chính cùng Yêu Thần sử nhất mạch một chút nhân vật chủ yếu. Tỷ như thập đại tổng tuần sát sự gặp qua sau, trở về đến giữa phòng của mình, cửa sổ đóng chặt, ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt khép hờ, trong trí hóa hiện ra nửa bộ thần điện nội sinh thành huyền bí. Huyền bí một chữ kia một chữ ở trong đầu của hắn lọt chứ. Tần chính không ngừng do xét, trong lòng còn lại là không cách nào bình tĩnh. Che bởi vì huyền bí này quá mức có có tính chấn động, ta muốn không nên tu luyện. Tu luyện này huyền bí, thì ảnh hưởng một người tâm cảnh, nếu là tu luyện không thích hợp, thậm chí có thể biến thành một tà ác người, coi như là tu luyện hết thảy bình thường cũng có để cho một người trở nên có chút tà tính nha. Nhưng huyền bí này tác dụng thì không thể nghi ngờ, đặt ở nhân thần hai giới cũng là làm người ta điên cuồng. Nếu là tu luyện thành công, đối với ta trợ giúp vẫn là vô cùng to lớn. Tần chính trầm tư hồi lâu mới quyết định, hắn tính toán thử một chút, hắn tự hỏi bàn tay mình nắm giữ đồ thần giới pháp, ổn định tâm cảnh, cũng không thấy có thể mang đến lớn giường nào ảnh hưởng. đương nhiên, huyền bí này mang tới tác dụng quá lớn, mới là hắn không cách nào cự tuyệt hấp dẫn. Nay huyền bí chính là một loại thần thuật, đương nhiên, nếu là bị người khác biết, bọn họ khẳng định đem quy nạp vi tà thuật, thần thuật tiên gọi sáu, không thân pháp nếu nói không thần pháp, đó là có thể đủ tướng địch tâm thần của người ta khống chế, trở thành nô lệ của mình. đối với mình duy mệnh là tử, mà người của bị khống chế cũng là hết thể giữ vững bình thường, tất cả trí khôn, năng lực cũng sẽ không có điều ảnh hưởng. chẳng qua là đối với trung thành cảnh cảnh, tuyệt không nhị tâm. như thế thần thuật, sức hấp dẫn to lớn, không thể nghi ngờ. tần chính tiều không cách nào kháng cự bực này hấp dẫn. không thần pháp cũng có hai điểm hạn chế, một chính là đối với người tu luyện tâm tính có rất lớn ảnh hưởng, một người khác chính là không thần pháp bởi vì con sản sinh nội bộ, cho nên phải không hoàn toàn, có thể khống chế người chỉ có thể có mười người, nhiều hơn nữa, cảm giác không cách nào làm được trung thành cảnh cảnh, không phản bội chính độ. Mười người, tuyển chọn thiết thực lời của, mười người là có thể trở nên nhân thần hai giới kết cục. Tu luyện sao? Tần chính lòng bàn tay thoáng hiện phát sáng màu bạc nhân vương uốt, quét quét lấm tấm ở xung quanh hắn viết trường hơn ngàn cá bí chữ, ổn định tinh thần của mình, cuối cùng trên thân còn đang viết gần trăm cá. Nhiều như vậy bí chữ phát huy thì ổn định tâm cảnh tác dụng, làm Tần chính thoáng cái liền tiến vào giếng nước kiến tĩnh, vạn vật khó có thể ảnh hưởng trình độ. Lúc này mới bắt đầu một lần nữa luyện không thần pháp thần thuật tu phương pháp trong đầu không ngừng lọc. Muốn tu luyện Không Thần Pháp, nói về thật vẫn không tính là quá khó khăn. Không Thần Pháp mấu chốt là một đôi mắt, có đồng thuật thần thông người. muốn tu luyện đơn giản nhất, Thần Chính Thông Thiên Thần Mục nhất định là đương thời mạnh nhất đồng thuật thần thông, dùng để tu luyện Không Thần Pháp cũng cực kỳ dễ dàng dễ dàng. Cho nên, hắn liền bắt đầu một chút xíu đi tu luyện. Trong tu luyện, từng cái quá trình đều rất chậm chạp, hơi có chút khác thường, sẽ gặp sử dụng đồ thần giới pháp ổn định tâm thần, hắn không hy vọng bị ảnh hưởng đến. Vì tu luyện Không Thần Pháp, tần chính suốt hao tốn 13 ngày, đây là hắn hai mắt có Thông Thiên Thần Mục bực này vô thượng thần thông đây, đổi lại người khác còn không biết cần bao lâu. Sau khi hoàn thành, tần chính đã không thần pháp cho ẩn sâu dưới đáy lòng. Này không thần pháp, tuyệt thế huyền bí, lại càng tuyệt đại tà tính. Nếu là bị người phát hiện, rất khó nói sẽ dẫn phát như thế nào cái rời, Nơi đây tần chính tính toán đem điều này bí mật vĩnh viễn giấu ở đáy lòng, không nói cho bất luận kẻ nào. Những ngày kế tiếp, tần chính cũng không có phiền phải gì, cả ngày không có gì ngoài tu luyện, chính là cùng sông vết, lãnh chấn nhân hai người trao đổi võ đạo, quan hệ của ba người cũng là càng ngày càng gần, nhất là theo tiếp xúc thời gian tăng trưởng, sông vết cùng lãnh chấn nhân càng phát cảm giác được tần chính cường đại. Phàm là võ đạo phương diện một chút nan giải chi đề, ở trong tần chính cũng có thể nhận được giải quyết. Thậm chí tần chính còn căn cứ hai người bọn họ võ mạch chỉ ra võ mạch lô sát phương hướng cùng diễn biến thần thông biện pháp đều làm bọn họ khâm phục không dứt. đương nhiên trong lúc tần chính đã từng đi bái phỏng qua thiên tôn, mặc dù thiên tôn còn không có chính diện trả lời có hay không liên thủ, ít nhất hắn một chút cách làm đã bắt đầu cùng bọn họ kháo long, chúng chi còn có tây phương vực chủ vòng đây, còn có địa tôn từng bước biểu hiện ra cường thế, đều làm thiên tôn ở trước tàn khốc sự thay biến, từng bước có khuynh hướng liên thủ yêu thần sử cùng tây phương chủ. Hết thể đều ở dựa theo tần chính thiết lập nghĩ như vậy tiến hành. Cho đến sau một tháng, Bác Phương vực chủ Bắc Đường Quan Thiên đột nhiên xuất thủ, đề nghị chín đầu sọ các phái ba tên thế hệ trẻ cao thủ đi tìm tối bí mật chân viêm cấm Khu. Bởi vì thần minh đứng đầu cùng phần lớn nguyên lao đoàn người đều không tại, giống loại sự tình như thế, thì cần cửu đại đầu sọ cùng nhau cho lựa, mà Bác Phương vực chủ thì chiếm được địa tôn, phía Nam vực chủ, nhân thần khiến cho cùng hải thần sự ủng hộ, bản thân tiểu chiếm cư ưu thế, cho nên cơ hội là quyết định của bọn hắn, chính là quyết định sau cùng. Mặc dù tần chính không biết, Bắc Đường Quan Thiên vì sao làm như thế nhưng là hắn tin tưởng Bắc Đường Quan Thiên tuyệt đối không có hảo tâm, hắn nhất định là có mục đích là tiếp rằng yêu thần sử phương diện, cho dù là thiên tôn cùng tây phương vực chủ ủng hộ cũng vô lực kháng cự, chung chi đông phương vực chủ vẫn giữ vững trung lập tư thái. Trần Viêm cấm khu hành trình vốn là yêu thần sử cũng nhận định là Bắc Đường Quan Thiên âm mưu, không có ý định để cho Tần Chính đi trước, tiếp rằng người ta thông qua là chỉ tên điểm họ yêu cầu Tần Chính đi trước, tìm giải thích cũng đơn giản, Tần Chính thị Đường Kim thế hệ trẻ thập đại cao thủ một trong, hắn đi mới có thể bảo đảm người khác an toàn, điều này cũng càng khiến người ta hoài nghi Bắc Đường Quan Thiên mục đích. Làm trong thần mình chứa nhiều không gian một trong, chân viêm cấm khu cũng là thứ nhất. Trước lại xuất phát, yêu thần sử cũng nói cho thần Chính cặn kẽ tố chân viêm cấm khu tình huống, này cấm khu thị thần mình cho đến tận này, chưa từng hoàn toàn hiểu rõ không gian một trong, dựa theo yêu thần sử thuyết pháp, bên trong cấm khu, nơi thần bí nhất chính là một chỗ than trời, về phần ngày đó thế đỉnh, rốt cuộc là cái gì, liên yêu thần sử chờ chín đầu sỏ cũng không biết chút nào, bởi vì không ai đi tới qua, tựa hồ chỗ kia cũng không phải là xem ngươi tu vi rất mạnh, hơn nữa trải qua. Rất nhiều người rất nhiều lần tiến vào tìm kiếm, mỗi lần tiến vào Bên trong cũng sẽ phát sinh biến hóa, nói thí dụ như lần đầu tiên mở, ở khác địa phương có một ngọn núi, thứ bậc hai lần vào, cái chỗ kia lại trở thành đầm nước, đây là chân viêm cấm khu chỗ thần bí, cho dù ai cũng dê không biết nàng lần nữa tiến vào, bên trong sẽ có bí mật gì. Tần Chính cũng mang theo tò Mò, có sông vết cùng lánh trấn nhân cùng đi, đi tới chân viêm cấm khu lối vào. Cựu đại đầu sỏ các phái ba người, trong đó Bắc Phương vực chủ Bắc Đường Quan Thiên an bài trong ba người, cầm đầu rõ ràng là Khương Duy. Chương 478, chân viêm cấm khu. Chân viêm cấm khu lối vào. Cựu đại đầu sỏ riêng của mình an bài ba đại cao thủ, tổng cộng là 27 tên thế hệ trẻ cao thủ tề tụ nơi đây, trong đó có Khương Duy bực này tiếng tăm lừng lây, cũng có bự bãi hạng người vô danh, làm Tần Chính bất ngờ thị, cái đã từng thập đại một trong Hạ Vân xung lại không hề nữa trong đó, chưa từng đến đây. 27 người chia làm ba nhóm. Một nhóm thị Khương Duy cầm đầu đến từ Bắc Phương vực chủ, phía Nam vực chủ, Nhân thần khiến cho, Hải thần khiến cho cùng địa tôn Ngũ đại đầu sỏ phương diện 15 tên cao thủ trẻ tuổi. Một nhóm thị Tần Chính cầm đầu yêu thần sự, Thiên tôn cùng Tây Phương vực chủ làm chủ cựu đại cao thủ trẻ tuổi. Cuối cùng một nhóm tiểu ba người, là đến từ Đông Phương vực chủ nhất mạch. Ánh mắt Thần Chính lướt qua những người này, không có gì ngoài cảnh giới của Khương Duy rõ ràng bị cố ý che ẩn, không cách nào ngoài nhìn thấu, người còn lại cũng không phải là đặc biệt xuất sắc, nhưng cái không xuất sắc thì tương đối những năm kia nhẹ một đời cao cấp nhất mà nói, bởi vì này những người này cũng là thần vũ cảnh, bên ngoài đặt ở tuyệt đối là vô cùng xuất sắc. Đương nhiên, Thần Chính bản nhân cảnh giới, ngoại nhân cũng nhìn không thấu. Hắn tiến vào địa biến cảnh giới sau, trừ phi mình cố ý bày ra, nếu không ngoại nhân cũng không cách nào nhìn thấu tình huống của hắn còn đây là địa biến sau đưa tới thần bí võ mạch tự nhiên mà đến chỗ kỳ diệu. Tân huynh lần này nàng cũng nên cẩn thận. Ngươi nhìn kia Khương Du nói rõ chính là nhằm về phía nàng. Ta hoài nghi lần này chân viêm cấm khu hành trình, nảy đây giết ngươi là mục đích. Song Vết thấp giọng nói, ừ, ta cảm thấy được tất nhiên là này bọn họ một trong những mục tiêu. Tần Chính gật đầu. Song Vết đạo ngươi nhìn lần này tới trước, chỉ có 9 người của đầu sỏ, nhưng không có bất kỳ một cái nào thần minh mời gia tộc lớn nhất cao thủ, cứ có thể là sợ nội thương. Bọn họ có thể ở chân viêm trong cấm khu còn có ác độc bố trí. Hắn theo lời 10 gia tộc lớn nhất, kỳ thực cũng không phải là trong thần minh thế lực mạnh nhất 10 gia tộc lớn nhất, mà là chín đầu sỏ ra 10 gia tộc lớn nhất, chín này giữa đầu sỏ, không có gì ngoài ngoài yêu thần sự, đều có riêng mình gia tộc, mà kia tám đại cự đầu trâu ở gia tộc thế lực phi thường cường hãn, nhưng không có gì ngoài tám này đại cự đầu trâu ở ngoài tám gia tộc lớn nhất, giữa thần minh còn có 10 lực lượng của gia tộc cũng không so với bọn hắn yếu bao nhiêu, chẳng qua là ở. Cạnh tranh đầu sỏ vị thời điểm thất bại mà thôi, Tự chỉnh thể mà nói, nhiều hơn tám đại cự đầu gia tộc đính cũng chính là sai một ngưng ghê vớm thật thành cao thủ mà thôi. Cho nên Đừng xem Bắc Phương vực chủ phương diện tạo thành ngũ đại đầu sọ liên minh xu thế, cũng không dám đối với yêu thần sử phương này tam cự đầu liên minh động thủ, điểm mấu chốt ở chỗ này, tất cả mọi người ở tranh đoạt 10 gia tộc lớn nhất này ủng hộ, một khi 10 gia tộc lớn nhất ủng hộ làm xong, vậy nội chiến chắc sẽ bùng phát, vậy đại khái cũng là Bắc Đường Quan Tiên cần dùng chân viêm cấm khu để đối phó nguyên nhân của hắn, mà không phải quang minh tránh đại động thủ. Những người này, nàng đều biết. Tần Chính cũng không có đối với chân viêm cấm khu bên trong có cái gì ác độc bố trí quá quan tâm, dù sao coi như là đi quan tâm, cũng không thể nào biết được Hơn nữa yêu thần sử cũng nói, chân viêm bên trong cấm khu hết thảy đều phải không lúc biến hóa, coi như là bọn họ cho bố trí, căn bản cũng rất khó phát huy tác dụng, nghĩ đến Bắc Đường Quan Thiên cũng sẽ không vậy lãng phí thời gian tới điều khiển, sợ là âm mưu của bọn họ không phải là ở chân viêm trong cấm khu đơn giản như vậy. Biết không nhiều lắm. Sông với đạo. Tần Chính đạo ngươi đang ở đây thần minh lớn lên, theo lý thuyết, nếu là thế hệ trẻ có chút danh tiếng, ngươi nên đều biết sao, mà mấy, có thể ở 20-30 tuổi đạt tới thần vũ cảnh, lý nên có chút danh khí mới là. Sông vết lắc đầu ta biết cứ như vậy năm sáu cá Người còn lại đừng nói biết, liên thấy đều chưa thấy qua, ta hoài nghi những người này cũng không phải là mấy cái trong tay đầu sỏ thế hệ trẻ chân chính lợi hại, ít nhất Hạ Vân Sung tiểu chưa từng xuất hiện, tiêu từng cùng Hạ Vân Sung đại chiến 3 ngày 3 đêm chưa phân thắng bại Mã Tư Sa dạ không gặp bằng dáng. Mấy ngày nay, chúng ta cũng thảo luận qua trong thần minh thế hệ trẻ cao thủ, lấy ngươi nhìn, trước mắt ở bên ngoài mà nói, danh khí lớn nhất Hạ Vân Sung cùng Mã Tư Sa có hay không lợi hại nhất. Tần Chính Đạo, rất khó nói. Song vết trầm ngâm một hồi, lúc đầu ta cũng vậy không cách nào xác định, thật sự là chín đầu sỏ dễ nói coi như là tiềm ẩn lợi hại, đoán chừng cũng sẽ không quá khoa trương. Nhiều lắm là cũng chính là địa tôn cái huyền tôn lương thiếu kiệt hạng người, có thể mấu chốt là thần minh cường đại nhất thị thần minh đứng đầu cùng nguyên lão đoàn, ai dám nói bọn họ không có điều giáo xích lợi hại hơn đây? Tần chính gật đầu, cái này cũng đúng, nhất là nguyên lão đoàn, luôn luôn cho người quan cảm chính là thần bí, chính là người của thần minh, cho dù là một chút địa vị rất cao, có thể trong trăm năm nhìn thấy một nguyên lão đoàn người cũng rất vinh hạnh, càng là thần bí, càng là làm cho người ta tưởng tượng không gian. Bọn họ đang nói chuyện chứ, bên kia Khương Duy mấy người cũng đang nói giỡn bất quá. Thanh âm của bọn hắn rất lớn, thậm chí cố ý để cho Tần Chính nghe được, nói, cũng không không phải là chính là châm chọc cám chào Tần Chính đáng người, làm Tần Chính Phương này, người có mấy người đều mơ tưởng đi tìm cha, vẫn Tần Chính lắc lại. Ý của Tần Chính rất đơn giản, ở chỗ này động thủ, chín đầu sỏ có lý do xuất thủ thuận tay cho dụng các mãi, nói các ngươi chủ động tới móc, nhưng nếu là ở chân viêm trong căn khu, vậy thì không ai có thể nói ba đạo bốn đối móc, đáng chết thì sát. Tới mở chân viêm căn khu. Lãnh trấn nhân nỗ bị môi. Tần Chính bay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã nhìn qua hơn 40 tuổi nam tử trung niên tung bay tới. Hơi vừa nhìn, là được xem xét xích người này tu vi phi phàm, lại đã đạt tới ngưng ghê gớm thật thành trình độ, cùng chín đầu sọ cảnh giới tương đương, tự ly nhân thần gông cùng xiển xiếc này, nhân giới cao nhất cảnh giới chỉ có một bước ngắn. Hắn là ai vậy?" Tần Chính hỏi. "Người này chính là thần minh mười gia tộc lớn nhất trong hướng gia tộc trưởng Hướng Dương." Sông vết hạ giọng giới thiệu nói trong mười gia tộc lớn nhất này mạnh nhất là hướng nhà cùng lúc nhà, trong đó hướng nhà cùng Bắc Phương vực chủ Bắc Đường Quan Thiên mẹ gia tộc thị mười mấy đời quan hệ thông gia, quan hệ chặt chẽ không thể tách rời, hơn nữa nghe nói lúc đó tranh đoạt Bắc Phương vực chủ đầu sổ vị Lão một đời Bắc Phương vực chủ còn từng cân nhắc qua chuyển vị cho Hướng Dương này, thì Hướng Dương nói như vậy đối với hai cái gia tộc hữu hảo quan hệ bịt kín bóng ma, cảm thấy thị. Xoán vị, chủ động nhượng xuất đi, hiện tại Hướng Dương này không có Bắc Phương thân phận của vực chủ địa vị, tu vị nhưng cũng cùng chín đầu sọ tương đương đây, n. Thân vật phi thường lợi hại, cũng là chúng ta đã định trước đối đầu, ta nhớ được thần sử đại nhân từng nói, nếu không phải Hướng Dương nhúng tay, ngay từ lúc rất nhiều năm trước, hắn tiểu hội kích Bắc Đường Quan Thiên. Tần Chính gật đầu, thầm nghĩ Hướng Dương này có thể được yêu thần sư coi trọng như vậy, nghĩ đến là rất không đơn giản. Hướng dương đến, Khương duy đám người lập tức tiến lên không mình hành lễ. Hướng dương này chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu một cái, ánh mắt quét một vòng, ở trên người của tần chính dừng lại một hồi. Lúc này mới đi tới vậy thật viêm cấm khu lối vào. Cái gọi là cửa vào, kỳ thực chính là một cái lộ ra một loại khắc thường đại môn, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, trước sau nhìn lại chính là một cánh cửa mà thôi. Kỳ thực cũng là đi thông chân viêm cấm khu lối vào, giống loại như vậy môn hộ. Ở trên thần minh chi bên trong thành tại ngoài sáng sẽ có hơn mười ở. Môn hộ đính đoan có một chỗ tấm biển, viết chính là chân viêm cấm khu. Chẳng qua là bốn chữ này hàm chứa lớn vô cùng lực đạo dao động, thật giống như một vị nhân thần gông cùng xiển xiếp cường giả lấy nào đó thần thông lưu lại, có ngăn cản người khác mạnh mẽ xông vào tác dụng. Hướng Dương trước cửa đi tới, giơ tay lên hư không gật liên tục. Chỉ thấy từng đạo ánh sáng từ tay chỉ thấy bay vụt đi ra ngoài, hòa tan vào trong môn hộ, tùy theo cánh cửa này thật giống như hóa thành hạt động tự đắc, điên cuồng kéo ra thiên địa lực lượng quần quật đi, dung nhập vào trong cánh cửa này. Rất nhanh, chỉ thấy cánh cửa kia chậm rãi mở. Phơi bày ra trước mắt rõ ràng là một cái sáng lạm nhiều màu đường hầm không gian. Chân Viêm Cấm Khu đã mở Hướng Dương ngắm nhìn bốn phía trước tiến vào, ta muốn nhắc nhở các nãi một câu. Vào đích thực viêm cấm khu, không cần biết đến sống chết. Ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Tần Chính, trong miệng nhưng là đúng mọi người nói chuyện các nãi cũng nên cẩn thận. Khương duy đám sở hữu người đều nhìn về Tần Chính. Rất rõ ràng, Hướng Dương cơ hồ tương đương nói rõ, chân viêm này cấm khu chính là Tần Chính nơi tăng thân. Tần Chính cười nhạt một tiếng đa tạ nhắc nhở tộc trưởng. Hắn nhìn thoáng qua không gian kia lối đi, làm như rất sâu thẳm, nhưng là cũng không có cái gì khác thường sóng sức mạnh ta cảm thấy được sao? Đừng nói chân viêm cấm khu, chính là cả nhân giới có thể có năng lực mang cho ta tử vong, sợ là không có. bỏ lại một câu của nôn. Tần chính ở cảnh hướng dương thân gặp thoáng qua, cứ như vậy xuyên qua cánh cửa kia, đạp ở trên đường hầm không gian. nếu là địch nhân, vậy thì không cần thiết đi khách khí cái gì, hướng chi đối phương còn gần như trực tiếp đâm hắn. Hướng dương thân là thần minh nội địa vị cao, so với chín đầu sọ không kém chút nào người, đừng nói người trẻ tuổi, chính là giữa lớp người già, ai dám đối với hắn như thế điên cùng? Nhưng hướng dương không phải là bắt đường quan thiên, hắn luôn luôn trừng trạc, đối mặt với tần chính khiêu khích, chẳng qua là trong lòng nổi lên một trận bận sóng. Sau đó liền bình tĩnh, chẳng qua là tùy ý nói một người chết mà thôi, tức cái gì? Khương Duy đi lên trước, không người thi lễ hướng tộc trưởng yên tâm, hắn đều không có cơ hội tiến vào chân viên cấm khu. Ha ha, hảo hảo cho, sau này nàng tiền đồ bất khả hạn lượng. Hướng dương vô vô khương duy đầu vai. Khương Duy tuyệt sẽ không để cho ngó tộc trưởng mất. Khương Duy bước nhanh tiến vào không gian kia lối đi. Những người khác cũng rối rít tiến vào. Đợi bọn hắn toàn bộ tiến vào, hướng dương theo tay vung lên, kia rộng mở môn hộ liền chậm rãi đóng cửa, một lần nữa phong kín. Không gian bên trong lối đi rất u dày phản phất một cái cũng nhìn không thấy tới cuối, chính là lấy tần chính thông thiên thần mục cũng không có thể một cái nhìn thấu, hắn không khỏi nhớ lại yêu thần sử đối với hắn nói, đi trước chân viêm cấm khu đường hầm không gian là không có cuối, mỗi người đi tới khác địa phương, đường hầm không gian có thể hé ra, trực tiếp đem người chuyển tống đến chân viêm cấm khu khác địa phương, cho nên đừng xem người tiến vào không ít, bọn họ đạt tới địa phương cũng không phải là một chỗ. Tần chính, chớ vội đi. Đợi đến phía sau muôn hộ đóng cửa phong kín, đi chưa được mấy bước, đã sớm khẩn cấp muốn động thủ giết người, khương duy liền tiếng lớn hô quát, khiến cho mọi người cũng có thể nghe rõ ràng. Tần Chính dừng bước lại, không quay đầu lại, chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía nơi xa Khương Duy, nàng nhất định phải động thủ cái gì? Đương nhiên Khương Duy cười lạnh nói ta đã sớm nghĩ tàn sát nàng, thay thế được nàng trở thành thập đại một trong, thế hệ trẻ thập đại cao thủ hư danh, cứ như vậy có lực hấp dẫn. Tần Chính thản nhiên nói. Khương Duy ầm ý cười to nói lực hấp dẫn tự nhiên không phải là rất lớn, nhưng ngươi cũng là ta trèo lên đỉnh thành thần đệ nhất đá cây chân. Tần Chính chậm rãi xoay người vấn đề là, nàng được không? Khương Duy miệng cười nói tất cả mọi người đều cho là ta chỉ thị duy tâm võ mạch, không biết ta là song võ mạch. Chương 479, Khương Duy lai lịch. Song võ mạch rất nhiều người, ít nhất Tần Chính đã gặp không phải số ít, hơn nữa hắn đã từng nhưng là ba võ mạch trong người, cũng càng thêm rõ ràng một người không chỉ một loại võ mạch quý vị như thế nào. Giống loại Khương Duy cái, nếu là song võ mạch hiển nhiên càng thêm không đơn giản, dù sao hắn đã biết một loại võ mạch thị duy tâm võ mạch. Sợ chưa. Khương Duy cười hắc hắc nói, Tần Chính khép cười nói Khương Duy à, ngươi là duy tâm võ mạch, ít nhất biểu hiện không nên ngu xuẩn như vậy có thể không, đó thật là có nhục duy tâm võ mạch. Ha <cười> ha Cưng duy ẩm ý cùng tiểu ngươi tạm thời muốn dùng dạy dỗ cổ người khẩu khí đối với người nói chuyện, nàng tần chính tính là gì? Không gì, nhưng chính là trong nhà người khác cầu nô tài, thế nhưng một đường đi tới hôm nay trình độ, ta cho ngươi biết, ta Khương Duy chính là đối với ngươi cái nô tài nhất xem không thuận, ban đầu ở đại thông đế đô, ta chỉ muốn cho dụng nàng, nàng thật đúng là cho là ta là sợ nàng không được. Nàng rất tự tin cái gì? Tần chính đạo. Đương nhiên Khương Duy ngạo nghệ chấn động hơi thở. Lập tức sẽ có một cỗ sóng biển dâng trào vậy khí lãng từ trên người hắn bắt đầu khởi động đi ra ngoài, tích bốn phía. Bước bách đứng ở khắp trung quanh cao thủ rối rít rút lui. Khí này sóng đang lăn lộn sau, bên trong lại như có một cái ác long thành hình, ở bên trong phát ra trầm thấp dự tận gào thét, còn quấn khương Duy không ngừng bay múa. Điệp biến hơi thở. Khương Duy đã là điệp biến cảnh giới. Ha ha, lần này Tần Chính phải xui xẹo, hắn mới chỉ thị thần vũ cảnh mà thôi, còn không biết có hay không đạt tới thần vũ cảnh đại thành đây. Cũng không cần quá mức lạc quan, Tần Chính nhưng là từ đại thông đế đô trốn ra được sau đó, giết qua điệp biến cảnh giới cao thủ. Tần Chính giết điệp biến cao thủ không thể là so sánh với Khương Duy, Khương Duy mới bay lớn nghiên kỳ kĩ tuổi tác như vậy, cảnh giới như vậy, lại càng song võ mạch, tuyệt đối là cùng giai là vua cường giả siêu cấp. những cái này khương duy người ủng hộ hưng phấn không thôi. nghe bọn họ nghị luận, tần chính nét mỉm cười. hắn từ đại thông đế đô ra tới sắc chẳng qua là thần vũ cảnh đại thành, nhưng vấn đề là, hắn hôm nay đã thị điệp biến cảnh giới trung cấp. đương nhiên ngoại nhân cũng không biết, chủ yếu vẫn là hắn hai độ đột phá cảnh giới, cũng chưa có cái gì lớn thi triển, cũng không còn ở đặc biệt gì cơ hội cổ động tuyên dương qua, mà xóm vết, lãnh trấn nhân đám mặc dù biết nhưng không có đối ngoại người tuyên truyền qua, cho nên thật đúng là không có mấy người biết. Nghe thương Duy những người ủng hộ kia lời của, xong vết cùng lãnh chấn nhân liếc nhau một cái, cười nói có ít người phải xui xẻo. Duy tâm duy tâm, chỉ tin chính mình, cho tới bây giờ cũng coi rẻ người bên cạnh, đây chính là hắn nhược điểm trí mạng. lãnh chấn nhân thản nhiên nói, cũng đúng, hắn nếu không thế này, ngược lại không phải là duy tâm võ mạch. Xong vết cười nói, người trung quanh nghị luận, đối với trung tâm hai người cũng không có ảnh hưởng. Tần chính từ trước đến giờ phải không quan tâm điều này. Về phần khắc duy, Hắn duy Tâm võ mạch nhất định không sẽ ở ý biệt người hắn ý kiến, cũng chính là tu vi so với cao rất nhiều người hắn mới có thể ảnh hưởng đến hắn. Điệp Biến Khương Duy ngửa đầu, "Quyền miệng ta Khương Duy thị điệp biến cảnh giới, nàng có từng nghĩ đến, tốc độ tu luyện của ta so với ngươi nhanh hơn nhiều, mới là thần vũ cảnh người kém gọi tận chính." Nàng thật đúng là để cho ta có chút thay đổi cách nhìn, ta nhớ được mấy tháng trước, ta và ngươi gặp gỡ, vẫn chỉ là huyền vũ cảnh sao, tốc độ tăng lên của ngươi đích xác là có chút kinh người. Thần chính thật sự có chút ngoài ý muốn, tốc độ tu luyện của Khương Duy này tựa hồ có thể cùng hắn chẳng phân biệt được sản sản như nhau. Mà tốc độ tu luyện của hắn, nói thật, từ cổ chí kim cũng không còn mấy có thể so sánh, nhất là ba mạch quy nhất thần bí võ mạch, còn có huyết mạch mang tới biến hóa, sao có thể có thể có người có thể đuổi theo tốc độ tu luyện của hắn? Hết lần này tới lần khác Khương Duy liền làm đến. Ha ha, ta Khương Duy là ai sáu Khương Duy ngạo nghễ nói. Tần Chính trực tiếp đã đoạn hắn mình nói khoác, nếu ta không có đoán sai, trong tay Bắc Đường quan thiên phải có đặc thù nào đó huyền bí, có thể người tốc độ tu luyện tăng nhiều sao? Khương Duy hừ nói đây chẳng qua là phụ trợ, nguyên nhân chân chính hay là ta Khương Duy. Quả thế Trong tay Bắc Đường Quan Thiên lại có có thể giúp người rất mạnh thủ đoạn của Tăng Cao Tu Vi, hơn nữa nhìn dáng vẻ không phải là hao tổn người tu luyện cái loại này ác độc phương pháp, nhưng Bắc Đường Quan Thiên hôm nay cũng bất quá thị ngưng ghê vớm thật thành mà thôi, hiển nhiên kia nhanh chóng phương pháp tăng tu vi, cực có thể là chỉ có thể sử dụng một lần, hoặc là có nào đó hạn chế. Nếu là ta có như thế phụ trợ cơ hội một lần, bằng vào ta bản thân tốc độ tu luyện, ta chẳng lẽ không phải có thể có nhất phi trùng thiên, vọt thẳng vào nhân thần chất cấp cảnh giới. Chẳng qua là huyền bí này là ở trong tay Bắc Đường Quan Thiên, nghĩ đến hắn cũng là cực kỳ cẩn thận bảo vệ muốn có được không dễ dàng nha tần chính tâm tư chuyển động có chút thất thần đang suy tư trầm dạng nghĩ biện pháp đi cho mình thắng được cảnh giới này mạnh thêm cơ hội về phần khương duy ở nơi đâu dương nhanh múa vớt kêu la sừng sốt một câu không nghe thấy chờ khương duy nước bọt chấm nhỏ phun bay đầy trời sau khi nói xong thoáng cai an tĩnh lại tần chính mới tự nghĩ như thế nào biện pháp cướp bắc đường quan tiên trong tay huyền bí cho trong lại đây tỉnh lại mở mịt ngẩng đầu nhìn về phía khương duy đạo ách ngươi nói xong nói cái gì ta không có nghe rõ lặp lại lần nữa sao vốn là chờ nhìn tần chính phát hỏa mọi người thoáng cái đều ngẩn ra cuối cùng sông vết lãnh chấn nhân đám người phình bụng cười to thậm chí xông vết cố ý khoa trương ốm bụng chỉ vào khương duy cười mau chạy nước mắt tiểu sửu tiểu sửu ha ha khương duy chính là tiểu sửu a khương duy vốn là tràn đầy kiêu ngạo đắc ý mặt mũi thoáng cái trở nên bơm béo tần chính khương duy cắn răng hàm cứng giang quát. tần chính sở sợ chốc mũi chuyện gì khương duy bên trong hai mắt đột nhiên truyền tới hai tiếng rồng âm trong mắt của hắn trong tử lại hiện ra hai cái dữ tợn long toàn thân cũng kích động xích kinh người long khí tức Phản phất bản thân hắn chính là một cái ác long tự đắc quyền kia tới tiểu khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt bạo tăng mấy lần có thửa ta muốn một chút ít sẽ nát nàng ta liền ở chỗ này tần chính khí phách mười phần điểm chỉ khương duy muốn chiến cứ tới giống khương duy ngửa mặt lên trời thét dài giống ngâm mênh mông cuồng chấn động không gian này lối đi cũng một trận nhỏ nhẹ dao động trung quanh hắn khí lãng nhanh chóng thu liễm hóa thành một cái hung ác đáng sợ ác long phối hợp hắn trong đồng tử hai cái ác long thời khắc này khương duy nhìn qua lộ ra cực kỳ hung ác kinh khủng tần chính dương mắt lạnh lèo hắn tiêu biến hóa này hắn đã hiểu biết khương duy ẩn nuốt võ mạch là cái gì hóa long võ mạch tần chính hừ lạnh nói ta còn thực sự có chút coi thường nàng mới vừa cười nạo khương duy sống vết lãnh chấn nhân mấy người cũng sợ hết hồn tại sao có thể là hóa long võ mạch sống vết giật mình nói tiểu tử này lai lịch ra sao lãnh chấn nhân đạo bọn họ cũng thu liễm nụ cười ánh mắt lanh lếu u ngó trưởng Khương duy khương duy cười khẳng khàng quái dị biết sợ chưa tần chính đe dọa nhìn cư duy đạo nàng đại khái cũng là ở khi còn bé bị người của thần giới truyền tông đến nhân giới a ngươi là đến từ thần giới hóa long người của thần cung Ta đến từ địa phương nào, là thân phận gì, nàng tân chính cũng không tư cách hỏi thăm. Khương duy cười lạnh nói, Tần chính hừ nói nàng sai lầm rồi, nơi này là thần minh, ta là thần minh một phân tử, chỗ này tất cả mọi người thị người của thần minh, mà ta thần minh trực thuộc thần giới nhân thần cung, nàng cũng là hóa long thần cung, hừ hừ, bất kể ở tại thần giới, nhân thần cung cùng hóa long thần cung là quan hệ như thế nào, ngươi tới đến nhân giới, lại nghĩ mưu toàn đánh vào ta thần minh, ta đây thì cứ hỏi hỏi ngươi Khương duy, ra sao dấp ở tại thần giới, chỉ có có thần quân hoặc là yêu quân thế lực mới có thể được gọi là thần cung. Những cái này chỉ có Đế Cương cấp đại thành bá chủ bị tôn sưng vi thành cung. Hóa Long này thần cung, tần chính cũng là biết được, ở trong ngũ đại yêu hoàng trí nhớ, Hóa Long thần cung vô cùng không đơn giản, bởi vì Sở Hưu thông qua khảo hạch gia nhập Hóa Long thần cung, cũng bị Hoa Long thần quân lấy đại thần thông vô thượng khiến cho có Hóa Long võ mạch, vì thế tiềm lực tăng nhiều, điều này cũng khiến cho Hóa Long thần cung nhân số không nhiều lắm, lại các cũng tu vi bất phạm, cơ hồ không có chỉ dừng lại ở thần giới thấp cảnh giới thần nhân. Hóa Long thần cung luôn luôn ít bị chú ý, nhưng trung quy Hưu thần quân trấn giữ, có thể nói là nhân thần cung Hải thần cung cùng yêu thần cung tam đại ngoại thế lực lớn siêu cấp, đứng hàng kim tự tháp tầng thứ hai thế lực lớn, cũng không phải là Nguyết bách Thánh Cung có thể so sánh. Nàng không nên bịa đặt xanh sự, ta Khương Duy đi tới nơi này thần minh, chưa từng đi yêu cầu qua cái gì quyền lực, mục tiêu của ta chính là đánh vỡ nhân thần gông cùng xiềng xích, ta cũng vậy không có hứng thú đi ngó ngàng tới những chuyện khác." Khương Duy lạnh lùng nói. "Ngươi nói sẽ không, cũng sẽ không cái gì." Tần Chính đạo. Khương Duy hừ nói nàng Tần Chính có tin hay không, chuyện không ăn nhầm gì tới ta, ngươi lập tức lại phải chết, vẫn thử nghĩ xem chết như thế nào tốt. Hai cánh tay hắn đột nhiên hướng về hai bên phải trái huy động giống một tiếng rồng gầm trận từ trên người hắn bộc phát ra, kia trong đồng tử hai cái ác long cũng dự tận bay múa ra, trong khoảnh khắc cắn nuốt kia khí lãng đan mà thành ác long xé nát dụng, sau đó hai cái ác long cùng nhau phụ thân ở trên người của Khương Duy. Ken két ken két ken két. Một trận thanh thúy tiếng động truyền đến. Chỉ thấy trên người của Khương Duy thật giống như trăn một thân áo giáp tự, long nón trụ long giáp long loa, khí thế kia không ngừng mạnh trướng, đạt đến một khoa chương đỉnh. Hóa long võ mạch đệ nhất thần thông, long giáp thuật. Khương Duy hét lớn một tiếng, hai tay lần nữa huy động Một tiếng len ken có lực rống ngầm tiếng động, cấu thành một đạo kinh khủng sóng âm, trực tiếp xông tới tần chính kích quá khứ. Tần chính cẩn thận, Hóa Long võ mạch có tăng lên năng lực của chiến lực, Khương Duy này thị điệp biến sơ cấp cảnh giới, có Hóa Long võ mạch ủng hộ, đủ có thể chống lại điệp biến trung cấp cao thủ mà không lạc hạ phong. Xông vết tiếng lớn nhắc nhở. Hóa Long võ mạch sở dĩ cường hãn, ngay tại ở hai điểm. Một điểm là, có thể Hóa Long, lúc đó chân chính Hóa Long khả năng chính là trong truyền thuyết Hóa Long thần quân, mặc dù Khương Duy đám người không cách nào Hóa Long, lại có thể hóa thành long giáp thậm chí thân bộ phận địa phương hóa thành giống loại long cả người, làm phòng ngự năng lực bạo tăng. Điểm thứ hai này chính là chiến lược tiêu thăng, gần như tăng lên một lượng lần chiến lực. lấy tu vi khương duy mà nói, bản thân cùng giai là vua, có nữa chiến lực như vậy tăng lên, đích xác có thể có vượt cấp khiêu chiến điệp biến trung cấp cao thủ mà không bại. Tiếp rằng hắn đối mặt thị tần chính, không nói cảnh giới bản thân liền là điệp biến trung cấp, tiêu bản thân có thể vượt qua hai cái cảnh giới nhỏ khiêu chiến năng lực, cũng không phải là khương duy có thể so sánh. mắt thấy tiếng rồng ngâm ba hóa thành công kích ám sát mà đến. Tần Chính chẳng qua là nâng tay phải lên hư không nắm một cái. Chẳng. Đạo kia tiếng rồng ngâm ba trong khoảnh khắc nứt vỡ. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 480, Kiêu ngạo không hề nữa Thương Duy. Ngón tay toái long ba. Tần Chính vô vũ tay hóa long võ mạch không gì hơn cái này. Hóa long võ mạch há lại nàng có thể hiểu được. Thương Duy gầm lên một tiếng xem ta thu thập ngươi. Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, sau lưng khi hắn lập tức bắn ra trường dài hơn hai thước long dược, long dược này như chân thật, nhẹ nhàng gỗ, liền tạo thành cuốn phong, hơn nữa còn treo tiếng kim loại âm, thật giống như đây không phải là long dược mà là hai cái thần đao, giữa huy động, có thể sẽ rách không gian, hoàn toàn liền có thể sánh ngang binh khí. Có Long dự cùng hộ, tốc độ của Khương Duy cực kỳ kinh người, vừa động, người liền đến trước mặt Tần Chính, tay phải Long quyền hướng về phía Tần Chính trước ngực liền nặng nghề gọi cho. Phía trên hữu quyền của hắn có một bộ nắm tay, tự nhiên là Long giáp thuật mang tới, phía trên có một điều dự trợn ác long chiếm cứ, Long thủ về phía trước, phun ra long lưới, long này lưới chính là một ngụm vô cùng sắc bén tiểu kiếm, cho nên đừng xem thị nắm tay, kỳ thực cùng vận dụng binh khí không có gì khác biệt, hơn nữa so sánh với dụng binh khí càng thêm tự nhiên ta cũng vậy thử một chút nàng hóa long này võ mạch có gì mạnh mẽ ở chỗ tần chính cũng vô ích binh khí gì giơ tay lên chính là một quyền hổ khiếu trợ hưởng bốn phía khí lãng chợt hội tụ ở tần chính nắm tay bao quanh hóa thành từng cái yêu hổ vua mà hắn cánh tay kia phảng phất chính là một tòa hùng vĩ dây núi yêu hổ vua nhảy vọt trong núi rừng khí thế phi phàm đây chính là đấu khỏe tiểu viên mãn đấu khỏe hoàn toàn kích phát ra tới với anh một quyền đánh ra mang theo tiếng ầm ầm hưởng trộn lẫn hổ khiếu khí thế cực kỳ cường thịnh trước tay phải của phế bỏ ngươi duy cười gần nói. Hữu quyền của hắn trên ác long đột nhiên phát ra bất thường dòng ngầm, kích thích sông vết đám người não nhân cũng là một trận đau đớn. Theo bản năng che đầu lui về phía sau, nhưng là Khương Duy tiếng cười mới phát ra tiểu đọc lại, bởi vì Tần Chính hoàn toàn không có cảm giác. Đừng nói Khương Du loại ảnh hưởng này tâm thần thủ đoạn chẳng qua là hóa long võ mạch thần thông long giáp thuật dọc theo người ra ngoài phụ trợ lực, coi như là yêu linh võ mạch coi đây là thần thông thủ đoạn đối với đều vô dụng. Giang gậy tiếng vang lên, Tần Chính nắm tay đụng với kia long lưới, không hề nửa điểm ảnh hưởng trực tiếp đánh nát, thanh âm này làm trái tim của Khương Du co quắp một trận trong lòng hắn phát ra một tiếng hừm khiếu không tốt, lui. vừa nghĩ đến muốn lùi, đã chậm. phanh. tần chính trọng quyền một kích, ngay lập tức đưa khương duy trên hữu quyền áo rồng cho nổ nát, đem hắn tay phải bắn cho huyết đục bay ngang, mất hai ngón tay, cánh tay phải xương cánh tay đều đứt ra, hướng chi đem khương duy chấn kêu thảm một tiếng, lộn một vòng đi ra ngoài. người đang không trung tung bay, thống khổ khương duy liền thấy tần chính như bóng với hình, như gió đuổi theo, nhấc chân liền hướng lồng ngực của hắn đạp đi xuống. khương duy hoảng sợ, đến đây mới biết được, hắn cùng với tần chính chênh lệch rất lớn. Trong óc của hắn còn đang vang vọng chứ hắn không phải là Thần Vũ đại thành. Trong lúc nguy cấp, Khương Duy phản ứng cũng rất rất mạnh, hai tay trước ngực va chạm phong đảng, hắn muốn tránh né căn bản không thể nào, muốn động dụng binh khí cũng không kịp, chỉ có thể làm như thế. Giang giác. Tần Chính một cước đạp ở hai cánh tay của hắn trên giao lộ, ngay lập tức giống cánh tay của hai cái đoạn, chấn Khương Duy ngũ tạng lục phủ đều rất giống muốn nổ tung một loại, đau hắn gào thét lập đi lập lại, người cũng nặng nề rơi xuống đất. Vì sao không giết ta? Khương Duy biết Tần Chính không có sử dụng toàn bộ lực lượng, nếu không một cước này sẽ làm cho hắn bị mất mạng. Trả lời hai ta cá vấn đề tha cho ngươi khỏi chết. Tần chính đạo, Khương duy gằn giọng nói ta Khương duy chính là chết cũng sẽ không bị nàng nhục nhã. Trong đôi mắt Tần chính Hàn mang trợn lé, thông thiên thần mục con mắt quang như trâm, phấp phấp, hai điểm tinh mang hiện lên, ngay lập tức đã Khương duy hai mắt chập mù. Khương duy đau gần như muốn bất tỉnh. Chớ cùng ta đùa bỡn hoành. Tần chính lạnh lùng nói, Khương duy đau toàn thân run rẩy, dên gì không dứt. Những cái này đến từ Bắc phương vực chủ nhân thần khiến cho phía Nam vực chủ chờ cùng Khương duy cùng nhau hơn 10 tên cao thủ trẻ tuổi thấy thế, đương nhiên sẽ không bằng quan, một tiếng giống. Rồi giết đánh giết đi tới, sông vết mấy người cũng không yếu thế, sẽ phải hành thân cướp giết ngăn trở. Một đám phế vật cũng dám ra tay với ta. Tần chính hai mắt liên tiệm hàn mang, ánh mắt như châm lần nữa buộc phát uy lực. Xèo xèo xèo, dầm dạp tràng chị tinh mang thoáng hiện, phô thiên cái địa hướng những người này bay vụt qua khứ. Cùng một thời gian, Tần chính hai mắt khép hở, lần nữa mở, phát động thông thiên thần mục nhất bạo liệt công kích. Ánh mắt của hắn có thể là được, những cái này xung phong liều chết tới trước trên thân cao thủ ầm ầm toát ra từng đoàn từng đoàn liệt diễm, đưa bọn họ đốt lên thế lực vốn cũng không kịp bọn họ nhất thời bị đốt kêu thảm không dứt ánh mắt mà như châm tinh mang nhân cơ hội lấy mạng hơn 10 tên thần vũ cảnh cao thủ trong khoảnh khắc bị đánh gục dưới hỏa diễm thiêu thành cho tàn loại người này tần chính cũng không hứng thú đi cướp lấy không gian của bọn hắn túi sông vết đám người thế mới biết tần chính mạnh mẽ xa xa không là bọn hắn những người này có thể chống lại được rồi sông vết nàng mang người đi trước đi tần chính đạo sông vết cũng hiểu tần chính muốn từ trong khương duy miệng moi ra một chút thứ hữu dụng mà ở trong đó còn có người của đông phương được chủ Dù sao Đông Phương vực chủ thị trung lập, không tốt hạ sát thủ, còn nữa, coi như là Tiền Tôn cùng Tây Phương vực chủ an bài người tới, cũng không biết là hay không cũng trung thành đây, cho nên tốt nhất là Tần Chính đơn độc thẩm vấn tương đối khá. Cho nên, sông vết ma người nên rời đi trước. Mặc dù có người không muốn rời khỏi, cũng không dám lưu hạ, Tần Chính thủ đoạn giết người, bọn họ nhưng khi nhìn đến, những người này đi vào không bao xa, liền từng cái một bắt đầu bị đường hầm không gian rời đi hướng chỗ bất động. Cuối cùng chỉ còn lại có Tần Chính cùng Khương Duy hai người. Tần Chính lòng bàn tay nhân vương bút thoảng hiện, thuận tay viết mấy bí chữ. Phát động thị chữa thương tác dụng, chỉ thấy Khương Duy kêu mỏ mẫm rơi hai mắt lần nữa khôi phục như cũ. Đôi mắt của ta sáu. Khương Duy nháy mắt mấy cái, hoàn toàn không có cảm giác đau đớn làm sao ngươi làm được? Đôi mắt của ta rõ ràng bị nàng chọc mù. Hắn đều quên mất cánh tay đau đớn, khuôn mặt vẻ kinh hãi. Cho dù đem ngươi con người móc đi ra ngoài, ta cũng vậy có thể cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu, cho nên nàng tốt nhất cho ta suy nghĩ cẩn thận, biết điều một chút hợp tác, nói ra ngươi cũng biết hết thảy, ta nhưng cấp cho ngươi thông khoái, nếu không, ta liền không nghe nàng chọc mù con mắt của ngươi, sau đó chữa thương cho ngươi khôi phục. Sau đó lại trở ngủ, ta xem nàng có thể nhịn bao lâu. Tần Chính một cái nhấc lên Khương Duy, ngươi tốt nhất thử nghĩ xem sao, chờ ta tiến vào chân viêm cấm khu, nếu để cho trả lời chắc chắn của ta ý bất mãn, ừ, nàng biết hưởng thụ. Khương Duy cả người cũng sụp đổ. Hắn lực lượng bây giờ bị Tần Chính phong tỏa, hơn nữa lấy Tần Chính mới vừa biểu hiện, muốn giết hắn quá dễ dàng, liên tự sát cơ hội cũng không có, thử nghĩ xem ánh mắt bị đâm ở dưới thống khổ, hôm nay ánh mắt khôi phục, cái không ngừng tái diễn thống khổ, Khương Duy vừa nghĩ, cũng không hàn mà lật, có thể sánh bằng này cái gì trừng phạt cũng tới thống khổ, bởi vì ngươi liên bất tình tự cơ hội cũng không có, chỉ có thể không ngừng thừa nhận, giờ khắc này, Thương Duy vô cùng hối hận, sở dĩ hắn kiêu ngạo là bởi vì có hóa long võ mạch, lại tuyệt đối không nghĩ tới Tần Chính lại cường đại đến mức độ như vậy. Thương Duy rúc cụp lấy đầu, lòng như cho ngựa. Tần Chính giận hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được Thương Duy biến hóa, âm thầm cười lạnh, Thương Duy này lúc trước cũng rất thị kiêu ngạo, tình cảm là đến từ thần giới, có thể ở tại thần giới bị tuyển trúng vào năm ấu bị đưa vào nhân giới, tự nhiên cũng là không đơn giản, có thể như thế kiêu ngạo cũng là bình thường, đáng tiếc hắn gặp được mình. Dọc theo đường hầm không gian đi về phía trước tiến vào gần hơn nghi nước, Tần Chính liền phát hiện dưới chân hắn đường hầm không gian đột nhiên hé ra một cái hở, thật giống như ác ma lên tiếng cắn nuốt giống nhau. Tần Chính theo bản năng sẽ phải tránh ra, lập tức liền vang lên mới vừa xông vết đám người tiến vào chân viêm cấm khu biện pháp, đúng là như thế, hắn liền không có tránh ra. Cứ như vậy từ dưới trong đường hầm không gian rơi xuống tới. Tần Chính Tửu cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó hai chân Tửu chạm đến mặt đất. Ngắm nhìn bốn phía, nơi này chính là một chỗ thoải mái núi non chập trùng, một cái nhìn không thấy bờ, phản vật là một chỗ tiểu thế giới. Không khí phá lệ thanh tần, duy chỉ có lộ ra tương đối vắng lặng, không có yêu thú nào tiếng ngựa hí, hết thảy đều rất an tĩnh. Hắn sở rơi đích vị trí vừa vận thị một đỉnh núi, đứng ở chỗ này, mọi nơi nhìn rất xa xôi. Cộng thêm thông thiên thần mục, ít nhất lấy trước mắt hắn ánh mắt quét qua trong vài chục dặm, không có một bóng người, sông vết đám người cũng không có rơi vào trung bên đây, bởi vậy có thể thấy được chân viên cấm khu thật vô cùng khổng lồ. Không ai không có thú, cũng là đừng lo thẩm vấn khương duy nội dung sẽ bị người biết được. Tần chính thuận tay ném khương duy trên mặt đất, thân hồn lạc phép khương duy rơi xuống đất chấn động miệng vết thương đau dên gì lên, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ nhìn hướng tần chính. đã nghĩ tốt chưa, ngươi là trả lời vấn đề của ta đây, còn chưa trả lời. tần chính đạo, ta xấu. Khương duy nuốt ngụm nước bọt ta trả lời. tần chính cười này mới đúng mà, trả lời thì trả lời, nàng cũng theo ngoạn hoa rằng gì, nếu là bị ta phát hiện nói láo, hắc hắc, ta không giết ngươi, lập tức chọc mù con mắt của ngươi mười lần. Khương duy sợ đến khẽ run rẩy, hắn mới vừa thật có ý tưởng này, thậm chí nghĩ tới có phải hay không ngượng trả lời vấn đề cơ hội, nói dối tần chính một chút phương diện, để cho tần chính khi tiến vào thần giới sau. Vì Hóa Long Thần cung, cao thủ giết chết, báo thủ cho hắn." Ta Thành thật trả lời. Khương Duy túi đầu xuống, không dám nhìn tới tần Chính, hắn giờ phút này, nơi nào còn có nửa điểm tiêu ngạo. "Tốt nhất như thế." Tần Chính vô vụ Khương Duy đầu vai chuyện của ta biết rất nhiều, tỉ như Hóa Long Thần quân năm xưa bởi vì mạnh mẽ Hóa Long dẫn đến phần đầu bị thương, mỗi vạn năm sẽ có thời gian 10 năm bị vây mất trí nhớ trạng thái, hắn sẽ ở trước mất trí nhớ cảm đã tới, tuyển chọn bế quan 10 năm qua vừa qua. Khương Duy hoảng sợ ngẩng đầu, "Làm sao ngươi biết, đây là ta Hóa Long Thần cung bí mật lớn nhất một trong." Tân Chính cười nói, "Ta nói rồi." Ta biết hơn vô cùng, bất quá, nàng có thể biết điều bí mật này, hiển nhiên ngươi đang ở đây hóa Long trong thần cung thân phận không thấp à? Ta, ta Khương gia lão tổ thị đi cùng thần quân cùng nhau lớn lên. Khương Duy đạo, thân phận không thấp sao? Tần Chính ngồi ở đối diện với của hắn nói đi, nàng như thế thân phận không thấp người, còn có thể biết Hoa Long thần quân người của chứng mất trí nhớ, tại sao phải bị đưa vào nhân giới? Ta xấu. Khương Duy há miệng phải trả lời. Tần Chính khoát tay ngăn lại không nên gấp gáp như vậy trả lời sao, suy nghĩ thật kỹ, tuyệt đối đừng làm lỗi nga, này tương hội là ngươi thống khổ bắt đầu. Cương Duy bị Tần Chính chăm chú nhìn cả người sợ hãi, ánh mắt kia phảng phất cũng muốn đau đớn, hắn thở dài được rồi, ta cũng vậy không hề nữa che giấu, ta trả lời tất cả vấn đề của ngươi, ngươi cho ta thống thái. Chương 481, hai cái đáp án. Sự lựa chọn của ngươi rất chính xác. Tần Chính đạo nói đi, nàng vì sao đi tới nhân giới? Hóa Long Thần cung tuyển chọn một số người trước thời hạn đưa đến nhân giới, không phải là hướng về phía Phong Thần đi, cái gọi là Phong Thần đối với Hóa Long Thần cung ý nghĩa không lớn, bởi vì Hóa Long Thần quân cũng không phải là trời cao loại võ mạch, hơn nữa hắn võ mạch quá mức đạt thù cũng không cho phép sau đó ngày tu luyện ra điều thứ hai võ mạch, cho nên Hóa Long Thần Quân chắc là không biết tìm Phong Thần Nhạn. Khương Duy đầu tiên nói ra thị lý do, hắn sợ Tần Chính không tin. Tần Chính nghe, âm thầm gật đầu, đích xác lý do này rất đầy đủ, nhưng không phải là không rồi hãy nói khác một tầng ý tứ, đó chính là Hóa Long Thần Quân rất có thể ngăn trở Phong Thần. Thử hỏi tình huống bây giờ, Hóa Long Thần Quân đó là người mạnh nhất, nhiều lắm là những khác thần quân tương đương với Yêu Quân cùng hắn, chỉ khi nào Phong Thần thành công, như vậy thì thị so với hắn Hóa Long Thần Quân lợi hại hơn, mà Phong Thần cũng không phải là một người, một số người Phong Thần thành công, Hán hóa Long Thần Quân đến lúc đó tính là gì? Vậy thì khả năng bị người ta cho cướp bức, hoặc chết, hoặc trở thành khác phong thần người nô tài, thử hỏi một mấy triệu năm qua, tiểu cao cao tại thượng người sẽ cho phép xảy ra chuyện như vậy cái gì? Cho nên tần chính cơ hồ phản xạ có điều kiện nhất định hóa long thần quân có thể phải ngăn trở phong thần. Chẳng qua là còn có một ý hắn bên ngoài, chính là hóa long thần quân kinh nghiệm như thế nhiều tuế nguyệt lại cũng không có giải quyết không cách nào tu luyện điều thứ hai võ mạch biện pháp, khó có thể đạt được phong thần tư cách, đây là rất khiến người ngoài ý. Đã nghe Khương Duy tiếp tục nói ta tới đến nhân giới mục đích là tìm một quả trứng rồng. Trứng rồng? Tần Chính trong lòng chính là chấn động. Đúng vậy, trứng rồng. Khương Duy khẳng định nói. Tần Chính đạo cái thế giới này thật sự có long cái gì, ta nhưng nhớ được chỉ có long truyền thuyết, chưa từng có rồng thực sự xuất hiện qua. Khương Duy nhìn Tần Chính, không có lập tức lên tiếng. Nói đi, này, ta thật không biết, nàng có thể theo dệt cá nói dối lừa gạt ta, nhưng phải làm cho tốt chuẩn bị, ta những vấn đề khác liên lụy đến, nàng có thể trễ lấp. Tần Chính đạo. Nàng thật gian xảo. Khương Duy bất đắc dĩ nói. Tần Chính thản nhiên nói lời nói dối muốn đâm xuyên vốn là đơn giản, một lời nói dối thường thường liên tiếp mười mấy lời nói dối mới có thể che lấp. Bất quá, còn muốn việc này trong lời nói dối không có sai lầm, cho nên nói lão là rất không tốt được hành vi. Khương duy hít vào một hơi sâu, cánh tay kia đau đớn vẫn khó có thể chịu được, người trước thương thế của đem ta cũng khôi phục. Dù sao nàng đã ngăn chặn lực lượng của ta, ta nghĩ muốn phản kháng cũng là phí công. Tần Chính cũng không sợ hắn ngoạn hoa dạng, thuận tay dùng đồ thần giới pháp trị liệu, vết thương kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu. Huy động huy động cánh tay không tiếp tục cảm giác đau, Thương duy nhìn về phía ánh mắt của tần chính mang theo cảm giác sợ hãi nặng hơn. Long cũng không có chân chính tồn tại qua, nhưng là long hình thái, còn có y theo long dáng vẻ sinh ra các loại võ mạch, kỳ thực cũng có liên quan tới một loại yêu thú, cái yêu thú cụ thể tên gì, ta cũng không biết, ta chỉ có thể nói, cái yêu thú cùng long có 9 phần 10 tương tự độ, long rất có thể chính là căn cứ cái loại này yêu thú hình thái, bị người hậu thế ảo tưởng ra tới, cái yêu thú tiềm lực vô cùng, nghe nói chỉ cần lớn lên, sẽ tự động trở thành yêu quân, hoàn toàn không có ai. Thần công cùng xìa xiết các chủng tu luyện chứng ngại, cho nên mới bị coi như long. Khương duy nói nghe nói thánh đỉnh thần điện năm ấy xây dựng, sẽ có yêu thú kia công lao hóa long thần quân mặc dù có thể hóa long, hơn nữa thủy trùng không cách nào tu luyện ra loại thứ hai võ mạch, cũng là bởi vì hắn vào năm sớm ở giữa ăn nhầm qua yêu thú kia sinh mệnh máu huyết, lúc này mới diễn hóa ra hóa long võ mạch, từ này trở đi nhất phi trùng thiên. Nga, ngươi nói yêu thú này thị loạn tiên long thú. Tần chính nói với Long lai lịch biết vài loại pháp, loại này tiên long thú là bị coi như long cơ sở miêu tả ra tới, chính là trong đó một loại tuyệt pháp. Khương Duy kinh ngạc nói: "Ngươi biết yêu thú kia tên, làm sao ngươi có thể biết? Chính là ta Khương gia lão tổ cũng không biết hiểu." Tần Chính thản nhiên nói: "Hơn thứ ta biết, không thể là là ngươi có thể đo lường." Nói tiếp sau. Hóa Long Thần Quân nói: "Lúc đó kia Loạn Thiên Long thú để lại một quả trứng, ừ, chính là viên trứng rồng, nói là Loạn Thiên Long thú giữ lại nó, chính là muốn ở phong thần thời đại xuất thế." Khương Duy đạo: "Trứng rồng?" Tần Chính trầm ngâm nói: "Có phải hay không trong Táng Thần cấm khu chi người kia mang theo ra tới trứng?" "Không phải là?" Khương Duy trả lời rất cho rõ ta thông qua rất nhiều con đường điều tra. Cái viên này trong trứng rồng dục hẳn không phải là sinh mệnh cá thể, có thể là thiên cấp thần binh hoặc là nào đó bảo vật. Hắn xem một chút tần chính, thấy tần chính trực câu câu theo dõi hắn, vội vàng nói ta hoài nghi trứng rồng ở thần minh, cho nên đã nghĩ biện pháp gia nhập thần minh. Tần chính đạo có từng có thu hoạch. Khương duy cười khổ nói căn bản xác định, trứng rồng đang ở thần minh ba người kia đến nay còn không người có thể tiến vào trong không gian một. Nếu ta đoán không lầm, một người trong đó không gian phải là kia loạn thiên long thú tự mình bố trí, chính là muốn bảo vệ trứng rồng. Hơn nữa làm trứng rồng ấp trứng ra tiểu yêu thú nhanh chóng lớn lên chứ rằng loạn thiên long thú quá mức khổng lồ, coi như là thần quân đánh với yêu quân đều chưa hẳn có thể phá, huống chi bọn họ còn không cách nào đi. Tới nhân giới hoàn toàn phát huy lực lượng, cho nên này cái trứng rồng cơ hồ không thể nào bị nhận được, nhưng là trứng rồng chắc chắn sẽ ở phong thần thời điểm xuất hiện. Rất tốt, trả lời của ngươi ta rất hài lòng. Tần Chính vươn ra hai ngón tay vấn đề thứ hai, nàng làm sao có thể đủ trong mấy tháng ngắn ngủi, từ Huyền Vũ cảnh bước vào điệp biến cảnh giới. Đó là ở linh cốt bên trong động. Khương Duy đạo: Ngươi nói cái gì? Bác Đường Quan Thiên nắm giữ lấy linh cốt động. Tần Chính trở nên đứng lên, hai mắt bắn tán loạn tinh quang như kiếm một loại đe dọa nhìn Khương duy áp lực vô hình chèn ép Khương duy thiếu chút hít thở không thông nàng lặp lại lần nữa là địa phương nào mang cho nàng cảnh giới nhanh chóng tăng lên Khương duy bị chèn ép mặt đỏ tới mang thai sự khó thở nhưng lại không dám phản kháng gian nan nói chính là linh Quốc động tần chính thả ra áp lực thoáng cái biến mất Khương duy thở dài ra một hơi đạo linh Quốc động rất có lai lịch cái gì hừ tần chính căn bản không có ngó ngàng tới vấn đề của hắn muốn linh quất động đích xác rất có lai lịch đó là ngũ đại yêu hoàng năm ấy bế con chỗ ngũ đại này yêu hoàng mặc dù có thể danh truyền muôn đời về căn bản ngay tại ở sáng tạo ra nhất định có thể đánh vỡ nhân thần công củng xiềng xiếc cựu chuyển hồi long kinh có thể tu thành cựu chuyển hồi long võ mạch mà ngũ đại yêu hoàng cũng chính là ở linh cốt động bế quan chế tạo ra linh cốt động danh như ý nghĩa nghe tên cũng biết ý nghĩa từ, mà cựu chuyển hồi long võ mạch vừa vặn chính là khung xương võ mạch có thể thấy được hai người liên hệ sâu nhưng là dựa theo ngũ đại yêu hoàng thuyết pháp lúc đó hắn tiến vào thần giới sau linh cốt động liền bị người cho hủy diệt từ đó liền không có tung tích gì nữa nào biết lại còn tồn tại hơn nữa lại đang thần minh bị bắc phương vực chủ bắc đường quan thiên nắm trong tay mà lại lợi dụng linh cốt động có thể rất mạnh tăng lên cảnh giới. Ngươi cũng đã biết linh cốt bên trong động bí mật. Tần Chính đạo, ta không rõ lắm. Ánh mắt Khương Duy có chút phiêu hốt. Tần Chính bên trong hai mắt lập tức thoáng hiện hàn mang. Khương Duy nhất thời cảm thấy hai mắt có chút đau đau, dường như muốn bị đâm ngủ, hắn vội vàng nói ta nói, ta nói, linh cốt động đã gặp phải phá hoại, nhưng là lại ở trong phá hoại trong một cái khe hở trao đổi khác đặc thù không gian, về phần thị không gian nào, ta không biết, nhưng là từ bên trong không gian kia tràn ra đặc thù hơi thở vô cùng kỳ diệu, một khi trong hòa tan vào thân thể giống như thân thể của đem người hóa thành vô cùng đặc thù trong trạng thái thiên địa lực lượng tại cái đó thời khắc cũng sẽ điên cuồng tràn vào thân sau đó tự động chuyển thành chân nguyên căn bản không cần mình đi tu luyện cảnh giới cũng sẽ mạnh thêm nhưng là linh cốt này bên trong động đặc thù hơi thở đối với một người chỉ có thể có một lần tác dụng hơn nữa tựa hồ còn có cờ hở tê hạn chế cụ thể ta không biết ta nghe bắc đường quan thiên nói cho đến tận này chỉ có mười mấy người có thể thỏa mãn điều kiện ta biết còn gì nữa không thì ra là như vậy linh cốt động đích xác là bị phá hủy chỉ bất quá trùng hợp bị đả thông khắc thần bí không gian tần chính nuốt chót mũi lâm vào chấm tư cứ hắn biết còn giống như thật không có nghe nói qua có thể sinh sản thần kỳ như thế bí mật không gian nghĩ đến cũng đúng chỉ là nhân giới thì có vô số giống loại chân viêm cấm khu như vậy không gian nhỏ trong đó sinh sản một chút đặc biệt bí mật cũng là bình thường linh quất động ở địa phương nào tần chính đạo nàng cũng muốn đi khương duy đạo tần chính hừ nói đó là tự nhiên cơ hội như vậy ta không thể là bỏ qua cho dù là bắc đường quan thiên tự mình chấn giữ canh giữ ở nơi đâu ta cũng vậy tất nhiên sẽ đi Lấy tần chính cảnh giới trước mắt mà nói, mặc dù chưa chắc giống như người khác như vậy vượt qua rất nhiều cảnh giới, nhưng ít ra xông vào cá ngưng thật vẫn còn không có vấn đề, thậm chí có thể vấn đỉnh nhân thần chất cốc cảnh giới, như vậy ở nhân giới sẽ cần nghệ nang bất kỳ người hắn. Đang ở Bắc Phương vực chủ không gian trung sân đất. Khương Duy đạo: "Ừ, rất tốt, ta chủ yếu vấn đề tiểu hai cái này." Tần Chính đạo hiện tại đem ngươi ngươi biết nhân thần hai giới hết thể đều nói một lần sao, nói xong, ta đưa ngươi lên đường." Khương Duy khỏe mắt dư quan quét qua bao quanh, cũng không còn gặp người nào, tim của hắn hoàn toàn lạnh như băng. Vốn là chân viêm cấm khu hành trình một người trong đó mục tiêu chính là chém giết tần chính, mặc dù hắn lúc trước tự tin có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là Bắc Đường Quan Thiên rất cẩn thận, vẫn nói làm hai tay chuẩn bị, còn có một chiêu tuyệt sát, đây là Khương Duy mong đợi mình có thể thoát khốn ý nghĩ, mà nay không chút nào nhìn không thấy tới nếu nói tuyệt sát ở nơi đâu. Khương Duy cũng không cam lòng cứ như vậy chết đi, cho nên hắn nói chuyện ngữ tốc cũng không nhanh, chậm rãi nói ra một chút tự mình biết bí mật, còn có một vài người thần chuyện của hai giới, trong lúc này cho cũng quá nhiều, mấy giờ đều chưa hẳn có thể nói xong, cộng thêm tần chính thỉnh thoảng chen vào mấy câu như vậy cả thể thao tốn hai ngày thời gian, Khương duy mới nói không sai biệt lắm. hai ngày này bọn họ cũng không nghỉ ngơi, thậm chí ngay cả ăn cơm cũng không có, địa biến cảnh giới đã sớm cũng không ăn nữa cái gì. hai ngày thời gian không có thể đám đến cứu mạng chi người, Khương duy cũng hoàn toàn tuyệt vọng, không hề nữa vọng tưởng, cũng không có cầu thần, rất an nhiên bị tần chính đánh chết. Khương duy người này tiềm lực quá lớn, hơn nữa tuyệt không đầu hàng có thể, về phần đối với hắn sử dụng khống thần pháp, tần chính cho là không đáng giá được, dù sao khống thần pháp chỉ có thể khống chế 10 người, cho nên chỉ có thể chấm giết. tần chính không có lập tức rời khỏi. Mà là trình hợp Khương Duy nói ra những lời này, trong đó khó tránh có lời nói dối, hắn đều muốn chỉnh để ý vừa lộn, hoàn toàn sửa soạn xong hết, hắn lúc này mới đứng dậy, xem một chút chân viêm này cấm khu bên trong có cái gì kỳ diệu chỗ ở. Chương 482, dị biến. Từ trong Khương Duy miệng lấy được thứ gì có chút là rất trọng yếu, nhưng là hiện tại không dùng đến, căn bản cũng là thần giới, trước có nữa lấy được rất nhiều thứ, cơ hồ cũng là thần giới chủ yếu, phảng phất này ở trong vô hình nói cho Tần Chính, thần giới đã tại gọi về hắn. Tần Chính bây giờ là điệp biến cảnh giới trung cấp. Hắn cách thần giới chính là ngưng chân cảnh giới cùng người thần công cùng xiềng xiếp, nhìn như mỗi cảnh giới cũng rất khó đột phá, kỳ thực không xa vời. Nếu là may mắn đi hướng linh Quốc động tu luyện vừa lộn, sợ là có hy vọng vào năm nay tiểu tiếp xúc với thần giới. Đây đối với tần chính mà nói, thị cực lớn hấp dẫn. Linh quất động, phải đi. Hắn cho mình chế định mục tiêu, không thể bỏ qua bước này có một không hai cơ hội tốt. Tần chính trong lòng suy nghĩ chuyện, ánh mắt không có nhàn rỗi. Thông thiên thần mục hoàn toàn mở, tới lui để ý chu vi hơn 10 em ở địa phương, lấy hắn hôm nay tu vi để phát huy thông thiên thần mục, hiện ra huy lực. Đó là vô cùng kinh ngợi, cơ hội là rõ ràng rành mạch, không có gì có thể lừa dối qua hắn, hết lần này tới lần khác một đường phi hành, cũng không còn phát hiện đặc biệt gì nha. Vốn cho là chân viêm cấm khu mặc dù không phải là khắp nơi thì bảo, ít nhất cũng là bảo vật không ít. Lấy tần chính tốc độ bây giờ, ngay lập tức mấy ngàn mét thì bòi, không hề phát hiện, chỉ có thể nói chân viêm trong cấm khu bảo vật còn lâu mới có được tưởng tượng như vậy nhiều nha. Cả thể vượt qua gần nghìn dặm, tần chính mới bị một tầm thường hắc thủy đàm hấp dẫn. Mặc dù có thể khiến cho tần chính chú ý, là bởi vì hắc thủy đảm giống như là một chiếc gương, từ xa nhìn lại thật giống như một quả to lớn màu đen trân châu vây quanh ở trong vùng núi đợi nhích tới gần sẽ phát hiện có gió thổi qua mặt nước gật liên tục sóng gợn cũng không có tạo thành tần chính chú ý tới cách không theo tay vung lên lấy cảnh giới của hắn như thế hơi rung động đưa tới có thể nói gió lốc liên tòa núi nhỏ đều có thể bị san thành bình địa nhưng là kia hắt thủy đàm mặt. nước vẫn không núc ních tần chính lúc này mới đi tới trước hắt thủy đàm đứng ở bờ đầm đưa tay đi đục vào một tia lạnh leo thấu xương lạnh leo từ trong hắt thủy đàm truyền tới mà hàn khí cũng không hướng ra phía ngoài khuấy tán khiến cho đầm nước bao quanh cũng không có đóng băng dấu hiệu. thú vị, tần chính đứng ở bờ đầm, hay thông tiên thần mục nhìn trong hát thủy đàm. hắn liếc nhìn ở đáy đầm thậm chí có một cụ khô lâu. khô lâu này chỗ của đứng ở, giống như sắt cứng chế tạo thành. đường ánh mắt của tần chính quét nhìn đi xuống, khô lâu kia đen như mực trong hốc mắt lập tức nổi lên vẻ tinh hồng sắc, ngẩng đầu hướng phía ngoài xem ra. suy, lại còn là thủ hộ khô lâu. tần chính hừ một tiếng, thông tiên thần mục chợt phát động công kích, tâm mắt đạt tới này ở đây H Thủy Đàm chỗ sâu nhất đứng khô lâu bao quanh lập tức buộc phát ra nhất đoàn xí liệt hỏa diễm lần này tần chính rõ ràng H Thủy Đàm bản thân sẽ có khắc chế ngọn lửa tác dụng cho nên thị toàn lực xuất kích ngọn lửa kia vừa xuất hiện ngay lập tức sẽ bao bọc khô lâu cho đứng lên bánh liệt lùng khô đứng lên khô lâu phát ra rít gạo trầm trầm giơ tay lên chính là một quyền một cái lực lượng cuồng bạo mang theo đầm nước này nước phóng lên cao tịch quyền hướng tần chính tần chính một quyền sẽ đem công kích cho đánh bể theo sát trên người của hắn gai bạc trận lóe nhân vương bút nhanh như tia chớp suất kích không có vào trong đầm nước dưới ngự binh không chế chớp mắt đã tới, Phanh bị nung khô trong khô lâu căn bản vô lực phản kháng, bị vương bút điểm trúng chỗ mi tâm. Điều này, đầu khô lâu bộ tại chỗ bị đánh nát, ngọn lửa kia lập tức gia tăng, trong khoảnh khắc đã khô lâu đốt thành tro bụi. Tần chính không có đem người vương bút lập tức thu hồi lại, hắn thấy được ở khô lâu bảo vệ địa phương có một tông bảo vật, giống như một đạo quang tự đắc bảo vật. Bảo vệ này không ngừng biến hóa hình trạng, màu sắc thị màu tím, khi thì hóa thành một thanh kiếm thần, khi thì hóa thành một ngụm thần đao, khi thì hóa thành côn, khi thì hóa thành thần thương, tóm lại các loại binh khí hình trạng thỉnh thoảng chuyển đổi nhưng là phong mang lại cũng không đột hiện. Thần binh lòng, thần chính hô hấp có chút thô trọng khiếu phá bạo này tên. Thần binh lòng, vô định hình dạng binh khí, nếu là có thể nắm giữ, có thể tùy tâm sở dụng hóa thành bất luận một loại nào binh khí răng rớp, đao thương kiếm kích đều có thể. đối với người khác mà nói, thần binh lòng tác dụng còn rất có hạn, thần chính thì lại khác, hắn tu luyện có thần binh ngực, có thể dung hợp vô số thần binh lợi khí, nhưng là việc này thần binh lợi khí trước mắt mà nói đều chỉ có thể cho vô lượng thần vũ côn coi như bữa tiệc lớn, có thể không lượng thần vũ côn cuối cùng chậm dạng lụt xác, còn là một không biết bao nhiêu hay không còn giữ vững côn hình thái đây. Nếu là đem thần binh lòng dung nhập nói, như vậy thì có thể làm được ở vô lượng thần vũ côn lộ sát trong lúc dung hợp thần binh lòng. Vì thế làm sao cùng thần binh có thể có biến hóa năng lực, tùy tâm sở dục hóa thành tần chính mong muốn hình thái. Tần chính khóa thần binh lòng, xem xét bao quanh, không có những thứ khác phòng ngự, lợi dụng ngự binh thuật khống chế nhân vương bút vén lên thần binh lòng, trực tiếp đem từ đầm nước dưới đáy cho mang đi ra. Tần chính đưa tay bắt thần binh lòng vào trong tay, bắt tay thần binh lòng mang theo nhàn nhạt, nhạt lạnh lẽo, làm tần chính thật giống như nắm nhất đoàn cây đồng, rất nhẹ, rất đù, có thể tùy ý vứt nhưng là vì sao đi không chế, nhưng không cách nào tới khiến cho hóa thành khác đặc định hình thái, thậm chí mạnh mẽ đi thao túng cũng không có thể, biện pháp duy nhất chính là từng kỳ luyện hóa. Thần binh lòng luyện hóa cũng không dễ dàng, người bình thường thậm chí có thể không cách nào luyện. Có thần binh vực, khiến cho Tần Chính đang cùng thần binh có liên quan bảo vật phương diện luyện tiểu dễ dàng nhiều, trực tiếp coi như thần binh đến đối đãi là được. Tần Chính cầm trong tay thần binh lòng, thẳng tắp phi thăng bầu trời. Hắn đi trước xem xét tình huống xung quanh. Kể từ tiến vào chân viêm này cấm khu, hắn sẽ thấy cũng không còn đã từng gặp sơ vết, lãnh trấn nhân đám người lần này vẫn như cũ là liên một bóng người cũng không có như thế cũng sẽ không tất lo lắng có người tới ảnh hưởng tới lúc này tần chính tìm một chỗ sơ động tiến vào bên trong liền bắt đầu luyện thần binh lòng hết thể đều giống như thần binh vực luyện thần binh quá trình giống nhau không gì nhưng chính là máu hỏa dung luyện mà thôi bất đồng duy nhất chính là luyện tốc độ nếu so với tưởng tượng chậm chạp nhiều lắm nguyên gốc cắt tiến triển rất thuận lợi đại khái bán nguyệt tả hưu thời gian thần binh lòng bị rèn luyện không sai biệt lắm nhưng ai biết đang ở hoàn toàn bị dung nhập sau đó thần binh trong lòng đột nhiên xuất hiện hiện lên một luồng màu vàng mang theo kỳ dị lực lượng ánh sáng này ánh sáng lúc trước ở tần chính dùng thông thiên thần mục kiểm tra sau đó thì không hề phát hiện cái này cho thấy này ánh sáng tuyệt đối phi phạm hơn nữa còn là tần chính chưa từng thấy qua vốn là luyện hóa đến sau nhất lập tức liền muốn thành công như thế kim sắc quang tuyến đột ngột xuất hiện làm trong lòng tần chính cả kinh có chút bất tâm liệu sẽ mang đến dị thường liền muốn muốn đem gốc cây màu vàng ánh sáng từ thần binh trong lòng loại bỏ những thứ không biết luôn mang đến không xác định hậu quả tần chính cũng không dám dễ dàng mạo hiểm lúc này liền thúc dục lực lượng muốn đem gốc cây kim sắc quang tuyến thân thể loại bỏ lực lượng của hắn bắt đầu khởi động phối hợp với màu bạc máu hỏa lực lượng tương đương mạnh mẽ sôi trào mãnh liệt như hồng thủy đánh phía kim sắc quan tuyến Và anh lực lượng này do kích kim sắc quan tuyến muốn đem thứ loại bỏ có thể mới va chạm vào chỉ thấy màu vàng kia ánh sáng như có linh tính một loại lập tức nước thoát ra hóa thành vô số lấm tấm rơi thần binh trong lòng để cho sức mạnh của tần chính lại chưa từng công kích được nối tiếp màu vàng kia điểm sáng nhanh chóng dung nhập vào thần binh lòng cũng nữa khó có thể phát hiện tần chính dùng thông thiên thần mục cẩn thận xem xét cũng là tìm không được biến hóa này làm tần chính trong lòng nhanh chóng liền muốn dừng lại luyện thần binh lòng một đạo màu vàng ánh sáng sẽ có biến thái như vậy năng lực lại thật giống như có ý thức giống nhau đương nhiên giống loại một chút thần bảo có thể suy cắt tị hung cũng là rất bình thường nhưng vấn đề là đồ chơi này phải thần bảo cái gì nếu là thần bảo tại sao lại ở chỗ này vừa vì sao chỉ là một người bình thường khô lâu tới bảo vệ đây tần chính liền ngưng đối với thần binh lòng rèn luyện nào biết dị thường lần nữa phát sinh chỉ luyện tám chín thành thần binh lòng còn có một bộ phận chưa từng luyện đây chính là trở đẩy lấy tan vỡ kim sắc quang tuyến bộ phận khi hắn dừng lại luyện sau lại tự động hóa khí, trước sắp nhập vào luyện tiến vào huyết mạch bộ phận thần binh lòng, như thế trang tương đương gián tiếp dung nhập vào huyết mạch cái gì? đây coi là cái gì? màu vàng kia ánh sáng rốt cuộc lai lịch ra sao? huyết mạch lại sáu. a, tần chính đang kinh ngạc, tiêu cảm thấy kia thần binh lòng hoàn toàn không bị khống chế của hắn, dung nhập vào tay phải trong huyết mạch, cũng đang lúc này tự chủ nhanh chóng về phía trước di động. hơn nữa lúc này tần chính rõ ràng thấy thần binh lòng hóa thành một cái màu vàng ánh sáng răng rỡ, cánh tay của theo, trải qua đầu vai, vọt thẳng hướng ở lồng ngực vị trí vô lượng thần vũ côn Vốn là bình tĩnh vô lượng thần vũ côn ở nơi này kim sắc quang tuyến đến trong lúc đột ngột rung động kịch liệt đứng lên, thậm chí tách ra ánh sáng sáng chói, thoáng cái sẽ làm cho thân thể của thần chính trở nên thông thấu đứng lên, có thể từ ngoài bên ngoài thân thấy vô lượng thần vũ côn cùng một ít đạo kim sắc ánh sáng. Hai người biểu hiện ra khác thường, cũng không phải vô lượng thần vũ côn ngày thường dung hợp trạng thái của thần binh lợi khí. Nói như thế nào đây, thật giống như mang theo một tia ý của e ngại đây. Hắn cũng không cách nào ngăn cản, cũng chỉ có thể thấy, giờ phút này cũng không biết là hay không màu vàng kia tia sáng tác dụng sức mạnh của tần chính đều không thể phát huy được, tựa hồ bị giam cầm mũ nổi bộ thần bí kia võ bên trong mạch. hắn cũng chỉ có thể là người đứng xem. lưu truyền đến trước ngực sau, màu vàng kia kia sáng động tác lập tức chậm lại xuống tới, vô lượng thần vũ côn còn lại là rung động càng phát ra lợi hại, phảng phất đang thất tỉnh. lực lượng kia đã ở trên thần côn tới lui kích động, nhưng này tần chính dọa nạt gần chết, phải biết rằng vô lượng thần vũ côn nhưng là uy năng siêu cấp kinh người, một phần vạn uy lực đoán chừng đều có thể đưa một cái thành nhỏ cho nổ nát trong cơ thể của nếu là ở phát động lực lượng, chẳng lẽ không phải là một cái mạng ra của hắn? tiếp rằng hắn căn bản là không có cách khống chế. trong đầu tần chính thoáng hiện mặc công chúa giao cho hắn mạnh mẽ trưởng khống vô lượng thần vũ côn biện pháp, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. hơn nữa điều kiện tiên quyết vẫn là lấy tự thân chân nguyên giận máu làm trụ cột tới thao túng, mà nay lực lượng của hắn căn bản là không có cách điều khiển, cũng không cách nào sử dụng, chỉ có thể cho dương mắt nhìn. cũng chính là trong phiến khắc, kim sắc quang tuyến đang chậm rãi tiến về phía trước chỉ chốc lát sau, chợt phát tác, giống như là một tia chớp, nhanh đến tần chính cũng phản ứng không kịp trình độ, một chút kích chúng vô lượng thần vũ côn một mặt, hơn nữa cường thế phá vỡ mà vào trong đó. Cũng chính là trong chớp nhóm này, vô lượng thần vũ côn quang mang đại định, một cỗ bạo ngược lực lượng ầm ầm bộc phát ra, trong khoảnh khắc đã tần chính cho đánh mất, hắn trước khi hôn mê trong nháy mắt, thì phát hiện trong huyết mạch đột ngột toát ra đệ ngũ tọa cung điện. Chương 483, thân biến hóa. Cũng không biết trải qua bao lâu, tần chính mơ mơ màng màng ngồi dậy, hắn gãi đầu, cảm giác toàn thân đều không được tính nhì, có chút đau nhức, rất không thoải mái vặn vẹo hai cái, gãi đầu một cái, vậy có chút y hỗn độn ý thức lúc này mới tỉnh táo lại, trước khi hôn mê trí nhớ lập tức bị câu khởi tới. Tần chính thoáng cái nhảy dựng lên, xem xét thân. Ý phục hóa thành hôi tẫn, bị gió thổi không có, chỉ còn lại chuyện này thắt lưng không gian theo đó vờn quanh ở giữa thắt lưng, về phần toàn thân, hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có gặp phải phá hư dấu hiệu, mặc dù có vậy điểm cảm giác đau đớn, cũng không mấy liệt, hơn nữa làn da không có một chút miệng vết thương, nhưng nếu thật tình mà nói nói, thì ngược lại làn da mặt ngoài tựa hồ tầng có một vô cùng vô cùng yếu ớt, người bình thường căn bản là không có cách nhìn qua nhàn nhạt hảo. Quang, hoặc là nói là bà quang. Chẳng lẽ còn thân thể của làm ta nhận được cải thiện. Tân chính hoạt động một chút gần cốt toàn thân xương cốt cũng phát ra bùm bùm tiếng vang, kia trước đau nhức cảm rất nhanh sẽ biến mất. Cẩn thận cảm thụ được thân thể chẳng hướng, đích xác là so với ban đầu mạnh hơn. Có ý tứ, lại là làm ta thân mạnh hơn. Ừ, nói đến, kia vô lượng thần vũ côn vốn là bị ta luyện, là thần của ta binh, vẫn thế nào có thể hủy diệt ta đây? Hơn nữa cũng chỉ có huyết mạch của ta có thể mang cho nó trợ lực. Đúng, tại sao ta cảm giác thân thể của mình thật giống như, thật giống như sáu. Tần chính lần nữa kiểm tra thực hư thần, hai bàn tay vỗ vào da thịt, mặc dù là đánh thanh âm hơn nữa nhìn đi tới hết thể cũng không có biến hóa quá lớn có thể có thần binh vượt hắn lại đối với thần binh biết phá lệ sâu nói cách khác tần chính lần nữa kiểm tra thực hư thế nhưng phát hiện thân thể của mình lại có thần binh lợi khí tính chất đặc biệt tình huống này làm đầu của tần chính ông ông tác hưởng ta biến thành thần binh tần chính nghĩ tới đây giật nảy mình lạnh run nếu thật hóa thành thần binh còn đến mức nào còn dùng thần binh lợi khí gì trực tiếp tự mình là được hắn sững sốt phải một lát mới nhớ tới mấu chốt vô lượng thần vũ côn tình huống nào chưa xem xét lập tức kiểm tra thực hư vừa nhìn này tần chính tự cười lắc đầu Hắn mới vừa nô ra niệm đầu tựa hồ muốn thành thật. Thời khắc này Vô Lượng Thần Vũ Côn đã là rã rớp, căn bản không có những ngày qua huy vũ. Vô Lượng Thần Vũ Côn tinh hoa thất lạc dụng rất nhiều, bất quá, còn giữ tương đối lớn một phần, ít nhất Tần Chính xác định, nó chưa từng rơi xuống chí tôn thần binh cấp bậc, vẫn như cũng là cao hơn thiên cấp thần binh một tầng, vậy những tinh hoa này hắn đi đâu đây? Đầu tiên thân thể của hắn được chia một phần, như thế khiến cho thân thể của hắn có Liêu thần binh lợi khí cơ sở, không nói hiện tại chính là thần binh lợi khí vậy cả người, ít nhất Tần Chính tự hỏi cấp so với người thần binh tuyệt đối không kém cấp người bình thường thần bình coi như là đứng như vậy, thuật túy lấy nhân cấp thần bình tới công kích hắn đều khó suy giảm tới chút nào. Nhưng hắn thân lấy được rõ ràng chẳng qua là nhận được một phần nhỏ, phải biết rằng vô lượng thần vũ côn nhưng là phải đánh vỡ thần bình cảnh giới tối cao chính là trí tôn thần bình quy luật, mặc dù chưa hoàn thành nhưng cũng mạnh hơn thông thường trí tôn thần bình muốn một chút. Hôm nay rách dưới chỉ là rách nát địa phương thả ra tinh hoa, tiểu cũng đủ sánh ngang địa cấp thần bình tinh hoa. Vậy một phần khác đi nơi nào? Bàn tay tần chính vừa ra, thử đi thao túng vô lượng thần vũ côn, vô lượng thần vũ côn liền từ lòng bàn tay nô ra. Vốn là vô lượng thần vũ côn thị bàn tay của thần chính cầm nắm phù hợp, mà nay nắm trong tay, thì lộ ra có chút nhỏ, thần chính chấn động trong lòng, tình cảm vô lượng này thần vũ côn hao tổn rơi tinh hoa hoàn toàn không phải tưởng tượng ít như vậy, phải nhiều nhiều lắm. Nhìn lại thần côn này, hai đầu vốn là hai cái yêu hổ thần tư, hôm nay nơi nào còn có yêu hổ bộ dạng, nhất là hai con yêu hổ đồ án trong ánh mắt tất cả đều không có, hổ trảo cũng mất ba, đó cũng đều là vô lượng thần vũ côn a, có thể trồi lên đồ án giống như điêu khắc giống nhau, có thể tưởng tượng dựng dục như thế nào tinh hoa. Nhìn lại côn thân, từng đạo cái khe giống như bị người dùng thần đao lợi kiếm cắt qua giống nhau. đáng tiếc, vô lượng này thần vũ côn nhất định không có cơ hội đánh vỡ thần binh quy tắc. vừa xa trí tôn thần binh, thậm chí cũng không cách nào giống như thần quân yêu quân trí tôn thần binh có thể cầu thông thiên địa quy tắc, đạt tới trí tôn thần binh đỉnh cao nhất uy lực. đáng tiếc, tần chính đem vô lượng thần vũ côn một lần nữa trong cơ thể của dung nhập vào. vô lượng thần vũ côn sau này là bị hoàn toàn phế bỏ, vẫn phong hồi lộ truyền, có khắc phát triển, vậy phải xem người gặp gỡ tần chính bên trong thân thể của trong cha, đồng dạng là có thêm thần binh hơi thở. nói ngắn lại, bây giờ tần chính chính là nhân cấp thần minh ánh mắt sau cùng rơi vào phía trên huyết mạch tần chính kích động huyết mạch rất nhanh liền có năm tòa cung điện hiện lên mà nay hắn đã hiểu biết máu này mạch thị phong thần huyết mạch ở trong huyết mạch dựng dục ra tới còn lại là phong thần cung là một người phong thần tam đại phải điều kiện một trong lúc trước có bốn tòa phong thần cung theo thứ tự là Mạc công chúa ngọc tú hình tinh Nguyệt cùng kia vẽ mạch tháp yêu quân hôm nay đệ ngũ tòa phong thần cung tên gọi nhất tuyến thiên trước cung điện mặt tấm biển trên đó viết đúng là nhất tuyến thiên chính biết việc này phong thần cung tấm biển viết cũng đều là bọn họ võ mạch tên Hoặc là có võ mạch tên diễn biến mà đến, rất rõ ràng, này hẳn là võ mạch tên Nhất Tuyến Thiên võ mạch trong thiên địa một đường tương liên, ta động đi một đường này, Lưu Hạ vô tận huy hoàng, đây cũng là Nhất Tuyến Thiên võ mạch lưu lại truyền thuyết, ở trong Ngũ Đại yêu hoàng trí nhớ, hỗn loạn thời đại sẽ có một vị tung hoành nhân thần hai giới vô địch thủ thần quân, chính là có Nhất Tuyến Thiên võ mạch. Trong cung Nhất Tuyến Thiên giống như trước có một vật, cái gọi là này cái gì, dựa theo tần chính phán đoán, rất có thể thị những người này phong thần sau, muốn ngay tiếp theo bảo vật thăng hoa, mà này bên trong cung điện bảo vật là một vệ kỳ đương nhiên đó là kia nút thần bình trong lòng hủy diệt vô lượng thần vũ côn lên cấp rồi lại cướp lấy thần côn tinh hoa một ít đạo kim quang chỉ bất quá hiện tại kim quang vô cùng khỏe mạnh so với ban đầu cường đại gần gấp hai có thừa ở trong cung nhất tuyến thiên tới lui bay múa việc này tiểu kỳ quái vì sao chỉ là một vị kim quang lại có thể tạo thành phong thần cung đây coi như là trong đạo kim quang này lưu lại một vị thần quân hơi thở cũng không trở thành có thể tạo thành phong thần cung sao ít nhất phải sống mới được sao vẫn nói muốn tạo thành phong thần cung yêu cầu cũng không phải là hà khắc như vậy tần chính nuốt mũi nghĩ nửa ngày cũng không còn nghĩ ra cá nguyên cớ, hắn liền bình tĩnh huyết mạch, nam tỏa phong thần cung một lần nữa ẩn lui biến mất. Tần chính nhìn phía xa kia nhưng cửu an tinh hắt thủy đàm trong lòng lần đầu tiên có nhận được bảo vật không thấy thì nhất định là chỗ tốt nghiệp đầu. Phúc họa tương y thế. đây là thần binh lòng mang tới cảm xúc. Bất quá, nói về thần binh lòng đã hoàn toàn dung hợp vô lượng thần vũ côn, nếu như thì ra không cách nào hóa dựa vào thần binh lòng tới làm vô lượng thần vũ côn biến hình thái, hóa thành hàng vạn hàng nghìn chủng loại thần binh, hiện tại cũng là có thể có. Tần chính dẫn không gian thắt lưng kế tiếp từ giữa không trong dây lưng tìm ra một thân cho y phục của tịnh mặc trên người sau đó nhặt lên thắt lưng không gian nhẹ nhàng vô vỗ, vỗ, không gian này dây lưng một điểm biến hóa cũng không có muốn lợi hại vẫn dây lưng này cường a hoàn toàn không có nhận được nửa điểm ảnh hưởng cũng không biết đến từ táng thân cấm khu thắt lưng không gian rốt cuộc có lai lịch như thế nào tần chính sẽ đem dây lưng một lần nữa trên thân vây quanh ở cuối cùng lần nữa điều động lực lượng của mình lúc trước bị áp xúc ở thần bí võ trong mạch không cách nào di chuyển khó có thể điều khiển hiện tại còn lại là tâm niệm động một cách tự nhiên trong cơ thể của đang ở lưu động đứng lên Ừ. sau đó này vừa động lực lượng, tần chính mới phát hiện chân nguyên này tăng hùng hậu như vậy, hắn lập tức xem xét, mới biết lại ở hôn mê sau đó hoàn thành cảnh giới đột phá, hắn bây giờ đã thị điệp biến cảnh giới cao cấp, còn có chuyện như vậy, ta nguyên tưởng rằng thần bí võ mạch biến thái vô cùng, căn bản không khả năng bị ảnh hưởng đến, cũng không thế nào đi quan sát, sao vẫn bị ảnh hưởng đến, hơn nữa giúp ta hoàn thành một lần cảnh giới đột phá, đây cũng là điệp biến cảnh giới đột phá, khen, một ít tuyến trong thiên cung một đường kim quang rốt cuộc là lai lịch ra sao đây, lại thế này kỳ diệu, a, trong miệng tần chính vừa nói cũng đang xem xét thần bí kia võ mạch, kết quả vừa nhìn, liền phát hiện chưa hoàn thiện thần bí võ mạch rốt cuộc lại có tương đương một phần diễn biến, nói cách khác, cử ly hoàn toàn thành hình tựa hồ không quá xa vời, lần này kim quang tương đương với vô lượng thần vũ côn khắc thường mang tới biến hóa khổng lồ. Tu vi tinh tiến làm tần chính tâm tình tốt rất nhiều. Trong lòng hắn cũng hiểu, Phong Thần huyết mạch nhất định để cho hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nếu Phong Thần cơ hội đã sớm tồn tại, vậy có thể tưởng tượng, không biết trước bao nhiêu năm tháng, đoán chừng những có hy vọng đó Phong Thần thần quân môn, thậm chí đế cương đại thành cấp bậc chính là các bá chủ, cũng trước thời hạn lưu hạ hậu thủ các loại biện pháp để hoàn thành phong thần điều kiện trước xem một chút đụng phải vệ mạch tháp mang tới phong thần cung hôm nay lại có nhất tuyến tiên phong thần cung hết thảy đều cho thấy sau này có thể còn có thể gặp phải hơn nữa hắn phong thần huyết mạch bí mật một khi cho hấp thụ ánh sáng kia đoán chừng sẽ càng não nhiệt hắn có thể thì càng thêm phúc họa khó liệu hôm nay thần binh lòng mang tới chính là thế này cảm thụ trước thời hạn có cái chuẩn bị tâm tư sao khó bảo toàn sau này sẽ cho hấp thụ ánh sáng gặp gỡ các loại tình huống tương tự tần chính vướng vàng tâm thần lúc này mới lần nữa lên đường hắn phải tiếp tục ở nơi này chân viêm trong cấm khu hoạt động Xem một chút có thể hay không tìm được bảo vật gì, hoặc là tìm suất thần binh lỏng vì sao ở chỗ này căn nguyên. Người đang không trung bay lượn, thông thiên thần mục còn lại là quang mang đại thịnh qua lại quét nhìn. Đoạn đường này tìm, lại càng nơi này của cảm thấy trống trải, vốn là bay vút hơn ngàn dặm, cũng không còn đụng phải sông vết đám người, tại nguyên chỗ tu luyện hơn nửa tháng, vừa hôn mê thật lâu, nhưng cựu không có ai ở phụ cận thường lui tới, làm tần chính bao nhiêu sản sinh một điểm hoài nghi, sẽ không phải là đây là Bắc Đường Quan thiên nhắm vào mình tuyệt sát thủ đó sao? Hắn đi tới địa phương, cùng sông vết đám người đi hoàn toàn không phải là một cái không gian. Hoặc là nói hắn đi tới chân viêm cấm khu, mà sông vết đám người thì bị cố ý chuyển rời đến chỗ khác đi, căn bản không ở chung một chỗ. Vậy nếu là như vậy, lời của hắn là hay không còn có thể đi ra ngoài? Nghĩ đến đây, tần chính trong lòng chính là cả kinh, lập tức vận dụng yêu thần sử báo cho biết rời khỏi chân viêm cấm khu biện pháp, lấy ra một quả ngọc bội, đó là chuyên môn dùng để rời khỏi chân viêm cấm khu, chỉ cần bóp nát sẽ dẫn động chân viêm cấm khu không gian lực lượng, vì thế bị chuyển tống đi ra ngoài. Ba, tần chính dễ dàng bóp nát ngọc bội, kết quả không hề phản ứng. Chương 484 trăm trời bất vỡ ngọc bội, cả thể 10 phút đồng hồ, không hề phản ứng. Tần Chính cũng biết, bản thân thật sự bị bắt đường quan thiên cho an toán, hắn đây là muốn đem hoàn toàn phong khốn ở chỗ này tính toán. Hơn nữa hắn rất hoài nghi, chỗ ở mình địa phương, hay không còn là thật viêm cấm khu. Có một chút còn có thể khẳng định, đó chính là sông vết đắng người, nơi này của tuyệt đối không bằng. Lớn như thế này khu vực, rất có thể chỉ có chính hắn. Tần Chính suy nghĩ một chút, lại đem cương duy túi không gian lấy ra, chém giết cương duy, nhận được thứ túi không gian, đồ vật bên trong cũng cha xét, thứ tốt tự nhiên cũng lấy đi còn dư lại một chút không biết là là dụng ý gì đồ, bị lưu lại tần chính tìm được một quả ngọc bội hẳn là khương duy muốn trở về thần minh chi thành ngọc bội 3. tần chính đem này cái bóp vỡ ngọc bội theo sát không gian chung quanh một cơn chấn động rất nhỏ cũng không mãnh liệt chỉ chốc lát sau tự khôi phục bình tĩnh tần chính nhưng cựu đợi tại nguyên chỗ điều này cũng chứng minh tần chính suy đoán những người khác bao gồm khương duy ở bên trong muốn thông qua chuyện này đường hầm không gian tiến vào không gian khác chỉ có hắn tần chính là bị sắp xếp vào cái không gian này càng buồn bực hơn chính là hắn đều không biết người ta thế nào động tay chân để cho hắn lại tới đây, thường quy biện pháp, nơi này của muốn rời khỏi, có chút khó khăn. Ta nên làm cái gì bây giờ, cũng không thể vĩnh cửu ngưng lại nơi đây sao? Tần Chính trong lòng suy nghĩ, trong lúc nhất thời thì không có biện pháp, hắn dù sao ở trên không ở giữa bí mật phương diện, thật sự là không thông thạo, nhiều lắm là cũng là bởi vì thần thông lạc tinh truy nguyệt hiệu rõ một điểm da lông mà thôi. Muốn đi ra ngoài, chỉ có thể mình tìm ra đường. Biết nơi đây căn bản không có bất luận kẻ nào, Tần Chính cũng là thư thả rất nhiều, lung tung không có mục đích ở không trung phi hành, tra xét trung quanh giữa thủy, nhìn có hay không có bảo vật không có người bên cạnh cũng không cần lo lắng bảo vật bị người đoạt đi hắn cứ như vậy không ngừng phi hành tốc độ cũng không nhanh xem xét còn lại là tương đối cẩn thận chỉ cần có bảo vật trừ phi cấp bậc đặc biệt cao nếu không cũng có thể bị hắn phát hiện liên tục phi hành một ngày một đêm tần chính phát hiện tam tông bảo vật cấp bậc lại cũng không thế nào cao đối với tần chính cũng không còn cái gì đại tác dụng liền thuận tay thu lại cũng không còn đi để ý cho đến trưa ngày thứ ba tần chính phát hiện một chỗ thang trời chỗ này thật đúng là chân viêm cấm khu như thế nói đến sâu vết bọn người chưa từng tiến vào chân viêm cấm khu a. Tần Chính nhưng là nhớ được, tới sau đó, dò tham qua chân viêm cấm khu tình huống, trừ nơi này hết thảy sơn sơn thủy thủy mỗi lần mở, cũng sẽ phát sinh ngoài biến hóa, sẽ có một nơi thị cố định, vậy chính là có một chỗ thang trời, mà phía trên thang trời rốt cuộc là cái gì, giữa thần minh cũng không có người hiểu biết, bởi vì phải thang lên trời, nhất định phải một nấc thang trên một nấc thang, nếu là phi hành, sẽ phát hiện, bay cá ngàn thước cao, trước mắt sẽ mất đi thang trời tung tích, mà đứng ở trên trời thê phụ cận, nhìn lên trên, sẽ phát hiện thang trời chừng mấy vạn mét cao, cho nên chỉ có thể từng bước một đi lên đi có thể thang trời bậc thang lại cất giấu đặc thù lực lượng, sẽ ngăn trở nhân thượng đi, cứ yêu thần sử nói, coi như là nhân thần gông cùng xiển. Siêu cường giả nhiều lắm là có thể đi lên 3000 cá bậc thang, mà thang trời chừng 3 vạn cá hơn bậc thang, cho nên căn bản trên không ai biết rốt cuộc có cái gì bí ẩn. Cũng có thể nói, cả chân viêm cấm khu, kỳ thực chính là vì thang trời mà tồn tại. Phía trên thang trời nhất định cất giấu kinh thiên động địa đại bí mật. Tần Chính Ngựa đầu nhìn lại, hắn thông thiên thần mục rất mạnh, nhưng là ở trên trời trước mặt thế, không mấy tác dụng, nhìn một cái, cùng người bên cạnh nhìn qua không sai biệt lắm. Vậy thì ý nghĩa hẳn là có người phi thường bố trí cấm chế, ngăn trở ngoại nhân thông qua đồng thuật tới quan sát. Ta cũng vậy thử một chút, nói không chừng trèo tầng kỳ cha cao, dựa vào thông tin thần mục có điều phát hiện đây. Tân Chính nói thầm trong lòng chứ, liền bước lên thang trời. Kỳ thực hắn thuần túy là phanh có thể hay không rời khỏi nơi này vận khí, nếu hôm nay thê có thể là chân viêm cấm khu tồn tại chỗ mấu chốt, vậy phải nhớ đi ra ngoài, từ nơi này thang trời hạ thủ không thể nghi ngờ là chọn lựa đầu tiên. Một bước đặt lên, dưới chân liền sinh ra ý tứ vô cùng yếu ớt hư lượng nói với điệp biến cảnh giới cao cấp hắn tới. Loại lực lượng này có như không có, nhưng vấn đề là lực lượng này lại làm cho Tần Chính sinh ra một tia cảm giác quen thuộc. Kỳ quái, sao hôm nay thê phía trên lực lượng tương tự như Tà vực đặc lưu thần bí dị lực vậy đây? Tần Chính nổi lên nói thầm, trên tiếp tục hướng. Mới đầu bậc thang sinh sản lực cản rất yếu ớt, hắn một hơi dung ngoạn sơn thủy gần hơn trăm cá bậc thang, lúc này lực cản tăng cường, tương đương với ý võ cảnh cao thủ lực lượng. Nay lực lượng theo đó đối với hắn không dùng, nhưng là lại làm Tần Chính sâu đậm cảm thụ được thang trời dị lực rõ ràng chính là Tà vực lực lượng thần bí sao? Hai người không phải là tương tự, mà là vậy Thật là càng ngày càng thú vị. Hôm nay trong thế lại là Tà vực đặc hữu lực lượng thần bí. Ta đều có thể phát hiện, nghĩ đến người của thần minh tất cả đều là biết đến, khó trách yêu thần sử ở nhắc tới thang trời thời điểm, dáng vẻ rất cổ quái, tiếp rằng chính là không ai biết trên thang trời cất giấu cái gì, cũng là càng thêm không biết vì sao thang trời cùng Tà vực sẽ có dinh líu. Tần Chính không có ngừng hạ, tiếp tục hướng phía trước. Hắn tới 2000 tầng sau đó, lực cản đã đạt đến điệp biến cảnh giới cấp bậc, đối với Tần Chính ảnh hưởng bắt đầu cường đại lên, hắn đứng ở chỗ cao hướng hạ diện nhìn lại, phía dưới vẫn như cũ là bộ dáng lúc trước, không có thay đổi gì. Ngẩng đầu nhìn lại, Thông Thiên Thần Mục ở nơi này vị trí quan sát, ưu loang thoáng phát hiện, đại khái đệ nhất vạn lớp thang địa phương tựa hồ có một chút quang ảnh lưu động. Lấy tần chính mục lực, tầng 2000 làm trụ cột, hơi một cân nhắc, liền xác định bậc thang đến, nhưng là hắn cũng phát hiện, trên ở đây tựa hồ còn có bậc thang. Trước hết nghĩ biện pháp đến đệ nhất vạn tầng xem một chút, nói không chừng có rời đi biện pháp đâu. Tần Chính vững vàng tâm thần, lần nữa lên đường. Lần này cũng chính là kiên trì tầng hơn 500, cũng chính là 2500 tầng sau đó, đã bị hoàn toàn ngăn trở ở. Ta còn là cảnh giới quá yếu nha. Tần Chính có chút bực dọc. Không biết, nếu là yêu thần sử chờ chín đầu sỏ nhìn thấy nói, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, Tần Chính chỗ đứng, thông thường ngưng thật sơ cấp cao thủ đều chưa hẳn có thể đạt tới. Ta cũng vậy bỏ cuộc. Tần Chính ngẩng đầu nhìn một chút thang trời, dưới chân nhìn nhìn lại, chân viêm này cấm khu lớn như vậy khu vực, căn bản không có ra khỏi miệng khác, duy nhất hy vọng chính là chỗ này thang trời. Tiếp rằng thang trời trên có dị lực, không cách nào đi lên đi. Thang trời, ta vực dị lực, chân viêm cấm khu 6. Tần Chính đặt ngông ngồi ở trên bậc thang, không có ý thức không để ý tới kia từ đầu tới cuối duy trì chứ xua đuổi hắn đi xuống ta vực dị lực. Cấp người nọ thần binh cấp bậc chính là cả người, sao lại đem điều này để ở trong lòng? Hắn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đặt tâm tư ở trên một ít tuyến thiên cung. Dựa theo ý nghĩ của hắn, kia thần binh trong lòng ẩn giấu một đường kim quang lai lịch khẳng định vô cùng không tầm thường. Vậy vì sao đạo kim quang kia sẽ ở nơi nào đây? Nói cách khác, một ít đạo kim quang liệu sẽ là từ hôm nay thê đính đoan chuyển xuống? Đây cũng không phải là không thể nào, nếu không nghe lời, thật tại khó mà giải thích. Tại sao lại chỗ của xuất hiện? Phải biết rằng chân viêm này cấm khu bị phát hiện đã không biết bao nhiêu năm tháng, đã tới bao nhiêu người. Tần Chính ôm tâm tư của thử một lần, kích thích huyết mạch. Nam Toà Phong Thần Cung ở trong huyết mạch xuất hiện, hắn liền thúc giục một ít tuyến tiên cung rời đến lòng bàn tay địa phương. Phong Thần Cung mặc dù còn chưa chân thật trở thành sự thật, vẫn là có thể ở tại trong huyết mạch tới lui di động, tới nơi lòng bàn tay, liền đối với tiêu kích động ngăn trở hắn đi về phía trước, tà vực dị lực nhân tới. Vốn là tà vực dị lực là phi thường khổng lồ, lúc này nhưng thật giống như thị một cô yếu ớt thanh phong tự đắc, bị bàn tay của hắn nhẹ nhàng có thể đẩy qua khứ, hoàn toàn không có nửa điểm ngăn trở lực. Thật có thể. Tần Chính trở nên đứng lên, có chút không thể tin bàn tay nhìn mình. Sau đó này cũng phát hiện bao quanh vậy cũng nào tà vực dị lực lại biến mất. Hắn thở bình thường huyết mạch, một ít tuyến thiên cung biến mất, tà vực dị lực lại tăng, hơn nữa cường hãn bắt đầu khởi động mà đến. Một ít tuyến kim quang quả nhiên là đến từ hôm nay thê đỉnh cao nhất, cũng không biết vì sao từ nơi này thang trời đính đoan xuống tới, vừa tại sao lại dung nhập vào thần binh lòng. Trong lòng của tần Chính mang theo một tia nghi vấn, lần nữa kích thích huyết mạch, nhất tuyến thiên cung xuất hiện ở lòng bàn tay, huyết mạch rung chuyển, có thể thấy phong thần này cũng ở trên trong huyết mạch hạ phật phòng. Hắn liền giơ tay phải lên nhấn về phía trước. Cái kia đang sợ ta vực dị lực lại biến mất, đến đây thang trời phía trên lực cản đối với hắn mà nói liền không tồn tại nữa, Tần Chính tiểu đừng lo, bước nhanh về phía trước. Một hơi xông đi lên năm, 6000 cá bậc thang, cũng chưa từng gặp phải nửa điểm ngăn trở. Ta vực dị lực thật bị nhất tuyến Thiên Cung để cho nhiều không cách nào phát huy tác dụng. Tần Chính dưới chân nhìn kia thật dài thế đạo, trong lòng sinh ra một chút cảm khái, cái chỗ này đã từng cũng không có người đạt tới qua, dựa theo nhân thần chất cốc cảnh giới chỉ có thể đạt tới 3000 cá thang, có thể suy ra Hơn 5000 cá bậc thang cho dù là thần giới cái kia chút ít bình thường thần nhân vậy thì không cách nào đã tới. Hắn hít vào một hơi sâu, hoàn toàn vững vàng tầm cảnh, ngửa đầu nhìn kia đã không xa đệ nhất vạn bậc thang ở, chỗ này có thể chỗ của thấy tựa hồ có hai tòa cung điện. Tân Chính một lần nữa bước nhanh hướng về phía trước. Lần này, hắn nhất cổ tác khí tới đệ nhất này vạn bậc thang ở. Nơi đây phi thường bao la, phía dưới mặc dù đang nhìn, kỳ thực chính là một thông thường bậc thang mà tôi thật tới sẽ phát hiện, nơi này là có không gian bí mật, thật giống như một lớn như vậy thế giới, dưới chân chính là to lớn ngọc thạch mặt đất. Ở chỗ này có hai tòa cung điện, phân loại cái gì hai bên, đối diện lẫn nhau. Sườn Đông cung điện tấm biển trên viết chữ Thuận Lòng Trời. Phía Tây cung điện tấm biển trên viết chữ Nghịch Tiên. Tần Chính Thông Thiên thần mục xem xét, phát hiện hai cái này bên trong cung điện đều có cái gì, trong cung Thuận Lòng Trời có khi là một mặt vòng tròn, cũng không biết viên kia bản ra sao loại bảo vật, không, có gì ngoài vòng tròn này, tự lộ ra rất trống khoáng, một mực khác cũng không có. Phía Tây trong cung Nghịch Tiên một ngọn núi, núi không cao, cũng không hùng vĩ, nhưng là Tần Chính vừa nhìn, liền có một loại núi này đỉnh tiên lập địa, có thể chống đỡ thương khung không sập cảm giác. Nịch thiên này cung cũng là không có gì ngoài ngoài núi này, không có vật gì khác nữa. Tần Chính vây quanh thuận lòng trời cung cùng Lịch thiên cung buôn bán lời hai vòng, càng xem càng thị quen thuộc, thật giống như giống như đã từng quen biết, suy nghĩ một chút, mới nghĩ tới, thật giống như này cùng hắn bên trong huyết mạch Ngũ Đại Phong Thần cung cực kỳ tương tự a. Hắn lập tức kích thích huyết mạch, làm Ngũ Đại Phong Thần cung toàn bộ hiện hiện ra, sự so sánh này so sánh, Ngũ Đại Phong Thần cung so với hai tòa cung điện, không có gì ngoài tấm biển chữ không như bảo vật bên trong, cái khác lại hoàn toàn tương tự. Chương 485, Phong Thần sở tại. Tần Chính hoàn không nghĩ tới Lịch Thiên Cung hòa thuận Thiên Cung lại như Ngũ Đại Phong Thần Cung không hay, khác biệt duy nhất chính là tiền cùng bên trong bảo vật mà thôi. Điều này có ý vị gì? Đông đẳng với nói cho Tần Chính, hai tòa này cung điện cũng là Phong Thần Cung, hơn nữa làm người ta dung độc thị, này Phong Thần Cung đã chân thật trở thành sự thật, là chân chính tồn tại, hoàn toàn có thể dùng tới tiến hành Phong Thần, căn bản không cần giống như Tần Chính trong huyết mạch năm tòa Phong Thần Cung như vậy còn cần Tần Chính làm ơn tốn sức đi ngưng tụ ra. họ như vậy để đã tới rồi, hai tòa này Phong Thần Cung là của ai? Nhìn Phong Thần Thiên Cung, liền biết có giường nào khí phách. Lịch Thiên võ mạch hòa thuận Thiên Vũ mạch, hai đại này võ mạch cũng có tư cách cùng mặc công chúa đích Thiên Mạng võ mạch phân cao thấp. Theo tần chính đối với phong thần chuyện hiểu rõ càng nhiều, hắn đã lờ mờ hiểu một ít đạo lý, đó chính là tuy có phong thần nói đến, nhưng là chư thần xuất hiện sau, cũng là có ba bảy loại. Trong đó giữa chư thần người mạnh nhất chính là chư thần vua, vốn là chư thần vua chỉ cho phép tồn tại một, có thể hiệu lệnh chư thần, trông coi nhân thần hai giới, thiên địa vạn vật hết thảy, nhưng là có tư cách trở thành chư thần trước mắt của vua mà nói, nhưng có hai người, một là Thiên Mệnh võ mạch mặc công chúa, một là siêu thoát võ mạch tinh nguyện chúng nữ cũng có tư cách trưởng thành là chư thần vua hết lần này tới lần khác chư thần vua chỉ có thể tồn tại một cho nên chúng nữ tiểu biến thành số mệnh cuộc chiến cho dù là hai người lẫn nhau khác chế cũng sẽ theo tu vi trưởng thành một cách tự nhiên đi đón trưởng chư thần vua vị trí cũng tạo thành chúng nữ chắc sẽ đánh một trận vận mệnh nhưng hôm nay lại toát giang lịch thiên hòa thuận ngày hai tòa phong thần cung có lẽ hai vị này tuyệt đại cường giả đều đã không tồn tại nữa sao nếu có thể ngưng tụ hai đại này phong thần cung cho trở thành sự thật vừa có trời cao loại võ mạch phong thần tam đại điều kiện đã cụ bị hai loại còn kém phong thần bài kia chiếm, cư ưu thế cũng quá lớn, hơn mấu chút thị, hai vị này cũng có tư cách trở thành chư thần vua, nếu thật tồn tại, sợ là sớm đối với mặt công chúa động thủ với tinh nguyện, bóp chết chúng nữ trong đang lớn lên sao? Tần chính đi xa đi tới trong cung thuận lòng trời, hắn vừa tới cửa, một cước dơ lên, muốn bước vào trong đó, trong cung thuận lòng trời này cái kia tông bảo vật vòng tròn nội thiểm qua một vệ kia quang, tùy theo một cỗ lực lượng mạnh mẽ tạo thành, giống như một miệng lợi kiếm trực tiếp ám sát lại đây, cẩn thận tần chính sớm có chuẩn bị, nhanh chóng trật lóe, cỗ lực lượng kia liền ở dưới thuận lòng trời trước cửa cung dừng tới tạo thành một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng phong thuận lòng trời cửa cung cho khóa đối diện lịch thiên cung tựa hồ bị kích thích một loại bên trong kia tông bảo vật thần sơn cũng bắt đầu khởi động xích một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng tướng môn hộ phong tỏa ngăn cản người khác tiến vào hai tòa này trong cung phong thần còn có người như nếu không ai vì sao ngăn cản ta tiến vào nếu có người vì sao nhìn không thấy tới người thông thiên thần mục của ta gần trong gang tốc đều không thể thấy mà lại là phong thần cung rốt cuộc cất giấu bí mật như thế nào tân chính đối với hai tòa phong thần cung vào không được cửa phương pháp nghiên cứu hai ngày Tần Chính cũng là không thu hoạch được gì, hai tòa phong thần cung hoàn toàn phong tồn đã dậy, liên hắn leo tường mà vào cũng là không được, mà là thí nghiệm, thiếu chút bị Lưỡng Tông Bảo Vật sức mạnh của kích phát ra gây thương tích. Thật tại không có cách nào, Tần Chính liền đi về phía trước tiến. đệ nhất này vạn bậc thang vô cùng khổng lồ, hai tòa phong thần cung chia nhóm hai bên, chiếm đoạt tương đối khu vực, bọn họ chung rằng có một điều rõ ràng lối đi, tựa hồ là đưa chúng nó cố ý chắn, lối đi về phía trước, đi thông chỗ sâu thẳm, dựa vào thông thiên thần mục, còn có thể thấy, ở đây sâu thẳm địa phương, nhưng cựu có một điều thê đạo. Chẳng khác gì là thang trời bộ phận thứ hai, tiếp tục hướng không trung dọc theo đi, nhìn không thấy tới đỉnh đoan. Tần Chính liền dọc theo thông đạo nhất đường đi về phía trước ước chừng khoảng 10 dặm, liền lần nữa thấy thang trời bậc thang. Chẳng qua là lần này bậc thang như có chỗ bất động, sương khói mông lung ở bậc thang bao quanh chứ, nhìn qua bậc thang đầy đặn cảm giác thần bí, lại càng có mơ hồ sóng sức mạnh. Tần Chính ngửa đầu nhìn lại, trong lòng lại sinh ra giống như đã từng quen biết cảm giác. Hắn là chưa từng từng đến nơi này, cảm giác như vậy cũng chỉ có thể là Ngũ Đại yêu hoàng mang tới, vậy thì ý nghĩa Ngũ Đại yêu hoàng nơi này của đã từng tới. Suy nghĩ kỹ một hồi, Tần Chính lúc này mới đi xa đi lên đệ nhất bậc thang, vừa mới đạp lên, một cổ cường đại thần uy liền truyền lại mà đến, kích thích Tần Chính thần bí kia võ mạch đột nhiên mũ nổi bộ nổi lên, thật giống như thần quan một loại, bắt đầu khởi động xích giống như trước mạnh mẽ thần uy, nhưng là đối mặt với máy này trên bậc chuyển tới thần uy cũng là không cách nào kháng cự, chỉ có thể tạo thành thần uy như ngục thần thông, hóa thành thần ngục bọc đính Tần Chính, ngăn cách cô áp lực đáng sợ kia, đến khi hắn thúc giục nhất tuyến tiên cung đối với nơi này đã mất đi tác dụng, bởi vì từ đệ nhất vạn tầng bậc thang bắt đầu, chỗ này đã không có vực dị lực. Hoặc là nói ta vực dị lực tựa hồ bị thuận lòng trời cung cùng lịch thiên cung hai tòa này phong thần cung cho chân áp tôi, không cách nào phát huy uy lực, hết thể đều trở về thang trời tình huống bình thường. Bước vào này bậc thang vốn là ở trước chưa từng bước lên, bậc thang cũng chính là dài hơn hai thước, rộng hơn một thước bộ dạng, từng cái một dọc theo người đi tới cựu thiên thương cung. Có thể bước lên tới, lại hoàn toàn bất động, trước mắt chính là một tòa khổng lồ ngọc đài, chiều dài cả thể đạt đến 50 m mét, độ rộng đến gần 30 thước bộ dạng, so với ban đầu khổng lồ nhiều lắm. ở đâu là một nước thang, phải nhớ nữa lên đại dài, ít nhất phải đi mấy chục mét hơn nữa tần chính thử đặng phi đều không thể làm được cũng chỉ có thể bước đi trong bậc thang đầy giấy đáng sợ thần uy chính là đến từ trong lúc này để một vật tần chính định thần nhìn lại kia rõ ràng là một cây xương ngón tay xương ngón tay là loài người lặng lặng nằm ngang ở nơi đâu hắn muốn về phía trước lại bị cái kia đáng sợ thần uy áp chế chứ không cách nào hành động trong đầu nhưng là trí nhớ cũng đang quấn quyết, bị ngũ đại yêu hoàng phong ấn bộ phận xuất hiện từng đạo vết rách đang bị kích thích mở đến cái này giống như lúc đó tần chính ở tại trong hồ tới vấn thần quân vị trí chỗ ở đưa tới tình huống giống nhau gặp phải có liên quan tới ngũ đại yêu hoàng sẽ dẫn phát phong ấn trí nhớ, lần này cũng không ngoại lệ. Tần chính ở nơi này bậc thang kiên trì chốc lát, trí nhớ kia liền bị phá vỡ. Trí nhớ khai, một cỗ thê lương hơi thở cũng từ trên người tần chính lan ra, kia xương ngón tay tàn mát ra kinh khủng thần uy lặng lẽ biến mất, hết thệ khôi phục bình thường. Tần chính cũng có thể ở nơi này bậc thang tự do hoạt động, làm này tần chính có chút vui vẻ, rốt cục có thể không bị đáng sợ uy áp phong cản. hắn đứng yên không lúc ních, tiêu hóa bộ phận này mở ra phong ấn trí nhớ, trong trí nhớ của lần này cho tương đương phức tạp cũng không chấp tự Tà Hồ vẫn thiên Thần Quân đơn giản như vậy, chẳng qua là nói tới vấn thiên Thần Quân mà thôi, lần này trí nhớ bao gồm chân viêm cấm khu, than trời, nghịch thiên thuận lòng trời hai đại phong thần cùng, ngay tiếp theo cái viên này xương ngón tay, còn có chính là than trời chót đỉnh phòng đoán, đương nhiên chỉ là phòng đoán, chỉ bởi vì Liên Ngũ Đại yêu hoàng cũng chưa từng tới hôm khác thê đính đoan, hắn cũng chỉ là đến. Hiện tại thần chính chỗ ở tầng này bậc thang, mà cái viên này xương ngón tay, chính là ngũ đại tay trái của yêu hoàng ngón trỏ, dĩ nhiên không phải hắn muốn để lại, mà là bị khi ấy máy này trên bậc gần chứa đáng sợ lực lượng cho chém dụng cũng chính là lấy một ngón tay hoàn toàn phê bê máy này trên bậc lực khi đó cũng là ngũ đại yêu hoàng tột cùng nhất thời kỳ đế cương cấp đại thành bá chủ tần chính nhìn cái kia xương ngón tay quét mắt máy này dai, trong lòng cảm khái không thôi dựa theo ngũ đại yêu hoàng trí nhớ hắn là có hy vọng thành tiểu thần quân hơn nữa cụ bị hết thể điều kiện nhưng bởi vì quá mức tự phụ muốn sông hôm nay thề chứng kiến thang trời đính đoan ẩn dấu bí mật kết quả gặp gỡ vô thượng sát kiếp mặc dù cuối cùng vượt qua hiển quan lại vì vậy bị chém đứt thành tiểu thần quân cơ hội lại càng vì vậy suy giảm tới căn bản thế cho nên cuối cùng hồn chầu trời địa Ngũ đại yêu hoàng lấy đại trí tuệ đại nghị lực đại thần thông lấy đế cương cấp đại thành năng lực của bá chủ đi tới trở về nhân gian, bản thân tựu tồn kịp căn bản, tuyển chọn đi tới nơi này thang trời, mục đích gì chính là muốn mượn thang trời thành tựu thần quân, hơn nữa nhờ vào đó địa phong thần, phong thần, thì ra chính là chỗ này thang trời đỉnh đoan tiến hành. Có thể tại sao lại ở trên trời thê đỉnh đoan đây? Liên ngũ đại yêu hoàng đối với lần này cũng chỉ là lờ mờ có chút phỏng đoán mà thôi, lại không thể hoàn toàn xác định. Thang trời, nhân gian có ba đạo thang trời, theo thứ tự là thần minh chân viêm cấm khu, yêu hoàng tộc hoàng yêu vực cùng hải hoàng tộc lên trời trong cấm khu. Ba đạo thang trời khơi thông đồng thời trở về, cũng là chỉ hướng một nơi, mà tam đại này cấm khu kỳ thực chính là ba đạo thang trời bản thân phía trên lực lượng ảnh hưởng không gian tự nhiên mà thành, mà chân viêm này cấm khu sở dĩ thành hình còn so với một tầng bậc thang liên quan đến, thì ra máy này sức mạnh của trên bậc chính là nhất. Đoàn chân viêm bị ngũ đại yêu hoàng nát bấy, lưu lại còn sót lại hạ xuống, lúc này mới tạo thành chân viêm cấm khu. Chân viêm bên trong cấm khu bảo vật cũng là bởi vì vậy thật viêm còn sót lại hình thành. Đáng tiếc không có về thần binh lỏng cùng một ít tuyến thiên cung trí nhớ. Thang trời đính đoan rốt cuộc cất giấu cái gì đây? Vì sao phong thần phải ở chỗ này tiến hành? Tần Chính nhìn cái nhìn kia nhìn không thấy tới giới hạn thang trời đỉnh đoan, suy nghĩ xuất thần. Thì ra, nhân thần hai giới cuối cùng đại chiến địa điểm đã định, chính là chỗ này thang trời đỉnh đoan nha. Thì ra, phong thần địa điểm cũng định rồi. Mà muốn trèo lên đỉnh, phải là cụ bị trời cao loại võ mạch, phong thần bài cùng phong thần cung phong thần này, tam đại điều kiện tất yếu mới có thể, nếu không cho dù là thần quân, cũng chỉ có thể tới thứ 9 thiên tầng 999, không cách nào tới thuận lòng trời nghịch thiên hai đại phong thần cung địa phương sở tại, chỉ bởi vì kia tà vực dị lực quá mức kinh khủng. Liên Thần Quân cũng có thể ngăn cản. Như thế hết lần này tới lần khác hơn nói rõ một điểm vấn đề, đó chính là nhất Tuyến Thiên Cung cái kia vị thần quân, vì sao mạnh mẽ như vậy, có thể mang theo hắn dung dung phá vỡ tà vực dị lực ngăn trở đây, này chỉ có thể nói một ít đạo kim quang thật sự là thần bí khó đoán, càng làm Tần Chính hoài nghi, có thể là một vị thần quân đạt lấy hôm nay thế là một loại bậc thang chỗ. Tà vực dị lực tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngũ Đại Yêu Hoàng phán đoán thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi nha. Tần Chính suy nghĩ Ngũ Đại Yêu Hoàng phán đoán căn cứ, gốc cây cứ cũng không hoàn thiện chỉ là một chút ít giải giác cái gì được đi ra một cái kết luận, hắn cũng y theo việc này giải giác cái gì tới nhu thoái, liên hợp lại, tiến hành phỏng đoán, tựa hồ cũng đích xác là giống nhau kết luận nha. Cái kết luận này chính là, ta vực trọng yếu, chính là chỗ này đệ nhất vạn tầng bậc thang. Chương 486, phong thần bài. Thang lên trời đường tắt thị ta vực. Lời nói này đi ra ngoài, đoán chừng có thể kinh chết vô số người, đương nhiên điều này cũng có thể là phán đoán sai lầm, nhưng tiểu Ngũ Đại yêu hoàng cùng Tần Chính hai người để chỉnh hợp nhất chút ít đồ của vụ bạn, cho ra kết luận đúng là như thế, bất kể nói thế nào nghe cũng là như vậy không đáng tin cậy nhỉ? hết lần này tới lần khác lại làm cho thần chính rất khó phản bác. Ta vực là địa phương nào? đó chính là nhân giới đáng sợ nhất hai nơi một trong những địa phương. Ta trong vực có bao nhiêu bảo vật? vô số, hơn nữa bảo vật cấp bậc còn cao vô cùng, trong đó chỉ là thần bảo đoán chừng cũng không kế kỳ số. một chỗ như vậy, thứ trọng yếu địa phương nếu là có hai tòa phong thần cung, tựa hồ cũng hoàn toàn nói được, còn có cái gì bảo vật có thể cùng phong thần cung đánh đồng đây? còn nữa, trong cung phong thần này vòng tròn cùng thần sơn tùy tiện một lấy ra, vậy cũng là vô địch trên đời, điểm này không cách nào phủ nhận, vượt xa những thứ khác bảo vật. Cuối cùng hôm nay thê đến Đoan nhưng là phong thần đất nha. Nếu không cụ bị tam đại phong thần điều kiện, liên thần quân cùng yêu quân đều không thể tới đệ nhất này và tầng, Tà vực không thể nghi ngờ là cung cấp một cái đường tắt. Chỉ bất quá, cái gọi là này đường tắt, trước mắt mà nói, ngũ đại yêu hoàng lưu lại trí nhớ bảy, chính là hắn ở cao nhất cũng không cách nào từ Tà vực phương diện xung tới, sở dĩ hắn có thể nơi này của tới, đó là bởi vì hắn cụ bị phong thần điều kiện. Không có gì ngoài mình mở cửa sổ cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch, hắn còn có một loại trời cao loại võ mạch. Phong thần bài cùng phong thần cung cũng không có, nhưng là lại ở tại thần giới phát hiện cũng không hoàn chỉnh lưỡng tông bảo vật, hắn chiếm được tinh hoa trong đó, lúc này mới có thể không bị tà vực dị lực ngăn trở. Tới chỗ này, kết quả cũng ở đây theo sát đệ nhất vạn tầng lẻ một sắp thành lại bại, từ đó đi về phía diệt vong. Tần chính quay đầu nhìn hướng kia đệ nhất và tầng, tầng này nóc thang bên cạnh địa phương, mây mờ mông lung, có lực lượng kỳ dị dao động. Nếu như tà vực trọng yếu chính là này nóc thang nói, vậy tà hữu hai bên hoàn toàn có thể lý giải vì đi thông nơi này lối đi. Hô, Tần chính thở dài ra một hơi, hắn hóa những ký ức này hoàn toàn tiêu. Không có gì ngoài về việc này, ngoài ra còn có một phần giải giác trí nhớ bị kích phát ra tới. Xem qua địa phương cũng không nơi này của nữa, mà là thần giới. Bộ phận này trí nhớ một điểm cuối cùng chỉ ra, cái viên này xương ngón tay có thể mang cho tần chính một chút trợ lực. Tần chính đi tới, đưa tay ngón tay giữa cốt cầm lên, ngũ đại ngón tay của yêu hoàng, ngón tay vào tay, tần chính phản phất thấy được lúc đó ngũ đại yêu hoàng ở chỗ này hoàn toàn thất bại, từ đỉnh đi về phía suy sụp, thậm chí cả tử vong bi tráng. Phải biết rằng, nếu không phải thang trời là ở nhân giới lời của, cho dù là gặp gỡ đả kích chí mệnh lấy ngũ đại yêu hoàng kinh tài tuyệt diễm, đừng nói tử vong, thậm chí đều có thể lần nữa khôi phục. Tiếp rằng đây là nhân giới, đây là không cho phép thần giới bá chủ phụ xuống địa phương, bị thiên địa khóa không cho phép. Lúc này mới đi về phía thất bại, vượt qua tà vực dị lực tầng một vạn, đã vô cùng gian nan. Từ nơi này đệ nhất vạn tầng lẻ một bắt đầu, bậc thang không biết có bao nhiêu, mỗi một tầng tuy nhiên cũng như vậy kinh khủng. Thang trời đỉnh, phong thần đất, lại đem là dạng gì khu vực đây. Tần chính ở nơi này trong bậc thang ngồi xuống, yêu hoàng tiên bối, cho ngươi mượn xương ngón tay, giúp ta chiến lực tăng lên. Hắn cầm lấy xương ngón tay, trong đôi mắt tinh quang lóe lên, xương ngón tay này bên trong có một đốm lửa lóe lên, đó chính là tầng này bậc thang sở có chân viêm. Này bậc thang vốn là hỏa diễm bay vuốt, uy lực vô cùng, bị ngũ đại yêu hoàng hủy diệt, nhưng là một đường bổn nguyên lại bị phong tồn ở nơi này đoạn trong ngón tay, kinh nghiệm vô số năm tháng luyện, đã sớm bị luyện hóa. Nếu là ngũ đại yêu hoàng còn sống, có thể tùy ý đem không chế trở thành ngũ đại sức mạnh của yêu hoàng. Về phần hiện tại, tân chính mặc dù không phải là ngũ đại yêu hoàng, lại chiếm được ngũ đại yêu hoàng trí nhớ, hơn nữa đã từng tu thành qua cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạnh cho nên hắn mặc dù không phải là ngũ đại yêu hoàng, vẫn là có thể nhận được xương ngón tay cho phép. Ngay tiếp theo một ít tuyến chân viêm bổn nguyên cũng có thể cho phép hắn. Tần chính tính toán như thế nào lợi dụng một đường này chân viêm? Đầu tiên có thể khẳng định là có thể lợi dụng chỉ có thể tùy tứ đại thần thông, chính là huyết mạch bốn thần thông, vũ khí khắc cũng tốt, võ mạch thần thông cũng tốt, cũng là không cách nào mượn ngoại lực để cao. Máu này mạch bốn giữa thần thông, thông thiên thần mục không cách nào, bởi vì đã trải qua thần binh lô luyện, nếu muốn phải tiếp tục dung hợp, còn cần mượn ngoại lực, hơn nữa còn phải tới một cuộc thần binh lô rèn luyện quá trình, hiển nhiên không thích hợp. Thần thông lạc tinh truy nguyệt muốn thị không gian bí mật vô thanh vô tức, có chân viêm ngược lại là mang đến điều xấu. Phục thần tắc thần thông tựa hồ có thể được, nhưng là tần chính theo đuổi thị phực thần tắc khóa không gian, tỷ như ngọc giai nhân chỉ lưu, có năng lực của dịch chuyển không gian, tần chính cũng không, làm thế nào? Phục thần tắc vừa ra là được giải quyết, trực tiếp khóa không gian, muốn chạy cũng không được. Hơn nữa lợi dụng không gian năng lực ám sát hắn cũng là không được. Hơn nữa phực thần tắc có đánh lén chi dụng, nhưng nếu có chân viêm ngược lại sẽ bị phát hiện. Cho nên phực thần tắc cũng không phải là lựa chọn tốt nhất nhất là Phược Thần Tắc rõ ràng còn có lô sắc tiềm lực, càng thêm không nên đi cho nhiều thật là tốt. Lựa chọn duy nhất chính là mất mát Biển Hoa. Mất mát Biển Hoa mặc dù đang thời điểm công kích, cũng xen lẫn từng tí không gian bí mật, nhưng là uy lực của nó phương diện chúng quy lộ ra không phải là đặc biệt cường, nếu là cộng thêm chân viêm, tất nhiên có thể tăng lên trên diện rộng, nhất là Tần Chính đã có thần thông Lạc Tinh truy nguyện cùng Phược Thần Tắc thần thông cũng là cụ bị không gian bí mật, cũng không cần mất mát Biển Hoa dùng để đánh lén, lực công kích của chỉ cần cường hãn là tốt rồi, huống chi coi như là gia trì chân viêm cũng không thấy có thể tại công kích sau đó bị trước thời hạn cảm ứng được. Tần Chính xác định phương hướng, liền bắt đầu hành động. Sương ngón tay pha toái, một ít tuyến chân viêm liền bay vọt đi ra ngoài, chính là một đốm lửa mà thôi. Tần Chính vươn tay nâng ở lòng bàn tay. Đừng xem thị một đốm lửa, uy lực của nó là phi thường đáng sợ, chỉ là bởi vì Ngũ Đại yêu hoàng nguyên nhân, cho nên cũng không có cách nào đối với Tần Chính cấu thành nguy hiểm. Hắn liền thúc dục huyết mạch, luyện hỏa tinh nấu chạy bên trong huyết mạch, dung nhập vào mất mát biến hoa. Tần Chính không biết là, khi này chân viêm một đường buồn nguyên xuất hiện sau đó, cả chân viêm cấm khu cũng dung chuyển lên, quang vụ lụa lờ, trời dáng chân viêm, giống như trời mưa giống nhau, kia vốn là sơn sơn thủy thủy cũng là phát sinh biến hóa, núi biến mất, trở thành gò núi thậm chí khe, kia tuồn phong thần binh lỏng cùng một đường kim quang hất thủy đàm cũng lặng lẽ biến mất, mà ở đây trong không khí nhất đoàn ô quang lóe lên, bị tần chính nát bấy khô lâu lần nữa thành hình, hơn nữa huyết nhục nhanh chóng trưởng thành, trong khoảnh khắc hóa thành một hoàn chỉnh thân thể, là một rất có mị lực nam tử trung niên. Trung niên nam tử này nhìn về phía thang trời vị trí, khẽ mỉm cười phong thần huyết mạch, thú vị, vô tưởng rằng phải chờ tới người của ta đến đây chưa từng nghĩ lại đụng phải phong thần huyết mạch như vậy cũng tốt thêm một cái ngưng tụ phong thần cung hy vọng hắn ngửa đầu nhìn trời ta cần phải trở về thuận tay vẽ một cái không gian phá vỡ ở đây không gian một đầu khác rõ ràng là thần khí dung chuyển núi sông đất chính là thần giới nam tử trung niên vừa xài bước lướt qua đi thản nhiên đạo buồn thần quân trở lại thân hình hắn biến mất nước ra không gian liền lần nữa thống nhất hết thể quy về thái độ bình thường chỗ này chuyện đã xảy ra thần chính thị hoàn toàn không biết hắn giờ phút này chân viêm một đường buồn nguyên dung nhập vào huyết mạch đang cùng mất mác biển hoa tiến hành dung hợp lần này dung hợp cũng là cần thời gian trước sau hao tốn gần một tháng thời gian hai người hoàn toàn dung hợp tần chính mới xuất quan thời gian một tháng hắn cũng là đang tiến hành tu luyện mặc dù không có đạt tới địa biến trình độ cao cấp nhưng cũng là tăng lên trên diện rộng đối với hắn làm tiếp đột phá để xuống cơ sở vững chắc thử một chút hiệu quả như thế nào tần chính thuận tay vẽ một cái một mảnh tinh thần chi trở thành hình sau đó mỗi một đóa tinh thần chi hoa độ bắn ra một đạo tinh thần ánh sáng mà tinh thần trên ánh sáng thì bao trùm lấy một tầng hỏa diễm khiến cho tia sáng giống như hỏa tuyến giống nhau Uy lực còn lại là tăng lên gấp bội. Hoàn Mỹ dung hợp, Tần chính lần nữa đứng dậy. Trước dựa theo giải phong trí nhớ, hắn còn có thể hướng về phía trước một tầng, về phần tầng này sẽ có cái gì, Ngũ Đại yêu hoàng cũng không biết, nhưng là Ngũ Đại yêu hoàng lưu hạ trí nhớ phỏng đoán, tầng này bên trong có không gian ba động, cũng có thể thông qua tầng này rời khỏi nơi này. Tần chính lúc đó tuyển chọn thang lên trời, chính là muốn rời khỏi chân viêm này cấm khu. Cho nên hắn không chút do dự về phía trước một tầng. Một bước đi tới, không gian sương mù, khí lãng quân quý. Hai mắt tỏa sáng, Hai luồng tương cận nguồn sáng nổ bắn ra ánh sáng sáng chói, dịu nhân hai mắt. Đông dạng có thể sợ sóng sức mạnh truyền tới, trực tiếp đè ép ở trên tần chính thân, thoáng cái sẽ làm cho tần chính hít thở không thông, khó có thể chịu đựng muốn hướng sau rút lui. Ai biết hắn trong huyết mạch hiện ra năm tòa phong thần cung, nhất tệ rung động, kia hai phần lực lượng đáng sợ nhất thời biến mất, ngược lại xông vào thứ năm ngồi trong cung phong thần, bị đóng cửa trong thần cung năm tông bảo vật sở hấp thu, khiến cho năm tông bảo vật càng thêm tia sáng thương tổn, dường như muốn ngưng tụ trở thành sự thật giống nhau. Tần chính định thân nhìn lại Rõ ràng phát hiện kia hai cái nguồn sáng lại là hai mặt tràn đầy vết rách ngọc bài. Hai mặt ngọc bài lớn lên không sai biệt lắm, đều có 20 cm chiều dài, độ dày cũng có 5-6 cm dáng vẻ, nhìn không ra là dùng cái gì tạo ra, thì hình chữ nhật, phía trên có hoa văn kỳ dị, mới vừa tia sáng lực lượng chính là chỗ này hoa văn thả ra, lúc này Hoa Văn trở về An Bình, nhìn lại hai mặt trên ngọc bài, chia ra viết hai chữ, một người là thuận lòng trời, một viết mì tiên, đối ứng chính là phía dưới kia hai tòa phong thần cung. Ngọc bài, tên đối ứng phong thần cung. Đây nên không phải là phong thần bài sao? Phong thần bài mặc dù chưa từng thấy nhưng cũng biết đó là phong thần cần thiết một đốt hơn nữa nhận được sau trở lên ngày loại võ mạch tới luyện có thể là cấn tự thân võ mạch tên hoặc là võ mạch tên diễn biến vì thế trở thành người phong thần phải điều kiện một trong điều này có thể đối ứng hai tòa phong thần cung rõ ràng chính là phong thần bài như thế nào cũng tan vỡ đây tan vỡ tiểu ý nghĩa phong thần bài đã không cách nào thỏa mãn phong thần điều kiện là người vì đánh vỡ cái gì còn có trong hai tòa phong thần cung vì sao ở đâu kia hai người có liên hệ gì tần chính lơ mơ có một loại cảm giác hẳn là có hai đại thần quân hoặc là yêu quân cùng chung leo tường thang trời, bọn họ cũng cụ bị phong thần ba điều kiện tất yếu, muốn đi thang trời đính đoan phong thần, kết quả ở nơi này đệ nhất vạn tầng lớp thang địa phương phát sinh ngoại ý muốn, mới tạo thành kết quả như thế, phong thần cung chỗ của tòa lạc, phong thần bài lại bị phá hoại, ngưng lại ở chỗ này, trong vấn đề là bọn họ như thế nào bị ngăn chặn ở nơi này kia, ai có thể đánh lén hai đại thần quân đây? chương 487, ám vào giữa bắc phương vực chủ không? phong thần cung phong cấm, phong thần bài hé ra, thần quân tung tích không thấy, mang cho này tần chính chấn động thị cực kỳ rung động, rất khó tưởng tượng chỗ này ở đã từng một thời đại nào đó phát sinh qua thần quân chiến, hơn nữa kết quả lại cực kỳ rung động, muốn phong thần hai đại thần quân tựa hồ là người thất bại. nhưng trực giác nói cho tần chính, loại chiến đấu này có thể là ở hỗn loạn thời đại, bởi vì thời đại kia nhân thần hai giới có thể tự do qua lại, cũng sẽ không bị hạn chế. sau thời đại, coi như là thần quân chẳng qua là đi tới nhân giới trong ném mắt, cũng là khó có thể chịu đựng nhân thần hai giới thiên địa quy tắc hạn chế. tần chính xem một chút hai mặt phong thần bài, đã tan vỡ. mặc dù nhìn qua thị tạ tươi hàng, mang cho tần chính cảm giác nhưng cựu rất mạnh bên trong hàm chứa tinh hoa tuyệt đối là vô cùng hùng hồn, cho nên kích thích vô lượng thần vũ côn lại một lần có phản ứng. Lần này tần chính cũng không dám đi luyện phong thần bài vào huyết mạch, mà là thả vô lượng thần vũ côn cho thích ra, thuận tay vứt ra ngoài, đã rách mướp vô lượng thần vũ côn liền tắm vào mặt đất, thẳng tắp hướng thiên. Mặc dù tạ tơi, nhưng cựu thả ra kinh người phong mang, không phải là bình thường thần binh lợi khí có thể so sánh. Thần quân cùng hai mặt phong thần bài liền rung rung đứng lên, tì tì lũ lũ tinh hoa từ phong thần trong bài thích phóng đi ra, hóa thành từng đạo ánh sáng trên không trung bay vút, không chăm chú bên trong côn khiến cho thần côn những vỡ tan đó địa phương nhanh chóng phục hồi như cũ, hai đầu hai cái yêu hổ thần tư cũng dần dần sống lại một loại, mắt hổ lần nữa xuất hiện, một chút thiếu sót bộ vị cũng lần nữa khôi phục, hết thể như thường, hơn nữa vô lượng thần vũ côn phong mang tăng hơn. Cùng lúc đó, thần chính liền phát hiện, hán thần bí võ mạch không biết có hay không chịu ảnh hưởng, đang chậm rãi vận chuyển, khiến cho kia hai mặt phong thần bài bên trong tinh hoa có ít vô cùng một phần nhỏ đi về phía thần chính hội tụ, dung nhập vào thần bí kia võ trong mạch, nhưng không phải là giúp thần bí võ mạch tiến hành diễn biến hoàn thiện, mà là thông qua thần bí võ trong mạch lưu chuyển một vòng sau. Giống như cùng nước chảy một loại, từ thứ võ trong mạch chảy ra, bao trùm toàn thân. Từ trong tới ngoài, toàn thân cao thấp, cho dù là búi tóc tóc gáy, không, có nửa điểm bỏ sót. Theo tinh này hoa chạy khắp toàn thân, tần chính sẽ có một loại thân muốn lộ sắc cảm giác. Phong thần bài bên trong tinh hoa, kỳ thực chính là thần binh lợi khí tinh hoa, hơn nữa cấp bậc cao vô cùng, mặc dù thần bí võ mạch chỉ có thể cấp lấy cực kỳ thưa thất một phần, vẫn mang cho tần chính thay đổi cực lớn, phải biết rằng thân thể của tần chính chẳng qua là tương đương với nhân cấp thần binh mà thôi, dùng thần binh để cân nhắc. Đó chính là cấp thấp nhất, nhưng có cao cấp nhất thần binh tinh hoa càng thêm, hiệu quả tự nhiên là tương đương kinh người, chỉ là một một lát công phu cấp. Sẽ có một loại đạt tới người hắn thần binh đỉnh núi cảm giác. Ta thật muốn biến thành thần binh. Tần Chính cũng không biết như thế nào đi điều khiển, hắn đi dẫn đường thần bí võ mạch cũng là không cách nào làm được, nói cho cùng, thần bí võ mạch không thể hoàn thiện, nhất định sung mãn thần bí, là hắn bây giờ còn chưa biện pháp đi ảnh hưởng đến, chỉ có thể bị động tiếp nhận, cũng may sẽ không mang cho mình cái gì tai nạn. Cho nên, Tần Chính an vị ở chỗ này. Như thế, hắn cùng với vô lượng thần vũ côn tương đối Hai mặt phong thần bài tương đối, tạo thành bốn tứ giác, tả hữu hai mặt phong thần bài thả ra tinh hoa chia ra truyền lại cho bọn hắn, tựu tạo thành một tuần hoàn, chẳng qua là tần chính ở trong đó lộ ra phá lệ bị động mà nhỏ yếu, chúc vu thuần túy được lợi nhất phương. Tần chính không cách nào ngăn trở, cũng không cách nào khởi ra, cũng chỉ có thể thừa nhận, cho giòn hai mắt khép hở, ở chỗ này tu luyện. Hai ngày sau, thân đột ngột trong chấn động luyện tần chính từ tu sợ hai tỉnh dậy. Thân thể của hắn ầm ầm hoàn thành đột xác, thành tựu địa cấp thần binh cấp bậc, nhưng là cũng không có giống loại địa cấp thần binh như vậy sẽ xảy ra thành nội tại lực lượng, chẳng qua là thân thể tố trước thì như công kích trình độ sắc bén, thừa nhận đã kích năng lực, cùng địa cấp thần binh là hoàn toàn tương đối. Bực này thể chất, lấy tần chính phán đoán, thân thể sợ là cũng không bằng hắn. Nhìn lại kia vô lượng thần vũ côn, lần nữa khôi phục quang thải, không tiếp tục nửa điểm đáng thương dạng, toàn thân lưu động kim quang, phản phất đạt đến hoàn toàn mới đỉnh núi giống nhau. Hai đầu yêu hổ vua đồ án lại càng rất sống động, trong mơ hồ thậm chí có tiếng gào thét trầm thấp từ kia trong thần côn truyền ra ngoài. Nhìn tần chính sách sách kỳ, hắn cũng biết vô lượng thần vũ côn đích xác vượt xa trước đỉnh, làm như lại một lần bắt đầu hướng tầng thứ cao hơn lên cấp. Tần chính nhìn thần côn nhưng không có bao nhiêu kinh hỉ khi trước một đường kim quang tiểu hủy diện trước thần côn hết thể cố gắng mà nay lần nữa bắt đầu cũng rất khó nói liệu sẽ thành công trước hướng chi chưa bao giờ có tiền lệ thần binh có thể vượt xa trí tôn thần binh cấp bậc chính là cho nên tần chính đã không giống thì ra như vậy đối với có chút lòng tin có lẽ vận mệnh của nó hay là muốn thất bại nhưng là nó cũng không chịu thua nhưng tiểu về phía trước nghị lực như thế thái độ lại thì ngược lại khích lệ tần chính muốn phấn vung về phía trước tuyệt không có thể bởi vì phong thần huyết mạch tiểu cam chịu bỏ cuộc hô tần chính thuận tay một chiêu Thu vô lượng thần vũ côn đứng lên. Về phần hai mặt phong thần bài đã hoàn toàn phá toái. Bọn chúng vốn là phá toái không chịu nổi, tinh hoa mất hết, lưu lại điểm này còn sót lại cũng bị thần côn đoạt xá, thần chính đưa chúng nó nhặt lên, nhưng cựu nhìn không ra là cái gì tài liệu chế tạo thành. Trở về đưa cho nghe mưa nghiên cứu một chút, xem một chút có thể hay không tìm ra phong thần bài như thế nào chế tạo không, nếu là có thể lợi của, ta mình chế tạo không phải là tốt hơn. Thần Chính nói ra, nếu là bị ngoại nhân nghe, đoán chừng sẽ khiến mọi người giễu nhưng hắn vẫn nói như vậy tự nhiên, đây là đối với Yến Vũ tự tin. Thu hồi phá phế phong thần bài, ánh mắt tần chính rơi vào phía trước một trên đồ án miến. Cái đồ án chính là ngũ đại yêu hoàng phán đoán có thể rời khỏi nơi này dịch chuyển không gian đất, bởi vì này thần minh tồn tại thời gian là từ hỗn loạn thời đại bắt đầu, khi đó thang trời tiểu tồn tại, người của thần minh bao gồm thần giới, nhân thần, cung thần quân môn đang ở nghiên cứu như thế nào đi trước thang trời đỉnh, cho nên hao tốn vô số tuế nguyện, hao phí vô số tinh lực, coi như là hơi có chút thu hoạch, chính là mở ra này cả đường hầm không gian, tiếp rằng chỉ có thần giới linh. Cấp thành trở lên mới có thể khởi động, từ trong trong thần minh khác địa phương bí ẩn đi tới nơi này nhưng là cũng chưa chắc dám thật đến đây, thì ngược lại từ nơi này rời khỏi giống nhau khổ nạn. Bất quá ngũ đại yêu hoàng đối không ở giữa truyền tống có chút nghiên cứu. Hơn nữa vậy cùng ngón tay đã lưu lại rồi lực lượng khởi động. Tần chính đi tới trước đồ án kia, hắn dựa vào vậy cũng thương tình không gian kiến thức, miễn cưỡng có thể phán định tựa hồ là cá không gian truyền tống, cũng không biết sẽ bị truyền tống đến địa phương nào. Nhưng dù sao cũng hơn đợi ở chỗ này bị trôn vây sống chết muốn tốt hơn nhiều. Phía ngoài còn có rất nhiều chuyện cần chỗ hắn để ý, còn có rất nhiều đang đợi hắn. Tần chính liền giữ lại ngũ đại yêu hoàng đoạn chỉ một đường lực lượng ngã vào trong đó đồ án liền sáng lên, ngông lung mây mở phân phát, lộ ra không gian bí mật cảm giác, dẫm trận tại chỗ bước vào trong đó, toàn thân cũng căng thẳng, đã làm xong hết thảy phòng ngự chuẩn bị. đồ án vận chuyển, quang hoa lóe lên, một vệt ánh sáng phát sáng hiện lên. tân chính thấy hoa mắt, không trọng cảm chuyển tới, theo sát liền có hai chân chạm đất cảm giác, hắn hai mắt tinh quang lóe lên, ánh mắt liền khôi phục bình thường, lập tức xem xét bốn phía, phát hiện chỗ sâu trong lại trong một tòa cung điện, dưới chân thị như ngày đó trên thê đồ án đồ án, giờ phút này phía trên tia sáng đang lặng lẽ tiêu tán, mà bên trong cung điện trống rỗng, không có gì cả cũng không biết nơi này là địa phương nào. Tiểu bên trong cung điện này hơi thở, tần chính kết luận, nơi đây cũng không phải chân viêm cấm khu, nhưng nơi đây lại là địa phương nào đây? Tần chính mở thông thiên thần mục xem xét, một cái liền rõ ràng qua cung điện bên ngoài thấy, cung điện này rõ ràng là trôi nổi ở giữa không trung, bốn phía dây núi liên miên chập trùng, thật giống như từng cái thương long nằm sấp ở trên đại địa chi, mà cung điện này bao quanh cũng không có người nào bảo vệ, nhưng là cung điện quanh mình rõ ràng cho thấy có đặc thù cấm chế, cấm cố chỗ này đứng lên, ngoại nhân muốn tiến lai, like, vô cùng khó khăn. Biệt giới, ta lại bị vây ở chỗ này sao? Tần Chính nghĩ tới, liền phát động thần thông lạc tinh truy nguyệt. Này thần thông ba mươi thước không gian xuyên qua, hắn khóa được một cái khu vực, liền phát động thần thông. Người đang biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện, liền tới đến ngoài cung điện. Điều này làm cho Tần Chính thở dài ra một hơi. Con may, không có bị nốt ở bên trong. Bên ngoài đi tới, Tần Chính cũng không có công khai trên không trung bay lượn. Hắn thật tại không biết nơi đây là cái gì khu vực. Nếu là thần minh bên trong nói, tất nhiên là khác không gian. Vậy thì có có thể là trong phạm vi của thế lực đối địch, công khai bay lượn, đó mới là tìm đường chết đây. Tần Chính hạ xuống tới. Cách mặt đất nứt rác một thước độ cao nổi lơ lửng, tiểu lợi dụng một đôi thông thiên thần mục tới xem xét. Một cái hơn 10 dặm, phàm là có cái gì dị thường cũng có thể nhìn qua. Bay vút bất quá mấy phút đồng hồ, Tần Chính liền phát hiện người của quần tam tụ ngũ đang nói nói đùa cười bay tới các phương hướng đi. Trong đó có hai người nói chuyện với nhau hấp dẫn Tần Chính chú ý. Hắn liền nhìn gần nghe trộm. Đã nghe trong đó nam tử nói lần này mẹ kiều thật là gặp vận may. Nói cũng đúng, tuy nói cũng là vực chủ đại người hắn gia tộc, có thể vực chủ đại nhân gia tộc người miệng đạt hơn mười mấy vạn, trong đó võ mạch tiềm lực không tầm thường cũng không biết có bao nhiêu đây mẹ này tiểu xem là cá cái gì, căn bản cũng không thu hút. lúc trước ta còn thực sự không có thế nào nghe qua cái tên này, lại có thể bị linh cốt động cho phép. cô gái kia tràn đầy ghen tị đạo. ai, đây là số mệnh a, ai bảo chúng ta không được chứ? cũng không thấy, hắn tại sao phải có thể, ít nhất phải có cái lý do chứ. đừng hâm mộ ghen tị, kia không dùng, mẹ tiểu nhất định nhất phi trùng thiên. sau này chúng ta cần phải ngưỡng người ta hơi thở. hắc hắc, ngươi nói mẹ tiểu sẽ có hay không có khả năng bị người cho thay thế? Ta xem mẹ gia tộc mấy cái tiềm lực không tầm thường cũng đối với mẹ tiểu thấy ngứa mắt, có hay không có thể âm thầm ra tay. Tuyệt đối không thể, nếu là bọn họ làm như vậy, chớ nhìn bọn họ tương đối bị vực chủ đại nhân cho phép, cũng tất nhiên là bị giết vận mệnh, không ai dám phá hư. Cũng là tính, không thèm nghĩ nữa, không tự thương hại hoài. Hai người vừa nói vừa nói, để tài liền rời đi. Tần Chính nghe trộm như thế nhiều, trong lòng cũng là một trận kích động, chỗ này lại là bắt Đường Quan Thiên Bắc Phương vực chủ trong không gian, hơn nữa linh cốt động lần nữa mở, cái cái gì mẹ tiểu có thể vào tu luyện? Có thể này làm tần chính sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Hắn vốn là từ sau Khương Duy nào biết Linh quốc Động chi, tiêu một lòng một dạ muốn đi vào Linh quốc Động tu luyện, hôm nay nếu đã tới đến nơi này trong không gian, Linh quốc Động còn lần nữa mở, hắn không thể là bỏ qua. Chương 488, Nhân diện. Bắc Phương này vực chủ trong không gian đáng sợ nhất kỳ thực cũng không phải là Bắc Đường Quan Thiên, hắn mặc dù là chín một trong những tự đầu, mà thị ngưng ghê gớm thật thành cao thủ, nhưng là dựa theo thần mình quy định, bất kỳ một cái nào trong gia tộc của đầu sỏ, cũng có thể có người ở đạt tới nhân thần chất cấp cảnh giới sau. Không có hy vọng đánh vỡ thành tiểu thần nhân, có thể bỏ cuộc tiến vào nguyên lão đoàn cơ hội. Nói cách khác trọng, ở giữa chín đầu sọ chỗ ở cựu đại không đều có, nhất định có thể cất giấu nhân giới người mạnh nhất nhân thần chất cấp cảnh giới cao thủ. Tần chính cũng là phá lệ tiểu tâm cẩn thận, ai cũng không dám bảo đảm, ở loại địa phương này liệu sẽ bị phát hiện. Tiểu như cùng yêu thần sử trong không gian, nơi đó nhưng là tùy tiện trong một ngọn núi đều có thể cất giấu một gã lao quái vật cấp cao thủ, mặc dù không gian khác cũng không có yêu thần sử trong không gian ẩn nút hơn cao thủ, cũng là nhất định tồn tại, còn có số lượng nhất định, cho nên phải tưởng bất bị phát hiện chẳng những phải cẩn thận, còn cần một chút vật khí. Tần chính liền thu liễm toàn thân hơi thở, không tiếng động thi triển thần thông lạc tinh truy nguyện, không ngừng khắp nơi thoáng hiện. Trong không gian của lớn như thế này, thứ cũng có chủ yếu khu vực hoạt động. Dựa theo Khương duy theo như lời, linh quất động đang ở đó trong không gian chủ yếu khu vực hoạt động một chỗ cũng không thu hút địa phương, cho nên cần nhích tới gần kia người hắn nhiều đích địa phương đi kiểm tra. Đê phong dừng lại bị phát hiện, động tác của hắn cũng không nhanh. Hơn một giờ sau, lúc này mới tới chủ kia muốn khu sinh hoạt vực Ở chỗ này, dãy núi liếp trường, lầu các đỉnh đài tọa lạc tại trong lúc có chút lại càng lơ lửng giữa không trung, dòng người vẫn tương đối lớn, mỗi địa phương đều có người, có đang đàm luận chuyện, có khi là nam nữ nói tình, có còn lại là tu luyện, tóm lại, đập vào mắt ở, tất cả đều là người. Tần chính thông qua nghe trộn một chút nói chuyện với nhau, mới biết được Linh Cốt động chỗ ở. Dù sao hiện tại vừa mới xác định Linh Cốt động công nhận thị mẹ tiểu, đối với cái này dặm người mà nói, quá mức ngoài dự đoán mọi người, cho nên đều ở đàm luận. Nói tới Linh Cốt động vài lần cũng là nhiều. ở nơi này bốn bề đều là ánh mắt địa phương, phải nhớ quá khứ. Tần Chính coi như là có thần thông lạc tinh truy nguyệt cũng là chật vật vô cùng, sẽ đến cùng 30 thước cự ly quá ngắn, một số thời khắc là rất khó phát huy ra bao nhiêu tác dụng, cũng may Tần Chính cũng là can đảm đủ mập, ngoại trừ thần thông lạc tinh truy nguyệt ra, còn công khai hiện thân, chính là túi đầu xuống, kéo cao cổ áo, làm cho người ta không chú ý tới mặt của hắn, rồi hay nói cũng không còn người sẽ nghĩ tới nơi này. Có ngoại nhân dám can đảm tiến Lai Nha, cho nên đang ở dưới mí mắt một số người quá khứ, cũng không có ai chú ý tới, như vậy Hữu Kinh vô hiểm đi tới Linh Cốt động phụ cận. Linh Cốt động cũng không thu hút vào vị trí ở trên một ngọn núi vách đá thẳng đứng chi, hơn nữa cũng không có tên, mặt ngoài nhìn lại rất bình thường, nhìn không ra nửa điểm gì thường. Duy chỉ có ở ngoài linh cốt cửa động treo trên bầu trời ngồi xếp bằng hai người lại cách để người chú ý. Hai người một người đàn ông trung niên, một lão giả râu tóc bạc trắng. Trung niên nam tử kia, tần Chính biết, thì bác đường quan thiên tọa hạ đệ nhất tổng tuần sát xử, tên cứ gọi Tiểu Vũ Bay, ban đầu ở Đại Thông Đế đô thời điểm, Tần Chính gặp qua chín đầu sỏ ngồi xuống 90 tên tổng tuần sát xử bức tranh, trong đó trí nhớ sâu nhất chính là chín đệ nhất tổng tuần sát xử, bởi vì này chín người các tu vi bất phàm. Tiềm lực không tầm thường, cũng có tư cách tiếp trưởng đầu sổ vị. Tiêu Vũ bay, lương thật sơ cấp, thị chín đầu sổ ngồi xuống cựu đại đệ nhất tổng trong tuần sát xử tu vi người mạnh nhất một trong. Hơn nữa niên tuế thị nhỏ nhất, có thể nói ở bắc phương vực chủ nhất mạnh. Tiêu Vũ này bay thị vực chủ bắc đường quan thiên cùng hướng gia tộc trưởng hướng Dương gia nhân vật số 3, quyền lực thật lớn, còn có một chút chính là của hắn mẫu thân thị mẹ gia tộc người, mà vợ tử cũng là từ mẹ gia tộc chọn lựa ra, cho nên hắn coi như là mẹ một phần tử của gia tộc. Một gã khác lão giả, thần chính không nhận ra, nhưng là lão giả này khí mạch trầm sâu, khí tức trầm ổn. Phảng phất một ngọn núi một loại củng cố, cùng thiên địa tương hợp, làm tần chính nhìn cũng là sách sách sương kỳ. Này lao tổ tu vi chỉ sợ không phải ngưng ghe ốm thật thành, cũng là ngưng thật là cao cấp, vượt xa tiểu vũ bay. Trong cho dù là ở giữa bắc phương vực chủ không, vẫn như cũng là an bài hai đại cao thủ đứng đầu tới canh giữ, có thể tưởng tượng cho ra bắc đường quan thiên đối với linh cốt động coi trọng trình độ. Hai người này lấy trước mắt tần chính điệp biến cao cấp tu vi mà nói, miễn cưỡng có thể cùng tiểu vũ bay đánh một trận, chiến thắng xác suất cũng không phải là rất lớn. Về phần lao giả kia an toàn không thể nào đánh bại chúng chi nơi này còn là người ta trong địa, một khi khai chiến, nhất định là mình tìm chết. vậy cũng chỉ có thể dùng trí, trầm dạng dùng trí đây. như thế nào mới có thể dẫn hai người này ra? như thế trong hoàn cảnh, còn an bài hai người này chấn giữ nơi đây, có thể thấy được coi trọng trình độ tương đương không tầm thường, phải nhớ đánh lạc hướng bọn họ. tất nhiên cũng rất khó, trừ phi là liên quan đến cực kỳ chuyện trọng đại, nếu không tuyệt đột nhiên không được. hơn nữa còn có cá vấn đề, nếu là tạo thành đại quy mô dung chuyện, bị người phát hiện là người làm dẫn phát, người khác cũng coi hoài nghi, vậy thì có có thể lần nữa trở lại bảo vệ sau đó? xem xét bên trong là hay không, Thì cái mẹ tiểu, cho nên phải đánh lạc hướng, vẫn không thể bị hoài nghi thị vì sao? khoái giây a, đây chính là cái kỹ thuật hàm lượng rất cao lưu kế. tần chính nhẫn nặc trong chỗ tối, suy tư biện pháp. hắn cũng là đem đoạn đường này đi tới, nghe trộm đến tin tức tiến hành trình hợp, hy vọng từ đó tìm ra biện pháp. cuối cùng hắn khóa mục tiêu định ở trên bắc đường quan thiên thần. căn cứ mới vừa nghe trộm đến bừa bội một chút trong lúc nói chuyện với nhau, có mấy người từng nói tới, bắc phương vực chủ bắc đường quan thiên đang bế quan tấn công nhân thần chất quốc cảnh giới, đương nhiên cái tấn công. Không phải nói nhất định có thể đạt tới, chỉ bởi vì Bắc Đường Quan Thiên biết yêu thần sử đã đến bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể đột phá trình độ. Chẳng qua là ở đè nén, hết sức vi tần chính tranh thủ thời gian, cho nên hắn rất gấp, hắn muốn tu luyện đột phá, chỉ có như vậy mới có thể giữ vững ở nguyên lao đoàn bên trong thăng bằng, không đến nỗi bởi vì yêu thần sử gia nhập nguyên lao đoàn khiến cho trong nguyên lao đoàn vốn là thăng bằng đánh vỡ. Chẳng qua là Bắc Đường Quan Thiên đích xác là cự ly đột phá còn có khoảng cách tương đối, cho nên hắn gần đây như thường lệ bế quan, là trọng yếu hơn là hắn mượn mở chân viêm cấm khu. Để cho chín đầu sọ phá lệ tam đại cao thủ trẻ tuổi đi trước cơ hội, từ chân viêm trong cấm khu cấp được một chút dương cương chi lực, như thế phối hợp hắn đã sớm tụ tập âm nhu lực, đang thành âm dương đất, có nữa chứa nhiều bố trí, như thế là được giúp toàn lực tấn công người hắn thần công cùng xiển siết cảnh. Giới. Đây mới là Bác Đường Quan Thiên mở chân viêm cấm khu chân thực mục đích, về phần cái gọi là đánh chết Tần Chính, đây chẳng qua là phụ đái, dù sao Tần Chính chẳng qua là điệp biến cảnh giới mà thôi, còn chưa lên lên tới hắn toàn diện đối tượng trình độ. Bác Đường Quan Thiên, nàng nếu muốn làm ra đột phá, mà nhân tiện đối phó ta ta đây cũng là đủ số xin trả sao, ta vì tiến vào linh cốt động, nhân tiện đối phó ngươi sao? Tần chính đừng xem bình thường đối với mình người biểu hiện cũng không bá đạo, cũng không cần thế, vẫn tương đối khiêm tốn, nhưng là sâu trong nội tâm hắn kỳ thực rất tự phụ, rất kiêu ngạo. Thời gian 2, 3 năm từ linh đạt tới hôm nay cảnh giới, cho dù ai đều có kiêu ngạo tư cách, cư nhiên bị Bắc đường quan thiên coi như vụn vật tới thuận tiện xử lý sạch, vậy hắn trong lòng của Tần chính tự nhiên là rất không thoải mái, cho nên hắn cũng muốn đủ số để cho Bắc đường quan thiên tới hòa lại. lập tức Tần chính liền rời đi linh cốt này động phụ cận, đi trước Bắc đường quan thiên chỗ tu luyện. Nơi đó cự ly nơi đây không phải là quá xa, đại khái là thị hơn 10 em mở bộ dạng, thị trong một vùng sơn cốc. Bên trong sơn cốc này âm dương lực lượng dung chuyển, bị vây vô cùng vi diệu trạng thái thăng bằng, có thể cung cấp cho Bắc Đường Quan Thiên kinh người trợ lực, chúng chi còn có những thứ khác thiết trí. Chí. Tần Chính lạng Yên không tiếng động tới chỗ này. Chỗ này giống như trước có người ở hộ pháp, hơn nữa còn là hai tên lão giả râu tóc bạc trắng, căn cứ Tần Chính phán đoán, cũng đều thị ngừng ghê gớm thật thành tu vi, cũng không có người thần công cùng xiển xác định cấp cưng giả. Phải nhớ nhích tới gần hiển nhiên là không thể nào. Tần Chính cũng không còn tính toán quá khứ. Hắn đang ở cách xa nhau gần ngàn thước địa phương, tìm một chỗ địa phương bí ẩn ngồi xuống. Hắc hắc, Bắc Đường Quan Thiên, nàng con mưu toàn đột phá, ta đây tiểu thử một chút nàng có thể hay không sống sót. Tần Chính đối với âm dương lực thăng bằng đánh vỡ thị nắm chặt, đương nhiên sự cân bằng này thị Bắc Đường Quan Thiên hao tốn sức lực đã tới, mặc dù rất giòn kém, cũng không phải là người nào cũng có thể phá hư, nhưng Tần Chính lại có một loại đặc thù võ mạch thần thông, đó chính là sinh tử ấn. Sinh tử đối với âm dương, hai người kỳ thực thị cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hắn chính là muốn lấy sinh tử ấn tới bệnh dịch tại Âm Dương, từ đó làm cho thăng bằng phá hoại, bức bách bên trong không gian này. Đại cao thủ môn không thể không đến tương trợ Bắc Đường Quan Thiên, nếu không bế quan trong Bắc Đường Quan Thiên sẽ có rất nguy hiểm. Tần Chính thúc giục lực lượng của toàn thân, trước mắt lấy Tu Vi Tần Chính mà nói, hắn là điệp biến cao cấp không giả, nhưng là kỳ lực lượng lại có thể sánh ngang ngưng thật sơ cấp, có nữa sinh tử ấn võ này mạch thần thông mang tới gia trị, lực công kích phi thường mạnh, thúc giục lực lượng, sau đó hít mạnh một hơi, dẫn động thiên địa lực lượng tụ đến, nửa lấy nhân vương bút này thiên cấp thần binh phát động sinh tử ấn một chút điểm vào đại địa. Sinh tử sức mạnh của ấn lập tức quần quật mà vào dưới đất. Đây là thẳng tắp xuống dưới, cũng không phải là công kích sơn cốc kia, bởi vì một khi công kích sơn cốc, tất nhiên sẽ bị hai đại ngưng ghê gớm thật thành cấp bậc chính là cao thủ cảm ứng được công kích địa điểm, lấy tốc độ của bọn họ, ngàn thước này cự ly hoàn toàn không đủ tần chính chạy trốn, trực tiếp là có thể phong sát hắn. Cho nên hắn là thẳng tắp không có vào đại địa, lấy cường đại sinh tử ấn đến chết ấn tới đánh vợ âm dương hòa hợp. Tần Chính cũng kiên trì tin tưởng mình có thể phá hoại, cho nên hắn phát động lực lượng sau, trước tiên tiểu rời xa nơi đây nhanh chóng trở về Linh Quất động Phụ cận, hắn còn chưa tới đạt kia Linh Quất động Phụ cận, phía sau cũng cảm giác được âm dương làm rối loạn đất trời, kia thăng bằng âm dương hoàn toàn bị đánh loạn thăng bằng, Bắc đường quan thiên thống khổ hí hô truyền đến, còn có bảo vệ hai tên kiêng ngưng Ghê gớm thật thành cao thủ cũng la lên lặp đi lặp lại, rồi rít xuất thủ đi cho nhiễu, âm dương cấp cho an ổn xuống, thật cũng không coi là quá khó khăn, nhưng là Bắc đường quan thiên cũng là đang tu luyện thời khắc mấu chốt, đối với hắn ảnh hưởng cũng quá lớn, còn cần thông qua âm dương hòa hợp củng cố Bắc đường quan thiên, vậy thì quá mức khó khăn, cho nên tần chính nhanh đến Linh cốt vượt thời điểm. Liên gặp được rất nhiều người bay vút đi, lại càng có kia bắc đường quan thiên gào thét thảm thiết vang dội cả không gian, còn có hai tên ngưng ghê gớm thật thành cao thủ gấp giọng hô to, là ở kêu cứu. Chờ tần Chính tới Linh Quốc động, thanh âm kia vẫn như cũng là bên thai không dứt, hai tên canh giữ Linh Quốc động cao thủ rốt cục không cách nào bình tĩnh, trong đó lao giả dẫn đầu rời khỏi. Chỉ chốc lát sau, tình huống cũng không có ổn định lại, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, lệnh đệ tổng cộng tuần sát sử tiểu vũ sắc mặt của bay cũng thay đổi chủ a, ta đã sớm quên ngươi, mạnh như vậy hành tấn công nhân thần chất cốc cảnh giới quá nguy hiểm, hơi có sai lầm. Tiếp theo là ngay cả khóa phản ứng, nàng không nên như thế. Tiêu Vũ bay mặt tràn đầy lo lắng nhìn, cuối cùng cũng là không nhịn được đã chạy tới. Linh cốt động liền không có ai bảo vệ. Chương 489, Linh cốt bên trong động tu luyện. Tần Chính trở chính là cái cơ hội này. Chỉ cần không có người thủ hộ, hắn là được tiến vào bên trong, thay thế được mẹ Tiểu, trở thành linh cốt động người được lợi, và rồi tới một lần cảnh giới phía trên đại bay vọt. Đợi Tiêu Vũ bay khỏi đi, những thứ khác một số người tất cả cũng ở trước rối rít hướng Bắc Đường quan Thiên bế quan địa phương, tương đối mà nói, Bắc Đường quan Thiên tự nhiên là hơn bị mọi người quan tâm. Về phần mẹ kiều, bản thân sẽ có rất nhiều người đối với hắn là rất nhìn không quen, cho nên cơ hồ không có nhiều người nơi này của chú ý tới. Tần Chính tiểu Lặng Yên không tiếng động đi tới Linh Cốt trước Động. Thời khắc này Linh Cốt Động rất an tĩnh, ở cửa động không có gì thiết trí, nhưng là trong sơn động lại có một cánh cửa phong đảng, đây cũng không phải là thông thường môn hộ, chỉ là sức mạnh thủ hộ thả ra dao động cường độ, Tần Chính liền có thể kết luận, vậy hẳn là là người thần công cùng xiển xiếp cảnh giới nhân giới cao cấp nhất cường giả bày, muốn đánh mỡ, không mấy có thể, hơn nữa cũng tất nhiên khiến cho người bên cạnh chú ý. Đồng dạng ở trên linh quốc động còn có một tầng yếu ớt sóng không gian chấn động cho thấy nhân giới suy nghĩ rất chú đáo cũng nghĩ đến có chút không gian loại võ mạch cao thủ có thể tiến hành dịch chuyển không gian tiến vào bên trong cho nên bố trí không gian bí mật ngăn trở dịch chuyển không gian tiến vào tần chính tử lâu phát hiện điểm này ở hắn trong ý nghĩ dịch chuyển không gian nói thật hắn không có năng lực kia nhưng là hắn thần thông lạc tinh truy nguyện cũng không phải là võ mạch thần thông mà là huyết mạch thần thông huyết mạch thị phong thần huyết mạch cho nên diễn biến mà đến thần thông lạc tinh truy so sánh với một chút không gian võ mạch còn muốn cao thầm Chẳng qua là tần chính không cách nào biết càng sâu mà thôi, cho nên một loại ngăn trở không gian thủ đoạn của bí mật đối với hắn thần thông lạc tinh truy nguyệt hiệu dụng nói thật cũng không lớn, giống như hắn từ phía trên thê chuyển rời đến bên trong cung điện kia, còn không phải như vậy đi ra, cung điện kia giống như trước có không gian bí. Mật, hơn nữa lực lượng phòng ngự càng thêm cổ lão, tựa hồ là không biết bao nhiêu năm tháng không có mở ra, lúc này mới không ai bảo vệ. Mẹ Khắc, mẹ Chiêu, mẹ Liên, nàng ba người đi canh giữ linh Quốc động, đây là đệ nhất tổng mệnh lệnh của tuần sát sư, mau đi trước. Liên ở tần chính quan sát linh cốt bên trong động môn hộ thời điểm, phía ngoài truyền tới tiếng hét, lập tức sẽ có ba thanh nham văng lên, lên tiếng hướng linh cốt này động bay vút mà đến, tiến hành canh giữ. Tần Chính Than ngầm đệ nhất này tổng tuần sát sử tiểu vũ bay thật không đơn giản, sau đó này còn có thể nhớ kỹ canh giữ linh cốt động sứ mạng, hắn liền không hề nữa đợi chờ, lúc này phát động thần thông lạc tinh truy nguyện. Này thần thông, 30 thước dịch chuyển không gian. Tần Chính tiểu đứng ở đó cự ly môn hộ hơn 10m địa phương, một khi phát động, người liền biến mất tại chỗ. Đợi lần nữa xuất hiện, đã tới linh cốt bên trong động. Phía ngoài ba tên mẹ cao thủ của gia tộc cũng là cấp tiểu các vị canh giữ ở ngoài linh cốt động miến ba người này tất cả cũng không phải là người yếu tất cả đều thị ngưng thật trung cấp cường giả tiền bối thị mẹ gia tộc lực lượng nằm cốt Tân chính vào trong đó liền phát hiện linh cốt này động đích xác là rách bước vốn là ngũ đại yêu hoàng ở linh cốt động lúc tu luyện nơi này là vô cùng khổng lồ mà sâu thẳm mà giờ khắc này chính là một chỉ có chưa đầy một trăm bằng phẳng địa phương nhỏ thật giống như thị đã từng linh cốt động một góc mà trường trên vách núi đá tất cả đều thị vết rách rõ ràng cho thấy từng có vô cùng lực lượng khổng lồ đối với nơi này tiến hành qua tấn công mà ở bên trong khu vực này có một đạo vách núi cái khe, từ bên trong vầng sáng nhàn nhạt, nhạt lóe lên, lại càng có một tia sóng không gian chấn động, chính là chỗ này trong khe hở thả ra. Ở nơi này linh cốt trong động, thì ngồi một gã hơn 30 tuổi nam tử, đang đứng ở bế quan trạng thái, liên tần chính đến, cũng không có phát giác, điều này cũng không trách hắn, nam tử này là mẹ gia tộc người, lại càng số tuổi không nhỏ, lại chỉ là huyền vũ cảnh tu vi, chỉ một điểm này, là được biết hắn ở mẹ gia tộc thế không bị chào đón, cũng là thế này cảnh giới, thì như thế nào có thể cảm ứng được tần chính bực này điệp biến cao cấp đại cao thủ đây. Tần Chính đưa tay nhẹ nhàng ở nơi này mẹ trên đầu tiểu vỗ. Mẹ Tiêu cũng không có hét thảm một tiếng, cứ như vậy không tiếng động không có cái mạng. Người vừa chết, trên người hắn liền tràn ra một tia nhàn nhạt quang vụ, Tần Chính lập tức biết, đây là dùng để gia tốc tu luyện bảo khí, lúc này vươn tay một chảo, những quang vụ đó lập tức hội tụ ở hắn trên lòng bàn tay, sau một khắc, quang vụ này thật giống như một lần nữa tìm được chủ nhân giống nhau, điên cuồng thâm nhập vào thân thể của Tần Chính. Lập tức Tần Chính tự cảm thấy mình thân phảng phất không tồn tại nữa, hắn biến thành trong trời đất này một phân tử, này thiên địa lực cuồn cuộn mà đến. Xôi sào mãnh liệt tràn vào thân thể của hắn, tu vi làm hắn trong nháy mắt bắt đầu xuất hiện trợt tăng dấu hiệu. tần chính trong lòng mừng rỡ, nhưng là còn nhanh liền tỉnh táo lại. hắn muốn làm chính là bắt được cơ hội lần này, hết khả năng làm cho mình cường đại lên. hắn cũng không dám toàn thân toàn ý đầu nhập, còn có phân ra một điểm tâm tư, chú ý môn hộ, biệt giới bị mở xem xét, vậy thì thật nguy hiểm. thời gian đang ở tần chính tăng lên điên cùng chúng qua đi, 10 ngày đảo mắt liền qua. âm dương loạn đưa tới dung chuyện rốt cục dưới bắc phương vực chủ nhất mạch gần như tất cả cao thủ liên thủ áp, vững vàng xuống tới. Bắc đường quan thiên cũng bị cứu vớt đi ra ngoài. May mắn sống sót Bắc đường quan thiên nhưng không có may mắn như vậy, bị thương nặng. Bản thân của hắn lâm vào độ sâu trong hôn mê, võ mạch lại càng gặp bị thương. Phải biết rằng âm dương hòa hợp chẳng qua là hắn dùng tới tấn công cảnh giới một đốt mà thôi. Một khi này bị phá hư, phản ứng dây chuyển hạ, những thứ khác có chút đốt liền xảy ra vấn đề, cuối cùng dẫn đến Bắc đường quan thiên thiếu chút giết. Cũng may tu vi của hắn cũng đủ sâu, kiên trì được. Dù vậy, Bắc phương vực chủ nhất mạch cũng lâm vào ngắn ngủi trong hỗn loạn. Cũng may bay tới mọi nhà tộc hướng Dương cùng đệ nhất tổng tuần sát sử Tiểu Vũ ra mặt, ổn định cục diện, bọn họ cũng không thế nào quan tâm mẹ tiểu Tình huống. Bắc Đường Quan Thiên mới là bọn họ nhất định phải đối mặt, cho nên một lòng một dạ cứu vớt Bắc Đường Quan Thiên. Vì thế bọn họ hao tốn vô số bảo vật, vận dụng vô số quan hệ, thiếu rất nhiều người nợ tình, tổng cộng dùng 20 ngày thời gian, lúc này mới đem Bắc Đường Quan Thiên khôi phục như cũ. Mặc dù khôi phục, nhưng là cảnh giới của Bắc Đường Quan Thiên đột phá lại mông thượng bóng ma. "Mẹ, người kêu ta tới, có phải hay không có chuyện quan trọng gì?" Hướng Dương mấy ngày nay cũng là vội vàng không thể tách rời ra cả người mệt mỏi, đang muốn tiểu bế quan một lần. sắc mặt của Bắc Đường Quan Thiên âm trầm lợi hại ta nhưng có thể cả đời cũng muốn ngưng lại ở ngưng ghê vớm thật thành cảnh. cái gì? Hướng Dương sắc mặt đại biến, trở nên đứng lên, hai mắt bắn tán loạn tình quang ngó chừng Bắc Đường Quan Thiên. chỉ thấy sắc mặt của Bắc Đường Quan Thiên sắc mặt tấm lãnh, cũng không có nửa điểm biến hóa. cái này là thật. Hướng Dương hít vào một hơi sâu, trầm giọng nói. Bắc Đường Quan Thiên gật gật đầu. Hướng Dương chỉ vào Bắc Đường Quan Thiên lô mũi cả giận nói mẹ a mẹ, ta lúc đầu nói thế nào, ta muốn nàng tính táo, không nên cùng yêu thần sử phân cao thấp nhì. Nàng cái loại này mạnh mẽ phương pháp đột phá rất nguy hiểm, không thể làm, nàng không phải là không nghe, giờ thì tốt rồi, nàng tu luyện thất bại, ngưng lại này cảnh giới, cá nhân ngươi vấn đề không nói, đem ngươi sẽ được làm chúng ta hai nhà lâm vào như thế nào tình cảnh, ngươi biết không? À, nàng cũng không muốn nghĩ, Địa Tôn, Nhân thần khiến cho, Hải thần khiến cho hợp tác với phía Nam vực chủ cùng chúng ta, thì căn cứ vào chúng ta lực lượng mạnh mẽ trên cơ sở, nếu như nàng hoàn toàn không có tấn chức nhân thần gông cùng xiển xiết hy vọng, một khi kia bốn đầu sọ tấn chức thành công, chúng ta cũng sẽ bị bọn họ vượt lên đầu. Kết quả cuối cùng ngay cả có khả năng bị bọn họ một chút xíu ăn dần dụng. Bác Đường Quan Thiên Đạo việc này ta đều nghĩ tới rồi. Vậy sao ngươi nghĩ? Hướng Dương Đạo. Mấy ngày qua, ta một mực suy tư phá cục biện pháp, đánh vỡ ta không cách nào đột phá vấn đề, hôm nay cũng có chút mi mục. Bác Đường Quan Thiên Đạo. Biện pháp gì? Sắc mặt Hướng Dương hơi chút khá hơn một chút. Bác Đường Quan Thiên Đạo tịch linh quả. Hướng Dương trong lòng chấn động mạnh mẽ hai cái cái đó và không có không khác nhau gì cả. Không, ta cũng vậy nghĩ tới rồi biện pháp giải quyết. Bác Đường Quan Thiên Đạo Hướng Dương bị Bắc Đường Quan Thiên mang tới tin tức cho dung động đều không thể tính táo suy tư. Nghe hắn nói như vậy, liền tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ một chút. Tịch Linh quả thị yêu tộc Đại Địa Tám Đại yêu vương tộc cùng Trung chấp trưởng Tịch Linh thần thụ kết trái, coi như là yêu hoàng tộc lớn, đều phải qua ít nhất năm yêu vương tộc đồng ý, sau đó mới có thể lấy ra thêm nữa giá cực kỳ cao đáng đích thần bảo mới có thể đổi. Chúng ta phải nhớ nhận được, rất khó nha. Hướng Dương, ngươi quên cái viên này trong truyền thuyết yêu vương làm cái gì? Bắc Đường Quan Thiên đạo. Yêu vương làm. Hướng Dương vậy mau muốn quên mất trí nhớ bị đánh thức vài ngàn năm trước. Tám đại yêu vương tộc cũng tao ngộ nguy cơ, thị nhất tuyệt thay thế yêu thú xuất thủ cứu giúp. Tám đại yêu vương tộc vi biểu cảm ơn ý, liên thủ chế tạo một quả yêu vương làm, phàm là kiềm giữ yêu vương làm, là được để cho tám đại yêu vương tộc vô điều kiện cho làm một chuyện. Ừ, nếu là nhận được yêu vương làm, cũng là có thể bọn họ biếu tặng một quả tịch linh quả. Bất quá, theo ta được biết yêu vương này làm tựa hồ rơi vào yêu thần sử trong tay, lấy hắn cùng với chúng ta ác liệt quan hệ, muốn để cho hắn giao ra yêu vương làm, không phải là chuyện dễ dàng. Bắt đường quan thiên đạo sự do người làm, thế cục hôm nay chúng ta chiếm cứ có đại ưu thế. Hoàn toàn có thể đối với bọn họ áp suất, hướng dương lắc đầu áp suất không thể được. Hôm nay tần chính bị vây chết ở chân viêm cấm khu, nhất định là muốn chết ở trong đó. Sự kiện này, yêu thần sử đã canh cánh trong lòng. Lúc trước nàng cùng yêu thần sử đánh cuộc tần chính người tu yêu phát chuyện, nàng cũng là không có hoàn toàn dựa theo đánh cuộc làm việc. Giống như trước này làm yêu thần sử đè nén rất dứt, mà nay chúng ta vừa chiếm cứ yêu thế, nàng nữa thế này bức bách, rất khó nói bọn họ liệu sẽ tuyển chọn liều chết đánh cược một lần. Lấy thế cục trước mắt, chúng ta chẳng qua là chiếm cứ chín đầu sọ trong gia tộc yêu thế. Đừng quên trong 10 gia tộc lớn nhất, ngược lại là cùng trời tồn quan hệ thiết so đấu khá nhiều, một khi khai chiến, thắng bại khó liệu. Vậy phải làm thế nào? Bác đường quan thiên đạo. Hai cái biện pháp, thứ nhất, dựa thế bi áp, nhưng nhất định phải làm đến vừa đúng. sau đó để cho thế hệ trẻ quyết đấu, người thắng được bảo vật. thứ hai, trực tiếp giao dịch bảo vật. Hướng dương đạo. Nàng như thế vừa phân tích, không nghi ngờ biện pháp thứ hai tốt nhất. Bác đường quan thiên cũng phát hiện mình quá mức nóng lòng đạt được tịch linh quả giải trừ khốn cảnh suy nghĩ cục diện bây giờ chỉ là chúng ta có đồ vật gì đó có thể làm cho yêu thần sử ca nguyện lấy ra yêu vương làm trao đổi đây. trên mặt hướng dương toát ra âm trầm nụ cười ta có cá một đá trọi hai chim giao dịch bảo vật phương pháp. chương 490 tần chính xuất quan. cùng hướng dương trở thành bằng hữu dài đến hơn 300 năm. bác đường quan thiên đối với hắn trình độ quen thuộc đến một mức không thể tưởng tượng nổi. hai người còn kém tâm linh tương thông. thấy nét cười của hướng dương là hắn biết hướng dương khẳng định chuyển động ai đầu góc có âm lưu. thế nào cá một đá trọi hai chim pháp. bác đường quan thiên hỏi. Chúng ta có thể dùng này tới cùng hắn trao đổi yêu vương làm." Hướng Dương vừa nói chuyện, từ giữa không trong túi lấy ra một quả ước chừng có một thước cao thú trứng. Bác Đường Quan Thiên thấy thú trứng đầu tiên là sướng sốt, sắc mặt của lập tức chính là biến đổi, hắn hai mắt tinh quang lóe lên ngó chừng thú trứng, chỉ thấy thú này trứng phảng phất bị kích thích một loại, không ngừng tức giận tức từ bên trong thích phóng đi ra, mặc dù không mạnh, có thể sao cũng có thể sánh ngang thiên vũ cảnh cao thủ lưới thở, vẫn tương đối vừa dày vừa nặng, là trọng yếu hơn thị, khí tức này làm hắn vô cùng quen thuộc đã từng bắt đường quan thiên cùng yêu thần sử phát sinh máu tanh xung đột cũng là bởi vì con của bọn hắn lẫn nhau bị giết hôm nay thú này chứng hơi thở rõ ràng như lúc đó yêu thần sử hài tử hơi thở không hay đối với con của yêu thần sử bác đường quan thiên trí nhớ quá sâu quá sâu đó là hắn cả đời bất ngạt cho nên đối với sẽ không quên cho dù là cách xa nhau mấy trăm năm hắn đều rõ ràng nhớ được không có sai có phải hay không rất quen thuộc hướng dương đạo ừ rất quen thuộc Bác đường quan thiên gật gật đầu hướng dương đạo đây là một mai minh đồng yêu hộ chứng Hắn nhẹ nhàng nuốt ve thú trứng lúc đó con của yêu thần sử chết đi, ta thuận tay đem tử trên người một chút máu huyết lấy đi, sau đó trải qua để luyện, rót vào thú này trong trứng, sau lại còn từng bốn lần ở ngươi và yêu thần sử liều mạng tranh đấu thời điểm, lấy đi tinh huyết của yêu thần sử, tiến hành rèn luyện dung nhập vào trong đó, mục tiêu của ta là thăng minh đồng yêu hổ cho nói đến một vô cùng độ cao, sau này ấp trứng, cũng có thể làm ta hướng nhà người thủ hộ, đáng tiếc nhà, thất bại. Trong căng tấp, chẳng những không thể ấp trứng, ngược lại để cho minh này đồng yêu hổ trứng lâm vào tuyệt cảnh, bất quá, thất bại này lại làm cho minh đồng yêu hổ chứng sản sinh dị biến, lại hóa thành dị đồ. Ngươi yêu hổ, lại có chuyện như vậy. Bác đường quan thiên khuôn mặt kinh hãi dị đồng bạch hổ chính là thiên địa tuyệt chủng, không có gì ngoài yêu thần sử gia tộc mình dòng dõi kia, không tiếp tục bảng chi. Hơn nữa yêu thần sử cũng là dị đồng trong yêu hổ người cuối cùng, từ hắn sau đã hoàn toàn tuyệt tích, nàng rốt cuộc lại sáng tạo ra dị đồng yêu hổ. Nói đến hết thề đều là trùng hợp, bất quá yêu hổ này chứng cũng không còn bao nhiêu thời gian, nó đang từng bước suy yếu đi về phía tử vong. đương nhiên, đây là cần đặc thù biện pháp, trải qua một ít thời gian mới có thể phát hiện. Hướng Dương cười nói dùng nó tới trao đổi yêu vương làm, ngươi cảm giác được như thế nào? Bắp Đường Quan Thiên bực nào khôn khéo, lập tức suy nghĩ minh bạch trong đó bí quyết. Yêu thần sử tự nhiên không hy vọng gia tộc mình tuyệt tích, nếu là có như thế cái cơ hội, hắn chắc chắn sẽ muốn có được, cho nên trao đổi yêu vương làm hẳn là có thể được, mà hắn nhận được thú này chứng sau, tất nhiên nghĩ biện pháp ấp trứng, cái này phát hiện thú trứng căn bản là cá hư thú trứng, lấy yêu thần sử ca tính, thế tất yếu nghĩ biện pháp cứu vớt, như thế nó tất nhiên chịu ảnh hưởng, kém coi nhất hắn đều có thể không cách nào tấn công nhân thần chất gốc cảnh giới, thậm chí vì vậy gặp gỡ trọng đại hao tổn, ngược lại có thể khó có thể ngắn nữa trong thời gian cùng người giao chiến, mà chúng ta là được mượn cơ hội này xuất thủ, nhất cử cho dụng bọn họ. Bắc đường quan thiên đạo, ta chính là cái ý nghĩ này. Hướng dương cười nói. Bắc đường quan thiên nhìn Hướng Dương một cái, không khỏi cười ha ha. Bọn họ lập tức hành động. Trải qua thương định, vẫn là có Hướng Dương ra mặt tương đối khá, như thế có thể tiếp tục tọa thực Bắc đường quan thiên trọng sang hôn mê tin tức, trước mắt mới chỉ biết Bắc đường quan thiên tỉnh lại, hơn nữa khôi phục, cũng chỉ giới hạn trong hướng nhà cùng mẹ gia tộc tầng trọng yếu chính là cùng Bắc Đường Quan Thiên giáo hảo mấy đầu sọ tất cả cũng không biết chuyện. Như thế, hướng Dương lấy ra thú này chứng tới trao đổi, tựu lộ ra càng thêm chân thật, sẽ không để cho người sinh sản hoài nghi. Bắc Đường Quan Thiên ở lại Hán vực chủ trong tiểu viện chờ. Một lát nữa chính là năm ngày. Khi hắn sắp chờ không được sau đó, hướng Dương rồi mới trở về, cùng đi hướng Dương trở về còn có địa tôn, nhân thần khiến cho, hải thần khiến cho cùng phía Nam vực chủ tứ đại này đầu sọ. Bọn họ tham hay là không có thông báo, làm Bắc Đường Quan Thiên chính là cho mày, đừng xem lẫn nhau liên minh, kỳ thực riêng của mình đều rất đề phòng với nhau. Mẹ, không nghĩ tới nàng lại còn là giả trang hôn mê, ngay cả chúng ta đều bị lừa a. Địa tôn cười nói, bác đường quan thiên đạo ta cũng vậy, không muốn làm cho yêu thần sử bọn họ biết, dù sao cũng là người biết càng ít, như vậy mới phải hoàn thành một ít chuyện. Ha ha, hiện tại nàng thành công, có phải hay không nên cảm ơn tam môn? Địa tôn đạo, đối với chúng ta bốn người nhưng là không ít làm ơn đây. Nhân thần khiến cho đạo, bác đường quan thiên nhìn về phía hướng dương. Hướng dương đạo bọn họ nói không sai, yêu thần sử thật đúng là không phải bình thường dảo hạn, một mình ta chẳng những không có làm xong, thiếu chút còn bị hắn đoán được cũng may ta tìm mấy vị này âm thầm tương trợ, này mới khiến yêu thần sử không hoài nghi nữa, cùng ta giao dịch. bất quá, yêu thần sử cũng rất giáp bắt được nàng hôn mê cần đánh thức, cho nên vừa lừa bịp tống tiền ta hai kiện tốt bảo vật, đoán chừng là đưa cho sông vết cùng lãnh chấn nhân tên tiểu bối kia. thành công. Bác đường quan thiên không khỏi mừng rỡ. nhận được yêu vương làm, cùng hắn mà nói, quá trọng yếu, không cách nào bước vào người hắn thần công cùng xiềng xiếp cảnh giới vận mệnh sẽ nhận được thay đổi. lấy tới xem một chút. Bác đường quan thiên đạo. chấm đã. địa tôn đưa tay ngăn trở mẹ à chúng ta bốn người nhưng là cũng xuất lực nàng tổng không đến nổi ngay cả điểm tỏ vẻ cũng không có sao. Bác Đường Quan Thiên cho mày, nhưng là người ta bốn người thái độ nhất trí, hắn cũng không còn biện pháp, chỉ có thể nói đạo các mại nghĩ muốn cái gì. Địa tôn cười nói cũng không còn cái gì, nàng không cần lo lắng, chính là chúng ta mới nghe nói, trong tay ngươi thật giống như có Nguyệt Huy Liên Tâm Ngọc, không bằng cho chúng ta một người nhất khối sao. Không thể nào. Bác Đường Quan Thiên không chút do dự cự tuyệt. Cái này không quá tốt sao, chúng ta vậy tốn sức giúp ngươi, ngươi có đến nhưng lại yêu vương làm, đây không phải là bảo vật gì có thể so sánh nha. Chúng ta nhận được Nguyệt Huy Liên Tâm Ngọc, ngược lại là bỏ lỡ cơ hội. Địa Tôn đạo, Bác Đường Quan Thiên hừ nói yêu vương làm cũng là chúng ta trả giá thật nhiều mới đến, các ngại bất quá thuận tiện chi viện một chút mà thôi, nếu mọi người thị liên minh, như thế trợ giúp lẫn nhau chính là phải. Trong lúc nhất thời, hai bên lại bắt đầu cãi cọ. Địa Tôn nhất phương muốn nhân cơ hội mò điểm chỗ tốt, thật sự là yêu vương làm hấp dẫn quá lớn, bị Bác Đường Quan Thiên nhận được, trong lòng cảm thấy mất đi sợ. Bác Đường Quan Thiên cũng không nguyện ý tự nhiên vô cớ tổn thất bảo vật đưa cho bốn người này. Như thế hai phe lại bắt đầu có kẻ mặc cả. Bọn họ ở chỗ này nhịn áo, linh quất bên trong động khổ tu ngày rất nhiều này tần chính rốt cục xuất quan. Bởi vì kia thần diệu bảo khí trước kia bị mẹ kiều lợi dụng qua, lại bị tần chính ứng dụng, bản thân bộ phận tinh hoa nhất tiểu yếu bất rất nhiều, cho nên dẫn đến tần chính cũng không có nhận được lớn nhất tu luyện ưu thế, nhưng cũng là mượn lần này cơ hội tới một lần cảnh giới phía trên đại bay vọt. Mặc dù chưa tiến vào nhân thần chất cốc cảnh giới, nhưng cũng thật sớm điệu bước vào ngưng chân cảnh giới. Hắn giờ phút này tự tin đối mặt với chín đầu sỏ, có phần thắng. Tần chính trong cơ thể của cảm thụ được cuồn cuộn kích động lực lượng, trong lòng không nói ra được hưng phấn. Hôm nay coi như là người hắn giới võ đạo kim tự tháp gần như tầng chót nhất đi, coi như là không cách nào đối kháng nhân thần chất cốc cảnh giới, cũng không thấy người của cảnh giới kia có thể đưa như chi gì, có ít nhất sức đánh một chân. Thì sau đó cần phải trở về. Yêu thần sự bọn họ đoán chừng cũng cho là ta vẫn là sao. Tần Chính trước mặt nhìn kia vẫn như cũng là cấm bế môn hộ, cũng không có để ở trong lòng, thông thiên thần mục lần nữa mở. Nung chân cảnh giới hắn phát động thông thiên thần mục, kia uy thế hoàn toàn không phải là ban đầu điệp biến cảnh giới có thể so sánh, tầm mắt đạt tới, suốt trăm dặm xa trong trăm dặm hết thể tất cả đều bị hắn thu vào đáy mắt, hắn có thể thấy linh quốc hoạt động, hay là có người đang bảo vệ, thì ba tên lão giả cũng là ngương thật tu vi trung cấp cũng không có kiểu vũ bay đích tung tích, trừ lần đó ra, hắn cũng nhìn thấy bắc đường quan thiên, hướng dương, địa tôn chờ một cho thần minh các bá chủ đang ngồi vây chung một chỗ, không biết nói cái gì đó, xem tới được, nghe không được, đây là tần chính tương đối nhất đầu, bất quá nhìn những người này có thể tụ cùng một chỗ, tần chính đã cảm thấy không phải chuyện bình thường, phải biết rằng trong chuyện này sẽ có thần minh chín đầu sọ trong năm cũng đều thị đối nghịch. Rất khó nói bọn họ liệu sẽ là ở chế định nhằm vào yêu thần sự nhất phương kế hoạch. Cho nên Tần Chính cũng từng sinh ra đi tìm hiểu ngọn ngành ý nghĩ. Nếu là thay lúc trước, địa biến cảnh giới sau đó, Tần Chính tuyệt đối sẽ không đi trước, quá khứ tiếp theo bại lộ, ngay tiếp theo bị bóc chết, hiện tại lại thật lớn bất đồng, cảnh giới của Tần Chính đã phát sinh long trời lỡ đất biến hóa lớn, mượn linh cốt động hắn tới một lần đại cảnh giới vượt qua. Hôm nay Tần Chính thị ngưng thật là cao cấp. Cự ly nhân thần gông cùng xiển đều rất gần rất gần. Thần minh chín đầu sỏ cũng bất quá thị ngưng lê gớm thật thành mà thôi chỉ sợ những người này mọi người cũng là cùng giai là vua thậm chí cùng giai vô địch tần chính không đánh được năm nhưng là phải đối phó một hai tự hỏi vẫn là có thể tần chính đi xa đi tới cửa phụ cận sau đó phía bên trái bên bước ra một bước thần thông lạc tinh truy nguyệt bản thân của hắn biến mất tại chỗ lần nữa xuất hiện còn lại là linh cốt ngoài động mặt bên trái bên ngoài cũng là ba canh giữ người tử giác là bọn hắn không cách nào phát hiện tần chính vừa xuất hiện liền lần nữa thi triển thần thông lạc tinh truy nguyệt bởi vì chẳng qua là 30 thước tự ly tần chính liên tục thi triển hơn 10 lần mới vừa tới dưới chân núi che giấu Sau đó phân biệt một chút phương hướng, lạng Yên không tiếng động hướng Bắc Đường Quan Thiên chờ các bá chủ địa phương sở tại chạy tới. Hắn tu vi hiện tại, thu liệm hết thể hơi thở, cho dù là ngưng chân cảnh người của giới phải nhớ phát hiện hắn cũng rất khó, hơn nữa tốc độ so với ban đầu nhanh gần gấp 10 lần, lại càng nhẹ nhàng như thường ở Bắc Phương này vực chủ trong không gian xuyên qua, không đầy một lát công phu, hắn liền tới đến kia Bắc Đường Quan Thiên vực chủ trong sân. Bởi vì đây là lục đại ngưng ghê gớm thật thành vô cùng cao minh cao thủ ở chung một chỗ, tần chính cũng phá lệ cẩn thận, không có nhích tới gần, mà là cự ly ước chừng hơn trăm mét địa phương, trốn ở một cái góc nhỏ lóng tay nghe trộm, điểm này cự ly, cho dù là cố ý ngăn cách thanh âm, hắn đều có thể thông qua đồ thần giới pháp bí mật tới nghe trộm đến. Như vậy, bác Đường Quan Tiên đám người giao thiệp nội dung liền hết thảy truyền vào trong thai tần chính. Chương 491, yêu vương làm. Bác Đường Quan Tiên 6 người giao thiệp đều không dùng được cái gì ngăn cách thanh âm biện pháp, không phải là bọn họ không cẩn thận, mà là tự giác hoàn toàn không cần phải vậy, cũng không nhìn một chút bọn họ đều là người nào. Trong thần minh chín đầu sọ trong năm, còn có một trong 10 gia tộc lớn nhất mạnh nhất hai đại gia tộc một trong tộc trưởng chỗ này lại càng Bắc Đường Quan Thiên này Bắc Phương vực chủ viện thử hỏi ai dám tiến lai like ngay lén người nào lại có can đảm kia tiến lai like? cho nên bọn họ căn bản không có lo lắng việc này đây là tự tin đáng tiếc tự tin bọn họ không có ý thức không biết có người tiểu thật tới cất lại theo nữa thì mò mẫm cũng vô dụng Nguyệt Huy Liên Tâm Ngọc tuyệt đối không thể nào nhượng xuất đi đó là của ta bà bối lại càng ta mẹ gia tộc chấn tộc chi bảo ta nói bốn người các ngươi cũng là thần minh đầu sỏ cất lại cảm thấy ta nhưng cũng có thể lấy ra cái gì Bắc Đường Quan Thiên lạnh lùng nói địa tôn chờ tứ đại đầu sọ thấy ánh mắt bắc đường quan thiên có chút tấm lãnh, biết hắn tức giận. nguyễn huy liên tâm ngọc truyền thuyết rất nhiều, tiếc rằng đích xác là thứ tốt. bọn họ mắt thấy bắc đường quan thiên có trở mặt tư thế, địa tôn thị bốn người cầm đầu, lời nói xoay chuyển, cười nói mẹ, chúng ta nếu kết minh, có lời muốn nói nói, cần gì tức giận đây, ngươi đã không để cho, vậy coi như xong, chúng ta không cần, cũng có thể sao? hừ, bắc đường quan thiên lạnh lùng hừ một tiếng, địa tôn cười nói bất quá, nàng tóm lại nên bày tỏ một chút sao, chúng ta bốn người tất cả đều là nhọc lòng giúp ngươi, nàng mới được yêu vương làm. Tiết yêu vương làm giá trị là hết sức khả quan. Như vậy đi, các mại giúp ta, ta cũng vậy biết, sẽ đưa cho các ngươi bốn người một người một quả mị linh nhẫn sao? Chiếc nhẫn này đối với âm quỷ ác ma vân vân nhưng là có cực cao khắc chế năng lực. Mà nay sức mạnh của niết bách thánh cung một lần nữa ngưng kết, sự cường đại của bọn hắn từ không cần phải nói. Hơn nữa khống chế số lớn âm quỷ, có này nhẫn đối với các ngươi cũng là có trợ giúp rất lớn. Bác đường quan thiên đạo, nga nàng có mị linh nhẫn ở đâu ra? Địa tôn có chút ngoài ý muốn, nhân thần khiến cho. Hải Thần khiến cho cùng phía Nam Vực Chủ tất cả đều là hai mắt tinh quang liên thiểm, ngó chừng Bắc Đường Quan Thiên. hiển nhiên Mị Linh nhận bốn chữ mang đến rung động rất lớn. Bắc Đường Quan Thiên chậm rãi uống một hớp, nhưng không có lên tiếng. Địa Tôn Đam tứ đại đầu sỏ ra sao cho phép người, cũng rất tinh minh, lập tức biết ý của Bắc Đường Quan Thiên. Bốn người nhìn lẫn nhau một cái, hơi chút trầm ngâm, liền cũng hơi gật đầu, làm như ánh mắt dùng trao đổi ý kiến, vẫn là có Địa Tôn tới chủ đạo. Đạo nói cho chúng ta biết Mị Linh Nhẫn lai lịch, địa điểm, chúng ta có thể bỏ cuộc yêu cầu Mị Linh Nhẫn. Ha <haha>, ha, người thông minh nói chuyện chính là dễ dàng nha. Bắc Đường Quan Thiên cười nói: "Hừ, ngươi là cái gì cũng không giao ra, liền giải quyết chúng ta yêu cầu báo thù quái dở, hắc hắc, mẹ à, nàng thật đúng là lao hồ ly một. Địa Tôn Đạo. Bắc Đường Quan Thiên đạo chúng ta là 8 lạng nửa cân, ai cũng không nói người nào, các mãi nếu là cảm thấy không đáng giá được, ta liền cho các ngươi Mị Linh Nhẫn. Địa Tôn Đạo được rồi, đừng nói những thứ này, nói tránh sự đi, Mị Linh Nhẫn rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bắc Đường Quan Thiên đạo Mị Linh Nhẫn, nghe tên, các mãi nên biết đến từ nơi nào nha. Thật sự là Mị Linh không gian. Địa Tôn hô hấp có chút ồ ồ những khắc tam đại đầu sọ tất cả cũng dựng lên lỗ thay Bác đường quan thiên gật gật đầu âm thầm nghe trộm tần chính đầu của cũng nghe ông một chút rung động không dứt bị này linh không gian vừa vặn chính là trong thần minh chưa từng bị thấm vào không gian một trong nghe nói mỹ linh không gian hình thành thời gian tương đối chế cũng chỉ có mấy trăm ngàn năm vĩnh nguyệt, nhưng là dài dòng này trong năm tháng dài rằng dặc nhưng trước sau không ai có thể bước vào trong đó trong không cách nào biết được rốt cuộc cất giấu cái gì lại có như thế nào bảo vật dần dần mỹ linh không gian trở thành những người trong miệng cấm khu bởi vì không cách nào vào mạnh mẽ vào chính là một chết Đột nhiên, trong có người từ giữa Mị Linh không chiếm được Mị Linh nhẫn, vẫn có thể khắc chế âm quỷ ác ma, thử hỏi, sao không khiến người ta chấn kinh? Tiêu cơ hồ đồng đẳng với độc bá cả Mị Linh không gian bảo vật nha, như vậy chẳng lẽ không phải để cho Bắc Vương vực chủ mạch này nhanh chóng bành chướng, cường đại đến bao trùm phía trên khi bọn hắn cái gì? Tân Chính nói thầm trong lòng, hội này thật sự cái gì? Không phải là hắn hoài nghi thị, thật sự là như thế sự tình thần yếu, nếu là thật sự, vì sao Bắc Đường Quan Tiên muốn tới, mình âm thầm cướp lấy Mị Linh trong không gian sở hữu bảo vật, gia tốc phát triển lớn mạnh, không phải là tốt hơn cái gì? Hắn không giải thích được, địa tôn chờ tứ đại đầu sỏ cũng phát hiện vấn đề trong đó. Bốn người này cũng là những người nào? Các tuyệt đỉnh tinh minh lão hồ ly, hơi có chút vấn đề cũng sẽ bị bọn họ nhận ra được. Hắc hắc, ta nói mẹ nha, nàng có thể có nói láo hiểm nghi nha. Địa tôn cười nói, nói dối. Ta vì sao phải nói dối? Bác đường quan thiên đạo, địa tôn đạo nàng nếu thật là từ giữa mỹ linh không lấy được, có thể sẽ nói cho chúng ta biết sao? Ta nhưng không cho là nàng sẽ không độc chiếm, mà là cùng chúng ta mọi người cùng chung chia sẻ. bác đường quan thiên cười nói nói thật, ta thật sự muốn muốn riêng. Bất quá sao, Mị Linh không gian quá lớn, một người khẩu vị lớn hơn nữa, cũng khó mà nuốt vào nhà, cho nên ta chỉ có thể tuyển chọn hợp tác cùng bốn vị lâu. Ai bảo chúng ta là liên minh đây, còn nữa vừa nói, ta Bác Đường Quan Thiên cũng không phải là người ăn một mình sao. Địa Tôn bốn người rẽ điệu. Bọn họ là tuyệt đột nhiên không tin lời này. Đúng, ta nghe nói mẹ Linh cốt của ngươi động không có gì ngoài ngoài khương duy, lại có người có thể thỏa mãn điều kiện, thật giống như khiếu mẹ tiểu sao. Địa Tôn không có nói nữa Mị Linh không gian chuyện, ngược lại kéo tới Linh cốt chuyện của động lên rồi. Bác Đường Quan Thiên cười hắc, hắc nói Địa Tôn, Ta phục rồi, nàng liên này cũng có thể liên hệ với, lợi hại, thật không hổ là chúng ta năm đầu sọ trong liên minh quân sư. Cái này có gì khó đoán? Chuyến đến mẹ kiều muốn ở sau linh cốt động bế quan chi, ta lập tức làm cho người ta điều tra, mẹ này kiều vẫn tầm thường vô vi, không có thành tựu chút nào, càng không tiềm lực. Vì sao có cơ hội đi linh cốt động bế quan? Hơn nữa còn được linh cốt động cho phép tiến hành tu luyện, điều này chẳng lẽ không có vấn đề sao? Kết quả ta tra một cái, thật đúng là tra ra chút chuyện, thật giống như ở trước hai ba tháng, mẹ này kiều từng tại mỹ linh không gian phụ cận xuất hiện. Qua cũng là đoạn thời gian kia, mỹ linh không gian xuất hiện qua dị thường, vốn là ta cũng vậy chưa từng nghĩ mẹ tiểu thế, nhưng trong có thể ở giữa mỹ linh không đoản bảo. hiện tại ngươi nói ra những lời này, bất tránh hào ấn chứng mẹ tiểu tình huống sao? ta nghĩ mẹ tiểu không nhờ. nờ ở mỹ linh không gian lấy được mỹ linh nhẫn loại bảo vật, nghĩ đến cũng đúng thuế biến tự thân võ mạnh, tiềm lực tăng nhiều đi. địa tôn nói, không sai, mẹ tiểu từ đó sau, đúng là ta mẹ gia tộc kế tiếp nhiệm tộc trưởng người tiếp nhận. Bác đường quan thiên đắc ý nói tổn thất một nam lạng liên phàm, có khương mất đi một khương duy, lại có mẹ tiểu. Ta mẹ gia tộc nhất định là phải tiếp tục huy hoàng. Nghe đến mấy cái này, Tần Chính thiếu chút cười ra tiếng. Nam Lạng Yên phàm cũng tốt, Khương Duy cũng được, ngay tiếp theo mẹ tiểu, tất cả đều bị Tần Chính để cho rớt, mẹ gia tộc muốn huy hoàng, sợ là không thể nào. Đến nay mới thôi, mẹ tiểu chuyện của đã chết, không người biết được. Đã nghe điệu tôn đạo mẹ tiểu đại khái cũng không cách nào tự nhiên ở giữa mị linh không hoạt động sao? Ta nếu nói việc của mị linh không gian đi ra ngoài, cũng là không có gì che giấu. Bác đường quan thiên đạo ta hoài nghi mị linh không gian có liên quan tới nét bạch Cái gì? Ngươi nói thật? Không phải là nói đùa sao. Nhân thần khiến cho, hải thần khiến cho cùng phía Nam vực chủ cũng không khỏi kinh hãi. Duy chỉ có điệu tôn nghe lông mày hơi nhăn, cũng rất chứng chạc không có lên tiếng, cho thấy bụng dạ cực sâu. Bác đường quan thiên đạo tạm thời chỉ này là hoài nghi, bởi vì mẹ tiểu chẳng qua là tạm thời đã tiến vào mị linh không gian tầng ngoài cùng, bên trong hết thảy đều rất mơ hồ, nhưng căn cứ hắn giới thiệu, ta phát hiện mị linh trong không gian tựa hồ liên hệ với thần giới Niết bách thánh cung có điều, ta liền có chút hoài nghi. Thần giới Niết Bách Thánh cung cũng có thể không, có gì ngoài bọn họ ở dưới nhân giới một lần nữa thành lập cung điện làm đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa thần nhân giới. Đường, có thể còn có mị này linh không gian, đương nhiên, trước mắt mà nói, hết thể đều thị suy đoán. Mẹ, nói thẳng sao, không cần quanh co nữa. Địa Tôn Thản nhiên nói. Bác Đường Quan Thiên cùng hướng Dương liếc nhau một cái, hai người đều có một loại địa tôn rất khó đối phó cảm giác. Nguyên lai Tôn chưa từng gia nhập cái liên minh này thời điểm, hai người này liên thủ vẫn có thể từ nhân thần khiến cho, hải thần khiến cho cùng phía nam trên thân vực chủ chiếm được điểm tiên nghi nhưng bây giờ hoàn toàn không được, mặc cho bọn họ dùng mạnh miệng, lời nói dối, lời nói khách sáo, trên mặt đất trước mặt tôn đều không hào dùng. Một câu nói trong nhắm thẳng vào. bác đường quan thiên sán cười một tiếng được rồi, tình huống thực tế chính là, mẹ tiêu muốn vào mỹ linh không gian tìm người bảo lãnh, cần phải có ngoại lực tương trợ mới có thể. Hắn dù sao tu vi có hạn, mỹ linh trong không gian chẳng những đầy dây lực lượng đáng sợ, còn có nguy hiểm không biết, cho nên ta đề nghị, chúng ta ngũ phương liên thủ trợ giúp mẹ tiểu cấp lấy mỹ linh không gian bạo vật. Làm sao phân phối? Địa tôn đạo, mẹ tiểu là người của ta. Mị linh không gian bên trong bảo vật tự nhiên là chúng ta chiếm một nửa, còn giữ lại một nửa bảo vật, tự quy 4 vị phân phối. Bác Đường Quan thiên Đạo. Không thể nào. Địa Tôn vung tay lên các lại chiến ba thành, người còn lại bảy thành chúng ta tứ gia phân phối. Bác Đường Quan thiên Đạo chúng ta chiếm 4 phần 10, không thể ít hơn nữa, nếu không ta thả hơn bỏ cuộc, bằng vào ta đây nhất mạch lực lượng vẫn là có thể mẹ kiều nhận được một chút mị linh không gian bảo vật, vậy cũng là chúng ta, cũng cũng đủ mị linh trong không gian 2, 3 phần 10 bảo vật. Địa Tôn chờ tứ đại đầu sọ nhìn lẫn nhau một cái, hơi một thương nghị thì có quyết định cho các ngươi 4 phần 10 có thể, nhưng là tốt nhất một vật bảo vật phải thuộc về chúng ta tứ gia sở hữu. Địa Tôn đạo: "Đương nhiên có thể." Bác Đường Quan Thiên cười nói chẳng qua là tiểu một vật, không biết các mãi làm sao phân phối a. Địa Tôn cười hắc hắc nói chuyện của đó chính là chúng ta. Hai bên cứ như vậy thỏa đàm. Mỹ Linh trong không gian chưa từng bị khai thác qua, như thế lâu dài tuế nguyệt, ra đời bao nhiêu bảo vật. Bọn họ cũng đầy đặn mong đợi, tự nhiên là rất hư phấn. Nhân thần khiến cho đã nói là mẹ, lấy ra kia yêu vương làm sao, cho chúng ta mọi người cũng giúp ngươi phân biệt một chút, biệt giới bị yêu thần sử cấp cho bắt được giả Yêu Vương làm. Vậy các ngươi cũng quá xem thường Hướng Dương, yêu thần sử cũng có thể lừa hắn." Bắc Đường Quan Thiên cười to nói. Hướng Dương còn lại là cười nhạt một tiếng, tình không có gì biểu hiện, hết sức ít bị chú ý, hắn đã yêu vương làm lấy ra, giao cho Bắc Đường Quan Thiên. Yêu vương làm chính là nhất khối hình thoi lệnh bài, trên đó viết một huyết sắc yêu tử, đó là năm ấy tám đại yêu vương liên thủ lấy tánh mạng của mình tinh huyết của viết lên. Có hắn, yêu thần sử bọn họ nhất định thua không cần nghĩ. Bắc Đường Quan Thiên hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, rất là hư vấn Chương 492: Tới thực hiện lời hứa. Nghe bác Đường Quan tiên lời của, Địa Tôn chờ tứ đại đầu sỏ đều không xem trọng. Quả thật yêu vương làm có thể nhường cho tám đại yêu vương tộc vô điều kiện làm một việc, nhưng là nàng muốn cho tám đại yêu vương tộc đến giúp đỡ bọn họ đối phó yêu thần sử, Thiên Tôn cùng Tây Phương vực chủ, kia thuần túy nói giỡn, không thể nào, người ta lại không phải người ngu, sao có thể có thể nhúng tay, còn nữa chính là ban đầu tám đại yêu vương tộc đồng ý, cũng không đại biểu hiện tại tám đại yêu vương tộc cũng sẽ nhận thức sổ sách, cho nên yêu vương làm tốt thì tốt, không cần thiết. Có thể quyết định hết thể trình độ. Các mãi biệt không tin. Bắc đường quan thiên cười hắt hắt nói các nãi cũng biết yêu thần sử vì sao đồng ý trao đổi yêu vương làm sao nhưng không biết cái viên này cái gọi là gì đồng yêu hổ chứng kỳ thực là hư yêu thú chứng lấy yêu thần sử tình huống mà nói hắn nhất định sẽ toàn lực yếu vậy kết quả chỉ có một chính là hắn trong tất nhiên sẽ ở giữa ít nhất ba bốn tháng lúc không cách nào nữa khôi phục đỉnh chiến lược nguy hiểm điểm thậm chí có thể lúc đó giết các nãi nói mất đi yêu thần sử bọn họ kia tăng cự đầu liên minh sẽ là như thế nào kết quả địa tôn đám người nghe cũng toát ra sắc mặt vui mừng vẫn còn có cái chiêu này vậy các ngươi thật là thị chế nhạo a giả trang hôn mê để cho yêu thần sử cho là mình có cơ hội để lợi dụng được, kết quả lại lạt thì ngược lại tính toán người ta. Địa tôn đạo, cái này gọi là vô độc bất trư phu. Bác đường quan thiên cười gần nói yêu thần sử con trai của giết ta, lần này ta liền để cho hắn đền mạng, còn muốn cho hắn yêu thần sử nhất mạch hoàn toàn tiêu diệt. Địa tôn thở dài nói ai có thể biết, nàng một cuộc kiếp nạn, lại đổi lấy như vậy kết quả, khen, thật sự là không có không phá được cục, chỉ có có thể hay không phá cục. Hắn nhìn kia yêu vương làm yêu vương này làm còn có thể đổi lấy tám đại yêu vương tộc một lần miễn phí cung cấp trợ giúp cơ hội nếu để cho yêu thần sử biết, đoán chừng có thể đem hắn tươi sống tức chết. Ha ha sáu. Bắc đường quan thiên ầm ý cười to đây là hắn tự tìm. Hắn nhìn yêu vương trên làm kia màu máu đỏ yêu chữ, phản phất thấy yêu thần sử đang tức giận, lại càng hư vấn. Nam yêu vương làm cuồng tiếu không dứt. Âm thầm nhìn trộm nghe trộm tần chính rốt cục không nhịn được. Hắn muốn động thủ. Mấy ngày nay không hề nữa, không nghĩ tới lại bị Bắc đường quan thiên chơi như thế một bộ thủ đoạn của âm độc. Nếu hết thể từ yêu vương làm bắt đầu, như vậy thì đoạt yêu vương làm trở lại. Cái ý nghĩ này đủ điên cuồng phải biết rằng đây chính là ngũ đại đầu sở cộng thêm một ga tốc trưởng, cũng là nhân giới trốn một chút chân, chín ba chiến đại nhân vật, người nào có lá gan từ trong bọn họ tay bắt bảo. Cho dù là nhân thần chất cấp cảnh giới cao thủ cũng muốn nghi kỹ, dù sao sáu người liên thủ, hoàn toàn có năng lực cùng một danh nhân thần gông cùng xiển xiếc cao thủ đại chiến, huống chi nơi này còn là người ta trọng địa. Người khác không dám, tần chính lại dám. Hắn vừa lộn kinh nghiệm, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đạt tới ngưng thật là cao cấp, lòng dạ cực cao, rất nhớ nhất chiến tới cảm thụ một chút lực lượng cường đại này, đương nhiên là trọng yếu hơn thị Thủ đoạn của Bắc Đường Quan Thiên quá mức áp động, chọc giận Tần Chính, trước nhất là hắn thiếu chút nữa bị vây chết ở chân viêm căn khu, còn có Bắc Đường Quan Thiên đã từng không chỉ một lần kim hắn, thù mới hận cũ chung vào một chỗ, làm Tần Chính sinh ra mãnh liệt báo thủ ý nghĩ. Lúc đó đến đây thần mình chi thành, hắn cũng đã nói, trước khi đi, muốn hái đi đầu của Bắc Đường Quan Thiên, hắn tự nhiên muốn thực hiện. Tần Chính trong lòng suy nghĩ, Thông Thiên Thần Mục thủy chung mở chứ, nhìn kia lục đại cường giả biểu hiện. Đợi đến Bắc Đường Quan Thiên hư vấn, những người khác tất cả cũng theo đuổi tâm sự riêng, hoặc là ngó chừng kia yêu vương làm nhìn sau đó. Tần Chính không chút lưu tình xuất thủ. Thông Thiên Thần Mục công kích. Và anh, Thông Thiên Thần Mục này có hai loại phương thức công kích, một loại là hỏa diễm, ánh mắt một loại là như châm. Tần Chính chọn lựa thị người trước đánh giết phương pháp. Cho nên hắn vừa ra tay, kia Bắc Đường Quan Thiên, Hướng Dương, Địa Tôn, Nhân Thần khiến cho, Hải Thần khiến cho cùng phía Nam vực chủ lục đại trên thân cao thủ đột nhiên tuôn ra hỏa diễm, thùng mảnh bốc cháy lên. Nếu là ở địa biến cảnh giới, Tần Chính loại công kích này hoàn toàn không cách nào uy hiếp được lục đại này cao thủ, chỉ sợ ngọn lửa kia rất khủng bố, cũng là không được, trên lệch cảnh giới nhiều lắm. Nhưng bây giờ bất động thật lớn, hắn so với cái này, lục đại cao thủ còn kém một cảnh giới nhỏ, hơn nữa tần chính nhưng là cùng giai vô địch cường giả siêu cấp, lực công kích của hắn hoàn toàn có thể uy hiếp được 6 người này. Người nào? Bắc Đường Quan Thiên, ngươi nghĩ cho cái gì? Thế nhưng nghĩ ngầm hạ động thủ, cơ hồ là cùng một thời gian, lục đại sắc mặt của cao thủ đều thay đổi, nhất là nhân thần khiến cho động thủ với hải thần khiến cho theo bản năng nhất định là Bắc Đường Quan Thiên âm thầm, dù sao nơi này là Bắc Phương vực chủ không gian, vẫn Bắc Đường Quan Thiên vực chủ bên trong phủ, bọn họ cũng không nhận ra có người nào đó dám can đảm động thủ chỉ có bắc đường quan thiên được lợi mới có thể. mặc dù loại ý nghĩ này tương đối giữa vội vàng sinh ra, nhưng là nơi này của dù sao hoàn cảnh nhất định làm cho người ta phải hoài nghi. cho nên tôn chờ tứ đại đầu sổ cơ hội là phản xạ có điều kiện về phía sau lui nhanh riêng của mình xuất thủ hủy diệt ngọn lửa kia, đồng thời phòng bị nhìn bắc đường quan thiên. cử động của bọn họ làm tần chính nhìn mừng rỡ. vốn là lục đại cao thủ tụ cùng một chỗ, tần chính cũng tương đối nhức đầu. hôm nay bốn người thối lui, vừa lúc cho hắn cơ hội. không phải là ta, ta như thế nào xấu? bắc đường quan thiên vội vã giải thích. Đồng thời phát động lực lượng muốn sụp đổ những ngọn lửa này. Hướng Dương đã ở tự cứu. Liền trong nháy mắt này, Sương có chuẩn bị tần chính lại ra tay nữa. Chân hắn đạp nhân vươn bút, vung ngự binh thuật tốc đến cực hạn, tốc độ của 100m cơ hồ có thể không cần tính, thời gian một cái nháy mắt cũng chưa tới, đã đến Bắc Đường Quan Tiên phụ cận. Mẹ cẩn thận Hướng Dương biết đây cũng không phải là Bắc Đường Quan Tiên nếu nói, dĩ nhiên là nhận định có người muốn xuất thủ, cho nên hắn vẫn luôn đang chú ý bao quanh, vừa thấy có người xuất hiện, phản ứng đầu tiên, giơ tay lên chính là một quyền muốn đem người tới cho hội kích. Hừ tần chính dưới chân nhân vương bút lập tức nổ bắn ra tiếng rít bé nhọn đâm thủng không gian trực tiếp ám sát lồng ngực của hướng dương tốc độ nhanh kinh người lực lượng lại càng bạo ngược đáng sợ đây cũng là tần chính không thêm cất giữ công kích chỉ có làm hướng dương không cách nào đối với hắn cấu thành ảnh hưởng cho phải xuất thủ nhân vương bút chính là thiên cấp thần binh không có ở bên trong quy tắc lực lượng nhưng cũng có kinh thế hai tục phong mang tiêu trình độ sắc bén hoàn toàn không phải là bình thường thần binh lợi khí có thể so sánh cách xa nhau hơn một thước kia phong mang tiêu thật giống kiếm khí một loại cắt rách hướng dương áo kinh hải hắn vội vã lui về phía sau phòng ngự từ bỏ Bắc Đường Quan Thiên, hắn vừa lui, Tần Chính ở trên ngự binh thuật cơ sở tăng thêm phong hành thuật, giống, tiếng hổ gầm truyền đến, Tần Chính một quyền nặng nề đánh tới hướng Bắc Đường Quan Thiên phần đầu, dùng là rõ ràng là đấu khỏe. Lúc này Bắc Đường Quan Thiên mấy người cũng cũng thấy rõ người xuất thủ, Tần Chính, Bắc Đường Quan Thiên thanh niên rất lanh lành, đó là bị rung động thật sâu tột đỉnh nguyên nhân, thật sự là thái quá mức không ngờ, đây cũng là nên bị vây chết ở chân viêm các khu, coi như là có thể đi ra ngoài, vì sao ở chỗ này là trọng yếu hơn thị Tần Chính hiện ra lực lượng sao lại mạnh mẽ như thế? thế nhưng để cho hắn cảm thấy sợ hãi trong lúc nguy cấp bắc đường quan thiên không kiểm nghĩ nhiều giơ tay lên chính là một quyền mạnh kháng bởi vì hỏa diễm bốc lực lượng phong đảng thêm nữa xuất thủ vội vàng bắc đường quan tiên một quyền này không có phát huy ra bình thường lực lượng vậy thành cái này nhất định để cho hắn xui xẻo toàn lực xuất thủ cũng không thấy có thể phong đảng tần chính mấy chiêu hướng chi thị không có phát huy ra bao nhiêu lực lượng Và anh một tiếng kính bạo tiếng nổ mạnh vang lên chỉ thấy tay trái của bắc đường quan thiên ngay lập tức bị mưa máu bay ngang xương tay cũng mất không có biện pháp Thân thể của tần chính đó chính là tương đương với một ngụm địa cấp thần binh, nàng dùng huyết nhục chi khu cùng địa cấp thần binh chống lại, đây không phải là tìm đường chết. Một quyền đã bắt đường quan thiên trọng sang, cánh tay trái thiếu chút nổ tung. Bắc Đường Quan Thiên thống khổ kêu thảm một tiếng, thân không cách nào khống chế về phía sau lộn một vòng đi ra ngoài. Cho ta đi. Tần chính nhân cơ hội trộm một tay lấy Bắc Đường Quan Thiên túi không gian cho xả đi. Mới vừa hỏa diễm giấy lên, Bắc Đường Quan Thiên trước tiên đã yêu vương làm thu vào túi không gian, hôm nay bị tần chính lấy đi, chẳng những là yêu vương làm, bên trong còn có thể có vô số bảo vật đây. Ha ha sáu, yêu vương làm vừa trở lại, tần chính không có nhân cơ hội chạy trốn, ngược lại đứng ở đó trên cái bàn chọn, cầm lấy bắc đường quan thiên túi không gian, cười ha ha, động tác này trên mặt đất tôn đám người xem ra, đó là vô cùng ngu xuẩn, không bắt được cơ hội chạy trốn, cũng đừng nghĩ đi. Địa tôn chờ tứ đại đầu sò cộng thêm hướng dương trước tiên tạo thành vòng vây, bao vây tần chính trong đó. Tần chính nhìn ở trong mắt, cũng không có động tác khác, tiện tay chảo một cái, nhân vương bút một lần nữa trong cơ thể của dung nhập vào, trong hắn dẫn không gian này túi cũng thu vào không gian thắt lưng. Tần chính, nàng còn chưa có chết. Hướng Dương trầm giọng nói, hắn nhìn tận mắt Tần Chính tiến vào chân viêm cấm khu, hơn nữa hắn cũng tin tưởng Tần Chính ra không được, cho nên nhìn thấy Tần Chính đột ngột xuất hiện, hắn thật tại có chút không dám tin tưởng. "Chết. Ta đương nhiên không có chết, ta muốn là chết, bác Đường Quan Thiên Bế quan tu luyện sao có thể có thể phát sinh âm dương loạn đây?" Tần Chính cười híp mắt nói. Lời này vừa ra, Lục Đại cao thủ đồng thời chấn động. Báp Đường Quan Thiên cánh tay trái cơ hồ phế bỏ, đau triệt tim phổi, có thể nghe Tần Chính lời của, hắn lại càng lựa giận công tâm, gầm hét lên Tần Chính, "Ta Bế quan bị phá hư là người cho." Đương nhiên là ta. Chứ ta, còn có thể là ai, nàng cũng không muốn nghĩ, nàng kia biện pháp mặc dù nguy hiểm, có thể như thế nào tự nhiên vô cớ bị dẫn phát âm dương loạn đây. Tần chính cười ha hà nói, bác đường quan thiên hai mắt tận xích, hắn sao cũng không còn nghĩ đến lại bị mình trong mắt con kiến hôi tiểu bối cho tính toán thiếu chút chết, hao tổn tâm cơ lấy được yêu vương linh giải cứu, lại bị cấp đi, hắn sắp điên rồ mấy ngày nay nàng đang ở ta đây bắc phương vực chủ trong không gian. Không sai, ta vẫn luôn ở. Tần chính cũng không giấu giếm. Nàng nút ở nơi đó. Bác đường quan thiên quát lên. Tần Chính cười tủm tỉm nói: "Ngươi nhìn ta có thể cảnh giới của có như bây giờ, như vậy chiến lực, ngươi cảm giác cho ta sẽ ở nơi nào?" Trong lòng Bác Đường Quan Thiên đám sáu người cũng là run lên. Bọn họ đều đã nghĩ đến mẹ tiểu, đang ở mới vừa bọn họ còn muốn liên thủ trợ giúp mẹ Tiểu nuốt trọn mị linh không gian bảo vật đây, nếu là mẹ tiểu chết, vậy hết thể đều không tốt. "Ngươi đang ở đây linh cốt động." Bác Đường Quan Thiên cắn răng nói. Tần Chính gật gật đầu. "Bác Đường Quan Thiên đạo ngươi giết mẹ tiểu." Địa tôn mấy người cũng cũng ngừng hô hấp, mẹ Tiểu đối với bọn họ mà nói, chí quan trọng yếu. Giết. Tần Chính thản nhiên nói: Bắc Đường Quan Tiên giận dữ hét nàng muốn chết. Tần Chính bình tĩnh nói hai người chúng ta người đó chết còn chưa nhất định đây, Bắc Đường Quan Tiên, nàng còn nhớ cho ta mới tới thần minh chi thành sau đó, ngươi cho ta ra ngoài phủ đầu, lời của ta từng nói cái gì, ta muốn hái đầu ngươi, hiện tại ta là nên thực hiện lời hứa. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 493, tận Tình Dương Ai, không biết sống chết tiểu tập trùng. Thật là cuồng vọng tiểu tử, lại dám can đảm ở trước mặt bọn ta, để xuống như thế của ngôn, nếu không giết ngươi, bọn ta còn như thế nào gặp người? Trong sân lục đại cao thủ cũng nổi giận. Tần Chính lời của không chỉ là đối với Bắc Đường Quan Tiên coi rẻ nhục nhã, càng là đối với hướng Dương, Địa Tôn trở ngũ đại cao thủ không đếm xuể, năm người này luôn luôn tự đại quen, thói quen ở trên cao cao ở, quan sát người khác, bị tôn kính, cung kính, chưa từng có người như vậy coi rẻ bọn họ, điều này làm cho bọn họ có thể nào chịu được, huống chi bọn họ cùng Bắc Đường Quan Tiên vẫn liên minh. Ta cùng, Tần Chính cười hắc hắc nói vậy các ngươi người nào có đảm lượng lại đây cùng ta đan đà độc đấu? Hừ, chỉ ngươi tiểu bối này, bọn ta cũng chưa từng nghĩ tới muốn vây đánh cùng ngươi. Địa Tôn hừ lạnh nói, lấy thân phận của bọn họ địa vị nếu là một nhóm người vây đánh tần chính lời của, lan truyền ra ngoài, nơi nào còn có mặt mũi đi gặp người, coi như là những thứ kia của mình tâm phúc môn, đoán chừng ở bên ngoài cũng không ngóc đầu lên được, bị người chảo phúng. tần chính muốn chính là chỗ này câu, hắn cũng rõ ràng, tuy nói mình là cùng giai vô địch, muốn vượt cấp khiêu chiến ngưng ghê gớm thật thành, kỳ thật cũng không khoa trương, nhưng dù sao cũng là này ngừng ghe gớm thật thành, cự ly nhân giới đỉnh tựu một bước ngắn, có chút còn còn kém nửa bước, bọn họ nếu là liên thủ, cậu thêm riêng của mình thân phận địa vị trong tay nhất định có số lớn bảo vật cùng thần binh lợi khí, thật đúng là rất khó nói. Ta đây sẽ sẽ các mãi việc này trong thần minh cao cao tại thượng các bá chủ. Tần Chính trên bàn của đứng ở, vẫn nhìn lục đại cao thủ, khinh miệt đạo các mãi không phải là được sừng có thể quyết định nhân tộc vận mệnh cái gì, hiện tại con người của ta tộc hèn mọn con kiến hôi sẽ phải đem bọn ngươi dưới chân dẫm ở. Nơi đây mới vừa lực lượng cường đại tấn công, đã sớm kinh động cả Bắc Phương vực chủ trong không gian tất cả cao thủ. Rất nhiều người nơi này của cũng biết phát sinh chuyện trọng yếu, cho nên rối rít gấp gáp. Trong đó không thiếu cường giả tiền bối. Một khi đến, liền bao vây nơi đây lại, bọn họ không dám dễ dàng tiến vào vực chủ bên trong phủ lại có ở không trung ngắm nhìn nghe tần chính của nôn rồi rít quá mắng tần chính căn bản nhìn cũng không nhìn bọn họ hắn bây giờ trong mắt chỉ có lục đại này cao thủ nàng muốn đạp chúng ta không phải là không hành địa tôn thản nhiên nói có thể nàng có hay không tư cách động thủ với chúng ta vậy còn hai nói sao mẹ trước bất quá là tu luyện bị nàng am toán, bản thân có thương tích lúc này mới bị nàng đánh lén được như ý ngươi cho rằng như vậy nàng là có thể khiêu chiến chúng ta cái gì địa tôn nói không sai muốn hướng chúng ta động thủ vậy hay để cho chúng ta tin tưởng ngươi có tư cách này sao hướng dương phụ hòa nói tần chính nghe người ha ha ý của như thế nào nghe không ra hai này người hắn đầu tiên chính là vì bắc đường quan thiên thất bại kiếm cớ để cho bắc đường quan thiên không đến nỗi quá mức mất mặt trước mặt hay là đang bắc phương vực chủ nhất mẠch chứa nhiều người hắn mất mặt tiếp theo cũng là chủ yếu nhất mới vừa tần chính biểu hiện kinh động đến bọn họ bọn họ cũng không có đem cầm có thể đánh bại tần chính mà nếu này trước mặt nhiều người vì mặt mũi cũng muốn xuất thủ cho nên muốn muốn tìm người đến sò so xét tần chính nông sâu xác định làm được trong lòng hiểu rõ sau đó quyết định có hay không xuất thủ nói cho cùng cũng là sợ mất mặt không có biện pháp bọn họ dưỡng thành quyết định người khác vận mạng thói quen dưỡng thành mặt mũi của mình trọng yếu hơn mấy trăm người thánh mạng còn muốn đích thói quen đây cũng là thói quen của bọn họ tính suy nghĩ ta tần chính cũng không khắc mãi nhiều như vậy tâm địa ra gan muốn chiến liền chiến vô luận là người nào bên trong không gian này mỗi người vô luận là ai tới khiêu chiến ta tần chính cũng một người tiếp theo tần chính không nói ra được cuồn vọng, phảng phất hắn chính là chỗ này người mạnh nhất coi rẻ hết thể người giờ khắc này tần chính chính là cuồng bởi vì hắn biết mẹ gia tộc nếu là tồn tại người kia thần công cùng siêng siếp cao thủ tất nhiên sẽ xuất hiện, nếu không có xuất hiện, hoặc không có, hoặc bế quan không cách nào xuất quan, hoặc không hề nữa, cho nên hắn đừng lo, chỉ để ý ở nơi này Bác Phương vực chủ trong không gian, tận tình Dương ai là được. Quá cần dỡ, ta Bác Phương vực chủ nhất mạch há lại cho nàng tiểu bối này Dương ai. Trong tiếng giống giận dữ, có một tên lão giả râu tóc bạc trắng không chúng cất bước ra, hắn giờ phút này kia lưa thưa tóc bạc cũng muốn nổ tung, hai mắt phóng xạ ra tinh quang, toàn thân dũng động mênh mông lực lượng. Tam thúc, ngài phải cẩn thận, tiểu bối này không đơn giản. Hướng Dương thấy là lão giả này xuất thủ, hơi an lòng mới vừa địa tôn vi bắc đường quan thiên tìm má nói là bị thương lại bị đánh lén kỳ thực cũng là ra tay với những muốn đó đối với tần chính người một cảnh cáo đó chính là tần chính chiến lược tuyệt đối phi phạm ít nhất không có đạt tới ngưng ghê gớm thật thành cảnh giới còn chưa muốn xuất thủ cho nên mỗi lần xuất thủ chính là ngưng ghe gớm thật thành từng giả một can rỡ tiểu bối ta còn không để vào mắt lao giả ngạo khí ngất trời đạo hướng dương cười một tiếng không cần phải nhiều lời nữa hơi lui về phía sau một bước hắn nhìn về phía bắc đường quan thiên thời khắc này bắc đường quan thiên đã mình chữa thương gần như hoàn toàn khôi phục anh. Lão giả hư không bước ra một bước, không gian này lập tức xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu, dưới chân vực chủ phủ cũng sinh ra một tầng vầng sáng tự động bảo hộ vách tường hoa cỏ các chủng đứng lên, chưa từng gặp phải phá hoại, mà vô hình kia lực lượng thì xông thẳng đi về phía tần chính, chớ nhìn hắn nói cuồng ngạo, không đem tần chính để vào trong mắt, kỳ thực nội tâm của hắn rất cẩn thận, dám công khai tới quái rối, khiêu khích người, không thể là thị hạng người vô năng, cho nên hắn cũng xích chân. Thử do xét, một cước này đạp xuống đi lực lượng chừng hơn chín thành. Lực lượng vô hình hóa thành ánh sáng tịch quyển đi về phía tần chính. ngạo đứng tần chính chắp hai tay sau lưng, thản nhiên tự đắc cười một tiếng, cũng về phía trước bước ra một bước. Một bước này làm mảnh không gian này cũng mãnh liệt run lên, vốn là được bảo hộ lên vực chủ phụ cũng ầm ầm sụp xuống, hóa thành một đống phấn vụt, Kia sức mạnh của đánh thẳng tới tại chỗ giải tán. Di Danh nhận lấy cái chết, Tần Chính hừ nói, người vây quanh sắc mặt biến hóa, như thế công kích lại dễ dàng hóa giải, có thể thấy được Tần Chính mạnh, chính là địa tôn Bắc Đường Quan Thiên, Hướng Dương nhóm cao thủ cũng là từng cái từng cái sắc mặt nghiêm túc đứng lên, bọn họ không khỏi nhớ đến một người, đó chính là làm thần minh người đều có điểm thợ không được mặc công chúa thế hệ trẻ chân chính đệ nhất nhân hôm nay tần chính tựa hồ có tư cách khiêu chiến với mặc công chúa địa vị khởi đầu tiểu tạp trùng quân vọng lao giả thẹn quá hóa giận ta mẹ tiêu hôm nay muốn thân thủ đưa ngươi đánh chết ở dưới trường nói nhảm thật nhiều tần chính đưa tay phải ra ngón trỏ điểm chỉ mẹ tiêu sau đó ngoắc ngắt ngón tay khiêu khích dí tứ hàm xúc không cần nói cũng biết mẹ tiêu giận dữ giơ tay lên một cái tắt liền theo tới Úng, ung ung nương lê vớm thật thành cấp bậc chính là cao thủ một khi vận dụng lực lượng đó chính là kinh thiên động địa cả bác phương vực chủ không gian cũng được cực lớn dắt mãnh liệt bạo động đứng lên Vô tận thiên địa lực lượng cũng bị tác động, cuồn cuộn mà đến, khiến cho cái kia trên lòng bàn tay tạo thành tiếng sấm nổ mạnh. Một tát này đủ có thể vô một tòa núi cao thành phân vụn. Tần chính trong lòng biết mình bây giờ thị xâm nhập đầm rồng hăng hổ, một mình hắn đối mặt với nhiều như vậy cao thủ, nhất là còn có ngũ đại đầu sọ, coi như là cường thịnh trở lại, nữa có kinh người tự thân khôi phục lực lượng. Một khi thừa hải gian quá dài kịch chiến, ép ngũ đại đầu sọ liên thủ tiêu trừ, hắn cũng vô lực kháng cự, cho nên muốn xuất thủ, sẽ phải hết khả năng làm được một kích giết chết, ít nhất phải trong thời gian ngắn nhất tướng địch người giải quyết dụng, nhất là mẹ này tiêu, làm nương gê gớm thật thành lại càng Bắc Phương Vực Chủ Nhất Mạch đại nhân vật hắn như bị đánh giết trong trước mắt vậy đối với Bắc Phương Vực Chủ Nhất Mạch tạo thành ảnh hưởng cũng quá kinh người tất nhiên cô ý không nghĩ tới hiệu quả cho nên Tần Chính xuất thủ chính là tuyệt sát thủ đoạn võ mạch thần thông chi sinh tử ấn Tần Chính giơ tay lên chính là một cái tắt nên đón bàn tay hai cái va chạm thật đúng là không có phát ra cái gì kinh thiên động địa tiếng động giống như một người vỗ tay vỗ tay dường như thanh âm không có gì đáng giá ngạc nhiên bàn tay nhưng là đụng phải nhất hối vậy kế tiếp chuyện đã xảy ra tiểu cũng đủ người kinh hãi Tần Chính vận dụng sinh tử ấn Đây là đặc biệt đánh giết đối phương tim tuyệt sát thủ đoạn, nhưng hắn vẫn theo thói quen quên mất thân thể tố chất của hắn. Cổ thân thể này, đó chính là địa cấp thần binh, chỉ là không có địa cấp thần binh nội tại lực lượng. Thử hỏi địa cấp thần binh, ai dám dùng thân thể thử kỳ phong mũi nhọn? Coi như là mạnh như thần nhân, cũng là e ngại thần binh lợi khí, chúng chi là nhân giới cao thủ. Cho nên tần chính tắt qua một cái, chỉ thấy mẹ tay phải của tiêu tại chỗ nổ tung, toàn bộ cánh tay phải cũng trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết vụ, kinh khủng phong mang thiếu chút đưa nửa người đều bị xé nát. Này thật cũng được, nặng như vậy tạo ra hắn nơi nào còn có thể đi ngăn trở sinh tử ấn đánh giết. Nặng nghề tiếng động ở ngược truyền tới. Mẹ Tiêu xem ra tràn đầy thống khổ mã nhất thời cứng ngắt độc lại. Tâm tạng bị đánh nát, hắn cũng tại chỗ bị mất mạng. Nhưng là hắn mẹ sức mạnh của Tiêu giống như trước mang cho tần chính rung động, chấn thân hình hắn thoáng một cái, khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ cũng một trận quặn đau. Cũng may tần chính mình chữa thương chữa trị năng lực quá mức, nhất là võ mạch thần thông bất hủ thuật trong người, ngược lại cũng không sợ, một cái hô hấp ở giữa tiểu khôi phục, thuận tay đem mẹ Tiêu túi không gian lấy đi. Phát thông Mẹ Tiêu thi thể truy lạc mặt đất phát ra tiếng vang thật giống như sấm sét, thoáng cái đem kinh hãi sửng sờ mọi người từ trong ngọng sợ hãi tỉnh dậy một loại, thét chói thay lấy hoảng sợ nhìn về phía tân chính, tam gia gia, lao tổ tông, trong khoảnh khắc những cái này trong gia tộc mẹ mẹ tiêu hết mạch hậu duệ, ngay lập tức tiêu phát ra từng tiếng rên rỉ, từng cái từng cái hai mắt phóng hỏa ngó chừng tân chính, giống giận sẽ phải xung phong liều chết đi tới báo thủ. hừ, tân chính chẳng qua là phát ra hừ lạnh một tiếng, lại giống như sấm sét bên thay tại bọn họ nổ tung, chấn những người này hoặc bị mất mạng tại chỗ, hoặc mất đi tốt nhất cũng là hai thai chảy máu lui nhanh ngã vào trong đám người. đây là thực lực chênh lệnh. tần chính quay người lại, nhìn về phía địa tôn chờ lục đại cao thủ ta nói sáu vị, các mãi bây giờ là hay không cảm thấy ta có khiêu chiến với các mãi tư cách rồi sao? địa tôn đám người sắc mặt từng cái từng cái lạnh lùng. tiểu mẹ thực lực của tiêu, bọn họ tự tin có thể chiến thắng, nhưng tuyệt đối không có cách nào làm được một kích giết chết, nhất là bọn họ thấy tần chính xuất thủ mang theo phong mang, tuy nhiên cũng theo bản năng cho là tần chính vận dụng thần binh lợi khí, lấy thần binh vực bí mật, âm thầm gia trì, lúc này mới chiến thắng, có thể coi là như thế có thể một kích giết chết ngưng ghê gớm thật thành cường giả, cũng thật sự là quá mức rung động. Cho nên sáu người này trong lúc nhất thời cũng không có lựa chọn ra tới nhất chiến. Tần Chính kinh miệt đạo thế nào, đều sợ. Vậy cũng tốt, ta liền mình chọn người. Hắn dùng tay một ngón tay phía Nam vực chủ đại viêm hoàng thất là ta kẻ đáng ghét nhất, mà nàng cũng là đại viêm hoàng thất nhất mạnh, lại càng bọn họ lớn nhất chỗ dựa, hôm nay ta liền bắt người đến chút giận. Chương 494, vô lượng thần vũ cô náo nghĩa. Kén chọn phía Nam vực chủ cũng là Tần Chính trải qua suy tính, quả thật chín đầu sọ không có xếp hạng. Chẳng qua là Thiên Tôn mạnh nhất, Cử ly Nhân Thần Công cùng Xiên Siết chỉ có cách một con đường, Địa Tôn lược kém một điểm, vài lần đầu sọ sàn san nhau, nhưng là phía Nam này Vực Chủ mang cho Thần Chính cảm giác tương đối bất đồng, từ hắn hiện thân bắt đầu, Thần Chính sẽ có một loại cảm giác quái dị, thật giống như phía Nam này Vực Chủ ánh mắt nhìn về phía mình kiêu hận càng sâu một chút, thậm chí mạnh hơn Bắc Phương Vực Chủ Bắc Đường Quan tiên còn muốn một điểm. Một đối với mình sung mãn kiêu hận người, bản thân cũng rất nguy hiểm, huống chi vẫn Thần mình Tiệu một trong những cử đầu, người như vậy trước thời hạn chém giết thị nhất có lợi đợi đến bọn họ cảm thấy lực lượng một người không có cách nào đối phó sau đó của mình, còn đấu thì càng thêm không vui. Cho nên tần chính chọn lựa đầu tiên chính là phía nam vực chủ, đương đương đầu sỏ, bị công khai khiêu khích, nếu không xuất chiến, mặt mũi ở đâu? Lúc này, mặt mũi có thể sánh bằng nguy hiểm quan trọng hơn. Phía nam vực chủ lạnh lùng nói bùn vực chủ đang định xuất thủ đưa ngươi bắt giết, nàng tiểu bối này còn vọng tự đại, lại dám chủ động khiêu khích, thật không biết chết sống. Ít nói với ta những thứ vô dụng này, ta nếu dám công khai hiển thân, sẽ sợ dùng việc này tới dọa người, có ý tứ cái gì? Tần Chính khoát tay trả lại, không thấy thích nói với hắn có chút lớn nói nói đi, từ ta đến, ngươi đối với ta bộc lộ ra ngoài hận ý, thậm chí lợi hại hơn Bắc Đường Quan Thiên cũng muốn, tựa hồ này có chút không quá hợp lý sao? Nói cho ngươi biết cũng không sao, ta đã sớm muốn giết nàng. Phía Nam vực chủ ánh mắt của Z Cam Cam đe dọa nhìn Tần Chính nàng có biết Đại Viêm Đế quốc thái tử Cổ Lạc là ta người nào? Tần Chính đối với Cổ Lạc tự nhiên là nhớ được tương đối sâu, đây là từ hắn nhỏ yếu nhất sau đó, tự mang cho Tần Chính kẻ nguy hiểm, cũng là Tần Chính giết chết giữa mọi người, có thể làm cho coi như cường địch người hắn, có thể bị Tần Chính coi như cương địch. Không chỉ có riêng Thị Tu Vi đơn giản như vậy. Cổ Lạc, ta tự nhiên nhớ được. Nga, đúng, nàng nào biết Cổ Lạc là bị ta giết. Tần Chính lúc này mới nhớ tới, mình ám sát Cổ Lạc, hình như là không ai biết. Phía Nam Vực Chủ cười lạnh nói ban đầu ở Đại Thông Đế đô, không có gì ngoài nàng, còn có ai có thể sát chết Cổ Lạc, lại có người nào có đảm lượng đi giết chết Cổ Lạc, sẽ không sợ buồn Vực Chủ lừa giận cái gì. Tần Chính mắng nhĩ lão người lại lừa ta. Hừ, nàng thừa nhận, ta đây giết ngươi, thì càng nên. Phía Nam Vực Chủ đạo. Cáo giả. Tần Chính cười lạnh nói Cổ Lạc con trai của là ngươi a. Nàng muốn làm ra hắn liều mạng. Không sai, Cổ Lạc con trai của chính là ta phía Nam vực chủ nói Lên Ken có lực, thanh âm vô cùng tiếng kêu con ta Cổ Lạc tiên sinh xong võ mạch, để phòng dừng lại người khác cảm toán, ta đem bí mật nhờ nuôi ở đại viêm hoàng thất, càng là vì hắn tìm được Tam Long Hỏa thần đồ võ mạch, vì thế hao tốn gần thời gian 30 năm, lúc này mới thành công, chưa từng nghĩ, hắn còn chưa từng trở về tu luyện, lại bị nàng bắt chết. Nói tới đây, ánh mắt của hắn cũng biến thành màu máu, lửa giận cũng nữa khó có thể áp chế, điểm chỉ tần chính là ngươi giết hắn rồi, ta muốn để ngươi sống không bằng chết nàng thật đúng là bỏ được giao ra, tân chính trong vẫn thật không nghĩ tới còn có cái nguyên nhân này. đương nhiên kia cổ lạc đoán chừng cũng không biết thân phận chân thật của mình sao, nếu không thì càng điên. cũng là cổ lạc vi bóng ma võ mạch cùng yêu linh võ mạch, nếu là tu luyện nữa thành tam long hỏa thần đồ võ mạch, cuối cùng ba mạch quý nhất, vậy cổ lạc tiểu thật có thể phải có tư cách phong thần. cũng may hắn đã bị trước thời hạn bóc chết. một người tiềm lực cường thịnh trở lại, phải nhớ phong thần, đầu tiên điều kiện thứ nhất đó là sống tiếp, người đã chết, hết thề không tốt, còn nữa chính là cần phải có đại nghị lực đại trí tuệ, còn có một chút, chính là lớn vật đạo. Đừng xem vận khí nói đến hư vô mà mịt, nếu là không có, một ít cắt cũng là vũ công, bất kỳ một cái nào thành tựu thần quân, thậm chí chẳng qua là đạt tới đế cương cấp tuyệt đại cường giả, không người nào là có kinh người vận đạo cả đời trong đường, kỳ ngộ liên miên. Giết Ta Nhi, nàng muốn đền mạng. Phía Nam vực chủ tức giận gào to một tiếng. Một tiếng bén nhọn gào thét chợt truyền đến. Chỉ thấy phía Nam vực chủ trong túi không gian ánh lửa chợt lóe, một cái thần thương bị ngọn lửa cuốn quanh lấy, thật giống như một cái như hỏa lòng bắn ra, cường đại phong mang đem này thiên địa cũng muốn phá vỡ một loại. Địa cấp thần binh Tần Chính thấy thần thương này, đột nhiên cười. "Phía Nam vực chủ, nàng vẫn sợ ta nha." Tần Chính khẽ cười nói lại cấp dùng thần binh tới trợ uy. "Hừ, nàng không phải là có thiên cấp thần binh cái gì, cứ việc dùng." Phía Nam vực chủ cười lạnh nói. Vận dụng nhân vương bút nói, cũng không phải là không được, nhưng Tần Chính cũng không muốn dễ dàng sử dụng. Như vậy tiếp theo hủy diệt cấp đấy này thần binh, còn nữa thiên cấp thần binh có thể thông qua ngự binh thuật ở thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng, tốt hơn lấy ra sử dụng, còn không bằng tuyển chọn âm thầm ám sát, một kích trí mạng đây. Tần Chính khiêu khích đạo muốn giết ngươi, còn cần dụng binh khí cái gì? ta đây hai đấm đầu như vậy đủ rồi. Suy, phía nam vực chủ cười nhạo nói sợ là sợ, nàng rung liền nhau quả đấm cơ hội cũng không có. trong tay hắn thần thương đột nhiên run lên, cách không một điểm xích viêm tiên vũ. phía trên thần thương hỏa diễm manh liệt trận lóe, cực kỳ chói mắt. sau một khắc, một cỗ ngập trời sóng sức mạnh chuyển tới, chỉ thấy không trung hỏa diễm liên tiệm, một mảnh hỏa diễm giọt mưa phô thiên, cái địa liền hướng tần chính sát tướng lại đây. rõ ràng là này kia địa cấp thần thương tự nhiên mang theo nội tại lực lượng, nhân cấp thần binh chỉ có thần binh bản thân phong mang, địa cấp thần binh có nội tại lực lượng, bộc phát ra có thể làm điệp cấp biến cao thủ đánh chết ngưng ghê vớm thật thành cường giả, thậm chí khiêu khích nhân thần gông cùng xiển xiết cao thủ, nhưng là công kích này thường thường trong thời gian ngắn chỉ có thể phát huy một lần, thị nhu điểm, cho nên người bình thường dễ dàng không sử dụng, phía nam vực chủ vừa ra tay, chính là loại công kích này, có thể thấy được tần chính mới vừa một kích giết chết mẹ tiêu đối với hắn mang tới dung động có. Bao nhiêu mãnh liệt. Về phần thiên cấp thần minh, bên trong đó là có quy tắc lực lượng, có thể câu thông trong thiên địa một loại loại bí mật lực lượng, tạo thành thiên địa tuyệt sắt lực, không thể ngăn cản. Tần chính đang quyết định thời điểm xuất thủ. Tiểu suy nghĩ đến phải đối mặt địa cấp thần binh, người khác có lẽ không có, ngũ đại này đầu sỏ cộng thêm dương dương, tuyệt đối đều có địa cấp thần binh. đã có địa cấp thần binh, vậy thì ý nghĩa có vượt xa bản thân năng lực của chiến lược. Nhưng tần chính cũng không có quá để ở trong lòng, không chỉ là hắn có thiên cấp thần binh, hơn bởi vì vô lượng thần vũ côn đã phục hồi như cũ như lúc ban đầu, mà so với ban đầu mạnh hơn một chút. Nếu để cho địa cấp thần binh uy hiếp được hắn, vô lượng này thần vũ côn còn có thể có tư cách làm chí tôn thần binh cái gì? Tần chính cũng là chắc chắc cấp đấy này thần binh khó có thể uy hiếp được mình giờ phút này phía nam vực chủ phát động địa cấp thần thương nội tại lực lượng hắn vẫn có hơi một điểm thần trường thì nhìn cái gọi là này xích viêm thiên vũ đưa tới sóng sức mạnh tựa hồ đã vượt xa ngưng chân cảnh giới có thể sánh ngang nhân thần công cùng xiềng xiếp cấp bậc nói cách khác địa cấp thần binh ở tại thần giới chính là đơn thuần trình độ sắc bén phát huy tác dụng nội tại lực lượng ở tại thần giới trước mặt thần nhân là vô dụng bởi vì mạnh nhất cũng là tương đương với nhân thần công cùng xiềng xiếp cấp bậc nhưng là kỳ phong lợi trình độ hệ để cho thần nhân kiến kỵ tần chính ngửa đầu nhìn kia phô thiên cái địa rơi xuống hỏa vũ nhanh chóng tính toán ứng đối ra sao không đủ nhất liền khiến cho dùng thần thông lạc tinh truy nguyện muốn trốn khỏi đi ra ngoài vẫn là rất đơn giản liền ở nơi này hỏa vũ cự ly tần chính còn có 4, 5 mét thời điểm tần chính tự cảm thấy kia trong huyết mạch trí tôn thần binh hơi du lên theo sát chỉ thấy kia rơi xuống hỏa vũ đột nhiên giảm bớt đương tới cự ly tần chính một thước địa phương đã nhỏ yếu đến hiện lên một tia sáng liền tự nhiên biến mất địa cấp thần thương nội tại lực lượng căn bản là không có cách ních tới gần tần chính biến hóa này chính là tần chính đều có chút giật mình vô lượng thần vũ côn lại có thể ảnh hưởng đến địa cấp thần binh nội tại lực lượng công kích trong trí nhớ của hắn. Ngũ đại yêu hoàng rõ ràng giới thiệu qua, chí tôn thần binh cấp nhìn trời thần binh cùng địa cấp thần binh là tuyệt đối áp chế, nhưng là cái áp chế thị phương diện lực lượng rất đúng so sánh với, cũng không phải là như vậy. Khó có thể đây là vô lượng thần vũ côn đặc hữu lực lượng không được. Địa cấp thần binh có nội tại lực lượng, thiên cấp thần binh có quy tắc lực lượng, chí tôn thần binh còn lại là đan thiên địa quy tắc, loại này thiên địa quy tắc cùng thiên cấp thần binh cái gọi là quy tắc lực lượng hoàn toàn là hai loại khái niệm. Thiên cấp thần binh có kỳ thực chính là dẫn đường trong thiên địa lực lượng nào đó mà tôi Nói thí dụ như gió, hỏa, thủy loại tới tôn thần bình còn lại là tự hành đan thiên địa quy tắc ở bên trong sinh sản thiên địa lực lượng nay đây trí tôn thần binh được xương áo nghĩa lực lượng vô lượng thần vũ côn còn chưa tiến hành nhưng là lúc trước ở trên trời phía trên thê phát sinh dị thường khiến cho vô lượng thần vũ côn có điều tăng lên có phải hay không là đan thiên địa quy tắc đây mà hắn đích thiên địa quy tắc chính là bóp chết thần binh lực lượng nếu không phải như thế thật tại khó mà giải thích thông nay niệm đầu ở trong tần chính trí hốc chợt léo lên hắn cũng không thể suy nghĩ nhiều hắn phải thừa dịp cơ xuất thủ ngay lúc này đừng bảo là phía nam bực chủ Sở hữu người ở chỗ này đều ngơ ngẩn, địa cấp thần binh nội tại lực lượng, lấy phía nam thực lực của vực chủ là có thể hoàn toàn phát huy ra được, một khi hoàn toàn bộc phát, vậy thì chờ cùng với nhân thần gông cùng xiển xếp cấp bậc chính là uy lực, nếu không phải như thế địa cấp thần binh cũng không có được sương trở nên võ đạo lực lượng đối đẳng thuyết pháp, chỉ có như vậy công kích, thậm chí ngay cả bên cạnh tần chính đều không thể nhích tới gần. Liên tự nhiên biến mất, ai không giận mình? Chính là dục vọng thâm trầm nhất địa tôn đều ngơ ngẩn. Tần chính trước hết kịp phản ứng, bản thân của hắn cũng tương đối giận mình, cũng may vô lượng thần vũ côn vi phạm, hắn vẫn rõ ràng liền vào lúc này, vung phong hành thuật tốc đến cực hạn. Như gió trong nháy mắt áp sát tới phía nam trước mặt vực chủ, giơ tay lên chính là một quyền. Long tượng thôn thiên thuật. Sở dĩ hắn sử dụng loại công kích này, cũng là bởi vì long tượng thôn thiên thuật thị càng đánh càng hăng, chẳng những không có tiêu hao, ngược lại sẽ có tăng trưởng vũ khí, chỉ có như vậy mới không cần lo lắng bất kỳ tiêu hao, mặc dù chiến đấu chính là. Phía nam vực chủ phản ứng cũng không chậm, thấy hoa mắt, cũng biết nguy hiểm, trong tay hắn xích viêm thần thương thuận thế về phía trước một kích, mũi thương như độc xà thổ tín, điểm đâm về tần chính nắm tay. Đổi lại người khác khẳng định thu tay, Không ai dám dùng thân thể cùng địa cấp thần binh chống lại, tần chính lại hoàn toàn không thèm để ý, vẫn như cũ là bạo lực anh kích. Quyền kia đầu thật giống như hóa thành hàng dài giống, thả ra mênh mông lực lượng, muốn đem này thiên địa đều bị nuốt trọn. Dương, tần chính một quyền nện ở xích viêm trên thần thương, khi ấy sẽ đem xích viêm thần thương cho đập cong lên, chúng chi đem phía nam vực chủ cho chấn thân hình không vững vàng, về phía sau bay rất ra ngoài. Vừa lúc này, tần chính thì nắm lấy cơ hội, tay trái trộn một tay lấy xích viêm thần thương mũi thương bắt được, hắn mới bất kể nàng đến cỡ nào sắc bén, trong vãng hoài vùng kia lui về phía sau phía Nam vực chủ lập tức bị mang lão đạo một cái, hướng Tần Chính đánh tới. Chương 495, Liều mạng. Vốn là phía Nam vực chủ cũng không trở thành như thế trong thế, tiếc rằng ai có thể nghĩ tới địa cấp thần binh nội tại lực lượng hoàn toàn bộc phát thế nhưng không cách nào đối với Tần Chính tạo thành uy hiếp chứ, thậm chí ngay cả nhích tới gần Tần Chính cũng rất khó, thái quá mức này rung động, ngược lại cho Tần Chính thời cơ lợi dụng, cho dù là như thế tình huống, phía Nam vực chủ phản ứng cũng nhanh vô cùng, nhất là trong lòng hắn cực kỳ nể nang Tần Chính nhân vương bút, người nào không biết Tần Chính cầm trong tay Nhân Vương Bút tung hoành nhân giới chém giết bao nhiêu cao thủ, còn có thể cách không thao túng, cho nên phía Nam vực chủ đang bị động dưới tình huống, vừa nhìn không cách nào vãn hồi, ý niệm đầu tiên chính là nguy hiểm, Nhân Vương Bút phải ra khỏi chuyển động. Như thế tình huống tránh né hoàn toàn không thể nào, nơi đây phía Nam vực chủ thế nhưng làm ra một cái làm cho tất cả mọi người cử động của ngạc mồm kinh ngạc. Ném xuống địa cấp thần thường, mạnh mẽ thân hình ngăn chặn, chợt lui nhanh. Động tác của liên tiếp, hành vi như nước chảy, làm liền một mạch, cũng sướng khoái, tiếp rằng dẫn phát ra này vinh động, vậy thì thái quá mức rung động muốn một kích giết chết mẹ tiêu đích sắt rất rung động nhưng mẹ tiêu dù sao không phải là thần minh chín một trong những cự đầu mặc dù cảnh giới tương đương nhưng là tiểu chiến lược mà nói cũng biết mẹ tiêu cự ly đồng cảnh giới phía nam vực chủ kém xa lắm nào biết tần chính lại biến thái đến trình độ như vậy một chiêu mà thôi tiêu bức bách phía nam vực chủ bỏ cuộc địa cấp thần đương tuyển chọn bảo vệ tánh mạng lui về phía sau cái quyết đoán cũng làm cho tần chính mất đi gần người đánh chết cơ hội của hắn tần chính phải cảm thán từng cái từng cái coi mặt mũi so đấu bất cứ chuyện gì đều nặng muốn thần minh các bá chủ thật đến sống chết trước mắt mới bất kể cái gì mặt mũi đây Những người này cũng không có giường nào nhiệt huyết, cánh mạng đệ nhất, hết sức thất vọng. Tần Chính thuận tay dẫn địa cấp thần thương thu vào không gian thắt lưng. Phía Nam vực chủ mặt đỏ tới mang hai, cũng không tiếp lời. Giờ khắc này, mọi nơi yên lặng như tờ, tính muốn chết, rất nhiều người tâm tạng phản phất cũng ngưng động. Sắc mặt của trong đó khó coi nhất phải kể tới Bác Đường Quan Thiên cùng hướng Dương. Bác Đường Quan Thiên cho tới nay xác đối với Tần Chính coi trọng, nhưng là còn lâu mới có được tới thăng Tần Chính nói đến có thể uy hiếp trình độ của mình, nhiều lắm là coi như tương lai mười mấy năm, hoặc là vài thập niên sau, mới có thể uy hiếp địch nhân của mình. Cho nên hắn cũng không gấp gáp làm cho cực khổ chết tần chính, hắn thiết yếu làm thị làm tần chính hậu đài yêu thần sử cho rớt, như vậy mới có thể diệt trừ tần chính, không cần có buồn phiền ở nhà, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ. Đến, lúc này mới bao lâu, tần chính lại tìm tới tận cửa rồi đại khai sát giới. Loại tương phản to lớn này mang cho Bắc Đường Quan Thiên áp lực, vô cùng áp lực. Về phần hướng dương, bên hai của hắn không ngừng tiếng vọng tần chính bước vào chân viêm cấm khu đường hầm không gian thời điểm câu nói kia, như vậy cuồng, như vậy tiêu ngạo, mà nay nghĩ đến, cũng là như vậy tự nhiên, như vậy bình thường. Thực lực trở nên hết thảy nhất là địch nhân ý nghĩ tần chính nhìn khắp bốn phía thản nhiên nói còn có ai hay không dám can đảm cùng ta đan đả đấu đấu hắn sung mạn ánh mắt khiêu khích lướt qua địa tôn bắc đường quan thiên hướng dương nhân thần khiến cho cùng hải thần khiến cho kết quả không có một người có can đảm ánh mắt của hắn tương đối thật sự là ánh mắt của hắn quá mức bất nhân còn có ai dám đánh với ta một trận tần chính thanh âm dung chuyển, truyền khắp cả bắc phương vực chủ không gian truyền vào trong thai mỗi một người rung động tâm thần của mỗi người quá ngưu cuồng thế nhưng nơi này của dám can đảm ở dương ai Cơ hội trong lòng của mỗi người cũng sinh ra vô cùng tức tối, kể từ mẹ gia tộc thành tiểu Bắc Phương vực chủ vị tới nay, chưa từng có qua như vậy gặp gỡ, đây là đối với mẹ gia tộc độc Nhã. Một nhóm người nhiệt huyết sôi sục, muốn liều chết nhất chiến, từng cái từng cái nóng lòng muốn thử. Nhưng khi bọn họ bị Tần Chính ánh mắt của khiếp người lướt qua sau, tiêu phảng phất nước lạnh bắt đầu, kia nhiệt huyết sôi trào thoáng cái đã bị tối tắt. Không có một con lá gan khiêu chiến, chỉ sợ bị áp bức đến đỉnh đầu lên. Nếu không có can đảm hóa đơn nhận hàng đánh độc đấu, có thể quần đấu sao? Tần Chính thản nhiên nói ta Tần Chính dám can đảm một thân một mình hiện thân đi ra ngoài tự đợi đến các ngươi tới vây đánh vẽ mặt đây mới là vẽ mặt cũng không mang theo để ngươi phản bác hoặc là ngươi một người đang đả độc đấu đấu tiêu tần chính một kích chém giết mẹ tiêu một chiêu cấp đi phía nam vực chủ địa cấp năng lực của thần hương ai dám đi khiêu chiến phi nhân thần công cùng xiềng xiết cảnh giới không thể tới xứng đôi người nếu không được chỉ có thể quần đấu nhưng là một đám thần minh đầu sỏ ngay tiếp theo chứa nhiều bắc phương vực chủ nhất mạch cường giả liên thủ vây đánh một chừng 20 tuổi người trẻ tuổi nói ra này thật sự là mất mặt thử nghĩ xem đều cảm thấy nét mặt già mua phát nóng cũng không làm như vậy rồi lại không có biện pháp. Tóm lại bọn họ xuất thủ cũng tốt, không ra tay cũng tốt, cũng là mất mặt. Tần Chính, thanh âm lạnh lùng vang lên, tất cả mọi người nhìn về phía lên tiếng Bắc Đường Quan Thiên, chỉ thấy hắn đã khôi phục như lúc ban đầu, lao mắt lóe ra tinh quang, như điện một loại đe dọa nhìn Tần Chính nàng không phải là cuồng nôn muốn hái ta đầu của Bắc Đường Quan Thiên cái gì? Ta liền ở trước mặt ngươi, nàng có lá gan cứ tới lấy sao? Ngươi đang nghĩ như vậy để cho ta hái đầu ngươi, ta không thể là không để cho nàng như vậy đây. Tần Chính vừa nói chuyện, đi xa hướng Bắc Đường Quan Thiên đi tới. Thoáng cái, vốn là an tĩnh hiện trường tiến vào trong tính mịch. không khí bỗng nhiên liền độc lại, áp lực làm rất nhiều người cũng không chịu nổi loại không khí này, sắp hít thở không thông. Đây cũng là liên quan đến đến sinh tử, vẫn thần minh chính một trong những cự đầu sinh tử, ảnh hưởng to lớn, thậm chí có thể đối với người giới cách cục cũng sẽ dẫn phát biến hóa. Địa tôn, hướng Dương đám người sắc mặt tất cả cũng biến thành. Bắc Đường Quan Thiên trước mặt đang lúc bọn hắn, nếu như tần chính cứ như vậy không trở ngại quá khứ đối với Bắc Đường Quan Thiên đạo thủ, vậy người khác thấy thế nào xem bọn hắn? E ngại tần chính, cũng không dám xuất thủ, vẫn bị người ta nói bọn họ căn bản là ly tâm ly đức liên minh bất luận một ít điểm cũng đối với bọn họ rất bất lợi mẹ thị chủ nhân của nơi này há lại cho nàng tiểu bối này dương ai địa tôn hử lệnh nói giết ta bắc phương vực chủ nhất mạch cao thủ tần chính ngươi coi đến mạng hướng dương quát lên nhân thần khiến cho cùng hải thần khiến cho cũng là lệnh lùng ngó trường tần chính biểu hiện của bọn hắn tất cả cũng ở trong tần chính dự liệu ánh mắt cũng không đi xem thủy trung ngó trường bắc đường quan thiên cười lạnh nói nếu muốn cự đấu vậy cũng không cần sẽ tìm viện cơ sao đậu thủ đi một chữ cuối cùng mới phát ra tới thân hình tần chính đột ngột tại nguyên châu biến mất người đâu tần chính chạy Hắn sao có thể không có, đang ở trước mặt chúng ta, dấu đã đi đâu, không thể để cho hắn chạy." Bác Phương vực chủ nhất mạnh người rối rít kêu lên. "Bọn họ nào biết, Tần Chính sử dụng Thần Thông Lạc Tinh Truy nguyện. Nay Thần Thông vẫn luôn bị Tần Chính coi như bí mật lá bài tẩy tới ứng dụng, nhưng theo hắn tu vi đề cao, đạt lấy ngưng thật là cao cấp, có thể sau một khắc sẽ đi trước thần giới, mà đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa hiện nhiên hắn là cần hộ tống thần giới những người đó giống nhau, cần từ thần giới trở về nhân giới tới tiến hành, cho nên cũng là không cần thiết giữ bí mật. Còn nữa, như thế nhiều thần minh đầu sỏ bên dưới mắt nhìn chằm bảo Tần Chính, nhưng nếu còn không vận dụng Thần Thông Lạc Tinh Truy Nguyệt, chẳng qua là man cho, đó mới thật sự là đứa ngốc một. Cho nên Tần Chính không chút do dự tuyển chọn trước mặt người khác chính thức phát huy Thần Thông Lạc Tinh Truy Nguyệt đâm một cái này khách loại mạnh nhất ám sát thủ đoạn. Quét. Đang lúc mọi người la hét thời điểm, thân ảnh của Tần Chính xuất hiện ở Hải Thần khiến cho cùng người thần sử hai đại trước mặt đầu sỏ, hai vị này thần minh đầu sỏ đứng chung một chỗ, coi như là liên thủ với nhau thái độ. Giống. Trong tiếng rồng ngâm, Tần Chính lấy long tượng thôn tiên thuật phát động công kích. Hai đấm đồng thời đánh ra, hai cái long tượng gầm ra nhân thần khiến cho cùng hải thần khiến cho mặc dù dân mình cũng bọn họ cũng không còn cho là tần chính chạy trốn mà là nhận định tần chính muốn dùng phương thức đặc thù tiến công cho nên đều có chỗ đề phòng hai cái địa cấp thần kiếm đồng thời xuất thủ cùng nhau chém giết đường đương địa cấp thần kiếm phong mang bị tần chính đánh nát bất quá đây đều là địa cấp thần binh trong tốt cùng cơ thể tần chính phong mang không sai bị lắm cho nên cũng không phân còn dư lại nhưng là tần chính thần binh chân nguyên phát động long tượng thôn thiên thuật uy lực tựu bất đồng thật lớn kia thần binh chân nguyên quá mức bộc lộ tài năng Hoàn toàn chính là đối với người thần sử cùng hải thần sử chân nguyên lực lượng tiến hành hủy diệt công kích, ngay tiếp theo vũ khí của bọn hắn đều khó phát huy uy lực, thật sự là chênh lệch quá xa. Hai hai đối công, nhân thần khiến cho đi với hải thần khiến cho đồng thời bị đánh đích về phía sau trượt ra hơn trăm mét. Tần Chính cũng không còn dễ chịu, hắn cố nhiên lợi hại, tiếc rằng đồng thời đối mặt với hai đại cao thủ, mà hắn vẫn vừa mới bước vào ngưng thật là cao cấp, cũng bị đánh cho lui về phía sau ba bốn bước. Nhưng đây đối với Tần Chính hoàn toàn không có ảnh hưởng, hắn thần binh thân thể quá biến thái. Quét. Còn chưa thân hình ổn định, Tần Chính liền lại biến mất hắn phải nắm chặt thời gian, đánh người của ngăn trở ở trước bắc đường quan thiên thân hết thể hội, sau đó thực hiện lời hứa của mình, hái đầu. tân chính biến mất, lập tức sẽ làm cho địa tôn cùng hướng dương trong lòng giật mình, hai người riêng của mình chuẩn bị kỹ càng. hưu hưu, ngoài dự đoán của mọi người thị, tân chính cũng không có xuất hiện ở phía trước hai người, mà là đang không trung thoáng hiện, hắn chợt lóe phát hiện trong máy mắt, nhân vương bút đi với tam lang yêu cốt truy thoáng cái nổ bắn ra, nhân vương bút hóa thành một đạo phát sáng màu bạc tinh mang, mang theo một tiếng rồng gầm, thật giống như hóa thành hàng dài giống, xông thẳng hướng địa tôn, này thiên cấp thần binh vừa ra. Vui lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Tam Lang yêu cốt truy lại càng khí thế rộng rãi, yêu khí lâm liệt, mênh mông quần quận thập phương, khuấy động đích thiên địa lộn xộn. Phía trên gia chỉ chứa uy lực kỳ thực mạnh hơn. Dù sao Tam Lang yêu cốt truy chẳng qua là nhân cấp thần binh đỉnh núi, yếu nhược một chút, cho nên tần chính ở phía trên gia chỉ gần phần lớn uy lực. Nhưng hai đại này thần binh tuy nhiên cũng không phải là toàn lực xuất kích, chỉ là ảnh hưởng địa tôn cùng hướng dương, không cách nào tới quấy nhiều hắn. Công kích chân chính thị chính phải giết thủ đoạn. Hắn trên không trung lóe, hai đại thần binh xuất kích, người liền lại biến mất. Chờ hắn một lần nữa xuất hiện cũng đã đứng ở sau lưng Bác Đường Quan Thiên. Hô, bàn tay của Tần Chính hướng về phía Bác Đường Quan Thiên hậu tâm liền theo đánh tới, đây là võ mạch thần thông sinh tử ấn. Bác Đường Quan Thiên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, người ta muốn tới hái đầu của hắn, hắn muốn làm chính là liệu mạng phản kích, tuyệt không có thể lùi bước được bước, nhưng là hắn cũng có nhược điểm, chính là không ở giữa túi bị Tần Chính lấy đi, làm hắn căn bản không có cách nào sử dụng bất kỳ bảo vật cùng thần minh, chỉ có thể lực lượng chân chính đánh giết. Siêu. Thời khắc sinh tử, Bác Đường Quan Thiên cũng rốt cục thể hiện ra hắn đường đường thần minh đầu sọ chân thực lực lượng về phần phía nam vực chủ nhân thần khiến cho trở thần minh đầu sỏ bọn họ đều không phải là liều mạng cho nên nhìn qua làm như rất yếu kỳ thực thật liều mạng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau Bác đường quan thiên liều mạng lập tức tiểu thể hiện ra cuồng bạo một mặt một cái xoay người thế nhưng chuyển đến phía sau tần chính cái chiêu này nhanh đến làm người ta mắt thường cũng đuổi không kịp trở tay một cái tát phách thẳng hướng tần chính cái hán thế nhưng phản kích chương 496, chi chiến thần minh đầu sỏ liều mạng dám đem ngày đâm cho lỗ thủng tần chính có thể ung dung đánh bại một đầu sỏ muốn giết một thần minh đầu sỏ cũng là khác một mã chuyện, nếu là võ trang đầy đủ, thậm chí chưa chắc có thể làm được, chỉ bởi vì đó là thần minh đầu sọ, tùy tiện một kém coi nhất cũng là ngưng ghê gớm thật thành, hơn nữa kinh nghiệm phong phú, trong tay nắm giữ thần minh vô số tuế nguyệt tới nay tích lũy vô số võ đạo tài phú, còn có một điểm, ngưng chân cảnh giới, một cảnh giới nhỏ trên lệch, có thể xa xa không thị điệp biến cảnh giới cảnh giới. Nhỏ trên lệch khóa có thể so sánh, vậy cơ hồ là từng cái cảnh giới nhỏ cũng là một đạo lệch trời, rất nhiều người cũng sẽ mãi mãi dừng lại không cách nào nữa có đột phá. Liều mạng bắc đường con thiên chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Một ít xoay người, nhìn như đơn giản, kỳ thực chính là một loại vô cùng không đơn giản vũ khí, Tần Chính lập tức phán đoán, vũ khí này tất nhiên là đánh vỡ nhân thần gông cùng xiềng xích, trở thành thần nhân tuyệt đại cường giả chế tạo ra. Tần Chính một cái tắt phách không, phía sau lại cảm nhận được cát phong. Hắn về phía trước một bước lướt trượt ra đi gần 10 thước cự ly, bác Đường Quan Thiên này cũng là theo sát không thôi, thế phải ở sau thân thể hắn đánh giết một tắt này. Tần Chính hừ lạnh một tiếng, đột nhiên quay đầu, hai mắt hàn mang liên tiệm. Nhất đoàn sĩ liệt hỏa diễm chợt ở trên Bắc Đường Quan Thiên thân bốc cháy lên, ánh mắt đồng thời như châm cũng phát động, vô số tinh miện như thép ánh mắt châm nổ bắn ra đi. Hai cái này công kích làm Bắc Đường Quan Thiên sắc mặt biến hóa, chỉ có thể trợ tay hủy diệt như này châm ánh mắt vậy, đồng thời lui về phía sau, đánh sơ sắc kia thiêu đốt lên hỏa diễm. Tần Chính thì nắm lấy cơ hội, phát động đấu khỏe, bản thân của hắn giống như yêu hổ vua loại, hổ khiếu chứ vô giết tới, khí thế mạnh, làm mây gió rung chuyển. Hai người lần nữa giao phong, tốc độ cũng nhanh đến đa số người không thấy rõ địa bộ liễu. Thời gian một cái nháy mắt bọn họ giao phong trừng hơn 500 triệu. Quỳnh, chân, cánh tay, thối, vai, khuỷu tay, đầu gối chờ một chút, tất cả đều bằng hung mãnh nhất bạo liệt phương thức công kích đối kháng một phen. Cảnh giới của bọn hắn nhất định tốc độ công kích lại nhanh như vậy, nhanh đến người khác phản ứng không kịp, hai người cũng đã phân khai, riêng của mình lui về phía sau hơn 10 bước. Tân Chính khí định thần nhàn, hai bàn tay một chảo, Nhân Vương bút cùng Tam Lăng yêu cốt truy đồng thời trong tay trở về. Nhìn lại Bắc Đường Quan thiên thở hỗn hển, toàn thân đại hán là trọng yếu hơn thị, đầu vai của hắn, cánh tay, cặp chân, bao gồm tay chân Tất cả đều bị máu tươi nhuộm đỏ, có nhiều chỗ thậm chí có thể thấy xương đầu dĩa ăn. Đây là thần binh thân thể phi phàm ở chỗ. Rất rõ ràng, Tân Chính chiếm cứ ưu thế. Địa tôn trên mặt đám người cực kỳ đặc sắc biểu hiện, bọn họ đều ngẩn ra, đây cũng là liều mạng thời khắc, không giữ lại chút nào, Bắc Đường Quan Thiên lại thảm bại. Làm người ta toàn thân phát rét tiếng cười từ trong miệng của Bắc Đường Quan Thiên vang lên. Tân Chính, ta hiện tại thừa nhận, ta không phải là đối thủ của ngươi, của ngươi phát triển cực nhanh, lực chiến đấu mạnh, đích sắc là xưa nay hiếm thấy. Bắc Đường Quan Thiên chịu phục địa tôn đám người nghe trong lòng của lại càng đủ loại cảm giác đúng vậy tần chính nhưng là đi trước công kích bọn họ sau đó khí thế như hồng tiến quân thần tốc cùng bắc đường quan thiên đại chiến còn có thể hoàn toàn chiếm thượng phong không thể là không để cho bọn họ khó chịu nhất là vẫn một bị bọn họ không quá coi trọng tiểu bối kỳ thực điều này cũng bình thường bọn họ đều là thần minh đầu sỏ trong tay nhiều chuyện chính là cũng đều thị một chút đại sự càng phải dành thời gian tu luyện không thể bị rơi xuống dẫn đến mình nhất mạch thế kém cho nên giống loại tần chính bực này chuyện của tiểu bối cho tới bây giờ không có quá để ở trong lòng. Hôm nay đã bị tần chính hung hán vẽ mặt, khó chịu được nha. Đúng vậy, nàng không có nghe sai, ta phục rồi. Thực lực của ngươi để cho ta tâm phục khẩu phục. Bắc đường quan thiên tiếp tục dùng cái loại này làm người ta cả người lạnh leo xâm thể ngữ điệu nói chuyện, nhưng là nàng lại đi tới phần cuối của sinh mệnh. Nếu là ngươi không như thế càng rỡ, tương lai của ngươi hẳn là đi phong thần mới là. Đáng tiếc, nàng quá cuồng vọng. Nơi này là ta bắc phương vực chủ không gian, là ta bắc đường quan thiên đích thiên địa. Ai cũng đừng nghĩ ở chỗ này của ta Dương oai còn muốn sống rời khỏi. Nói xong lời cuối cùng, bắc đường quan thiên gần như hí cuồng. Hắn nổi điên. Tần Chính nhưng cựu rất bình thản nhìn, khoe miệng hắn câu khởi vẻ nụ cười, "Ta là tới thực hiện lời hứa của ta, còn nhớ rõ ta mới tới Thần mình Chi Thành sau đó, ta đối với ngươi đã nói cái gì, ta muốn hái đầu ngươi." "Ta đây thì nhìn nàng như thế nào hái đầu của ta." Bác Đường Quan Thiên quá to, "Địa Tôn, Hướng Dương, Nhân Thần khiến cho, Hải Thần khiến cho, phía Nam vương chủ, xin phiền bốn vị xuất thủ, cho dụng Tần Chính." Hắn tự mình lên tiếng mời, "Ngũ đại này cao thủ tự nhiên muốn xuất thủ." Địa Tôn cầm đầu, ngũ đại cao thủ đồng thời về phía trước, tạo thành bán nguyệt, bước bạch Tần Chính ở Ngăn Bác Đường Quan Thiên ở phía sau, hay là muốn quần đấu nha?" Tần Chính thản nhiên nói. "Bản thân mình tìm đường chết, vậy thì thỏa mãn nàng." Bác Đường Quan Thiên lạnh lùng nói. Tần Chính khẽ cười nói, "Nhưng ta cảm thấy, là ngươi tự tìm đường chết, ta là tới thanh toàn. Bác Đường Quan Thiên cười to nói, "Tần Chính, ở trước mặt ngũ đại đầu sỏ, nàng cũng dám càng hờn dỡ, Hắc hắc, ta hiện tại cũng muốn nhìn, nàng làm sao có thể đủ cởi ra bọn họ 5 người liên thủ phải giết? Cởi ra bọn họ rất khó cái gì?" Tần Chính đạo. Điệu Tôn đám 5 người vừa nghe, cũng không thoải mái hừ một tiếng. Tần Chính này cũng quá điên, lại dám coi rẻ bọn họ năm người, quả thật đang đả độc đấu có thể không phải là đối thủ, năm người liên thủ chẳng lẽ còn không phải là đối thủ, đó mới là chân thiên hạ to lớn kê, căn bản không có thể. Không phục đúng không? Tần Chính nếch miệng cười một tiếng, ta đây sẽ làm cho các nãi tử đó sau vững vàng nhớ kỹ ta tên Tần Chính, ta là truyền thuyết hổ vương 6. Tần Chính. Ánh vàng rực rỡ tia sáng chợt từ Tần Chính phần đầu bộ phát ra, giống như vô số thần quang, chói mắt người ta, kích thích rất nhiều người cũng nhắm hai mắt lại, địa tôn chờ ngũ đại cao thủ cũng không khỏi không đề phòng, sợ đây là Tần Chính công kích đỉnh đầu màu vàng thần quan ở trên tần chính đầu tạo. Ánh vàng rực rỡ thần quan lộ ra uy nghiêm vô thượng, tựu như cùng thần giới trí tôn chi thần mang theo, vô hình uy áp kịu lĩnh những cái này tu vi không bằng người của tần chính rối rít lui về phía sau. Tần chính phát động võ mạch đệ nhất thần thông. Hắn toàn lực thúc dục, thần uy như ngục đột nhiên nổ bùng, trong lúc nhất thời thiên địa rung chuyển, Bác Phương vực chủ không gian run rẩy, đại địa bắt đầu bạo liệt, phảng phất ngày tận thế đã tới một loại. Một tòa vô hình thần ngục phảng phất ở trong lòng của mỗi người tạo thành. Thần ngục này chính là chấn áp hướng bọn họ, tâm thần của làm bọn hắn sợ hãi. Hôm nay Thần Uy Như Ngục mới thật sự là phát huy uy lực, này thần thông chân thật tác dụng hay là tại nhân tinh thần thế giới, trên tâm linh của người ta trấn áp. Người sẽ ở nơi này tâm linh bên dưới áp bức sinh sản sợ hãi, không dám ứng đối. Mạnh như địa tôn trở đại cao thủ cũng bị chèn ép trong lòng giận mình, có một loại gặp phải thần vương cảm giác, tinh thần của bọn hắn sẽ có vậy trong nháy mắt không ổn định. Tân chính trở chính là chỗ này trong chớp mắt cơ hội. Cương đại địa tôn bọn người ở tại tâm linh tinh thần phương diện tu vi cũng là phi phàm, không thể nào chân chính bị áp chế, nhiều lắm là có một trong nháy mắt ảnh hưởng, nhất là 6 người liên thủ kháng đè năng lực mạnh hơn cho nên tần chính phải bắt được xảo túng tức thệ cơ hội dưới chân tần chính thoáng hiện nhân vương bút cùng tam lang yêu có truy chân hắn đạp hai đại thần binh vung ngự binh thuật tốc đến cực hạ vốn là cách xa nhau bất quá mười thước lấy tần chính tốc độ như vậy mười thước có giống như không có nhưng là địa tôn chờ đại cao thủ môn vẫn là có sở phản ứng cơ hồ cũng là phản xạ có điều kiện xuất thủ bọn họ liên thủ một kích uy lực kia quả thực là trời long đất lở không gì là không phá nổi hung ác điên cuồng làm tần chính cũng chắc lơi hít hà đây tuyệt đối là nhân thần chất cốt cảnh sức mạnh của giới tần chính đương nhiên không cách nào chống lại. Cho nên hắn cũng không còn tính toán mạnh như vậy vượt qua. Ngũ đại cao thủ mạnh mẽ công kích, cường mạnh đối kháng là rất không sáng suốt. Phải biết rằng còn có một bắc đường quan thiên nhìn chằm chằm ngó chừng đây. Khi này công kích xuất hiện sau đó, thân hình tần chính chợt biến mất, lại là thần thông lạc tinh truy nguyện. Đây mới là để cho địch nhân nhức đầu vấn đề. Nếu nói chạy nước rút, không gì nhưng chính là hấp dẫn người. Không gian tỏa, làm người ta bất ngờ chuyện phát sinh. Địa tôn đầu thủ ném ra một tiểu kim khóa, chỉ thấy trước mặt hắn không gian thoáng cái co rút lại, vậy muốn xuyên qua không gian tần chính lập tức bị bức bách hiện thân đi ra ngoài. Tần Chính cũng lấy làm kinh hãi, hắn thừa nhận mình coi thường việc này thần minh các bá chủ, đám người kia nắm giữ vũ khí thần thông tất cả đều là cao cấp nhất, mà nắm giữ bảo vật lại càng đến không xuể, thật liều mạng, căn bản không có thể dùng bình thường ngưng ghê gớm thật thành cao thủ để đối đãi. Nhưng Tần Chính phản ứng cũng rất mau, mỗi lần bị bức bách xuất hiện, lập tức khống chế nhân vương bút phóng ra đi ra ngoài. Mặc cho không gian này khóa lợi hại, ở trước nhân vương bút bực này thiên cấp thần bình biến cũng là hoàn toàn không có tác dụng, trực tiếp đã bị một kích phá toái. Không gian của ta khóa địa tôn thật cấp nhãn, mất đi chối buộc. Tần Chính liền ở trước ngũ đại cao thủ vô zế tới, lần nữa phát động Thần Thông Lạc Tinh Truy Nguyệt. Hắn lại biến mất, lần này hộ tống hắn cùng nhau biến mất còn có hai đại thần binh. Không tốt, mẹ nguy hiểm. Hướng Dương Thủy Chung là đặt Bắc Đường Quan Thiên An Nguy tại vị trí thứ nhất, vừa nhìn Tần Chính lại biến mất, hơn nữa lần này cũng không phải là mới vừa như vậy nắm tay đối kháng, mà là thần binh giao phòng, Bắc Đường Quan Thiên thần binh đều ở trong túi không gian, bị Tần Chính bật đi, hắn cũng không pháp đối kháng, nhất là thiên cấp thần binh nhân vương trước mặt buốt, coi như là có thần binh cũng không được, vậy thì thật nguy hiểm. Hắn gầm một tiếng, Những người khác tất cả đều là cả kinh. Nếu là ở bọn họ ngũ đại cao thủ liên thủ bên dưới tiêu trừ, còn để cho tần chính giết chết Bắc Đường Quan Thiên, bọn họ còn không bằng tìm khối đầu hũ động tính. Cho nên lục đại cao thủ đồng thời cuốn thân xung về Bắc Đường Quan Thiên, muốn đi cứu hắn. Điều này, thu vi năm người cao thấp hữu hiện hiện ra. Đường xem cũng là ngưng ghê gớm thật thành, cảnh giới này thị cự ly nhân giới cảnh giới chi cao cửa ải cuối cùng, một cảnh giới nếu là muốn phân chia tỉ mỉ, có thể chia làm mười mấy hơi nhỏ cảnh giới, đột phá cũng không dễ dàng, nếu không cũng sẽ không bọn họ thần minh chín đầu sọ trời cao xuống nhi lại càng có vô số ưu thế tu luyện, lại bị vây ở cảnh giới này gần trăm năm. vừa ra tay, thì nhìn xích địa tôn mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất, trước hết phản ứng lại hướng dương thứ hai, ba người kia cũng chậm một chút. năm người cũng là hướng bắc đường quan thiên phóng đi, nhưng bọn hắn vừa mới xung ra, thân ảnh của tần chính lại xuất hiện ở phía sau của bọn hắn. tần chính lại là thần thông lạc tinh truy nguyện chỉ xuyên qua bất quá năm thước tự ly. không tốt, rút lui. địa tôn kinh hô. tần chính còn lại là tay phải hư không vẻ, một mảnh tinh thần chi hoa thoáng hiện, dậm dạm chẳng chỉ tinh thần lực dưới hỏa diễm bao gây. Đột nhiên nổ bắn ra, trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất, lần nữa xuất hiện, đã đến ngũ đại trước mặt cao thủ. Năm người này đồng loạt ra tay phong đảng. Đang lúc bọn hắn xuất thủ trong lúc, liền thấy Tần Chính lại biến mất, trong lòng bọn họ chật lạnh, lần này không có cách nào ngăn cản Tần Chính. Tinh Khiết Văn Tử. Chương 497: Mẹ đến chết, không nên ném buồn vực chủ ở sau đó. Trong tiếng cười lạnh, Bác Đường Quan tiên hướng về phía hư không nhẹ nhàng vẽ một cái, chỉ thấy một tầng không gian kỳ dị sóng sức mạnh truyền tới, bị hủy diệt này vượt chủ bên trong phụ xuất hiện một trận không gian va mèo khiến cho không gian không hề nữa bị vây trạng thái bình thường, tiến hành xuyên qua không gian ám sát tần chính cũng lập tức bị cưỡng ép lần nữa bức bách ra ngoài. Địa tôn chờ ngũ đại cao thủ lập tức phân tán ra. Trong chuyện này cường đại nhất địa tôn chạy thẳng tới hướng bắc đường quan tiên đi, hắn phải bảo vệ ở bên. Hướng Dương liên thủ với phía Nam vực chủ tả hữu giáp công tần chính. Nhân thần khiến cho cùng hải thần khiến cho nhìn chằm chằm nó chừng, chỉ cần tần chính những đối rồi hướng Dương cùng phía Nam vực chủ công kích, bọn họ sẽ ngay đầu tiên để cho đòn nghiêm trọng. Những người này cũng không có bất kỳ liên thủ kinh nghiệm, lại có thể trong nháy mắt hoàn thành một đơn giản tuyệt sát bố cục. Đây là kinh nghiệm, hoàn toàn không cần đi thương thảo. Bị lần nữa bức bách ra ngoài tần chính than ngầm một tiếng, hắn biết mình xác coi thường đối thủ. Thần thông lạc tinh truy nguyệt đích xác lợi hại, tiếp rằng đối mặt lục đại cao thủ tất cả đều là trong thần minh quyền lực lớn nhất một số người, bọn họ không riêng gì mình lợi hại, nắm giữ bảo vật, vũ khí, bí thuật, diệu pháp nhiều hơn không kể xiết, tùy ý chọn đi ra ngoài một loại, đều có thể thị ngoại giới vô số người tranh đoạt. Mắt thấy bọn họ trong nháy mắt bố cục, hắn liền biết muốn giết Bắc đường quan thiên có chút phiền phức, coi như là hướng dương cùng phía nam vực chủ hoàn toàn không lưu tay giết lẫn nhau cũng không phải là hắn có thể dễ dàng thoát khỏi, nhất là còn có hai đại đầu sọ nhìn chằm chằm nó trừng, tìm hắn xuất hiện không may tới rất chi. Khe khẽ thở dài, Tần Chính về phía sau một lộn một vòng. Phong hành thuật bên dưới thi triển, như gió rút đi, ngay lập tức liền hòa tan vào trong những người vây xem kia bầy, sợ đến những người này la lên lập đi lập lại, vội va tránh né, có thể chờ bọn hắn né tránh ra tới, lại phát hiện Tần Chính đã sớm không thấy tung tích. Cho dù ai cũng không còn nghĩ đến, khí thế như hồng Tần Chính lại tuyển trạch rút đi. Bác Phương vực chủ nhất mạch cao thủ lập tức phát ra một trận hoan hô. Chẳng qua là hoan hôn này rơi vào Bắc Đường Quan Thiên Trở Lục Đại trong lỗ hai cao thủ, chỉ có châm chọc cùng cút đủ, bọn họ là người nào? Lại muốn liên thủ mới có thể bức bách Tần Chính rút đi, hơn nữa trong chuyện này còn có chút vận khí thành phần. Chư vị không nên xem thường. Hướng Dương thần sắc của còn lại là lạnh lùng đạo Tần Chính tuyệt sẽ không dừng tay như vậy, ta đoán hắn nhất định nút chỗ tối, tùy thời xuất thủ. Hắn vừa nói, địa tôn đám người chấn động trong lòng, nghĩ đến Tần Chính thần bí xuyên qua không gian năng lực, cũng sinh ra cảnh giác. Nhưng cũng hay là tại Hướng Dương thanh âm rơi xuống trong náy mắt, bất ngờ xảy ra chuyện. Tần chính không có dấu hiệu nào lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn là đi theo ở muốn chạy quá khứ hướng Bắc Đường Quan Thiên ăn mừng một chút Bắc Phương Vực Chủ nhất mạch phía sau cao thủ, mượn thân thể của bọn hắn che giấu, lợi dụng thần thông lạc tinh truy nguyệt cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt Bắc Đường Quan Thiên. Mẹ cẩn thận, cơ hội là phản xạ có điều kiện, đứng ở Bắc Đường Quan Thiên bên người địa tôn hét lớn một tiếng, đồng thời một thanh kiếm thần nặng nghề quét tần chính eo của hành quá khứ. Bắc Đường Quan Thiên hừ lạnh một tiếng, hai đấm hung manh đánh, đánh giết lồng ngực của tần chính. Bọn họ xuất thủ tìm mộng tuyệt luân. Một kích kia ngay giữa tần chính cả người ngay lập tức đã tần chính đánh bể, huyết vụ khuyết tán. A, tần chính bị giết. chuyện gì xảy ra? cứ thế mà chết đi. cơ hồ là tất cả mọi người bị xảy ra bất ngờ biến hóa cho sợ ngây người. mới vừa hay là tức thế như cầu vọng, ngang ngược càn rỡ tần chính, trong nháy mắt đã bị sát tử. là thật sao? coi như là địa tôn cùng bắc đường quan thiên đều ngẩn ra, bọn họ cũng không còn nghĩ đến dễ dàng như thế đắc thủ, nhưng là mới vừa rất rõ ràng cảm giác, đích xác là kích chúng tần chính, tuyệt đối sẽ không sai, cho nên tựa hồ cái này là thật. kia làm bọn hắn kiên kỵ tần chính cứ như vậy bị chém giết địa tôn đối diện với bắc đường quan thiên một cái đều có điểm cảm giác không chân thật, mà địa tôn thấy bắc đường quan thiên ánh mắt đồng thời cũng chú ý tới sau lưng bắc đường quan thiên một đám mưa máu thế nhưng nhanh chóng ngưng tụ hóa thành tần chính, hắn kinh hai hai mắt trợn tròn, miệng mở ra muốn lớn tiếng hô quát nhắc nhở bắc đường quan thiên sau lưng cẩn thận. hướng dương mấy người cũng cũng chú ý tới kỳ quỷ này một màn rồi dít lên tiếng giống to, đồng thời tấn mãnh nơi này của hướng chạy đến. bắc đường quan thiên thấy được tất cả mọi người đang kinh ngạc chỉ mở miệng hơi thiếu nhưng là hắn lại một chút cũng không nghe thấy, sau đó liền lâm vào vĩnh cửu trong bóng tối. Che bởi vì tần chính một cái tát vỗ chúng hậu tâm của hắn. Lực lượng cường đại dễ như trở bàn tay loại đưa bắt đường quan thiên nội tạng cũng cho phá hủy. Một kích thành công, dưới chân tần chính sinh ra nhân vương bút, bên dưới ngự binh thuật, trong nháy mắt nổ bắn ra trên không trung và mét, trốn đi thật xa. Địa tôn đám người muốn đuổi theo, vẫn không kịp. Hiện trường tất cả mọi người không lúc ních nhìn nằm trên mặt đất nhưng cựu chảy máu tươi, cũng đã không lâm thanh minh bắc đường quan thiên, lòng của bọn họ giống như mùa đông tuyết tan hàn băng, đáng sợ bóng ma xuất hiện trong lòng. Thân minh chính một trong những cự đầu bị giết, cách cục thế tất bị phá vỡ. Tần Chính đáng sợ lại càng làm bọn hắn sản sinh sợ hãi trước đó chưa từng có. Sa lánh Tần Chính cũng không từng rời khỏi, tìm một chỗ không có người hắn sấn động, tiến vào bên trong, liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt, tựa vào trên vách tường, thở hổn hển. Mặc dù hắn có võ mạch thần thông bất hủ thuật, chỉ cần thần bí võ mạch không bị thương, thân nổ tung cũng có thể gây dựng lại. Nhưng này cũng là địa tôn liên thủ với Bắc đường quan thiên hai đại thần minh đầu sỏ đánh giết, cho dù là hắn có thần binh thân thể, có thể phong đẳng, có thể lực lượng kiết nhưng cũng mang đến cực lớn bị thương, thân gây dựng lại sau. Ngũ Tạng lục phủ cũng còn giảm tạm hai đại sức mạnh của đầu sói cạn. Nếu không phải như thế, Đoán Trường Tần Chính vẫn còn không chọn rời đi, mà là tiếp tục đại khai sắc giới, thu dọn mẹ nhất mạch tận lực một phần, hoàn toàn tan dã mạch này. Tần Chính trong sơn động đợi bất quá một canh giờ, liền hoàn toàn khôi phục. Hắn tự thân khôi phục, cộng thêm thần binh thân thể, tự nhiên là vượt qua xa người bên cạnh có thể so sánh. Một canh giờ này, cũng là đang suy tư tiếp theo nên làm gì. Không nghi ngờ đứng núi chịu sầu đúng là bắc phương vực chủ châu ngồi. Đây cũng là thần minh chín một trong những cự đầu, nếu là có thể có tới Đối với hắn trợ lực không thể nghi ngờ là kinh người, hơn nữa còn có thể thay đổi cục diện bây giờ, có nữa hắn trong một bên dưới thế cục, chém giết thực lực của Bắc Đường Quan Thiên, hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến thần minh 10 gia tộc lớn nhất quyết định, cuối cùng trở thành người thắng, đây đều là rất có hy vọng. Nhưng là muốn đoạt lấy Bắc Phương vực chủ vị, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cái vấn đề này chôn vố chốt, còn tại ở mẹ gia tộc và hướng nhà lực lượng, bọn họ mạnh mẽ quá đáng, cho dù là hao tổn một gã Bắc Đường Quan Thiên, nhưng cựu có thể vẫn duy trì chín một trong những cự đầu uy thế. Cho nên tần chính muốn làm chính là làm cái sát thần. Hắn rời khỏi sơn động, dựa vào thông thiên thần mục siêu tầm bắc phương này vượt chủ không gian, thỉnh thoảng xuất hiện ở các nơi, mỗi lần xuất hiện cũng là lấy đi một gã ngưng cường giả thực sự tánh mạng. Trong vòng một ngày, hắn bằng máu lạnh thủ đoạn, liên sát 13 tên ngưng thật cao tay, cộng thêm đã bị mất mạng mẹ tiêu cùng Bắc Đường Quan Thiên, có thể nói mẹ gia tộc trong khoảnh khắc lực lượng giảm mạnh tới băng điểm, ít nhất trong khó có thể vào năm 1200 khôi phục nguyên khí. Hoàn thành việc này, Tần Chính mới rời khỏi. Mà một ngày trong thời gian, Tần Chính độc kháng lục đại đầu sỏ, chém giết tin tức về Bắc Đường Quan Thiên đã sớm như gió vậy tịch quyển cả nhân giới đưa tới kinh đảo Hải Lãng tất nhiên khẳng định. Tần Chính địa vị cũng vì vậy bị trong nháy mắt cất cao đến đỉnh. Từ đó, những người vào năm nói với nhân giới nhẹ một đời người mạnh nhất sau đó, ngoài mặt công chúa, lại tăng thêm Tần Chính, mà đều là tới từ Đại Viêm Đế quốc Đông Hải Vương phủ. Trong lúc nhất thời Tần Chính đã trở thành những người trà dư tiểu hậu để tài câu chuyện. Ngoại giới nhắc lên cơn sóng gió động trời ngược lại là thứ yếu, thần minh chi bên trong thành tình huống còn lại là tạo thành so sánh rõ ràng, cả thần minh chi thành phảng phất cũng lâm vào trong tĩnh mịch, nói là bình tĩnh, không bằng nói là tĩnh mịch, đè nén lợi hại. Coi như là những bên trong thành đó người bình thường cũng phảng phất cảm nhận được báo táp lại tới, mỗi người cũng là cảnh tượng thông thông. Bác Đường Quan Thiên đến chết, trước tiên sẽ làm cho thần minh cao tầng xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Thần minh đứng đầu không có ở đây. Nguyên lão đoàn trọng yếu cũng toàn bộ đi xa vô biên hải vực. Ở lại giữ ở thần minh chi bên trong thành Nguyên lão đoàn thành viên cũng cũng chỉ có 3 người mà thôi, 3 người này bị tuyển chọn lưu lại, đó là bởi vì bọn họ lại không thấy đánh vỡ nhân thần công cùng xiển siếc khả năng, cũng cùng thần minh chín đầu sọ liên hệ với 10 gia tộc lớn nhất không có bất kỳ trực tiếp Chúc Vu thập cửu này gia tộc gia trung tầng trong gia tộc thực lực đạn sinh ra cao thủ, cho nên bọn họ xử sự, sự vẫn tương đối công bình. Còn nữa trong đó hai người đến tuổi thọ sắp hết thời khắc, ngay bác Đường Quan Thiên chết đi cũng không có bao nhiêu kinh động, chẳng qua là hơi phát ra một chút kinh ngạc mà thôi. Điều này sẽ đưa đến Nguyên Lão đoàn không người ra mặt áp chế, đương nhiên lấy ba người này danh vọng coi như là đi ra ngoài áp chế, đoán chừng cũng không có hiệu quả quá lớn. Ai Bảo Chín đầu sọ chồ ở trong không gian của mình cũng cất dấu nhân thần công cùng xiềng xiếp cường giả đây, chỉ là bọn hắn tất cả cũng không nhiều lắm hy vọng đánh vỡ nhân thần cùng xiềng xiếp lưu lại canh giữ gia tộc của mình, rồi biến mất có đi nguyên lão đoàn, cho nên người nguyên lão này đoàn chỉ còn xuất lại. Ba người đối với những người này thì không có nhiều lực uy hiếp, đúng là như thế, chân chính xí liệt va chạm, chính là chín đầu sỏ giữa. Tần chính chém giết bắc đường quan thiên ngày đó, hướng dương cầm đầu, địa tôn chờ tứ đại đầu sỏ phụ họa yêu cầu yêu thần sử giao ra hung thủ tần chính, hơn nữa muốn yêu thần sử phương diện để cho một hợp lý giải thích, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Kết quả bọn họ cường ngạnh có được trả lời thị, tần chính ngày đó liên sát mẹ gia tộc hơn 10 tên ngương thật cao tay, làm mẹ gia tộc nguyên khí tổn thương nặng nề lại khó mà ở thần minh hoành hành, yêu thần sử phương diện nhận được thiên tôn cùng tây phương vực chủ cường lực ủng hộ, mắt thấy tần chính mạnh mẽ như thế, thiên tôn vừa làm cơ quyết đoán, tuyển chọn kết minh, tam đại đầu sỏ liên minh tư thế một thành, hơn nữa thần minh trong 10 gia tộc lớn nhất cùng trời tôn giao hảo sẽ có ba, cũng tuyên bố gia nhập, như vậy thì tạo thành địa tôn liên minh phương diện yếu thế, bọn họ ngũ đại đầu sỏ liên minh cộng thêm hướng nhà là rất cường, nhưng mẹ gia tộc lại cơ hồ có thể không suy tính dưới tình huống, tự lộ ra không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Vậy còn giữ lại chính là từ đầu tới cuối duy trì trung lập Đông Phương vực chủ Hòa Thượng không tỏ thái độ sáu gia tộc lớn nhất. Cho nên địa tôn chờ bốn đầu sọ cộng thêm Hướng Dương cùng nhau chạy tới Đông Phương vực chủ nơi nào đây thuyết phục. Yêu thần sử, Thiên Tôn đi với Tây Phương vực chủ cùng tất cả ba gia tộc lớn tộc trưởng tổng cộng là 6 người kia cũng đuổi kịp. Trong lúc nhất thời, Thần Minh chính một trong những cự đầu Đông Phương vực chủ trở thành tiêu điểm. Làm như ai có thể lôi kéo đến hắn, người nào liền có thể chiếm thượng phong, lấy được thắng lợi. Lúc này, tần Chính lần nữa ra chiêu. Chương 498, Đông Phương vực chủ tuyển chọn trong phủ đông phương vực chủ phi thường náo nhiệt các loại thuyết pháp tin tức bất hỉnh như tẩu càng xuyên qua không hợp tối thường nhưng tóm lại một điểm là chính xác đó chính là thần minh chín đầu sọ trong tám đầu sọ cộng thêm thần minh mười gia tộc lớn nhất trong tứ đại gia tộc tộc trưởng đều ở trong phủ đông phương vực chủ đợi ba bốn ngày cho đến tận này nhưng cựu không có gì tiến triển có người nói đông phương vực chủ muốn nhờ cơ hội lần này vớt lợi ích lớn nhất dĩ cầu lớn mạnh mình bởi vì hắn là thần minh chín trong đầu sọ yếu nhất một cũng là trở thành đầu sọ niên hạn ngắn nhất một đã từng gia tộc cũng là nhỏ bé nhất một mặc dù những năm này dốc hết sức phát triển không cùng những người khác trở mặt nhưng vẫn cửu lộ ra rất yếu cho nên hắn phải bắt được cơ hội này điên cuồng cướp lấy bất kỳ có thể lợi lợi có người nói đông phương vực chủ rất khéo khéo hắn lựa chọn sáng suốt tiếp tục trung lập không tham dự trong đó sẽ chờ đợi hai bên lưỡng bại cầu thương hắn ngư ông đắc lợi trở thành người thắng sau cùng vì thế bố trí xích mấy chục điều lý do nói cho qua có người nói trong lòng của đông phương vực chủ đã có tính toán nhưng ở hai bên mạnh nhất mấy người miến cũng không dễ nói đi ra ngoài hắn tính toán âm thầm kết hợp nhất phương dĩ cầu lấy được xuất kỳ bất ý hiệu quả tóm lại Các loại thuyết pháp xôn xao. Thần minh tuột cùng nhất một nhóm người, nhưng trước sau ở lại trong phủ Đông Vương vực chủ chưa từng rời khỏi. Mà tần Chính lấy được tin tức còn lại là một người khác bản buồn. Tin tức này là Lãnh Chấn Nhân truyền tới. Lam ẩn xoay vần võ mạch, Lãnh Chấn Nhân vào lúc này tác dụng tương đối quái, có thể ở một nửa thời gian dự định đến một người hắn tương lai thị may mắn vẫn xui xẻo. Cho nên ở trước Đông Vương vực chủ muốn xích tuyển, chọn, sự xuất hiện của hắn luôn làm cho người ta không tự chủ đi quan sát, cho nên Lãnh Chấn Nhân may mắn trở thành thần minh cao nhất đầu sỏ trong tụ hội, duy nhất một cái ngoại lệ rồi lại làm cho người ta phải đi chú ý hắn, vì vậy lãnh chấn nhân truyền tới bản buồn thị chuẩn xác nhất. Chấn nhân nói cho ta biết, nói là đông phương vực chủ bản ý đã định chính là giữ vững trung lập, tuyệt không nhúng tay. Hắn muốn thoát thân đi ra ngoài, nhưng là cái này không phù hợp chúng ta lợi ích của song phương. Song viết truyền lãnh chấn nhân về đích tin tức tự mình cho tần chính đưa tới. Lúc này tần chính đã trở về yêu thần sử không gian. Hắn về đến, như đầu sỏ đãi ngộ, sở hữu yêu thần sử nhất mạch người gặp được hắn cũng là kính sợ có phép, lại càng đầy đặn kích động, phảng phất coi như thần nhân đối đãi ngay cả mấy tên yêu thần sử nhất mạch lao quái vật bế quan dài đến ngàn năm liên sông vết lao tổ cũng chưa thấy qua nhân thần công cùng siêng xếp địa nhân vật đứng đầu cũng ra sân đối với tần chính một phen khen, lúc này mới rời đi trước khi đi nói là hy vọng tần chính không phải trở thành yêu thần sử bởi vì bọn họ hy vọng tần chính trở thành thần minh đứng đầu ý tưởng này cũng là yêu thần sử nhất mạch trong lòng của tất cả mọi người nghĩ tần chính còn lại là thản nhiên đối đãi, hắn tốc độ tu luyện quá nhanh đoán chừng ở nhân giới đợi bao lâu cho nên cũng không có quá để ý ừ hắn thoát thân ngoài chuyện chúng ta cùng địa tôn phương diện tranh cá ngươi chết ta sống cuối cùng hắn nô gia đất lợi nào có chuyện tốt như vậy tần chính biểu môi nói chúng ta hai bên khẳng định cũng là kiên quyết phản đối nhưng lại không thật mạnh hành yêu cầu ừ bọn họ nói lên yêu cầu gì song vết cười nói bọn họ đều là cáo giả lựa chọn điểm vào cũng giống như nhau đó chính là bắc phương vực chủ vị ứng cử viên địa tôn phương diện tự nhiên là để cử hưng dương chúng ta một phe này còn lại là yêu cầu một lần nữa chọn lựa hơn nữa hai bên đều yêu cầu đông phương vực chủ phải làm ra quyết định không thể làm hòa sự lão tần chính ha ha cười nói cái chiêu này thì điên rồi chỉ cần làm ra tuyển chọn vậy thì vô hình trùng có thiên có hướng dĩ nhiên là bị kéo vào hai bên trong đấu tranh đi ta đoán chừng hiện tại đông phương vực chủ rất nhức đầu đúng vậy cũng bốn ngày còn không có cho ra kết quả đây thần minh kia mười một vị đầu sọ cùng gia tộc tộc trưởng tất cả cũng ở tại trong phủ đông phương vực chủ chỉ cần đông phương vực chủ không quyết định vậy thì không rời đi bước vua thoái vị tư thế đã thành sông vết đạo thú vị a tần chính đạo sông vết còn lại là cao mày ta lo lắng đông phương vực chủ có thể sẽ đảo hướng địa tôn bọn họ nhất phương dù sao hướng dương hướng nhà quá cường đại coi như là mẹ gia tộc thế kém cũng không trở thành không có sức ảnh hưởng nha. Còn nữa vừa nói nguyên lao đoàn trong ba người lưu lại hai người không còn sống lâu nữa. Đoán chừng cũng chính là mười mấy năm tuổi thọ, căn bản không có thể nhúng tay. Nhiều lắm là ở sau nhất thời khắc để cho nhất phương trợ giúp, muốn bọn họ chiếu cố đời sau của mình. Một người khác mới là chỗ mấu chốt, chính là ca quan thiên đồ. Người này tựa hồ so sánh với địa tôn quan hệ khá hơn một chút. Đối với chúng ta như vậy cũng rất bất lợi. Tần chính hơi hơi trầm ngâm ở như vậy đi, ta viết phong thư, người đi đưa cho đông phương ngự chủ, hắn thấy tin sau. Tự nhiên sẽ tuyển chọn ủng hộ chúng ta. A, sông vết giật mình không nhỏ. Tần chính cũng không còn giải thích, thuận tay lấy ra một tờ giấy, ở phía trên viết bốn chữ, liền nhét vào trong phong thư, giao cho sông vết đạo nàng thân thủ giao cho trong tay đông phương vực chủ, thì nói ta cho hắn. Cái này có thể cái gì? Sông vết có chút không tin. Ha ha, nàng cứ việc cầm đi chính là. Tần chính cười nói. Sông vết xem một chút Tần chính, không giống cười giỡn, đã nói đạo ngươi đi không phải là thích hợp hơn, lực uy hiếp của ngươi có thể so với ta mạnh hơn nhiều. Nào biết tần chính một câu nói thiếu chút để cho sông vết bị nước miếng của mình cho sạch chết. Đã nghe tần chính nói hắn Đông Phương Vực Chủ còn không có tư cách để cho ta tự mình qua khứ. Được rồi, ta đi. Sông vết nuốt ngụm nước bọt, nói như vậy người hoặc là người điên, hoặc chính là thật sự có tự tin coi rẻ Đông Phương Vực Chủ. Hiện nhiên tần chính không phải là người điên. Lòng tràn đầy nghi ngờ, sông vết cầm lấy phong thư này đi tới Đông Phương Vực Chủ không gian. Giờ phút này bởi vì tất cả mọi người ngó chừng, Đông Phương Vực Chủ này không gian thị rộng mở, chỉ cần thân phận không sai là được tiến. Song Vết vào năm trong thần minh coi như là nhẹ một đời người nổi bật, tự nhiên là đều biết, không ai ngăn trở, tiến vào Đông Phương vực chủ không gian, hắn liền chạy thẳng tới vực chủ phủ. Cửa phủ này phụ cận rất an tĩnh, không có ai tiếng lớn ồn ào, thậm chí không có gì giọng nói, nơi này của nhưng là lại có vô số ánh mắt ngó chừng, chỉ cần vực chủ bên trong phủ có một chút gió thổi cỏ lay, tin tức kia lập tức lan truyền ra ngoài. Song Vết xuất hiện, tiểu đưa tới chú ý, thân phận của hắn nhất định bị quan sát, nhất là bây giờ yêu thần sử trong không gian thị tần chính làm chủ, Song Vết đến, không thể nghi ngờ là tần chính chỉ điểm lập tức bị những ánh mắt đó theo dõi. Vực chủ phủ trong chừng cửa thị Đông Phương vực chủ nhất mạch đệ nhất tổng tuần sát xử cùng thứ hai tổng tuần sát xử không có biện pháp, sự thái quá mức nghiêm trọng, thân phận của bọn họ địa vị chỉ có thể chìm nổi vi nhìn cửa. Hai tên này tổng tuần sát xử nhìn thấy sông vết đến, cũng là cho mày. Trong đó kia thứ hai tổng tuần sát Sử đạo sông vết. Ngươi tới nơi này có chuyện gì? Ta phụng tần thiếu gia chi mệnh đến đây cho Đông Phương vực chủ đưa tin. Sông vết đạo, tần thiếu gia. Hai tên tổng tuần sát xử vốn là đại mã kim đao ngồi ở chỗ đó, nghe tần thiếu gia xưng hô bọn họ không tự chủ liền đứng lên, hoàn toàn là theo bản năng cử động. Tự động tác này liền để cho sông trong lòng của vết hưởng thụ vô hạn, thầm nghĩ, thần chính thật đúng là lợi hại a. Chẳng qua là báo báo tên của hắn, liền có cái này loại lực uy hiếp, ta khi nào có thể như thế a? Đem thư cho chúng ta, chúng ta đưa vào đi. đệ nhất tổng tuần sát sử đạo, sông vết đạo tần thiếu gia nghiêm lệnh, muốn ta thân thủ giao cho đông phương vực chủ. Hai tên tổng tuần sát sử cho mày, liếc mắt nhìn nhau, vẫn tuyển trạch đường đường. sông vết nhìn ở trong mắt, trong lòng đắc ý có thừa cũng không khỏi không bội phục tần chính chiêu bài thật là rộng thoáng, bình thường này mắt cao hơn đính tổng các tuần sát sứ cũng muốn lê kính ba phần, phải biết rằng đây là tần chính không có tới đây. Vào vực chủ phủ, dưới Đông Vương vực chủ một gã tâm phúc dẫn đường, hắn tầng liền tới đến trong viện phòng khách. Bên trong phòng khách đang ngồi chính là thần minh những nắm quyền lớn đó những người. Đông Vương vực chủ ngồi ở chủ vị miến, cao mày, làm như còn không có làm ra quyết định, mà ở sườn đông một loạt thị thiên tôn, yêu thần sử, Tây Vương vực chủ cùng ba gia tộc lớn tộc trưởng, phía tây đang ngồi tất nhiên tôn, nhân thần kiến cho, hải thần kiến cho, phía nam vực chủ cùng Hưng Dương Hai hàng này đối diện lẫn nhau, mặc dù thần sắc trên mặt lạnh nhạt, nhưng là mỗi lần hai bên bốn mắt nhìn nhau, cũng là đốm lửa bắn tứ tung, rất rõ ràng mùi thuốc súng. Nhìn trái phải một cái, Đông Phương vực chủ đều không đắc tội nổi. Bị buộc đến góc tường Đông Phương vực chủ thủy Trung đang suy tư phương pháp phá giải, tiếp rằng ở nơi này chút ít lao gian cự hoặc trước mặt những người, biện pháp của hắn thực sự là ít đến đáng thương, còn không, có Tả Hữu Phùng Nguyên. Sông vết xuất hiện, sẽ làm cho phòng khách không khí hơi đổi. Nga, Sống vết nha, ngươi chuyện gì, tìm yêu thần xử sao? Đông Phương vực chủ đạo Song biết gật đầu với yêu thần sử một số người hơi một, liền bước vào phòng khách. Đạo ta phụng thần thiếu gia chi mệnh, đến đây cho vực chủ đưa một phong thơ. Tần chính tin. Đông phương vực chủ đạo. Đúng vậy. Song với đạo. Bên trong phòng khách người đều thị hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng có thể đoán ra tần chính mục đích, không gì nhưng chính là lôi kéo Đông phương vực chủ. Nhưng là bọn họ nhiều người như vậy đều không thể để cho Đông phương vực chủ làm ra quyết định. Tần chính đây là trêu đùa cái gì? Thế nhưng phái người tới đưa tin, cũng không mình đến đây, những thứ khác không nói, đơn thuần phần này cao ngạo, đoán chừng tiểu sẽ khiến Đông phương vực chủ bất mãn sao? Đông Phương vực chủ hừ nói lấy ra ta xem. Hiển nhiên hắn đối với Tần Chính khoan dung bất mãn. Song vết đã la thư nẩy đưa tới. Đông Phương vực chủ giang hai tay, một cỗ hấp lực truyền đến, đã lá thư nẩy hấp dẫn quá khứ, rơi vào trên tay của hắn, thuận tay bên cạnh hướng vừa để xuống, đạo ta biết rồi, nàng trở về đi thôi. Không có nhìn. Song vết giật mình trong lòng, biết Tần Chính không tự mình đến, chọc giận Đông Phương vực chủ, đây là người ta không nể mặt mũi, nhưng là hắn làm tin sứ, chính là muốn để cho Đông Phương vực chủ nhìn, lúc này liền nói Tần Thiếu gia đã nói, nếu là vực chủ nhìn qua thư của hắn sẽ lập tức làm ra quyết định. Lời này không phải là tần chính nói, nhưng là tần chính thái độ. Song biết rất rõ ràng, cho nên mới có mới nói thế. Đông phương vực chủ cho mày, mà yêu thần sử, thiên tôn đám người còn lại là cả kinh. Nói như vậy có phải hay không quá nói ngoa? Không cần lên nữa phản tác dụng, đẩy Đông phương vực chủ hướng đối phương nha. Địa tôn thấy thế, không thể là bỏ qua bậc này cơ hội. khẽ cười nói tần chính cho là mình là ai? Mọi người chúng ta đều ở chỗ này, lại chẳng qua là phải người hắn đưa tin. Thử, không biết trời cao đất rộng, hắn đem chúng ta mọi người đặt đất. Lời này tương đương hấp độc chẳng những nói Tần Chính coi rẻ Đông Phương vực chủ, huống chi đem yêu thần sử đi với Thiên Tôn mấy người cũng bố trí tiến. Yêu thần sử liền muốn lên tiếng cho Tần Chính hành vi mờ cớ, không đợi hắn lên tiếng, Đông Phương vực chủ đã lấy ra tin nhìn thoáng qua, phía trên tiểu bốn chữ, sau khi xem, Đông Phương vực chủ một tay lấy tin kia cho Nhu Thành mảnh nữa, hiện trường trong lòng mọi người tất cả giật mình, kết quả là nghe Đông Phương vực chủ đạo ta đồng ý chọn lựa mới bắt Phương vực chủ. Hắn ủng hộ Tần Chính nhất phương. Chương 499, chọn người. Sự thái diễn biến có chút nằm ngoài dự đoán của những người. Bên trong phòng khách thần minh quyền to nắm giữ người môn từng cái từng cái hai mặt nhìn nhau, cho dù là yêu thần sự, thiên tôn đắng người, mặc dù đông phương vực chủ ủng hộ bọn họ, nhưng này biến hóa cũng thật sự là quá nhanh một chút sao? Chỉ là tần chính một phong thơ, là có thể trở nên đông phương vực chủ quyết định, điều này có ý vị gì? Tần chính vì sao có như thế sức ảnh hưởng lớn? Bọn họ nghĩ không thông, nói thật là không có người có thể nghĩ đến thông, duy chỉ có sông vết sâu trong nội tâm cảm xúc của quận, đây là tần chính nha, lại một phong thơ để cho đông phương vực chủ làm ra gian nan nhất quyết định, đây là năng lực như thế nào? Bất kể ngươi là lấy cái gì biện pháp, cái kết quả này. Ít nhất nói rõ tần chính thật sự là bí hiểm. Thiên tôn, yêu thần sử chờ còn đang sững sờ đây, địa tôn đám người thì gấp gáp. Bọn họ vốn là ưu thế cục diện, bởi vì tần chính này đưa đến địa thế chuyển tiếp đột ngột, nếu là nữa vứt bỏ Bắc Phương vực chủ vị, như vậy thì thật đi về phía suy sụp, thậm chí khả năng bị người từng bước liên căn bạc hởi, đây tuyệt đối là bọn họ không cho phép chuyện đã xảy ra, cho nên Đông Phương vực chủ làm ra quyết định, bọn họ cũng không có bỏ cuộc. Đông Phương vực chủ, ta cảm thấy được suy nghĩ chuyện không thể quá qua loa, không thể bởi vì tần chính một phong thơ liền làm xích quyết định, tần chính bản thân đều không có tới. Câu nói đầu tiên trở nên quyết định của ngươi. Việc này lan truyền ra ngoài, đối với ngươi cũng là có nhất định ảnh hưởng. Còn nữa vừa nói, bọn ta bốn người liên thủ tiến cử hướng dương sáu. Địa tôn cho dọn chính là nói rõ, không hề nữa nói vòng vo. Thiên tôn đã đoạn hắn, thư lệnh nói Đông Phương Vực Chủ đã làm ra quyết định. Địa tôn, nàng vẫn còn ở nơi này léo nha léo nhéo cho cái gì? Địa tôn lông mày tiểu dựng đứng lên, không đợi hắn lên tiếng, Đông Phương Vực Chủ lại độ lên tiếng chúng ta thần minh chín đầu sọ trừ ta đây Đông Phương Vực Chủ vị Thủy chung cũng là tám gia tộc lớn nhất người đứng đầu, cũng là sau đó nên có điều thay phiên. Tới điểm máu của mới mẽ đối với chúng ta mà nói vẫn tốt hắn một lần nữa biểu lộ thái độ cái này địa tôn đám người sẽ không phải nói hắc hắc ta hiện tại ngược lại có chút cảm thấy hứng thú tần chính đưa tới là cái gì tin địa tôn thấy không cách nào trở nên đông phương vực chủ thái độ tâm tư tiểu chuyển tới lá thư này lên rồi nhìn với bắt đầu sông vết đưa tới thư tín đông phương vực chủ thái độ cũng biết hắn đối với tần chính cách làm rất không thích cũng không tính toán nhìn tin kết quả nhìn qua tin sau lập tức bày tỏ vậy thì rất đáng được người ngoại vị nội dung bức thư là cái gì địa tôn vừa nói. Những người khác tất cả đều là bị miêu trảo nhi tự đắc, tất cả cũng muốn biết, không thể trả lời. Đông Phương Vực chủ đạo, Địa tôn hừ nói nếu Đông Phương Vực chủ quyết định như vậy, vậy chúng ta liền cáo tử Bất quá, coi như là nàng quyết định, hiện tại chúng ta tám đại cử đầu cũng là bốn so sánh với bốn cục diện, nàng phải nhớ làm ra quyết định sau cùng, hay là muốn nhìn nguyên lão đoàn ý kiến? Ừ, ta cũng vậy hẹn quan thiên đồ trưởng lão Hàn Huyên một chút đây. Bọn họ một cho người chờ phẩy tay háo bỏ đi. Đông Phương Vực chủ cũng chưa từng lưu thiên tôn, yêu thần xử trở, hắn hiện tại nhức đầu đây, gặp thế này. Thiên tôn mấy người cũng cáo tử, trong lòng bọn họ còn đang buồn bực trên thư của tần chính là có ý gì đây? Khác chính là còn có một tính quyết định nhân tố, chính là nguyên lão đoàn thái độ. Bọn hắn bây giờ nhận được đông phương vực chủ ủng hộ, cũng chỉ là giữ vững thế hòa mà thôi. Nguyên lão đoàn thái độ nói trắng ra là chính là quan thiên đồ thái độ, bởi vì hai vị khác chịu đợi đến cuối cùng ai thắng lợi để cho ủng hộ, sau đó phải thắng người chiếu cố bọn họ đời sau đây. Có thể quan thiên đồ cùng thần minh chín đầu sọ quan hệ đều rất bình thường, nhưng là cùng địa tôn bao nhiêu vẫn là có thể, bọn họ thì còn kém xa này cũng là để ngang bọn họ chuyện trước mắt, đợi mọi người rời khỏi Đông Vương Vực Chủ Thái độ lan truyền ra ngoài, hay là bởi vì Tần Chính một phong thơ, lập tức một lần nữa ở nơi này vốn cũng không bình tĩnh Thần Minh chi bên trong thành đầu nhập một viên tạc đạn nặng ký kinh cũng vô số người uy danh của Tần Chính mãnh liệt nhảy lên đến một cao độ toàn mới, cũng không biết là người nào nói lên Tần Chính muốn trở thành Thần Minh tin tức về đứng đầu, ngay lập tức sẽ dẫn phát rồi đại thảo luận. Trước hết giết Bắc Phương Vực Chủ, nửa lệnh Đông bên Vực Chủ trở nên quyết định, đây là lớn giường nào năng lực. Nhưng này chuyện chưa kết thúc, chân Chính quyết định hay là muốn nhìn Nguyên Lão Đoàn Thái độ làm người ta bất ngờ thị ở yêu thần sử địa tôn đám người chưa trở lại riêng của mình trụ sở thời điểm liền truyền tới tin tức nguyên lão đoàn quan thiên đồ phương diện đồng ý ủng hộ trọng tiền bắc phương vực chủ tin tức này rung động trình độ thậm chí mạnh hơn qua đông phương vực chủ quyết định mà tin tức này vừa ra theo sát liền truyền xuất quan ngày đổ sở dĩ như thế quyết định vẫn có liên quan tới tần chính liên tục ba cái đại sự toàn bộ cùng tần chính có dinh liễu thậm chí có thể nói hắn một tay tạo thành như thế tạo thành hành động có thể nghĩ thiên tôn tây phương vực chủ cùng với chi kia cầm bọn họ ba gia tộc lớn tộc trưởng lập tức thay đổi phương hướng chạy tới yêu thần sử không gian những cái này vốn là muốn đi tìm quan thiên đồ địa tôn đám người như nước lạnh bắt đầu bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện diễn biến nhanh như vậy tựa hồ hết thảy đều bị tần chính cho nắm giữ trong tay dù vậy địa tôn đám người vẫn như cũ là chạy tới nguyên lão đoàn đi trước tìm quan thiên đồn đại đạo nói đi thời khắc này yêu thần sử trong không gian náo nhiệt dị thường yêu thần sử dẫn đầu về đến nghe thế cá tin tức liền trực tiếp tìm được rồi tần chính tần chính cho ra đáp án rất đơn giản quan thiên đồ không phải là vẫn muốn một quả nguyệt huy liên tâm ngọc cái gì nói là có bảo vật này liền có có thể để cho đánh vỡ người hắn thần công cùng xiềng xiếc, trong tay ta thật là có không ít, sẽ đưa một quả. nghe thế đáp án, yêu thần sử cũng là dở khóc dở cười, hắn thật đúng là quên mất, cả thân minh, chỉ có bắc đường quan thiên có nguyện huy liên tâm ngọc, có thể bắc đường quan thiên nhưng trước sau không có biếu tặng cho quan thiên ý của đồ kỳ thực là ở trong mắt bắc đường quan thiên, căn bản không cần phải vậy. lúc trước bọn họ nhưng là rất cường thế, hơn nữa bắc đường quan thiên là ngắm thành tiểu thần nhân, như thế nào để ý không có một người đại gia tộc nào ủng hộ quan thiên đồ, nào biết lại vô cớ làm lợi chính. địa tôn đang người đến, nghe thấy lời ấy tất cả đều là cười haha ha. đây thật là niềm vui ngoài ý muốn lại thì ra sông vết sau khi rời đi tần chính phát hiện coi như là đồng phương vực chủ ủng hộ bọn họ cũng bất quá thị cân sức năng tài cuối cùng chỉ có thể có nguyên lao đoàn để làm quyết định vốn là không trọng yếu nguyên lao đoàn lập tức địa vị đột nhiên tăng cũng may trước tần chính cùng sông vết lãnh chấn nhân đợi ở chung một chỗ thời gian rất lâu đối với thần mình cũng là rất biết từ trong bọn họ miệng đã sớm biết được vượt qua kiểm tra ngày chuyện của đồ biết không cách nào đánh vỡ người hắn thần công cùng xiềng xích rồi lại không nguyện ý bỏ cuộc muốn có được nguyệt huy liên tâm ngọc chuyện lúc này mới có dùng Nguyệt Huy liên tâm Ngọc đổi quan Thiên đồ ủng hộ một lần nữa chọn lựa Bắc Phương vực chủ chuyện kế tiếp tiểu rơi và ai tới trở thành Bắc Phương vực chủ Bắc Phương vực chủ tự nhiên là không tần chính thì còn ai thì nhìn ba chuyện này liên tiếp một phát tất cả đều là tần chính một tay gây nên đưa tới sự văng rội đối với Thần Minh người trong ảnh hưởng không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh người nếu là tần chính trở thành Bắc Phương vực chủ tất nhiên có thể tụ hợp một nhóm lực lượng diệt trừ địa tôn đám một cho người chờ Thiên tôn trong lòng cũng có chính hân ý nghĩ ở trước Thần Minh đứng đầu cùng nguyên lão đoàn thành viên chủ yếu trở về Thần Minh đại biến dạng. Đối với hắn mới có càng nhiều là chỗ tốt. Tây Phương vực chủ cũng là đồng ý Lục Thiên Lãng nhưng là ở trước mặt ta nói Tần Chính nàng tựa một đóa hoa, bây giờ nhìn lại, nàng so với hắn nói còn muốn ưu tú gấp trăm lần, ừ, ta đồng ý nàng trở thành Bắc Phương vực chủ. Tần Chính còn lại là trầm ngâm không nói. Thái độ của hắn để cho Thiên Tôn cùng Tây Phương vực chủ có chút ngoài ý muốn, đây là ý gì? Tần Chính, ý của ngươi là? Yêu thần sự hỏi, ta không thích hợp. Tần Chính lắc đầu. Tam đại đầu sọ cũng là sự sốt. Tần Chính đạo không phải là ta Tần Chính nói mạnh miệng, tốc độ tu luyện của bằng vào ta Sợ rằng dùng không bao lâu, sẽ phải đi thần giới, căn bản không có thời gian tới xử lý bắc phương chuyện của vực chủ. Này, tần chính nha, nhân thần gông cùng siềng xiết cũng không phải là dễ đánh bể như vậy. Yêu thần sử đạo nhân giới nhân thần chất cốc cảnh giới chừng hơn 30, 50, trong đó không thiếu võ mạch phi phàm người. Hắn là nhắc nhở tần chính ánh mắt không nên quá cao, sự thật điểm. Tần chính cho cười nói ý của thần sử, ta hiểu, bất quá, ta thật không thích hợp. Cũng không thể nói mình nhất định có thể làm được trong thời gian ngắn đánh vỡ người hắn thần gông cùng Vậy thì thật là làm cho người ta cảm thấy cuồng vọng ta cũng vậy nghĩ tới thi sinh, ta cảm thấy gặp thời nhà tộc trưởng Thị Kiệt tương đối thích hợp. Thần minh cách cục thị thần minh đứng đầu, nguyên lao đoàn 9 đầu sỏ, 10 gia tộc lớn nhất. Trong chuyện này 10 gia tộc lớn nhất cường đại nhất chính là hướng nhà cùng lúc nhà, những khác 8 gia tộc lớn nhất cũng muốn kém sắc rất nhiều. Thị Kiệt, tam đại đầu sỏ cũng là cho mày Lúc nhà cùng 9 đầu sỏ quan hệ trong đó cũng là như gần như xa, cũng sẽ không áp sát, nhưng cũng lẫn nhau không có mâu thuẫn, trúc vu rất bày buộn, có thể tất cả mọi người biết Bọn họ đối với trở thành chín một trong những cự đầu là rất để ý. Hôm nay có cơ hội, sợ rằng sẽ chọn tự mình tới tấn công, mà không phải trở thành người khác nước phụ thuộc. Có chút khó khăn nha. nay thì Kiệt là rất có một bộ, hắn chưa chắc sẽ trộn đều đến giữa chúng ta cùng địa tôn chi tới, thậm chí đều có thể tuyển chọn bỏ cuộc cạnh tranh. Thiên tôn đạo có thể bỏ cuộc cũng là một loại đại trí tuệ. Phía nam vực chủ đạo, thiên tôn đạo thì Kiệt có phần này năng lực. Tần chính cười một tiếng, bất kể hắn có nhiều năng lực, ta chọn chúng lúc nhà, lúc nhà liền muốn làm lực lượng của chúng ta tới cạnh tranh bắc phương vực chủ vị. Nga Nàng có nắm chắc. Thiên Tôn có chút ngoài ý muốn. Không rời 10 sao. Tần Chính đương nhiên sẽ không nói có 100% tự tin, vận dụng khống Thần pháp cũng được, đây là hắn bí mật lớn nhất, bất luận kẻ nào cũng sẽ không nói. Phong Thần mặc dù là người mạnh nhất truyện, nhưng theo sự thái diễn biến, Tần Chính phát hiện, Phong Thần cơ hồ rất nhiều điều kiện cũng là ở nhân giới tiến hành, vậy nhân giới có một cổ lực lượng của mình chính là nhất định, tự nhiên cổ lực lượng này càng cường đại càng tốt. Cho nên hắn muốn tìm một chân chính người phát ngôn. Bị hắn chọn chúng chính là thị Kiệt. Người này năng lực cá nhân là phi thường mạnh. Nếu là hắn trở thành Bắc Phương vực chủ, chờ trực sau này hiện nay các bá chủ hoặc chết hoặc tiến vào thần giới, vậy thần minh thì có thể mượn thì kiệt tay, nắm giữ ở trong tay mình. Đây cũng là Tần Chính tính toán. Nàng xác định. Thiên Tôn hỏi. Tần Chính gật đầu ta xác định, Thi Kiệt sẽ trở thành người của chúng ta. Trương năm trăm, tự có so đo. Tần Chính thái độ làm Thiên Tôn, Tây Phương vực chủ bọn người bất ở lên tiếng nói gì, nếu không chính là đối với Tần Chính một loại hoài nghi, vào lúc này là rất không thích hợp, nhất là Tần Chính ba lần xuất thủ, ba lần rung động cũng ít nhiều làm bọn hắn sâu trong nội tâm cảm thấy Tần Chính có chút bí hiểm. Đã như vậy nói khẳng định pháp, ít nhất là có nguyên nhân. "Tốt, ngươi đã nói như vậy, ta đây cũng không nói gì, ta liền chờ ngươi thật là tốt tin tức." Thiên Tôn cười vỗ vỗ Tần Chính đầu vai, "Đa tạ tiền bối cho phép." Tần Chính lạnh nhạt đạo, "Thiên Tôn ha ha cười nói có ngươi tới ra mặt, chúng ta có thể bị dễ dàng nhiều." Tây Phương vực chủ cũng cười phụ họa. Bọn họ sau đó vừa nói chuyện rất nhiều chuyện, liền cáo từ rời khỏi. Hiện nay tình huống là rất khẩn trương tuy tiện một việc đều có thể nổ tung song phương xung đột, cho nên nhất định phải tuyển chọn tiểu tâm cẩn thận. Thiên tôn đi với tây phương vực chủ chờ cũng muốn hồi phá lệ dặn dò mỗi người bọn họ nhất mạch người, nhất định phải ít bị chú ý, đợi chờ bắc phương vực chủ vị quyết ra, đợi bọn hắn rời đi, tần chính cũng không có lập tức đi trước tìm lúc ra tộc trưởng thì kiệt. hắn có một ý nghĩ, chính là để cho thì kiệt tới làm một suất kỳ bất ý cho người, cho địa tôn đám người một tướng phó không kịp, đoán chừng những người đó tất cả cũng đang suy nghĩ, bắc phương vực chủ vị đối thủ cạnh tranh là hắn tần chính sao, mà không sẽ đi suy nghĩ người khác, như thế một ngoài ý muốn là trọng yếu hơn một điểm là làm mười gia tộc lớn nhất mạnh nhất một trong lúc nhà đầu nhập vào mang tới sức ảnh hưởng là phi thường to lớn, đồng thời cũng là nói cho những còn chưa đó làm quyết định gia tộc lúc nhà đầu nhập vào bọn họ có thể có bắc phương vực chủ vị, còn không dành thời gian đầu nhập vào còn đợi khi nào đây? Chẳng qua là tần chính ý nghĩ rất tốt lại bị người trò vô tình đánh nát, làm hắn không nghĩ tới chính là mới nói lên thì kiệt làm người hắn tuyển không nghĩ tới cũng chính là mấy giờ sau phía ngoài lại bắt đầu truyền bá tin tức kia, sông vết mang đến tin tức kia mới đầu tần chính là rất tức giận, rất rõ ràng. Chẳng qua là cho mấy người hắn đã nói, người khác làm thế nào biết, nhất định là mấy người này tiết lộ ra ngoài, nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại, liền biết nguyên nhân, cũng đánh giá xích là ai cho. Có thể làm ra loại chuyện như vậy, cũng chỉ có Thiên Tôn. Cũng không phải nói Thiên Tôn muốn tan rã cái liên minh này, mà là hắn có tính toán nhỏ nhặt của mình. Đừng xem thị liên minh, nhưng tất cả mọi người là tự nhiên mình ý nghĩ, hôm nay Tôn lúc đó bị đưa tới gia nhập liên minh, tần chính chính là Cẩm Thần Minh đứng đầu vị trí tới cắm rễ, thử hỏi Thiên Tôn có thể không muốn pháp cái gì, hắn nhất định là có điều động tâm, nhưng là phải trở thành Thần Minh đứng đầu vậy đầu tiên sẽ phải chủ đạo cái liên minh này, hết lần này tới lần khác tần chính hiện ra năng lực, để cho thiên tôn nhất mạch mọi người tâm phục khẩu phục. đây đối với thiên tôn mà nói, không thể bảo là không phải là đả kích, cho nên hắn cần chứng minh mình, để cho tần chính làm lỗi, sau đó hắn để giải quyết vấn đề. vậy người khác xem ra hắn thì càng mạnh, cái một chút thủ đoạn để cho tần chính vừa là ghét, vừa buồn cười. ngươi nói ngươi đi, đường đường thần minh chín đầu sọ đứng đầu, nhân giới dậm chân một cái, chiến ba chiến đại nhân vật lại dùng được cái tầng thấp thủ đoạn, còn có chính là hiện nay còn xa không có đến thần minh đứng đầu chỗ ngồi tranh đoạt trình độ địa tôn phương diện nhưng cựu cường đại đây liền có chút ý của đấu tranh nội bộ người như vậy có thể nào trở thành thần minh đứng đầu tiêu điểm này liền biết người này quang minh không đủ rộng không đủ tư cách tần thiếu gia lúc ra phương miến cũng nhảy ra ngoài sông vết đạo nga lúc nhà có phải hay không nói bọn họ cùng ta không sao cũng không nhận ra ta chưa từng nói chuyện nhiều cho nên nói lúc nhà đầu nhập vào ta thì lời nói vô căn cứ tần chính cười nói sông vết gật đầu nói đúng là như thế chuyện này bị hưu tâm nhân thôi động Càng ngày càng nguyên động, rất nhiều người đều ở chờ nhìn chúng ta cười ha ha đây, có muốn hay không ngươi đi nói một chút." Tần Chính sờ sờ chóp mũi không nổi, "Mấy ngày nữa, ta tự nhiên sẽ đi lúc nhà." "Này, sợ rằng một lúc sau sáu, sông vết điểm đến là rừng." Đã có tâm người thôi động, khẳng định như vậy sẽ mượn cơ hội này, chẳng những đã kích Tần Chính vừa mới tạo dựng lên sức ảnh hưởng, hơn có thể đẩy lúc nhà tới đất Tôn Vương diện." Tần Chính cười nói, "Đông Phương vực chủ, ta cũng vậy chưa từng thấy." Sông vết nháy mắt mấy cái, cười. "Liên Đông Phương vực chủ cũng có thể làm xong, Quan Thiên Đồ cũng có thể làm thỏa." Còn có tần chính chuyện của làm không được cái gì. Vô hình chung, tần chính ở trong sông sự cảm nhận của vết thành không gì không thể. Sông vết lui ra ngoài. Tần chính nghĩ tới rồi Đông Phương vực chủ, nét miệng lên vẻ đủ cười, hắn đưa cho Đông Phương vực chủ thành thật thị tiểu bốn chữ. Bốn chữ kia thị, Kim Luân Vương Phủ. Quả nhiên, Đông Phương vực chủ thấy sau, lập tức tuyển trạch dùng hộ hắn, nguyên nhân chính là Kim Luân Vương phụ thị thần giới niết bách thánh cung ở lại nhân giới một cái bí mật cứ điểm, bên trong ở bồi dưỡng chứ số lớn âm qu Năm đó Đông Phương vực chủ vẫn tổng tuần sát sử thời điểm phục mệnh đi trước điều tra Kim Luân Vương phụ chuyện, kỳ thực chính là bị nơi đó âm quỷ thành công đoạt xá. nói cách khác hôm nay Đông Phương vực chủ cũng không phải là thứ bản thân, mà là âm quỷ đoạt nhà thị. thần giới người của Niết Bách Thánh cung chính là này Đông Phương vực chủ bí mật lớn nhất, nếu là bị đâm xuyên, có thể nghĩ Đông Phương vực chủ là như thế nào vận mệnh, tất nhiên là bị sát, cho nên hắn chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của thần Chính. Có này nhược điểm, thần Chính tin tưởng, chỉ cần Đông Phương vực chủ không trốn đi, hắn là có thể dùng cái này uy hiếp Đông Phương vực chủ nghe theo mệnh lệnh của mình tới hiệp trợ phe mình chân chính dường như khó làm thị quan thiên đồ hải này ngày đầu cũng không tốt đối phó nhất là theo thời gian trôi qua hắn bây giờ đối với nguyệt huy liên tâm ngọc kỳ thực cũng không như thì ra mãnh liệt như vậy bởi vì thời gian quá ngắn hắn coi như là nhận được tìm cơ hội đánh vỡ nhân thần công cùng xỉn xiết cơ hội cũng rất ít cho nên tần chính chỉ có thể dùng nguyệt huy liên tâm ngọc tới yêu cầu hắn một lần đợi đến chân chính cạnh tranh sau đó hắn sẽ như thế nào cách làm thật đúng là ẩn số tâm tư của tần chính đổi tới đổi lui suy nghĩ rất nhiều hắn việc cần phải làm còn rất nhiều cũng không gấp được chỉ có thể từng kiện đi đến làm. Đầu tiên phải làm thị lúc nhà, nhưng hắn cũng không muốn nhanh như vậy đi xuất thủ. Lúc trước chém giết Bắc Đường Quan Thiên, bắt lại Đông Phương Độc Chủ, làm Quan Thiên đổ ủng hộ, cái này ngay cả tục ba chuyện đã đầy đủ khiến cho hoành động, danh tiếng của hắn coi như là nhất thời có một không hai. Nhưng muốn dựng đứng chân chính hy vọng, nhất hô ba ứng, không phải là một hơi làm rất nhiều, từ từ sẽ đến, thỉnh thoảng đưa tới rung động, hiệu quả sẽ tốt hơn. Khi bọn hắn cảm thấy thành thói quen này sau đó, khi đó trong tiềm thức những người sẽ nhận định hắn tần chính chính là. đương nhiên quyền uy chỗ ở. Lời của hắn nói chính là nên nghe theo, đó mới là hắn muốn. Hắn không nên cái gì thần minh đứng đầu vị trí, hắn muốn thị lãnh tụ tinh thần. Ừ, làm ở mỹ sao? Tốt nhất địa tôn phương diện cũng nhân cơ hội đi lôi kéo lúc nhà thiên tôn cũng muốn đi nhân cơ hội dựng đứng quyền uy của mình. Chờ bọn hắn đều cảm thấy không sai biệt lắm sau đó, ta lại ra tay nhất cử bắt lại, sẽ làm cho bọn họ biết ta lợi hại. Đợi thêm nữa mấy ngày sau. Tần chính quyết định chú ý, mới bên ngoài bất kể chậm dạng nghị luận, hắn Thửu an tâm đợi bên trong phòng của tại chính mình, đem bác đường quan thiên mẹ tiêu còn có một chút mẹ gia tộc ngưng thật cao tay túi không gian lấy ra ngoài đổ tất cả đồ của trong túi không gian hết thể đi ra ngoài cái gì hơn là thật một chút đồ nồi nang thì như đồ dùng hàng ngày các trùng hết thể ném xuống còn giữ lại bảo vật bí điển vũ kỹ thần binh cũng là đống một tòa núi nhỏ lượng trong đó bảo vật chừng hơn 600 tông mà làm tần chính động tâm bảo vật cũng nhiều đạt hơn 10 loại tần chính cũng không chút khách khí hết thể thu vào thắt lưng không gian người còn lại bảo vật hắn để một cái túi không gian định đưa người giữ lại cũng không còn cái gì tác dụng phương diện vũ khí rất phức tạp Tần chính đến một chút, thậm chí có đạt hơn hơn 300 loại vũ khí, trong đó thì đánh vỡ nhân thần chất quốc cảnh giới thần nhân ở trước cuối cùng tiến vào thần giới chế tạo ra có thể nói nghịch thiên phạt chính là thần cấp là hơn đạt hơn 40, mang tới này rung động cũng quá mãnh liệt, phải biết rằng một người ở nhân giới đánh vỡ nhân thần gông cùng xiển cảm ứng được thần giới mượn dẫn, trong nháy mắt đó sẽ có một tia đối với thiên địa quy tắc cảm ngộ, cho nên khi đó sáng tạo vũ khí, thậm chí nhiều hơn thần giới một chút đế cấp cương đại thành bá chủ sáng tạo cũng không sai ít, tuyệt đối là phi phàm vũ khí. Thần minh cất ở đây loại nhiều đích tuyền nguyệt chỉ là thần minh người mình lưu lại đoán chừng sẽ có mấy ngàn loại sao bác đường quan thiên có thể có mấy chục loại thật cũng không coi là quá mức rung động ta cũng vậy để xem một chút những vũ kỹ này có hay không đáng giá ta tới tu luyện hắn liền đưa tất cả vũ kỹ cũng cho đọc một lần có thể nói mỗi một chủng nghịch thiên phạt thần cấp vũ kỹ đều rất chính xác nhưng rõ ràng cũng không có mạnh hơn hắn võ mạch thần thông huyết mạch thần thông đấu với khỏe có lẽ chỉ có so đấu long tượng thôn thiên thuật cường hắn một chút cho dù không có long tượng thôn thiên thuật đặc thù tác dụng người còn lại phong hành thuật ngựa binh thuật cùng thần binh vực cũng là đặc sắc Cuối cùng thần Chính chọn lựa ra ba loại tương đối có đặc sắc, nhưng là trải qua suy nghĩ, vẫn tuyển chọn phong khí, cái gọi là đặc sắc, đoán chừng cũng chính là ở nhân giới có chút tác dụng, chờ đến thần giới, ý nghĩa chính là quá lớn, mà hắn tiến vào thần giới, đã thị gần trong gang tấc, nắm giữ cũng không còn cái gì ý nghĩa. Không có gì ngoài việc này, còn giữ lại chính là thần binh. Việc này hơn 10 tên mẹ gia tộc trọng yếu cao thủ, vẫn đều có một ngụm thần binh, Bắc Đường Quan Tiên còn lại là một người một nắm giữ 6 miệng thần binh, nhưng là địa cấp thần binh chỉ có Bắc Đường Quan Tiên có một kiện, thì một thanh địa cấp thần truy Người còn lại cũng là nhân cấp thần binh. Hôm nay vô lượng thần vũ côn so với ban đầu càng hơn, có thể cầm đi thử một chút có hay không còn có thể thu nạp thần binh để cao mình. Lần nữa đánh phá thần binh đỉnh núi lên cấp. Tần Chính lúc này cầm lấy một ngụm nhân cấp thần binh luyện. Hôm nay cảnh giới muốn luyện nhân cấp thần binh rất đơn giản. Hơn nữa bản thân của hắn cũng là địa cấp cơ thể thần binh, huyết mạch bị kích thích, uy lực lại càng không gì sánh kịp. Một ngụm nhân cấp thần kiếm trong chớp mắt đã bị luyện vào huyết mạch. Vào huyết mạch, lập tức lần nữa bị vô lượng thần vũ côn hấp dẫn, lôi kéo qua đi. Quét 6 Vô Lượng Thần Vũ Côn trong phút chốc sẽ đem nhân cấp thần kiếm cho luyện hóa, cạn không có thứ, tinh hoa hết thảy bị dung nhập vào trong thần côn. Nhìn lại thần côn cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa, chỉ là so với ban đầu sáng rất nhiều. Thần Chính thất kinh, vô lượng này thần vũ côn quả nhiên càng thêm phi phạm. Hắn không do dự nữa, liền hết tốc lực luyện đứng lên. Cấp mọi người thần binh hết thể luyện, toàn bộ bị vô lượng thần vũ côn dung hợp, mà vô lượng thần vũ côn còn lại là lờ mờ truyền đến trầm thấp hồ khiếu, hai đầu yêu hổ đồ án muốn sống lại loại. Chương 501, thần minh dung chuyển. Vô Lượng thần vũ côn tình huống Vô luận là có hay không có thể lột xác, cuối cùng là lột xác thành công, vẫn là thất bại. Đây đều là không biết, nhưng bây giờ biểu hiện, rõ ràng là không ngừng trong tăng cường. Đơn thuần điểm này, Tiểu cũng đủ tần chính đi không ngừng ủng hộ. Tần chính người này rất lâu thì thích mạo hiểm, nhất là có thể đánh vỡ quy luật cái gì, lại càng muốn đi thử một chút. Cho nên, hắn cũng không có dừng tay như vậy. Ngay tiếp theo đem xích viêm thần thương cũng lấy ra ngoài. Nay thần thương chính là địa cấp thần binh, thị phía nam vực chủ thần binh lợi khí, có thể vượt qua xa những cái này nhân cấp thần binh có thể so sánh, thứ căn bản coi như là địa cấp trong thần binh tương đối khá. Luyện như thế một ngụm địa cấp thần thương so sánh với trăm nhân cấp thần binh đều mạnh hơn, bởi vì này địa cấp thần thương nội tại có sức mạnh hoàn chỉnh địa cấp thần minh, vô lượng này thần vũ côn chẳng qua là luyện qua hám địa truy, hay là đang lúc ban đầu sau đó, khi đó mang cho vô lượng thần vũ côn biến hóa vẫn là rất kinh người. Hôm nay thần côn này càng cường hãn rất nhiều, địa cấp thần thương tinh hoa sẽ phải mang cho hắn có chút biến hóa sao? Tần chính đừng xem bỏ được lấy ra địa cấp thần binh tới luyện, nếu là thiên cấp thần minh, hắn chưa chắc bỏ được, cho nên hắn rất chờ mong địa cấp thần thương đối với vô lượng thần vũ côn hộ độ mạnh yếu. Lúc này liền luyện địa cấp thần thương nấu chạy. Quá trình trước sau như một, rất nhanh, cấp đấy này thần thương đã bị luyện vào huyết mạch. Đúng như dự đoán, vô lượng thần vũ côn sinh ra phản ứng còn mạnh hơn nhân cấp thần binh thời điểm muốn hơn, hơn nữa toàn thân kim quang lóe lên, truyền đến một loạt hồ khiếu, thật giống như muốn chủ động xuất kích giống nhau. Địa cấp thần thương bị kích thích, thế nhưng cũng là khẽ giũ lên, bị một tầng hỏa diễm bao vây toàn thân, lại không có ở trước tiên bị lôi kéo qua đi, nhưng là chỉ kiên trì chỉ, chỉ trong chốc lát, nhưng vẫn bị vô lượng thần vũ côn cho lôi kéo qua đi, hơn nữa hai người phát sinh một lần nhỏ nhẹ va chạm. Rất rõ ràng, địa cấp thần binh cũng có lực lượng của mình, chỉ tiếc chênh lệch quá lớn, hơi chút vừa đụng chạm, cấp đấy này thần binh tự thoái, hoàn toàn không hề nữa một cái cấp bậc phía trên, thần côn lập tức đem thu nạp luyện. Nhìn lại thần côn, toàn thân ánh sáng trình độ cũng phát sinh thay biến, trong mơ hồ, phản phất có phải đổi ý của hình dạng. Thần Chính lập tức đi trước xem xét, kết quả phát hiện, vô lượng này thần vũ trong côn thậm chí có một cỗ lực lượng kỳ dị đang chấn động chứ, tựa hồ là đang lột xác. Nói cách khác, thần côn thật giống như muốn từ bên trong căn bản bắt đầu thủy biến. Lại một lần luộc xác. Tân Chính đối với lần này vừa là mừng nữa cũng là có chút ít lo lắng, hắn cũng không cho là vô lượng thần vũ côn có thể thuận lợi như vậy hoàn thành lột xác, thậm chí rất lâu sẽ cảm thấy hậu quả vẫn là thất bại. Thu hồi tâm tư, Tần Chính nhìn một chút từ trong Bắc Đường Quan Thiên kia lấy được địa cấp thần binh. Cấp đấy này thần binh tên gọi Sấm Chớp Mưa Bão Thần Truy. Cái gọi là Sấm Chớp Mưa Bão Thần Truy chính là trong đó ở lực lượng là Sấm Chớp Mưa Bão, lấy Tần Chính phán đoán, so với hắn từ trong phía Nam vực chủ tay đoạt được kia địa cấp thần thương mạnh hơn nhiều, che bởi vì địa cấp thần thương chỉ có thể coi là địa cấp trong thần binh tốt, mà Sấm Chớp Mưa Bão Thần Truy thì hoàn toàn bất đồng rõ ràng là địa cấp trong thần binh người nổi bật, mặc dù không bằng ban đầu hám địa truy, cũng tuyệt đối thắng được địa cấp thần thương một bậc. Lần này tần chính không có luyện sấm chớp mưa báo thần truy tiến hành nấu chảy. Trong tay của hắn có nhân vương bút không giả, tiếp rằng nhân vương bút nội tại quy tắc lực lượng còn không biết cái gì được năm tháng nào có thể tạo. Tam lăng yêu cốt truy cho dọn chẳng qua là nhân cấp thần binh, Đến hôm nay cảnh giới, sợ muốn gặp phải cao thủ, có nữa tiến vào thần giới, đối mặt thân nhân, Tam lăng yêu cốt truy cơ hồ không có nhiều tác dụng, có sấm chớp mưa báo thần truy thì có thể gia tăng ngựa binh thủy lực còn có thể thời khắc mấu chốt phát huy sấm chớp mưa báo thần truy nội tại lực lượng làm hắn lấy cảnh giới bây giờ tới chống lại nhân thần công cùng xiềng xiếp cường giả Nơi đây tần chính không có luyện sấm chớp mưa báo thần truy ngược lại là đem thông qua ngự binh thuật phương pháp tiến hành vừa lộn truy luyện từ đó sau là có thể giống như tự nhiên vận dụng người hắn vương bút giống nhau đến sử dụng sấm chớp mưa báo thần truy duy chỉ có một điểm sấm chớp mưa báo thần truy không thể dung nhập vào trong huyết mạch nó cũng không có nhân vương bút mạnh mẽ có thể làm cho vô lượng thần vũ côn không cách nào tới mạnh mẽ tóm thâu nó chỉ có thể đặt ở thắt lưng không gian Cùng tam lăng yêu cốt truy làm bạn. Hoàn thành việc này, tần chính cuối cùng mới đưa một phong thơ cầm lên. Phong thư này là bác đường quan thiên bên trong túi không gian, nội dung bức thư là cái gì, tần chính không có nhìn, nhưng hắn luôn luôn cá cảm giác là lạ, tu vi đạt tới thiên vũ cảnh sau, chỉ cần võ mạnh tốt, đều có thể làm được đã gặp qua là không quên được, sau khi xem tiểu nhớ kỹ trong lòng, giữ lại tin cho cái gì. Còn nữa điệp biến cảnh giới sau, cho giòn không cần nhìn kỹ, chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, tất cả nội dung sẽ trong đầu khắc ở, thật sự là không có giữ lại phong thơ cần thiết. Hết lần này tới lần khác trong tay bắc đường quan thiên lại có như thế một phong thơ, cho nên tần chính có chút buồn bực. Hắn không nhìn cũng là có nguyên nhân, nếu như là bác đường quan thiên mình viết, dùng để thiêu dệt mấy phe quan hệ đây, nếu như là bác đường quan thiên cũng có dụng ý khác đây. Suy nghĩ kỹ một hồi, tần chính cười ta là không phải là có chút vô cùng thần trương. Hắn cười lắc đầu, rút tin cho đi ra ngoài. Mở ra nhìn một cái, tần chính nụ cười trên mặt lập tức đọc lại. Trong thơ này chữ không phải là đương đại văn tự. Mà là Hôn Loạn thời đại là một loại chủng tộc đặc biệt văn tự, nội dung rõ ràng là yêu cầu Bắc Đường Quan Thiên đầu nhập vào Chân Linh Thánh Cung uy hiếp, phía dưới cùng lại càng có trở thành Chân Linh Thánh Cung một phần tử nhất định phải tu luyện Hóa Linh thuật. Hóa Linh thuật một khi tu luyện, thế tất yếu biến thành nửa trạng thái của chân linh, dù thật không thể coi như là nhân tộc. Tần Chính mặc dù không biết Bắc Đường Quan Thiên vì sao giữ lại phong thư này, nhưng có thể khẳng định Bắc Đường Quan Thiên không có tu luyện Hóa Linh thuật, hắn không có đồng ý gia nhập Chân Linh Thánh Cung. Chân Linh Thánh Cung lại còn vọng đến đây, nguy hiếp một gã thần minh chính một trong những cự đầu đại nhân vật gia nhập nếu có thể làm đến mức độ như thế, hắc hắc, xem ra trong thần minh này, khẳng định cũng có chân linh thánh cung cao thủ cất giấu, sợ là còn không ít. ta cũng vậy đang suy nghĩ muốn tìm xích chân linh thánh cung ở sức mạnh của nhân giới đây, làm tốt nghe mưa gia tộc báo thủ, ngoại trừ một ngọc giai nhân ra, thủy trung tìm không được những người khác, mà ngọc giai nhân bị ta phát hiện thân phận chân thật, liền lựa chọn tránh né, đến nay mới thôi, liên tinh nguyệt cũng không có thể tìm tới nàng, hiện tại tốt lắm, từ trong thần minh đem bọn ngươi nào, tần chính hủy diệt phong thư này cho, hắn không có quá nhiều lo lắng bắt đường quan thiên lưu hạ phong thơ dù ý. Dù sao Bắc Đường Quan Thiên đoán chừng cùng giữa chân linh thánh cung bí mật tuyệt không phải một phong thơ, tự nhiên là cùng hắn tần chính hiện tại hai mắt tối thui bất đồng, Còn nữa một điểm bất đồng chính là hắn tần chính nhưng là phải đối với chân linh thánh cung động thủ. Trong lòng của hắn hiện tại sẽ phải một lần nữa đối đại thần minh vấn đề. Trong thần minh phải đối mặt có địa tôn chờ một cho đầu sọ liên minh đối thủ, còn có chân linh thánh cung cổ địch nhân này. Có nữa một điểm còn phải lo lắng tại phía xa vô biên hải vực thần minh đứng đầu sẽ hay không có hành động, nhất là thần minh con trai của đứng đầu đơn hướng mới đã từ cái gọi là không có cấm thần vực trở lại, sẽ hay không đún tay. Thật đúng là không nhất định cho nên nhìn như một mảnh thật tốt thế cục, kỳ thực thị sóng ngầm bắt đầu khởi động, sơ ý một chút, tiếp theo công chiếu một. đương nhiên, nếu là tần chính có thể đạt tới nhân thần chất cốc cảnh giới, vậy thì coi là chuyện khác. Thực lực tuyệt đối, có thể xem hết thảy cái gọi là thế lực. lấy tần chính lực chiến đấu, nếu là đạt tới nhân thần chất cốc cảnh giới, hắn mới bất kể các mãi co âm như quỷ cái gì, bằng vào một đôi nắm tay là có thể nát bấy hết thảy. cho nên chu ngâu chốt vẫn thực lực, tần chính liền nắm chặt hết thảy thời gian, cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới nhân thần chất cốc cảnh giới. Thời gian trôi qua vô cùng mau đã mắt chính là bán nguyệt có thừa. Nửa tháng này, cả thần minh cũng từ trong tần chính liên cho ba cái đại sự rung động tỉnh táo lại, hoàn toàn náo nhiệt lên, có thể nói là nàng bên hát bãi ta gật hái. Mà tất cả tiêu điểm chính là 10 gia tộc lớn nhất một trong lúc nhà. Bởi vì thần minh chia làm hai cái phe phái, lẫn nhau tràn ngập mùi thuốc súng, nội chiến gần trong căng tức, cho nên khắp nơi cũng phải có lựa chọn trạch, trong đó mấu chốt nhất chính là trong 10 gia tộc lớn nhất còn giữ lại 6 gia tộc lớn nhất thái độ, trải qua thời gian nửa tháng, trong đó 5 gia tộc có điều bày tỏ, hai cái gia tộc trở thành tần chính nhất phương người ủng hộ. Ba gia tộc trở thành địa tôn nhất phương người ủng hộ. Duy chỉ có lúc nhà chưa bày tỏ. Thực tế tình huống thị, nếu như lúc nhà ủng hộ bất kỳ bên nào, đều có thể để cho bất kỳ bên nào ở trên thực lực tổng hợp phương diện chiếm cứ gió, nguyên nhân rất đơn giản, lúc nhà cùng hướng nhà thị trong mười gia tộc lớn nhất duy nhất có tư cách cùng chín đầu sọ cho ở chín gia tộc chống lại, nói cách khác lúc nhà cùng hướng nhà có thể xưng là đầu sọ gia tộc, cho nên bọn họ đảo hướng người nào, người đó liền chiếm cứ rất lớn ưu thế. Hết lần này tới lần khác trước tần chính nói lúc nhà sẽ ủng hộ hắn, lúc nhà thì tỏ vẻ cũng không tiếp xúc qua tần chính thậm chí cũng không nhận ra tần chính, cái này mang cho tần chính nhất phương rất lớn bất lợi. phản chi, địa tôn phương diện nhưng là thủ đoạn nhỏ không ngừng, không ngừng kích thích lúc nhà, nói gì tần chính căn bản không có coi thời gian vào đâu, trực tiếp đem bọn người coi như vật trong túi của họ. có nữa người thả xích tin tức nói tần chính đây là cố ý lạnh nhạt thờ ơ lúc nhà, nếu như lúc nhà nếu không chủ động đầu hàng, sẽ phải diệt chi chờ một chút, không phải cố ý kích thích lúc nhà, chính là phép khích tướng. việc này thủ đoạn nhỏ đừng xem không ra gì, khả thi nhà dù sao cũng là mọi người nhà giàu, có ít người vẫn chịu không được, rồi nhảy ra kháng nghị thậm chí có chút ít tính cách ngay thẳng trực tiếp đối với tần chính tiến hành mắng. đồng dạng địa tôn phương diện lại càng vươn ra cành ô liu, tỏ vẻ gia nhập bọn họ. thần minh một lần nữa tẩy bài sau, lúc nhà chắc sẽ thị chín một trong những cự đầu. dùng cái này tới hấp dẫn. tóm lại các xuất thủ đoạn khiến cho thần minh phá lệ làm bĩ. phản chi thiên tôn yêu thần sử so sánh với tây phương vực chủ tiểu nhất đầu, bọn họ mỗi lần đi trước thấy lúc nhà, lúc ra ra chủ cho dòn lấy các loại lấy cơ cự tuyệt gặp nhau, làm lúc nhà phải ngã nói cho địa tôn nhất phương pháp son sao. địa tôn phương diện làm như phải tiếp tục một lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Một ngày kia, lần nữa an bế môn canh đích Thiên Tôn, muốn mời Tây Phương vực chủ cùng Đông Phương vực chủ đi tới yêu thần sử không gian làm khách, hơn nữa nói thẳng muốn gặp Tần Chính. Đương nhiên, Đông Phương vực chủ này đến đây còn lại là khác một mã chuyện, hắn đến bây giờ cũng chưa từng chính thức tỏ vẻ gia nhập cái liên minh này, hắn tới đây là tự nhiên mình ý nghĩ. Bế quan tu luyện Tần Chính cứ như vậy bị đánh thức, xuất quan gặp nhau. Chương 502, Đán đo. Tần Chính cũng biết nhất định là có một ngày như thế, nơi đây hắn bế quan cũng không phải là tử quan, có người kêu gọi là có thể tỉnh lại, xuất quan tương ứng. Đối. Đạt tới ngưng thật là cao cấp sau, Tần Chính phát hiện phải nhớ làm tiếp đột phá, thật đúng là không phải bình thường khó khăn. Ít nhất nửa tháng tu luyện cũng không có quá nhiều thu hoạch, nếu như dùng 100 bậc thang để hình dung ngưng thật là cao cấp đến ngưng ghê gớm thật thành tự ly, vậy hắn hiện tại cũng mới lên tới thứ 20 cá bậc thang, trong đó còn chủ yếu là ở linh cốt động tu luyện hiệu quả, thời gian nửa tháng thậm chí không có thể cái trước bậc thang, cùng hắn này điệp biến cảnh giới trước kia tu luyện nhưng là bất đồng thật lớn. Giờ khắc này, Tần Chính mới biết được, có lẽ hắn là chiếm linh cốt quang, nếu không nghe lời Có thể từ địa biến cảnh giới cao cấp tới người hắn thần công cùng xiển xiếp cảnh giới, thật phải hao phí 10 năm 8 năm. Nói cách khác, tiến vào thần giới, cảnh giới kia đột phá đoán chừng càng thêm khó khăn. Tự thân hiểu được gian nan, cùng ngũ đại trong ký ức của yêu hoàng giới thiệu, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thần Chính hơi sửa sang lại tâm tình, liền xuất quan, đi tới thần sử điện. Lúc này thần minh bốn đầu sỏ nơi này của đều tụ tập ở, ngoại trừ bốn vị này ra, còn có một người, chính là Lệnh trấn nhân, hắn ẩn xoay vận võ mạch khiến cho khả năng đủ thời khắc dưới loại tình huống này trọng yếu cơ hội xuất hiện, điểm này Song Vết sẽ không may mắn như thế. Tần Chính vào Thần Sử Điện, liền phát hiện không khí có chút bất đúng. Yêu Thần Sử ngồi ở Nhất Trương trên giường đồng hắn là yêu thú hình thái, là không thể nào ngồi ở trên đế. Như vậy khá là chẳng ra gì, lãnh chấn nhân đứng ở ở bên cạnh. Hai bên thị thiên tôn, tây phương vực chủ cùng đông phương vực chủ tam đại đầu sỏ. Bốn vị này cũng là cao mày, duy chỉ có trên mặt thiên tôn còn có chút sắc mặt giận dữ. Nhìn thấy Tần Chính tiến lại, thiên tôn trầm giọng nói Tần Chính, nàng không phải nói lúc nhà sáu. Thiên tôn, ta cảm thấy được đang thảo luận trước chuyện. Trước làm xong chúng ta bốn đầu sọ liên minh đoàn kết vấn đề quan trọng hơn, trong ổ nếu là náo loạn, vậy còn như thế nào cùng nhân ra đấu?" Tần Chính nhàn nhạt đả đoạn Thiên Tôn nói. Tức giận hơn đích Thiên Tôn nhất thời hơi trầm lại, hắn bị Tần Chính kia ánh mắt lạnh lùng thoáng chốc, không khỏi phía sau lưng bốc lên khí lạnh, nếu như nói bây giờ Tần Chính, hắn không sợ đó là dạ. Lúc đại cự đầu cấp trước mặt cao thủ khác, chém giết Bắc Đường Quan Thiên, thực lực bực này tự nhiên không phải là hắn có thể chống lại. Trong lòng của Thiên Tôn chấn động, cũng đã biết, Tần Chính là ở cảnh cáo hắn, lúc này nhà nếu bị Tần Chính thu phục tin tức là ai để lộ ra đi. Hắn đã biết rồi, hắn không có nói rõ đi ra ngoài là cho hắn giữ lại mặt mũi, cho nên dùng liên minh muốn đoàn kết nói để tình hắn. Vốn là hùng hổ tới trước Thiên Tôn lập tức sẽ có bị nắm cổ cảm giác, được kêu là một khó chịu. Tại chỗ vậy cũng là người nào, vừa nghe tần chính lời của sẽ hiểu hàm nghĩa trong đó. Dù sao vừa bắt đầu tần chính muốn thu phức lúc ra sự tình, chỉ có mấy người bọn hắn biết, cũng đang ngày đó đã bị truyền dương mở đến, bản thân tiểu Lệnh bọn họ có điều hoài nghi. Nhìn thấy yêu thần sử, Tây phương vực chủ ánh mắt đám người bạn tới, Thiên Tôn lại càng ngượng ngùng. Đông Phương vực chủ Ngươi có phải hay không tới tìm ta, phải cùng ta đơn độc nói một chút. Tần chính đạo, chính là, Đông Vương vực chủ mới không quan tâm những chuyện khác.